chương năm mươi sáu cắt bỏ khối u chương năm mươi sáu cắt bỏ khối u quay về khoa cấp cứu trên đường cụ dĩnh nhìn võ tiểu phú ánh mắt có chút phức tạp bị như thế nhìn chăm chú võ tiểu phú cũng là có chút không được tự nhiên cụ dĩnh mặc dù ta biết mấy ngày ngắn ngủi ta lại x o á y không ít nhưng là ngươi nhìn như vậy ta ta cũng chịu không được à. ngây thơ đẹp thiếu nam chịu không được cái này khảo nghiệm à. cụ dĩnh lập tức trợn nhìn võ tiểu phú một chút người này không có chính hình có thể là địa vực nguyên nhân võ tiểu phú tính cách vui sừng rất làm người có hảo sảng đại khí cái này bảy cái đ ư n g học vô luận là ai cùng võ tiểu phú đợi cùng một chỗ đều sẽ cảm giác rất dễ dàng cũng tỉ như vừa rồi võ tiểu phú là thật tâm đang dạy bọn hắn vẫn là tại lừa gạt bọn hắn bọn hắn đều có thể cảm giác được võ tiểu phú rõ ràng liền không từng có cái gì lưu thủ à, rõ ràng bọn hắn đều xem như đối thủ cạnh tranh nhưng là tại khảo hạch này thời khắc mấu chốt võ tiểu phú lại còn nguyện ý đem kinh nghiệm dốc túi tương thụ nhất là như vậy kinh nghiệm bọn hắn đều cảm thấy rất hữu dụng có thể nói là hiểu ra có ít người đều nghĩ viết trên tay vạn nhất ngày mai thật phạm vào đầu nào cũng có thể nhìn một chút trong nháy mắt quay đầu là bờ bất quá thật quan hay nói võ tiểu phú ngũ quan nhiều lắm là liền là cứng, gián, không xấu. cùng minh tinh cái chủng loại kia xoáy cũng không hợp luận xuất khí thật đúng là t r ê n l ệ n h dư tiểu trạch một chút nhưng là mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới vô luận là ai đều cự tuyệt không được v õ tiểu phú nhân cách m ị lực nhất là cùng v õ tiểu phú tiếp xúc thời gian dài nhất cụ dĩnh p h i ngây thơ đẹp thiếu nam liền ngươi cái miệng này lừa dối ngây thơ thiếu nữ chỉ sợ không có một trăm cũng phải tám mươi phỉ báng ngươi phỉ báng ta à khoa cấp cứu bên trong đúng rồi ngươi buổi chiều làm gì h lúc này đã nhanh năm giờ cụ dĩnh bên kia cũng không cần tiếp tục đi làm trực tiếp liền có thể đổi quần áo trở về ta buổi sáng hẹn cái bệnh nhân năm giờ cho cắt cái khối u hẹn cái bệnh nhân cù dĩnh nhìn về phía võ tiểu phú càng là sợ hai thán g phục cái này vẫn chưa tới một tuần đâu võ tiểu phú vậy mà đều hôn đến có thể ước bệnh nhân làm kháng o ạ i chú giải phâu trình độ tia ta và ngươi cùng một chỗ đi vừa vặn ngươi cho ta lại triển khai nói một chút ngươi kháng o ạ i chú kinh nghiệm thế nào có người cho trợ thủ võ tiểu phú tự nhiên là vui vẻ hoan nghênh a ta đem ta áp đáy hỏng đều cho ngươi nhìn tới vừa vặn buổi sáng người bệnh kia cũng tới xa xa nhìn thấy võ tiểu phú liền cho võ tiểu phú chào hỏi bác sĩ、võ. cái này có thể quá tốt rồi vừa tiến đến liền gặp phải ngài vị này là học sinh của ngài cũng cùng một chỗ cho ta làm giải phẫu học sinh cù dĩnh trực tiếp ngay người nguyên đ ị a nhìn xem v õ tiểu phú nhìn lại mình một chút vốn đang tràn đầy phấn khởi lập tức liền bị đánh vào vực sâu là v õ tiểu phú quá giống như lão sư vẫn là nàng rất giống học sinh a v õ tiểu phú cũng là nợ nụ cười không là là ta đồng sự qua đến giúp đỡ đi thôi đi với ta khá ngoại chú phòng giải phẫu đi khoa cấp cứu có chính mình khá ngoại chú phòng giải phẫu cùng nghiêm trình phòng giải phẫu khẳng định là có khoảng cách vô luận là vô còn trình độ vẫn là quy cách nhưng cũng đủ để ứng phó loại này cắt bỏ khối u giải phẫu xem như sen vào phòng xử lý cùng trong phòng giải phẫu ở giữa địa phương đi khám ngoại trú phòng giải phẫu võ tiểu phú đã sớm cùng y tá trưởng chào hỏi giường ngủ để chống người bệnh trực tiếp rút đi á o ghé vào giải phẫu trên giường khối u giải phẫu liền là cái tiểu phẫu cần dùng đến gì đó cũng không nhiều khử trùng trải khăn đánh gây tê có củ d í n h hỗ trợ những này càng thêm dễ dàng đáng lưu ý chính là đao phương pháp cũng không thể đối khối u liền trực tiếp cắt, cắt phá không chỉ có mủ dịch lộ ra ngoài dễ dàng gây nên hai lần vi khuẩn lây nhiễm cũng sẽ ảnh hưởng sẽ khâu lại, bởi ì n thường vòng biên liền hiện tầng mỏng tầng, muốn nhỏ, ngàn bạn không tầng h theo khối khai thể phát khối thật thủ pháp thể phá cát, Cắt một túi rất túi. giới đều đao. về u sau, u xấu là là này dọc có có ra vì bên trong đều là mù dịch nếu là không cẩn thận cắt phá mù dịch dò dỉ ra hương vị sẽ phi thường không tốt người ta người bệnh vẫn là cái mỹ nữ làm xú xú sẽ rất khó chịu muốn chiếu c ô đến người bệnh tâm tình mà lại mù dịch lộ ra ngoài lây nhiễm phong hiểm tăng thêm đồng thời cũng sẽ gia tăng tái phát phong hiểm bóc ra thủ pháp rất trọng yếu đương nhiên đối với võ tiểu phú tới nói cũng liền là một bữa ăn sáng cụ dinh cho võ tiểu phú đánh lấy ra tay lúc này nhìn xem võ tiểu phú nước chảy mây trôi thao tác cũng là có chút hoảng hốt nàng thật sự là không dám nghĩ võ tiểu phú từ bắc khu đại học y khoa đi đến nơi đây ủ n g có như thế năng lực ở giữa đến cùng là hao tốn bao lớn cố gắng bị bao nhiêu khổ chỉ sợ đại học cùng nghiên cứu sinh trong lúc đó đều không có cái gì thời gian của mình đều dùng để học tập cùng luyện tập thao tác đi nghĩ tới đây cụ dinh đối với võ tiểu phú càng là bội p h ụ mỗi một phần thành quả khẳng định đều là cố gắng đổi lấy thiên hạ nhưng không có cho không gì đó người cũng quá nhanh đi người bệnh quay người nhìn về phía võ tiểu phú kinh ngạc hỏi một bộ khó có thể tin ngữ khí dù sao cái này tính toán đâu ra đấy cũng chính là mười phút đồng hồ đi võ tiểu phú nghe lời này tựa như là có chút quá gì, bất quá cũng không quan trọng loại này tiểu phẫu mười phút đồng hồ đều ngại nhiều nếu không phải cho tiến hành mỹ dung câu lại thời gian còn có thể ngắn hơn tiểu phẫu mà thôi đ i phải trở về không thể dính nước tắm rửa liền chờ vết thương khép lại, về sau lại tới đi thực sự nhẫn nhịn không được cũng phải dùng giữ tơi màng bao trùm vết thương lại t ẩ y tắm nếu là đụng phải nước phát viêm có thể liền thiện thoái mà lại bản thân liền có bầm mủ thuốc tiêu viêm vẫn là phải dùng thượng tam tiên h vết thương cũng phải một ngày một thay thuốc nhìn xem võ tiểu phú như thế cẩn thận người bệnh ánh mắt đã kéo cái này bác sĩ có thể quá ấm lòng bác sĩ võ ta về sau thay thuốc liền đều tới tìm n g ư ơ i đứng treo nước cũng tới bệnh viện treo đi ngươi mở cho ta bên trên như thế không có vấn đề gì mặc dù thuốc tiêu viêm quản không nghiêm nhưng là người bệnh đã tạo ra bậc mủ cũng là hữu dụng thuốc chỉ số treo thượng tam tiên h thuốc tiêu viêm cũng là có thể bất quá về sau nếu là vết thương còn có sưng đỏ cũng chỉ có thể uống được kia phía sau ngươi đến chỉ cần ta tại tới tìm ta liền tốt đến cùng là chính mình tự mình làm bệnh nhân đằng sau vẫn là nguyện ý quản một chút nếu là thật sự lây nhiễm loại hình vẫn là rất phiền phức đem t à n cuộc thu thập xong võ tiểu phú cho người bệnh kê đơn thuốc người bệnh lại là đột nhiên hỏi đúng rồi bác sĩ võ ngươi nhìn xem cũng không lớn hai mươi ba hai mươi bốn hai mươi năm không trẻ thật non a ừ m cái này cũng không giống như là khen người a bên cạnh cụ dĩnh lại là nhóm mày tựa hồ là cảm nhận được cái gì bác sĩ võ mạng mội hỏi một chút tìm bạn gái sao võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ làm thầy thuốc chính là điểm này rất tốt ai cũng nguyện ý giới thiệu cho ngươi bạn gái đơn giản liền là mẹ vợ trong lòng thích nhất chức nghiệp đang muốn nói cái gì c ụ dĩnh lại là đem tờ đơn trực tiếp cho người bệnh tuất nhanh đi kê đơn thuốc đi chậm hiệu thuốc liền tăng ca Ừm. người bệnh nhìn về phía c ụ dĩnh lại nhìn một chút võ tiểu phú như có điều suy nghĩ cũng không nói thêm gì nữa chào hỏi chính là rời đi võ tiểu phú cũng không thèm để ý đêm nay thế nhưng là có một cái tiệc đang chờ hắn đâu bảy người hùn vốn mời khách cái này quy mô nếu là nhỏ đều có lỗi với bọn họ bảy cái túi tiền ba con thiên nga trong nước mua nổi danh mắt xích tiệc đứng sành đây chính là các người nói tiệc cái này chưa đủ lớn muốn ăn cái gì đều có còn bao no chúng ta một người tiếp cận hơn mười đồng tiền chương năm mươi bảy tiết mục bắt đầu chương năm mươi bảy tiết mục bắt đầu võ tiểu phú đối mặt dư tiểu trạch nói như thế đúng là không cách nào phản bác đúng rồi phó kiệt cùng vương tuấn sinh đâu phòng luyện tập đâu một hồi hẳn là lại tới trước đó hùng chủ nhiệm thi thao tác hai người bị phê dối tinh dối mù trực tiếp đem bọn hắn chạy tới phòng luyện tập trong khoảng thời gian này bọn hắn mỗi ngày đều đến tại trong phòng luyện công bế quan hai giờ mới trở về nhà phòng luyện tập liền là bệnh viện kỹ năng trong khi huấn luyện Tam g i á cũng b không đều dùng bọn hắn chờ quá lâu phó kiệt cùng vương tuấn sinh liền đến đều là người đồng lửa ăn cơm vẫn là rất sung sướng chỉ bất quá mấy vị này đều là lo lắng đến ngày mai kháng ngoại chú kháng ngoại chú đúng là không biết từ nơi nào làm một bộ kháng ngoại chú video đều đang nhìn hiện nhiên là lâm trận mới mải gươm không s á c được thì cũng sáng kia kia cái kia phòng luyện tập thế nào a nghe nói là toàn bộ đông hải xa hoa nhất võ tiểu phú đối còn rất là hiếu kỳ có giành ngược lại là nghĩ đến vẫn là phải đi quan sát một chút nghe được cái này phó kiệt cũng là l a u l a u miệng đúng là xa hoa so với chúng ta tây kinh đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện phòng luyện tập tốt hơn nhiều các loại đồ vật đều phải đầy đủ hùng chủ nhiệm nói đằng sau sẽ mang bọn ta tiến hành giải phẫu nhưng là khoa giải phẫu thần kinh giải phẫu các ngươi cũng biết yêu cầu cao bao nhiêu à nhìn thấy chúng ta khâu lại kỹ thuật về sau liền đem chúng ta đổi tới phòng luyện tập nói là chờ lúc nào hắn hải lại để chúng ta đi quan sát giải phẫu đám người nghe vậy lúc này nhẹ gật đầu như thế thật trong bệnh viện có hai cái khoa thất đối với thao tác yêu cầu rõ ràng nhất cao hơn tại cái khác khoa thất một cái là khoa giải phẫu tay một cái liền là cái này khoa giải phẫu thần kinh hai cái này khoa thất làm giải phẫu đều là phải dùng kính hiển vi khoa chấn thương trình hình bác sĩ đều bị thân thiết xưng là thợ mộc nhưng là khoa giải phẫu tay là ngoại lệ người ta đã là thoát ly thợ mộc cao tinh k ỹ đám người bởi vì khe hở đều là mạch máu thần kinh loại hình không phải bình thường p h mắt muốn nói trong bệnh viện cái nào khoa bác sĩ con mắt sáng nhất đó nhất định là khoa giải phẫu tay muốn nói trong bệnh viện cái nào khoa bác sĩ dùng mắt quá độ đem con mắt cho lậu mù vậy cũng nhất định là khoa giải phẫu tay đến mức khoa giải phẫu thần kinh tỷ lệ sai số quá thấp không vậy nếu không có tỷ lệ sai số một chút xíu sai lầm đều có thể sẽ tạo thành cả đời đều khó mà bù đắp sai lầm cho nên cái khác khoa bác sĩ có lẽ bác sĩ điều trị liền là tiến hành giải phẫu nhưng là khoa giải phẫu thần kinh chủ nhiệm nhất định phải là chủ nhiệm kỳ thật có đôi khi võ tiểu phú vẫn là rất may mắn chính mình cái thứ nhất thực tập khoa thất là khoa cấp cứu bằng không cái nào đến nhiều như vậy cơ hội t r o người hôn i tiểu h thật không phẫu i người, chịu ngươi tâm mệt mỏi đi qua mấy ngày nay tôi luyện chúng ta đã là thoát ly già cao su cấp độ bắt đầu vào cam già cao su cùng vào cam đều là khoa ngoại kỹ năng trong phòng huấn luyện luyện tập công cụ Kỹ phòng luyện tập cũng là thông quan địa phương rất nhiều trong bệnh viện thạc sĩ tiến sĩ các loại đều sẽ đem chính mình nuốt vào trong phòng luyện tông quyền thao tác thông quan tại trong bệnh viện cái này thông quan đạt tới trình độ cùng đẳng cấp cũng là có thể lấy da khoác lác có đôi khi lão sư cũng sẽ dùng giới này định ngươi thao tác năng lực buổi chiều tiết mục liền muốn t r u y ề n ra cũng không biết nhìn người nhiều hay không la phỉ bỗng nhiên mở miệng những người khác cũng là ngừng động tác trong tay tham dự lên thảo luận hiển nhiên đối với lên tv vẫn là rất nóng lòng người trẻ tuổi nhà lên tv cơ hội cũng không nhiều lại là đông hải truyền hình loại này ra viết xem vẫn là chín giờ loại này hoàng kim hồ sơ nhìn người khẳng định là không phải ít la phỉ lo lắng kỳ thật rất dư thừa đương nhiên dù sao cũng là chữa bệnh loại tiết mục còn không thể xem như tống nghệ loại chỉ có thể coi là kỳ thực loại triệu chúng khẳng định không có lớn tuyên truyền cũng không giống là các đại truyền hình cái chủng loại kia chủ đánh tống nghệ phô thiên cái địa quảng cáo nhiệt độ đoán chừng cũng chính là trung đẳng loại hình nhưng là chữa bệnh tương quan người làm hẳn là đều có nghe nói cái tiết mục này chỉ nếu là có thời gian sát xuất cao đều sẽ ủng hộ một chút mặc dù chỉ là phỏng vấn thiên nhưng là bọn hắn cũng rất muốn biết chính mình sẽ bị người xem như thế nào đối đãi Vừa chiều chúng ta cùng một chỗ thấy thế nào võ tiểu phú đông nhiên mở miệng bảy người liên tục không ngừng gật đầu kỳ thật bọn hắn đều có ý tưởng như vậy nhưng là cái này đều không tốt nói thẳng võ tiểu phú đơn giản liền là bọn hắn chi kỷ hoa áo đông cơm nước xong xuôi võ tiểu phú lại là đi trong siêu thị mua sắm một bao lớn đồ ăn vặt c ơ m bọn hắn mời cái này đồ ăn vặt liền hắn mời đi kỳ thật đối với tiền võ tiểu phú vẫn thật là từ nhỏ cũng không thiếu chỉ là thiếu tiền thời điểm đáng thương những cái kia dê bỏ vậy cũng là khi còn bé bạn thân thân bằng tuyệt hảo bạn chơi à chỉ t i ế c vật là dê không phải đằng sau kia là đổi một lứa lại một lứa còn có hợp đồng đầy đủ võ tiểu phú dùng thời gian rất lâu nói thật bác sĩ cái nghề nghiệp này thu nhập cũng không tính thấp so với bên trên thì không đủ so với bên giới có thừa đi trọng yếu nhất chính là bác sĩ có thể tích lũy tiền dù sao tiền lương liền xem như phát hạ đến cũng không có thời gian hoa a không giống cái khác ngành nghề tiền lương xuống tới còn có thể ăn tiệc đi chỗ nào chơi mấy ngày tám người hội tụ tại võ t i ể u phú ba người trong phòng lúc này thời gian đã là đi tới hơn tám giờ bọn hắn cũng đều là ôm điện thoại di động tại gửi tin tức xem ra là đang thông chi người trong nhà n h ị n cái này đều là lần đầu tiên lên tv a làm sao cũng không thể nhường người trong nhà bỏ qua võ t i ể u phú cũng cho phụ mẫu cùng tỷ tỷ phát tin tức mẫu thân cùng tỷ tỷ biểu thị đã vào chỗ chỉ có phụ thân vị này hoàn toàn như trước đây cáo l á n căn bản liền tin tức đều không mang về bất quá võ tiểu phú biết khẳng định cũng đã là vào chỗ cũng không phải thả con trai nuôi phụ thân trên mông dấu dày võ tiểu phú hiện tại nhớ tới đều đau răng muốn bắt đầu muốn bắt đầu đông hải truyền hình chín giờ hồ sơ y hà lộ họp sơ bắt đầu đến ngược ban đầu liền là kinh đ i ể n quảng cáo thời khắc thường đầu quảng cáo vung xuống đi xem ra lần này tốn hao liền đều có sơ yếu lý lịch hải tuyển thi v i ế t phỏng vấn những n à y tốn hao kỳ thật đều là tiết mục tổ gánh chịu sau đó liền là võ tiểu phú bọn hắn tiến vào bệnh viện sau bao ăn ba ở áo khoác trắng công bài những n à y cũng đều là tiết mục tổ gánh chịu Còn có cái khác m ộ tiết chút, t mà số ề liền truyền n này, quảng lên.、Đây、cũng Đông Hải, hình cùng là là Đây Y đi Hải từ t sau cáo phía Bộ cho ủng hộ. ủng ớ tới, i người thần tượng của ta, đẹp nhất trì. chủ、chỉ. Chương 58, Thường của đẹp mục bắt đầu trước hết nhất tới liền là người chủ trì khương n h ư ợ c nam đám người lúc đầu coi là thét lên chính là la phì đâu ai nghĩ xoay người xem xét lại là phùng linh linh đám người không khỏi sắc mặt phức tạp nguyên lai n g ư ờ i là như vậy phùng linh linh a phùng linh linh lại là lơ đ ễ n đối mặt đám người ánh mắt chỉ vào màn hình trước hết nhất tới người chủ trì khương ngược nam nói nàng siêu tán có được hay không hài hước tài trí nữ cường nhân iqf song online vẫn là đông hải truyền hình công l í c h đại biểu cái này có thể là thần tượng của ta đâu đám người cũng là đem ánh mắt hạ xuống tại người chủ trì khương nhược nam trên thân sắc thực a vị này có thể nói là đông hải nổi tiếng nhân vật năm nay ba mươi ba tuổi khương nhược nam đã là đông hải truyền hình chủ trì một tỷ iqf song online từ kỳ chủ cầm tiết mục liền không có rơi trên mặt đất mà lại nói nói phong cách khôi hài hài hước thâm thụ người xem thích trọng yếu nhất chính là sinh đẹp a mới bắt trên số tài khoản p a n hâm mộ số lượng đã là đạt đến ngàn vạn đây chính là so một chút một tuyến minh tinh danh lưu f a n hâm mộ số lượng đều cao mà lại vẫn là đông hải công lích tuyên truyền đại sứ tại mới bắc bên trên mượn nhờ chính mình nhiệt độ cố gắng tuyên truyền công lích tri thức cùng hiệu triệu công lích hoạt động càng là vì đó p h ụ thêm một tầng yêu quý công lích vô tư kính d â n áo ngoài một thân chỉnh tề trang phục nghề nghiệp tóc từ sau bên cạnh kéo lên h i ể n thị do già dặn tri sắc đây cơ hồ liền là khương nhược nam tại tiết mục bên trên thông thường trang phục bất quá nhất làm cho f a n hâm mộ chú ý chính là kia một đôi đôi chân g i i bị rộng rãi nam tính p a n hâm mộ xưng là so với mình tuổi thọ đều dáng d hôm nay sợ là không ai có thể thấy được bởi vì là người chủ trì che giấu cực kỳ chặt chẽ mặc dù như thế như thế một vị người chủ trì xuất hiện đã là đầy đủ để cho người ta cảnh đẹp ý vui đ ố i tiết mục bảo trì ba phần mong đợi vạn chúng mong đợi y hà lộ học sơ đi qua dài rằng rặc chuẩn bị về sau hôm nay rốt cuộc muốn cùng mọi người gặp mặt chúc mọi người buổi tối tốt lành ta là cái này hồ sơ trong nước đệ nhất khoản g kết hợp bác sĩ cùng tống nghệ song ố biểu tượng tiết mục người chủ trì hương n g ư c nam mưa đạn bên trên tay đã đều chụp nát đương nhiên cũng không phải là trên t v mà là trên điện thoại di động rõ ràng mở ra t v nhưng là tám người lúc này đều là yên lặng mở ra điện thoại không trách tv bây giờ rơi sám không có mưa đạn tiết mục ai nhìn à ngươi cho rằng mở kia mấy mười đồng tiền hội viên là vì xem tv sao không cũng là vì nhìn mưa đạn a tv nào có mưa đạn đặc s ắ ca hoa a tỷ tỷ lại tắp đến ta a ta quyết định ta muốn học phát thanh chủ trì ta muốn trở thành tỷ tỷ học nội đôi chân dài lại bắt đầu quất ta a song song ta triệt để luôn hãm cái này phong cách yêu yêu tiết mục tổ có lòng a không thể không nói mưa đạn tổ từ trước đến nay đều không thiếu thốn nhân tài có chút mưa đạn sau khi xem cũng làm người ta không khỏi hơi nếp khỏe môi lên lên bản tiết mục là từ nhà tài trợ duy nhất xem nhẹ dài dòng quảng cáo khâu cho đến ngày nay mọi người đối với quảng cáo đã là có rất lớn bao dung tính chỉ cần ngươi tiết mục nội dung làm tốt kiếm thôi ngươi không kiếm chúng ta nhìn cái gì à tốt chúng ta bây giờ liền vì mọi người giới thiệu một chút chúng ta tiết mục thường trú khách quý tin tưởng mọi người đã rất chờ mong đi đến hiện tại liền đến công bố ông kinh trái rời một vị dáng người cường tráng tướng mạo lấy lòng nam tử xuất hiện tại mọi người trước mắt đã ba mươi sáu tuổi định lưu diễn viên g a n g nhạc chỉ là ngồi ở c h â đó liền khiến người ta cảm thấy một cỗ dương cương chi khí đập vào mặt vị này chính là võ anh cấp bậc biểu diễn truyền hình điện ảnh cũng đều là truyền bá một bộ lửa một bộ nhân vật tương đương chính diện phan hâm mộ lượng mấy ngàn vạn già trẻ ăn sạch thảo nguyên đại quân mở đ ộ n g mưa đạn trực tiếp bị soát bình phong làm trên thảo nguyên kiêu ngạo vị này tại bắc khu nhân dân trong lòng đây tuyệt đối là nương lão đại hắn lão nhị không phải sao có giang nhạc địa phương nhất định phải có hắn thảo nguyên đoàn đến giang nhạc, cùng mọi người chào hỏi đi. Giang nhạc nhất làm cho người vui vẻ liền là bộ này nụ cười không phải sao tiếu dung vừa mở mưa đạn bên trên đều là lúc này khán giả mới là như ở trong ngộng mới tỉnh giang nhạc lại là lần đầu tiên tham gia tống nghệ đây là giang nhạc lần thứ nhất lần thứ nhất ta mưa đạn lần nữa cũng soát nhìn võ tiểu phú đều là tâm tình phức tạp giang nhạc là bọn hắn bắc khu nổi tiếng nhân vật bắc khu khách du lịch có thể phát triển giang nhạc có một nửa công lao cho nên bắc khu nhân dân đều đặc biệt duy trì giang nhạc bao quát hắn cũng thế bây giờ hắn cũng coi là tham gia cái tiết mục này cái này không phải liền là cùng giang nhạc cùng một chỗ tham gia tiết mục sao đổi cái góc độ lại nhìn giang nhạc lần thứ nhất cũng là cho hắn à, ồ ồ ngẫm lại đều kích động a i nhất định phải phát cái tin tức khí khí lao t ỷ đây chính là lao t ỷ thần tượng dù sao xa như vậy lao t ỷ cũng đánh không đến hắn không khí ngu sao mà không khí tin tức cơ hội là hồi đáp trong tị tắc ngươi chờ đó cho ta đánh không chết ngươi ta cùng ngươi tính ừ tướng tại ngoại quân mệnh có thể không nhận còn tưởng rằng hắn là một năm trước võ t i ể u phú sao trước đó giống như có mấy người liền nói đây là giang nhạc lần thứ nhất tham gia tiết mục một kích động đều cho không để ý đến các người rốt cuộc nghĩ tới chúng ta vẫn tồn tại qua a mưa đạn giao lưu đã là thành bọn hắn những này người xem một mừng rất thú thậm chí còn muốn vượt qua tiết mục bản thân không phải sao đều trò chuyện mọi người tốt ta là ca sĩ lưu triển ống kính di động lại một cái xoáy ca xuất hiện tại ống kính trước ba mươi bốn tuổi ca sĩ lưu triển nhìn cùng hơn hai mươi tuổi không sai b i ệ t lắm không thể không nói minh tinh là thật sẽ bảo dưỡng à vị này ca sĩ là đông hải người đỉnh lưu ca sĩ theo tự giới thiệu lưu triển cá nhân eo u n cùng đại biểu ca khúc cũng là xuất hiện ở ảnh chân dung phía bên phải khiến mọi người càng thâm nhập hiểu rõ lư triển ca sĩ lộ ra ánh sáng suốt không có diễn viên cao nhưng là khán giả cho dù là đối lưu triển ấn tượng không sâu đối với lưu triển ca khúc vậy cũng nhất định là nghe nhiều nên thuộc thứ nhất thủ nghịch cảnh bên trong vương đây chính là trực tiếp đồ bảng không ai không biết không người không hay đầu đường cuối ngõ lớn loa âm hưởng bên trong ngày nào không được tuần hoàn chiếu tám trăm l ầ n nghĩ không biết cũng khó khăn nhìn xem giới thiệu khán giả liền hoàng nhiên có đôi khi từ không biết đến sùng bãi thích thật chỉ cần một giây mọi người tốt ta là người đại diện hoa mộc duyên, hoa mộc duyên. vị này thật là một chút người xem cơ sở đều không có mưa đạn bên trên ham học hỏi dấu chấm hỏi đều bá bình phong bất quá ngay sau đó tiết mục cho ra văn tự giới thiệu về sau mọi người liền lại hoàng nhiên dù sao g i ớ i cờ có thể là có hai cái không thua giang nhạc đỉnh lưu rõ ràng a không biết hoa mục duyên phải biết hai vị kia đỉnh lưu minh tinh a sau đó liền có người cầm bãi đủ tới tư liệu x o á t mưa đạn trăng cút đương nhiên đây cũng là tốt tối thiểu nhất n h ư ờ n g càng nhiều người xem hiểu được hoa mục duyên mọi người tốt ta là diễn viên lý miểu miểu hoa lý miểu miểu a lão bà của ta a lão bà của ta vậy mà cũng tới tham gia cái này hồ sơ tống n ệ lão bà ngươi thật đẹp tại cái này lưu lượng là v u a thời đại tướng mạo luôn vui vẻ dáng người hào lý miểu miểu hào nói không q u a trường đại biểu chính là vàng bạc vô luận diễn kỹ thế nào chỉ cần là tham gia diễn liền có người xem vì đó trả l ợ mặc dù đạo diễn cũng rất đau đầu nhưng là tiếng mắng lại lớn cũng không chịu nổi người ta đang tiếng mắng bên trong c u ộ t khởi át giang nhạc lưu t r u y ể n lý miểu miểu đều là tự mang lưu lượng ba người xuất hiện trực tiếp liền đem tiết mục nhiệt độ kéo lên tới một cái k h á c độ cao đây cũng là tiết mục tổ mời mời bọn họ đương khách quý nguyên nhân cho dù là tiết mục chất lượng cho dù tốt vậy cũng phải có người biết có người nhìn mới được à cuối cùng chính là chúng ta đặc biệt khách quý kinh đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa ngoại tổng quát bác sĩ chủ nhiệm vương ninh lao sư t nhìn xem vương ninh văn tự giới thiệu tất cả người xem đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ngay sau đó mưa đạn liền bắt đầu phiêu đại lao như bức có bị vương ninh cứu chữa qua người bệnh tự nhiên là muốn góp phần trợ uy bất quá tiếng chất vấn cũng là bắt đầu xuất hiện không phải chất vấn vương ninh mà là chất vấn tiết mục tổ lớn như vậy lão đúng là xếp tại cuối cùng giới thiệu chẳng lẽ lớn như vậy lão còn không bằng kia chút minh tinh diễn viên sao chương năm mươi chín làm cho người sợ h a i thán phục trình độ đáp án tự nhiên không phải khán giả nghĩ như vậy dạng này một vị cấp thế giới bác sĩ đ ạ i lao cuối cùng được giới thiệu tự nhiên là áp trục chi dụng đây cũng là tiết mục tổ thường dùng xáo lộ nhân vật trọng yếu luôn là muốn nhất ra sân sau nhà vương ninh phan hâm mộ mặc dù thiếu nhưng đây cũng là mưa đạn bên trên một cái duy nhất không có người sẽ phun thường chú khách quý cái khác khách quý cho dù là giang nhạc đều có hát phấn tại đen cái gì chỉ có vương ninh cho dù là thai nạn y khoa quan hệ khẩn trương hôm nay lớn như vậy nước công tượng cấp bậc bác sĩ cũng là đủ để thu hoạch được toàn dân tôn trọng điều này nói rõ Người x e một còn có là l cơ bóng người xuất hiện tại ống kính trước dây cao gót quần thường áo sơ mi trắng tiêu chuẩn chỗ làm việc nữ tính xuyên nhân dựng nhưng là một bộ liên miên bất tận dung mạo lại là ngàn dặm mới tìm được một trước mắt vị này dáng người tỷ lệ h o à n mỹ dung mạo càng là thuộc về loại kia ngọt ngào loại hình ba ngàn tóc dài trải thành một cái đuôi sam rơi xuống hiện thị rõ nhẹ nhàng k h o a n khoái chỉ là một cái ra trượn chính là vòng phấn rất nhiều không sai chính là cù dĩnh vác lấy bao cù dĩnh tựa hồ đối với nhất phụ viện hết sức quen thuộc dáng vẻ trực tiếp chính là tiến vào lầu bảy sau đó là một cái một m tám bảy đại cái cho người ấn tượng đầu tiên liền là đây tuyệt đối không phải chúng ta đông hải người chỉ gặp trực tiếp đi tới quầy thông tin bệnh viện trước cùng hướng dẫn y tế tiểu tỷ tỷ một phen đối thoại lập tức liền cười phun ra trước màn hình người xem không quan hệ mắt tổ thả ra một đoạn này đương nhiên sẽ không, không có cấp độ sâu nguyên nhân khiếu nại chi thế máy liệt lại nhưng đã nhường bệnh viện phòng bị đến trình độ này à đến cùng là nhất phụ viện thật có nhiều như vậy vấn đề vẫn là nói khiếu nại tại người bệnh trong ấn tượng đã thành chuyện thường ngày hơi có bất mãn ý liền sẽ trực tiếp tiến hành khiếu nại cũng chỉ là một cái đoạn ngắn mà thôi tiết h mục tổ cũng không có tiến hành cấp độ sâu g i ả i độc nhưng là mưa đạn tổ không thiếu cao nhân đã là bắt đầu xâm nhập phân tích đừng nói thật là có người nói đến điểm mấu chốt bên trên thậm chí còn có người chuẩn bị đi nhất phụ viện tự mình thực tiễn một chút sau đó liền là chờ thang máy đoạn này nhìn thấy v õ tiểu phú đợi hai mươi phút thang máy về sau chỉ có thể lựa chọn leo thang lầu rất nhiều người càng là cảm động lây đương nhiên hai mươi phút là văn tự đánh dấu cũng không phải thật sự dùng nơi này mà hai mươi phút mưa đạn tổ lập tức chia hai phái một phái là nhường bệnh viện trang bị thêm thang máy một phái là nhường người bệnh nhấn cần ngồi thang máy dù sao bọn hắn cũng nhìn thấy có người rõ ràng đi đứng lưu loát nhưng là lầu một đến lầu hai đều muốn thừa thang máy cái này rất lãng phí tài nguyên đương nhiên thang máy số lượng cũng đúng là không thể thỏa mãn càng lúc càng nhiều người bệnh nhu cầu ta đoán cái này ca môn nhi nhất định là đông bắc ta cảm thấy h ẳ n là bắc khu cùng giang nhạc quá giống. bất quá cái này ca môn nhi thật có ý tư à, mà lại các ngươi phát hiện không hắn quá tự tin ta có cảm giác đây là một con hát mã nhanh thôi đi nào có nhiều như vậy hát mã bệnh viện là muốn nhìn thực lực địa phương bắc khu có gì tốt đại học y khoa mưa đạn luôn là tại nhau nhau hay là tại nhau nhau trên đường nhưng là mọi người còn liền là không nguyện ý quan mưa đạn làm không biết mẹ soát thỉnh thoảng còn gia nhập trong đó lại là một cái tỷ môn nhi xuất hiện tại trong màn hình cùng cụ dĩnh phong cách hoàn toàn khác biệt vị này là thuộc về loại kia thành thục đẹp loại hình có ít người khí chết thật là từ trong da ngoài có thể phát ra tỉ như phùng linh, linh. một ọ i cái nhìn lần phong phạm quá đủ vô luận là mặc vẫn là nói chuyện thỉnh thoảng còn muốn bao tô câu tiếng anh một cái khác trực tiếp tướng tá huy đều treo ở trước ngực thật sự là quá rõ ràng ổn trọng hào phóng phó kiệt hơi có vẻ mơ hồ vương tuân sinh tiểu tiểu khả ái la phỉ khi nhìn đến bốn cái đạo sư xuất hiện về sau khán giả càng là biểu thị đây tuyệt đối không phải bác sĩ bác sĩ sao có thể có tốt như vậy chất lượng đâu nửa chọc tóc đâu phát vàng áo khoác trắng đâu lạo thảo trang dung đâu bọn hắn biểu thị tiết mục tổ cũng không có diễn bọn hắn đây là sự thực y học sinh những lao sư kia cũng là thật cao chất lượng lao sư tiết mục tổ cũng không có đem một ngày này chi tiết đều phóng xuất thi viết càng là một cái chuyển tràng l i ề n quan nhường khán giả đều biết nguyên lai、like、trong ống kính tám người này liền là lần này thông qua được thi viết cùng phỏng vấn thử nhân vật chính mấy trăm người thi viết hiện trường cũng chính là một cái ống kính mà thôi bất quá bọn hắn ngược lại là chú ý tới một chút lúc giới thiệu nói cái này mấy trăm người đều là thạc sĩ nghiên cứu sinh cất bước nhưng người xem luôn t h á n trình độ sợ hãi cái thứ nhất tiến hành phỏng vấn chính là dư tiểu trạch Nguyễn nghiên cứu sinh tốt nghiệp dư tiểu trạch, 24 tuổi, khoa nội mạch phương hướng, luận văn số lượng tiên, liền tiên, trong tiên vẫn bình nói không qua trường, cái này thạc sĩ nghiên sin cứu Tiểu tuổi, khu. khu đều qua cứu đầy Di Dư Đại tim cái đó đủ, thạc Trạch, mạch thạc học khoa chỉ phó hào cao tốt sĩ số sĩ là là à, xì xì c ò linh linh. nhân có n những đại y học hệ hậu tiến sĩ phùng linh linh hai mươi tám tuổi khoa ngoại tổng quát phương hướng hậu tiến sĩ a trọng yếu nhất chính là người ta mới hai mươi tám tuổi vẫn là y học hậu tiến sĩ luân văn số lượng cùng tham dự hạng mục so dư tiệu trạch còn khoa trường còn có một thiên một khu xi、si. khán giả đã biểu thị đây chính là bọn họ cao t r è o không lên nhà khác t ỷ t ỷ ai nhìn xem vị t ỷ t ỷ này nhìn nhìn lại bên người chỉ biết là đánh đệ đệ t ỷ t ỷ bọn hắn biểu thị người với người trên l ệ c h đơn giản không nên quá lớn tại phỏng vấn thời điểm dư tiểu trạch cho người ấn tượng liền là tự tin lớn trái tim đối vấn đề gì đ ề u ứng phó tự nhiên phùng linh linh cũng là không sai biệt lắm mà lại bốn vị đạo sư đối mặt phùng linh Linh, cơ hồ tất cả đều là khen ngợi cho người cảm giác chính là vị này đã là mười phần chắc chín hai cái họ phờ vị này đã là dự định một cái khán giả cũng cảm thấy cái này nếu là đều lấy không được họ phờ vậy cũng thật là không có thiên lý nhưng là ống kính chuyển tới hậu trường vương ninh lão sư nơi này vương lão sư hậu tiến sĩ a đây cũng là y học sinh cầu học kiếp sống đỉnh điểm đi lấy trình độ này có phải hay không cả nước bệnh viện đều có thể tùy tiện tuyển a khán giả cũng đều là s u ấ t lên kia nhất định a cái này sơ yếu lý lịch thả tại cái khác ngành nghề đây còn không phải là hoa quốc tốt năm trăm công ty tùy tiện vào a nhưng là ngay tại sự chú ý của bọn họ dưới vương ninh lão sư đúng là chậm rãi l ắ t đầu chương sáu mươi lẫn vào vật kỳ quái chương sáu mươi lẫn vào vật kỳ quái a khán giả giật này cả mình ý học sinh như thế quyền sao hậu tiến sĩ đều như thế quyền kia những người khác sống thế nào a mà lúc này võ tiệu phú mấy cái cũng là lúc nhau đây là sự thực nhất là võ tiệu phú nếu không phải là lần này tiết mục ra sức hắn sợ là tại sơ yếu lý lịch hải tuyển giai đoạn liền phải bị soát rơi những người khác cũng không an toàn hai cái biên chế phóng xuất tiêu người dự thi khẳng định là tiến sĩ nghiên cứu sinh đặt cơ sở hậu tiến sĩ triển khai cạnh tranh cái nào giống bây giờ võ tiểu phú đều có thể tiến hành thi viết đồng thời mượn nhờ thi viết nhất cử lật tung cái khác tiến sĩ cùng hậu tiến sĩ tiến vào phỏng vấn nói đến loại trừ phùng linh linh, bọn hắn đều là thu hoạch người a chỉ là thu hoạch nhiều ít khác biệt mà thôi tây kinh đại học y khoa tiến sĩ nghiên cứu sinh đang học phó kiện hai mươi sáu tuổi khoa giải phẫu thần kinh phương hướng a nay làm sao còn tại đọc liền đến nhận lời mời a loại này đồng dạng đều là tiến sĩ cuối cùng một năm đã có thể xác định tốt nghiệp đều là sớm tìm việc làm hiện tìm món ăn cũng đã lạnh mưa đạn bên trên vấn đề nhiệt tâm mưa đạn tổ đều là nhanh chóng hồi phục giải đáp tốc độ còn nhanh hơn b à i đủ mọi người nhất thời lộ ra vẻ t r ợ t hiểu k ỹ thật u y học tiến sĩ khó khăn nhất còn không phải tìm việc làm khó khăn nhất là không tốt nghiệp cái này đoán chừng là cái nào riêng tất thằng xui xẻo nhi tại phát mưa đạn bất quá xui xẻo như vậy chứng thật không phải là số ít ngược lại là đại bộ phận y học tiến sĩ hiện trạng phó kiệt cho người cảm giác chính là một cái, bác sĩ, liền hẳn là cái dạng này bình tĩnh tỉnh táo khoa giải phẫu thần kinh hùng chủ nhiệm còn hiện trường thi b ề ngoại khoa thắt nút nhìn xem phó k i ệ t tay đều không run động tác tiêu chuẩn về sau không khỏi nhẹ gật đầu càng là tại phó k i ệ t rời đi về sau không tiếc khích lệ sau đó liền là vương tuấn sinh khoa đại y học hệ tiến sĩ sinh đang học vương tuấn sinh hai mươi bảy tuổi khoa giải phẫu thần kinh phương hướng vị này luận văn thành quả cũng là không ít nhưng là hùng chủ nhiệm đang hỏi vương tuấn sinh đằng sau chọn nghiên cứu khoa học vẫn là lâm sàng thời điểm vương tuấn sinh do dự mặc dù nói cái này cũng có thể hiểu được dù sao đây là hai đầu đại phương hướng con đường do dự rất bình thường nhưng là n g ư n như là đã đứng ở chỗ này liền không phải như vậy do dự mới là khán giả nhìn ra chỉ là cái này do dự liền để vương tuấn sinh điểm số sẽ không cao hơn phó kiệt sau đó là giả vũ vị này có thể nói là cùng dư tiểu trạch nhất thời du sáng lên chỉ b ấ t quá giả hủ tính cách có chút hướng nội không giống dư tiểu trạch như thế tính cách tùy tiện không làm sao nói nhưng là trật tự phi thường tin tưởng nhìn tựa như là cái nhà bên nam hải nhi giống nhau nói thật nữ hải t ử thật đúng là dính chiêu này cái này không người xem đã là bị vào một đợt võ tiểu phú bọn hắn nhìn về phía giả vũ đều là ném lây k i n h bị nhắn sắc bọn hắn ngay từ đầu cũng coi là gia hỏa này có bao nhiêu ngại ngủ là cái nhà bên đệ đệ đâu kết quả ngược lại tốt nội tâm so với ai khác đều cùng dạ à bất quá tâm lý thật rất mạnh lớn không am hiểu giao tế là thật nhưng là năng lực áp dụng là thật mạnh cùng hắn một tổ phùng linh linh tại nhiều khi đều muốn tỉnh giáo giả vũ các người đó là cái gì ánh mắt ta ta rất ngoan có được hay không đám người càng là ném làm mẹ biểu lộ thân quen cũng liền đều không có như vậy có ngăn cách húng chi giả vũ cùng v õ tiểu p h ú ở mấy ngày đã là có giàu hóa biểu hiện nội tâm cùng dạ có chút thu lại không được muốn hung hăng t u n gia tới không phải sao trước kia có thể nói không nên lời không biết xấu h ầ như vậy sau đó là la phỉ khán giả nhìn thấy cái này mới là tiến sĩ nghiên cứu sinh năm nhất thời điểm đều là có chút sợ hãi t h ắ n phục cái này cũng không thể đã xác định tốt nghiệp đi bất quá nhìn thấy là đông hải đại học y khoa về sau đám người cũng là có chút giật mình nói không chừng chính là của người đó ái đồ đâu đông hải đại học y khoa cũng không thể toàn quân bị g i ệ t đi mà lại nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng nếu là la phỉ có thể có được lần này họ p s ờ cũng không chậm trễ tiếp tục học tiến sĩ thậm chí là bên cạnh học tiến sĩ bên cạnh công việc cái này tại trong bệnh viện đều là bình thường thao tác cái thứ bảy là cụ dĩnh nhìn thấy vị mỹ nữ kia ra sân tất cả mọi người là rất chờ mong kinh đô đại học y khoa tiến sĩ nghiên cứu sinh đang học cú dĩnh hai mươi lăm tuổi khoa ung điệu phương hướng kinh đô đại học y khoa a ở trong nước đây chính là y học giới biển c h ữ vàng đám người lúc này liền là khen ngợi tài nữ cái gì tài mạo xong toàn loại hình tử cũng là bắt đầu soát bình phong động tác nhanh đã bắt đầu tìm bảy bộ các loại xã giao tài khoản mỹ nữ luôn là được h o a n g nen trước mắt đến xem vòng phấn nhiều nhất liền là cú dĩnh sau đó là phùng linh, linh lại là phó kiệt sau đó dư tiểu trạch cuối cùng sau cùng võ tiểu phú rốt cuộc muốn ra sân thật t h rất nhiều người đều đối v õ tiểu phú có chút hiếu kỳ ai nghĩ vị này vẫn là áp trục đi phỏng vấn có lẽ là bởi vì thi viết thành tích thấp nhất vừa v ậ n hạng tắm đi khán giả từ là phán đoán quả nhiên phỏng vấn thời điểm mưa đạn trong nháy mắt liền vỡ tổ bác khu đại học y khoa thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp hai mươi năm tuổi khoa ngoại tổng quát phương hướng t h ư ợ n như là trà trộn tới cái gì vật kỳ quái cái gì gọi là hát mã đây chính là hát mã a ta liền nhìn cái này trình độ trà trộn tới trừ phi là đi cửa sau cửa trước cũng không thể nhường đến gần Bất lúc này g ư nhìn tiết mục cũng không m ệ t h lúc trước đầu sơ yếu lý lịch không có bị tuyển nhập tham gia thi viết trong đó đại đa số đều so võ tiệu phú giới thiệu văn tắc để mắt kết quả võ tiệu phú tuyển chọn bọn hắn không có cái này có thể cân bằng mới là lạ trọng yếu nhất chính là sơ yếu lý lịch hải tuyển bên trên còn chưa tính còn nhường võ tiểu phú tiến mặt còn để lại muốn nói không có tấm màn đen bọn hắn là không tin mà lại thi viết thứ tám cái này càng giống l à i an bài người ta rất thông minh t ố o ta hắn cũng biết mình giới thiệu vắn tắt cùng những người khác không có cái gì có thể so tính cho nên liền nói ra chính mình cao tráng đặc điểm một cái tốt thân thể vẫn là rất bị bệnh viện xem trọng đây chính là điển hình châu ngựa a ai không thích à, ngươi không thấy kia khoa cấp cứu lâm chủ nhiệm đều hai m ắ t tọa ánh sáng sao các ngươi đ ư n g chua ta cảm thấy vị này liền là giả heo ăn thịt hổ nói không chừng cuối cùng thật đúng là có thể lưu lại đâu lưu lại cái rắm nếu là hắn có thể lưu lại ta dựng ngược đất c ứ c chặn binh phong a phú ca muốn cứng chắc a đừng nói nhìn qua v õ tiểu phú phỏng vấn về sau v õ tiểu phú người xem duy trì độ ngược lại là tăng lên càng nhiều kỳ thật cũng có thể hiểu được trước mắt v õ tiểu phú tựa như là lẫn vào đàn tiên nga vịt con xấu xí thiên nga rất ít vịt con xấu xí lại phổ biến trên đời này phần lớn người đều giống như v õ tiểu phú là vịt con xấu xí cấp bậc bây giờ v õ tiểu phú liền là đại biểu của bọn họ nếu là v õ tiểu phú có thể vượt mọi chồng gai lao ra cũng có thể cho bọn hắn mang đến mấy phần hy vọng bình dân anh hùng từ trước đến nay đều là chịu rộng rãi đám người thích Mà lại, võ tiểu phú nhìn liền là người thành thật loại người này thế nào cũng không thể bị khi phụ không phải ta vì tiểu phú nâng đại kỳ trong màn đạn đột nhiên thổi qua một hàng đồng loạt đội ngũ khiến cho dư tiểu trạch bọn hắn đều là nhìn lại phú ca ngươi mua mưa đạn rồi chương sáu mươi một hắc mãng nghi tập chương sáu mươi một hắc mãng nghi tập mua cái gì mưa đạn a mua mưa đạn cái này gọi dân tâm sở hướng có được hay không a mặc dù nhưng là bọn hắn đối với võ tiểu phú cái này hút phen năng lực vẫn là biểu thị vô cùng hâm mộ đương nhiên chủ yếu bọn hắn biết đây mới là vừa mới bắt đầu chỉ sợ đằng sau võ tiểu phú sẽ vòng càng ngày càng nhiều ra hỏa này đơn giản toàn năng không hợp t h o i thưởng sau đó liền là phân tổ tuất nguyên lai、like、phó kiệt cùng vương tuấn sinh mới là chân hai a nhìn thấy phân tổ về sau khán giả lúc này liền là bắt đầu đập lên cp cũng không trách bọn hắn đập tiết mục tổ cho phân thật là khéo đôi thứ nhất giả vũ cùng phùng linh linh đây chính là ngại ngùng tiểu nam sinh cùng tài trí đại tỷ tỷ tổ hợp đệ n h ị đúng dư tiểu trạch cùng la phỉ đây chính là cổ linh tinh q á i tổ hợp thứ ba đúng võ tiểu phú cùng cụ dĩnh nguyễn xưng là trai tài gái sắc tổ hợp Cuối cùng liền là phúc ó k i ệ ha h ha ha ta thật sự là nhịn không được ha ha vườn cười quá phúc ta cũng không nhịn được giới này người xem thật tài tình lúc đầu bị cưỡng chế tổ c về phùng linh linh bọn người còn có chút xấu hổ đâu nhưng nhìn đến khán giả đằng sau đều đem bọn hắn không để ý đến một mạch đập phó kiệt cùng vương t u ấ n sinh đám người cũng là nhịn không được lúc này đều là cưỡi phun ra lúc này phó kiệt cùng vương t u ấ n sinh quả nhiên là không bình tĩnh xấu hổ ung thư đều m u ố n p h ạ m vào hận không thể chui vào kẽ đất nhi bên trong đi phải biết lần này nhìn tiết mục có thể không chỉ là bọn hắn a nhất phụ viện bác sĩ y tá chỉ cần không có chuyện đoán chừng đều sẽ nâng cái chẳng còn có người trong nhà của bọn họ cái này đều bị rộng g i i dân mạng nói nguyên đ i ệ kết hôn bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được đằng sau sẽ đối mặt như thế nào trêu Tích, tích, tích. quả nhiên hai người tin tức đã là đến đây không phải anh em ta liền nói ngươi đại học không tìm đối tượng đâu nguyên lai là b ạ n nhân nam yêu thích nam à. con trai bọn hắn đều nói ngươi cùng cái kia đồng sự yêu đương thật hay giả à cũng đừng dọa cha ngươi phó kiệt sắc mặt càng khó coi hơn hắn cảm giác mình bị mạng lưới phát nổ nhưng là còn không thể nói cái gì bởi vì đại bộ phận đều là nói đùa đại khái đều là nói đùa à phó kiệt bỗng nhiên nhìn về phía vương tuấn sinh vương tuấn sinh vốn đang rất mơ hồ bây giờ đã là hoàn toàn thanh tình chạm đến phó kiệt ánh mắt vội vàng hướng rút lui một bước ngươi cũng đừng nghĩ lung tung a là ai đang loạn tưởng a đám người thấy thế càng nhịn không được đều là cười nằm tiến nhanh đến ngày thứ hai công bố phiếu điểm thời điểm ống kính nhất chuyển lần nữa về tới hậu trường t ố t hiện tại đã đến tiết mục có ý tứ nhất câu lần này tiết mục tổ cùng đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện hợp tác tám vị thực tập sinh cuối cùng lưu lại hai vị sẽ thu hoạch được đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện họ phờ nhưng là đi qua chúng ta tiết mục tổ tranh thủ chúng ta thu được một cái vì thực tập sinh nhóm nhiều thu hoạch được một cái họ phờ cơ hội sau đó bệnh viện sẽ công bố thi viết phỏng vấn tổng thành tích xếp hạng hiện tại liền muốn từ chúng ta khách quý nhóm đến suy đoán chỉ nếu là có thể chuẩn xác đoán được hạng nhất cùng tên thứ hai thực tập sinh chúng ta liền sẽ thu hoạch được một đoá tiểu h ồ n g hoa đến cuối cùng chúng ta chỉ cần có thể tập hợp đủ bốn đoá tiểu h ồ n g hoa chúng ta liền có thể thành công tranh thủ đến đệ tam họ p h ở thì ra là thế khán giả đều là bừng tỉnh đại nộ g bọn hắn vốn đang kỳ quái những n à y khách quý có ý nghĩa gì tồn tại đâu bây giờ tốt rốt cuộc biết nguyên lai bọn hắn cũng là có tham dự cảm giác còn có thể là thật tập môn sinh tranh thủ đến một cái họ phờ mưa đạn tổ bắt đầu phát động không cần khương n h ư ợ c nam nói cái gì khán giả đã là bắt đầu tự chủ thứ hạng đệ nhất nhất định phải là ta học bá tỷ thi viết đệ nhất chưa nói khẳng định là học bá tỷ lại nhìn phỏng vấn học bá tỷ sơ yếu lý lịch sinh đẹp nhất đám đạo sư cũng là chỉ có tán g dương đây chính là song đệ nhất nhất định phải thứ nhất khoa cứng cũng có thể là là phó kiện phó kiện cũng không tệ ta cảm giác các lão sư càng ưa thích phó kiện phó kiện thứ hai không ta cảm giác là dư tiểu trạch thứ hai đây chính là du học trở về à biểu hiện cũng rất tốt t đã có thể là dư tiểu trạch làm sao lại không thể là giả vũ ta cảm giác giả vũ cũng có cơ hội Cú chúng ta tài nữ, ta cảm giác cũng được. chính chính, các cảm cơ Dĩnh, dòng nữ, nhất không không ngươi không cảm thấy đây mới là cơ hội lớn nhất phải thể Phi thấy hội ta tài ta La A, sao? là là là mới đệ đây đây võ ư nhưng ơ n Tuấn sinh、đâu? Không ai ủng hộ ta ngại ngùng ca sao? Nam Nam -a. Ngại ngùng ca, nhiều lắm là thứ ba đi. Chúng thuyết phân vân à, nhưng chính là không ai nói g ta thứ thuyết đâu? sao? ai đi. ai hộ ca 12A. ca, ba A, lắm là là v tiểu thể trí đi hai đầu. phú có thể đi vào hai vị trí đầu. Võ gia quân đâu lúc này tại sao không ai tới duy trì võ t i ể u phú rồi ngươi không nói nhưng là có người ra tới gây chuyện a không phải sao đ ớ i lông tìm vết liền đến bất quá võ gia quân lúc này thật đúng là không tiện nói gì dù sao bọn hắn thế nhưng là đoán võ tiểu phú thi viết hẳn là thứ tám ép tuyến tiền đến mặt này thử sơ yếu lý lịch lại là kém hơi nhiều mặc dù bọn hắn cảm thấy võ tiểu phú là thất h ắ c mã nhưng cũng không thể thổi quá bất hợp lý không phải chúng ta phú ca kia là t i ề m lực cái này vừa mới bắt đầu gấp cái gì đúng a gấp cái gì phú ca lợi hại phía sau biểu hiện mưa đạn tổ tranh đến với bụi hậu trường nơi này cũng là cũng bắt đầu sắp xếp ta vì tiểu phú nâng đại kỳ giang nhạc mới mặc kệ những cái kia đâu trực tiếp vì võ tiểu phú nâng đại kỳ chỉ rõ ràng nhất cái khác khách quý sẽ không mua t r ư n g lý miểu miểu dẻm pha võ tiểu phú ngữ liệu cuối à làm n khán g giả cho bắt đ ầ phản tiếp phấn, Phùng thậm chí thành khách thấy hẳn là phùng Linh Linh thứ nhất, ngược lại là đệ nhị tranh luận rất lớn, dư tiểu trạch cảm biến đèn cũng ngược luận lớn, bác, trực rất tiểu mấy lại là là đệ vị quý dư s p h ế u nhiều nhất, sau nhất, Phó giả Kiệt, đó vũ, cùng Dĩnh. Cuối c một đám khách quý vẫn là đem ánh mắt tập trung đến vương linh trên thân dù sao vị này đại lao mới thật sự là chuyên nghiệp a vương lao sư ý kiến của ngài đâu vương linh cũng là làm cao mày hình tránh không được một fan phân tích phùng linh linh đệ nhất hẳn là không có vấn đề gì tên thứ hai dư tiểu trạch đi cái này ý kiến liền cơ bản thống nhất giang nhạc duy trì võ tiểu phú cũng không ảnh hưởng được đại cục vậy chúng ta liền định đệ nhất phùng linh linh đệ nhị dư tiểu trạch hiện tại liền để chúng ta công bố đáp án đương nhiên đáp án trước đó không thể thiếu muốn tới một đoạn quảng cáo trợ hứng khán giả cũng là khẩn trương lên kỳ t h ậ t khách quý nhóm kết quả này cũng là điều chỉnh phù hợp suy đoán của bọn hắn cái này tiểu hướng hoa bọn hắn cũng có tham dự cảm giác trong màn hình xuất hiện khoa dịch vụ y tế trước cửa bản tin từng hàng xếp hạng xuất hiện tại trước mắt mọi người sau đó liền đều mở t o hai mắt nhìn cái gì võ gia quân đến tấu hành khúc võ gia quân quật khởi thứ nhất không phụ sự mong đợi của mọi người quả nhiên là phùng linh, linh. nhưng là cái này thứ hai điên rồi đi lại là võ tiểu phú thi viết thứ hai phỏng vấn thứ ba phú ca ngươi quả thực là cho phú gia quân không chịu thua k é m a giang nhạc tại khoa tay m ộ a chân võ gia quân cũng tại nhảy cân hoan hô bọn hắn liền nói võ tiểu phú có thực lực nhà nhìn xem thi viết thứ hai c h ắ c không được người ta có thể đi vào phỏng vấn đâu tất cả đều là thực lực a thoáng một cái võ tiểu phú càng là hốt p e n cái này không phải liền là hát mãng n ị c h tập sao võ gia quân triệt để đứng lên a chương sáu mươi hai chủ nhật chương sáu mươi hai chủ nhật chủ nhật trong bệnh viện võ tiểu phú phát hiện nhìn chăm chú ánh mắt của hắn rõ ràng nhiều võ tiểu phú đúng là có loại lên tivi cảm giác bác sĩ võ ta cũng là võ gia cô n h à khoa cấp cứu cấp y tá nhìn thấy võ tiểu phú về sau đều là điều vừa cười vừa nói h i ệ n nhiên hôm qua đều là nhìn qua tiết mục đừng nói thật đúng là nhường võ tiểu phú có loại ta muốn lựa cảm giác đương nhiên cũng chính là ảo giác mà thôi bác sĩ danh k h í quá lớn có thể không nhất định liền có chỗ tốt t i ê u nhất định phải thêm cái hệ trạc, chụp cái chụp ảnh chúng a võ tiểu phú cảm giác cái này không phải liền là khuyết trương nhóm cơ hội nhà trực tiếp tiến tới bắt đầu thêm hệ trạc còn thuận tiện hôn cái anh chụp các y tá cũng là không nghĩ tới võ tiểu phú không có chút nào mang thẻ thủng bất quá thêm vệ t h á t chụp ảnh các nàng cũng là rất vui lòng võ tiểu phú một tuần này biểu hiện các nàng cũng là hoặc nhiều hoặc ít thấy được cảm thấy võ tiểu phú lưu lại cơ sẽ rất lớn có lao công có lẽ có thể nhiều người bạn trai chưa có chồng nói không chừng còn có thể hôn người bạn trai đâu võ tiểu phú hài lòng tiến vào phòng thay quần áo trở tay đem ảnh c h ụ p cho lão tỷ gửi tới thế nào lão tỷ lao đệ ngươi ta là loại kia ép f a người sao hôm qua cùng lão tỷ nói chuyện phiếm lão tỷ chê hắn lầm giận nói hắn f a cái này không được cho lão tỷ chứng minh một c h ú ta Võ tiểu có có A bác n g sĩ võ ta tới tìm ngươi thay thuốc tới đi ra phòng thay quần áo chính là nhìn đến đại sảnh bên trong một cái thân ảnh quen thuộc đang, đang gọi hắn võ tiểu phú xem xét hai mắt chính là nhận ra nữ tử là ai có thể không phải liền là cái kia từ ký túc xá trên giường rơi xuống ra giòn sinh viên nhà ở giữa nói là tới tìm hắn thay thuốc đoan chừng cũng không tìm được hắn bác sĩ võ ngươi thật là quá bận rộn hai lần trước qua đến đ ổ i thuốc ngươi đều đang bận rộn hôm nay rốt cuộc bị ta tìm tới cơ hội nữ tử nhìn ngạc nhiên r ấ t võ t h i ể u phú cũng là cười cười khoa chúng ta nhiều như vậy ưu tú bác sĩ thay thuốc cũng không có vấn đề gì kia không giống nhau ta thế nhưng là võ gia quân hoặc hắn cái này võ gia quân đang không ngừng lớn mạnh a đừng nói cái này lui tới có vẻ như thật có không ít người đang len lén nhìn hắn sẽ không thực sự có người n h ả m chán đến bởi vì là một cái tiết mục chạy đến trong bệnh viện ngẫu nhiên gặp hắn đi vậy ta nhưng phải cho ngươi điểm p a n hâm mộ phúc lợi phòng xử lý bên trong vết thương đã một tuần khôi phục không tệ võ tiểu phú đều có chút cảm động nếu không nói vẫn là sinh viên tốt đâu sinh viên hiểu được quan tâm người à thì thật bọn hắn cũng không nói sai ta b á c k h á c đúng là không tệ nhưng là nghề chính là bác sĩ a ha ha t ố t đừng nóng giận xem ở n g ư ơ i như thế vì ta ra sức phần bên trên ta liền khâm phong ngươi võ gia quân hội phan hâm mộ đoàn trưởng thật tiên nhất định phải là thật a phòng xử lý bên ngoài thêm dầu a bác sĩ võ võ gia quân hội phan hâm mộ đoàn trưởng đỉnh lấy nơi còn bướm hô to một tiếng về sau dứt khoát rời đi xem ra sau này tiết mục chuyển ra thời điểm võ tiểu phú h ấ t phấn thật có phúc phòng cấp cứu chuẩn bị hai nạn xe cộ bệnh nhân sau năm phút đến tổng thống thai điện thoại trực tiếp đánh tới tiếp xem bệnh y tá tái diễn trong điện thoại nội dung mà nghe được câu này bác sĩ y tá đều là minh bạch công kích số thổi lên phòng cấp cứu chuẩn bị cùng phòng xử lý chuẩn bị đây là hai khái niệm vô luận lúc này trong tay bọn họ có cái gì sống cơ bản đều là đầu nào trong nháy mắt nóng lên bắt đầu mở đ ộ n g các y tá bắt đầu chuẩn bị cấp cứu g i ư ờ n g cấp cứu thiết bị dược phẩm cũng là bắt đầu gấp lấy cứu mạng là vị thứ nhất gặp phải thai nạn xe cộ bệnh nhân bệnh viện cũng sẽ không để ngươi trước kê đơn thuốc lấy thuốc lại dùng thuốc lý minh tiếp vào điện thoại về sau vội vàng mang theo đoạn phi đi chuẩn bị tiếp xe bọn hắn nhất định phải cam đoan người bệnh xe cứu thương đệ nhất khắc liền thấy bác sĩ điện lời đã là đánh tới đoạn hào cùng thường bán mộng nơi đó cần muốn cứu giúp bệnh nhân nhất định phải để bọn hắn biết đồng thời tùy thời chờ lệnh thường vụ phó không phải dễ làm như thế là phải tùy thời trên chiến trường nhường một chút mấy phút đồng hồ sau bệnh nhân tại hai tên y tám ộ t chước một sau thôi thúc giới tiến vào khoa cấp cứu phòng cấp cứu Lúc lục, lìn là tốc của các chỉ cứu bác này nàng, đang người rện y mét thời tá thật độ đã điểm, phá sợ sĩ kỷ ạ có hoạt động tính xuất huyết ta đã hiện trường dùng vô khuẩn đông băng bảo hộ ruột lao lý tiếp xuống liền giao cho ngươi ra xe bác sĩ nhanh chóng hồi báo người bệnh tình huống lý minh từ đơn giản bệnh tình báo cáo bên trong cũng là rất nhanh bắt giữ chủ yếu tin tức gấp nguy đương nhiên gấp thì gấp nguy về nguy đến nhất phụ viện khoa cấp cứu cũng chính là đến nhà loại này bệnh nhân tại hạ cấp bệnh viện có lẽ là cựu tử nhất sinh nhưng là tại nhất phụ viện cách mấy ngày cơ hồ sẽ xuất hiện tương tự các bệnh thậm chí so cái này còn nghiêm trọng cũng không phải là không có kinh nghiệm không thể chê kỹ thuật không thể chê tiếp xuống liền xem bệnh nhân ý chí cầu sinh Người b ệ n h ý t h ứ c quá ngay t h n h một đoạn này vô luận là lý minh vẫn là võ tiểu phú đều là nhẹ nhàng thở ra con người đôi quan phản ứng âm tính dấu hiệu kích thích mặn não mẹ mãi âm tính tối thiểu nhất nói rõ đầu góc hiện tại là không có vấn đề chỉ cần đầu góc không có vấn đề cứu mạng cơ hội là lớn đến mức đằng mức có sau ra thể xảy võ ấ n n đề gì hay h k ô tiểu phú thuận mạch suy nghĩ nghĩ tới võ tiểu phú đến quen thuộc khoa cấp cứu cấp cứu x á u lộ loại này bệnh nhân tiến vào nhất phụ viện về sau lý minh bàn giao điều máu đoạn phi vội vàng đi xin loại này bệnh nhân là nhất định phải chuyển máu đương nhiên chuyển máu cũng là có lưu trình bây giờ một bên khuyết chương cho bộ tinh thể cố loạt một bên thân máu cũng không chậm trễ tình huống mặc dù gấp nhưng là nhìn kỹ liền có thể phát hiện. hiện trường bác sĩ y tá kỳ thật ở thời điểm này ngược lại là rất ổn Thời g bệnh có nhân n mặc dù không thanh tình nhưng là ý thức vẫn phải có tại khoa cấp cứu có câu nói có thể hừ hừ là được cũng may mắn là hôm nay liền hắn như thế một cái thai nạn xe cộ bệnh nhân bằng không nếu là có cái, cái khác đã hôn mê còn phải đem hắn ưu tiên cấp về sau thả thả đâu đây cũng là bác sĩ y tá đều đem tâm tình chậm rãi chậm dần nguyên nhân đã có thời gian vậy thì làm nhiều chút công tác chuẩn bị cũng có chút cân nhắc thời gian xét nghiệm máu là không thiếu được n à y thâu thâu n à y rút rút một chút không chậm trễ lúc này cũng liền đừng hỏi không không bụng giống kỳ thật bình thường xét nghiệm máu cũng chính là một ít chỉ tiêu cần bụng giống nhìn phần lớn chỉ tiêu đều là không cần bụng giống giống loại tình huống này thì càng là không cần phải để ý đến những vấn đề kia mau chóng nắm giữ xét nghiệm máu tình huống so cái gì đều trọng yếu xét nghiệm công thức máu toàn bộ chức năng thận chức năng gan chất địa giải ngưng huyết lây nhiễm nhóm máu lúc này có thể nghĩ tới liền đều lên dù sao rất nhiều đều là một ống máu liền có thể làm lại bổ không nói có kịp hay không lại rút cũng không thích hợp tha đối với loại này bệnh nhân một đầu tiêm tính mạch là không đủ lý minh nhanh chóng rơi xuống lời dặn của bác sĩ lâm cách bố mẹ tở dạ r ộ lệ bình thường n g ư ơ i uống đều uống không đi vào chất lỏng lượng hiện tại cũng đến hướng trong thân thể dùng bởi vì cho dù là dạng này khả năng cũng theo không kịp ngư ơ i ra chất lỏng lượng người nhà tới rồi sao tới tại phòng cấp cứu bên ngoài đâu tới tốt lý minh nhẹ nhàng thở ra vo tiểu phú cũng không ngoại lệ chỉ có chân chính đứng trước cái tình huống này thời điểm mới có thể biết người bệnh người nhà tầm quan trọng đều nói là đi theo quy trình cũng có thể tiến hành cấp cứu nhưng là không có chuyện có tốt vạn nhất xảy ra sự tình phiền phức sẽ chỉ liên tục không ngừng nhưng là vô luận có bao nhiêu phiền phức cứu mạng đều là vị thứ nhất bây giờ người nhà tới vậy liền dễ làm nhiều lý minh nhìn về phía bên người võ tiểu phú tiểu phú ngươi cùng ta cùng đi đi võ tiểu phú nghe vậy vội vàng đuổi theo lão sư nguyện ý dịu dắt ngươi nào có không tiếp theo đạo lý kỳ thật tại khoa cấp cứu môn môn đều là học vấn bao quát người nhà nói chuyện nhất là loại này gấp trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh nói chuyện tâm bình khí hòa nói chuyện đều tốt nói thời điểm nguy cấp liền khảo nghiệm tài nghệ của thầy thuốc tại phòng cấp cứu công việc cứu mạng là vị thứ nhất nhưng là y thuật bên ngoài còn có cái trọng yếu gì đó liền là hai nạn y khoa trao đổi cùng cái k h á c khoa thất không giống nhau có đôi khi chúng ta cần kết nối người bệnh người nhà so người bệnh còn nhiều cái k h á c khoa thất một năm đều không gặp được người bệnh người nhà loại hình chúng ta khả năng một ngày chỉ thấy toàn xử lý như thế nào tốt cùng người bệnh người bệnh người nhà quan hệ thế nhưng là môn đại học vấn đầu tiên chúng ta muốn có đầy đủ tự tin người ta người bệnh tới người bệnh người nhà duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có chúng ta ngươi cũng không chấn định như thế nào nhường người bệnh người nhà tin phục chúng ta còn có tâm bình khí hòa một chút vô luận lúc nào cũng không thể mất đi một cái bác sĩ này có tỉnh táo cùng sức phán đoán võ tiểu phú vội vàng gật đầu biểu thị hiểu ý cùng đem những này đều ghi ở trong lòng làm bác sĩ v i n h viễn đều phải bảo trì khiêm tốn tri tâm sống đến già học đến già có thể không phải chỉ là nói xuông thân nhân bệnh nhân đến không ít chừng bốn năm cái lúc này đều là bị ngăn ở phòng cấp cứu bên ngoài đưa cổ mặt mũi tràn đầy lo lắng có mấy cái đã là nước mắt như mưa bọn hắn vừa rồi tại đại sảnh đã là nghe cái khác người bệnh nói người nhà của bọn hắn thế nhưng là ruột đều đi ra à loại tình huống này làm sao có thể để bọn hắn không n ộ i không lo lắng ai là lâm ít người nhà ta ta là lão bà của hắn bác sĩ ngài cùng ta nói lên tốt lao công ta thế nào hắn không có chuyện đúng không ánh mắt bên trong tha thiết kỳ vọng vô luận như thế nào đều là không che giấu được nàng lúc này chỉ muốn nghe được lý minh một lời khẳng định người bệnh bệnh tình rất nặng đương nhiên tại cố gắng của chúng ta dưới tình huống trước mắt đã là ổn định lại nhưng là đằng sau còn có thật nhiều nan quan vươn qua phần bụng mở ra tính tổn thương Giải phẫu là t r á người h h k ô n khỏi, các n g bệnh t ì người h h u ố n cái này có thể trợ giúp chúng ta tốt hơn cứu chữa Cần giúp lại. giải này hơn bệnh nhân.、Rất、nặng. Hồn định n thể trợ ta tốt Rất g phẫu. Người b ệ người nhà người n h quả nhiên là tâm tình biến đổi bất ngờ bất quá nàng từ lý minh trong lời nói biết chồng nàng cũng chưa chết còn có thể cứu cái này so cái gì đều trọng yếu bác sĩ ngài hỏi người bệnh có bệnh gan bệnh thận hay là cái khác bệnh mạng tính không có hắn huyết áp cao vẫn đều đặn uống thuốc còn có trung độ gan như mỡ cái khác liền không có lý minh gật đầu hỏi một tiếng thuốc hạ huyết áp về sau liền tiếp tục hỏi Có có, cái bệnh tuyệt truyền nhiễm Không này sao? đây ố i biết không? Nhóm A, hiến máu thời điểm, không Không không? Nhóm Nhóm nhớ ứng gì có. Có có. sao? A, ta qua. máu máu đ chính là thân nhân bệnh nhân ở đây một cái khác chỗ tốt rồi thông qua thân nhân bệnh nhân bác sĩ có thể đối với bệnh nhân trước kia tình huống có một cái trực quan h i ể u rõ bệnh người lập tức liền phải tiến phòng giải phẫu lây n h i ệ m bốn hạng một lát có thể ra không được xác định không có bệnh truyền nhiễm tâm tình liền lại không đồng dạng võ t i ể u phú sổ tay nhỏ bên trên nhớ ký tình huống lý minh cho người bệnh người nhà giới thiệu tương quan phong hiểm còn có phía sau trị liệu tình huống hết hệ không sai bị lắm mới là đối v õ tiểu phú dặn dò một tiếng tiểu phú người mang người nhà đi ký phiếu cam kết cẩn thận chút võ tiểu phú mang theo người nhà đi vào phòng làm việc bác sĩ hiện tại ký tên đều là điện tử ký cứ việc lý minh đã là bàn giao một lần nhưng là võ tiểu phú vẫn là lần nữa tiến hành giới thiệu truyền máu phiếu cam kết cấp cứu phiếu cam kết dùng thuốc phiếu cam kết bệnh tình nguy kịch thư thông báo phòng cấp cứu bên trong khoa ngoại tổn g quát khoa giải phâu thần kinh khoa nội tim mạch khoa ngoại lồng ngực đều đã đã tới điện tâm đồ đã ra tới phần ngực bụng ct sọ não ct đều là khẩn cấp an bài vạn hành chính là bệnh nhân sọ não cũng không có vấn đề trọng điểm là phần ngực bụng vấn đề bộ ngực tích máu dịch động phần bụng xuất huyết nhiều vỡ lá lách lại làm mở ra tổn thương giải phẫu chỉ số đã là vô cùng rõ ràng khoa ngoại lồng ngực ngay tại làm lồng ngực dẫn lưu m à n g phổi c h ẹ t tuyệt đoạn hào đã tới cùng khoa ngoại tổng quát trực ban lý đức dương lý phó chủ nhiệm đang đang trao đổi bệnh tình kỳ thật liền là xác định giải phẫu phương án lao đoàn n g ư ơ i đến ta đến lý đức dương nhìn về phía đoạn hào cái này giải phẫu vô luận là đối lý đức dương còn là đối với đoạn hào tới nói đều không có khó khăn quá lớn người tới đi ta khoa bên trong còn có cái cáo bệnh n ặ n đâu hối thúc bận bị hoảng lại tới không đợi đoạn hào trả lời lý đức dương lại là nói đoạn hào lập tức chừng thứ n h ấ t mắt hai người quan hệ không tệ có thể nói là hiểu rõ đây là không muốn thu a khoa cấp cứu là các khoa thất người bệnh nơi phát ra một trong nhưng là so với kháng ngoại chú bệnh nhân đối với khoa cấp cứu bệnh nhân các khoa thất cơ bản đều là bãi xích bởi vì kháng ngoại chú bệnh nhân bác sĩ nội chú đều là bọn hắn chọn mà khoa cấp cứu bệnh nhân bác sĩ nội chú đều là bọn hắn bị ép thu mà lại khoa cấp cứu bình thường đều là gấp trầm trọng nguy hiểm chứng bệnh nhân đối với nhất p ụ viện các khoa thất tới nói bọn hắn cũng không thiếu bệnh nhân gặp phải khoa cấp cứu bệnh nhân bọn hắn có thể đẩy cơ bản đều là sẽ không thu. tựa như trước mắt bệnh nhân này đoạn hào nếu là không đến hắn cũng đã thu nhưng là đoạn hào ở chỗ này kia thì dễ nói chuyện quan hệ không tệ đoạn hào đến nghể tình a đại trung này nếu là thu nhập khoa ngoại tổng quát hắn còn phải gọi người mà lại hai nạn xe cộ bệnh nhân không có tranh chấp còn tốt có tranh chấp liền phiền phái hơn đoạn hào nhìn thoáng qua võ tiểu phú cũng không nói thêm gì tiểu phú chuẩn bị theo ta lên giải phẫu ngươi trước làm chuẩn bị tiền phẫu nói thật nếu không phải nghĩ bồi dưỡng võ tiểu phú đoạn hào thật đúng là cũng như lao lý nói dốc nói dóc thân nhân bệnh nhân một lần nữa bị võ tiểu phú gọi vào phòng làm việc bác sĩ bắt đầu bàn giao giải phẫu ký đồng ý giải phẫu sách trong phòng giải phẫu hôm nay bộ này ban tử ngược lại là không chút gặp quà a lao đoàn mang người mới khoa chúng ta mới tới thực tập sinh võ tiểu phú võ tiểu phú mang theo khẩu trang bọn hắn không nhìn ra lúc này đều là hơi kinh ngạc không nói lưu văn quý tiểu cần bọn hắn đang tại phẫu thuật phòng chuyển khoa cấp cứu tới một thiên tài gọi là võ tiểu phú ngày hôm qua tiết mục bọn hắn cũng nhìn đối với võ tiểu phú ấn tượng vẫn là rất sâu nguyên lai、like、là tiểu phú a d Phòng giải phâu chuẩn bị đã không giải sai bị bị đã lưu ắ m Lúc l đầu động còn ngược có cũng có độc muốn lần khuẩn hiện không nghĩ, người ta cũng là có thể độc lập làm nội một làm qua tiểu đầu, lấy lại là là lập thao ta tắt tại võ vô soi thể phú kêu ý bắt ụ n những cũng trương, Động g ruột Lưu thừa chút thửa. kia bác b cái có sĩ, lại làm những cái cũng có chút dư thừa. Lao、trương. Lao lý, dư đầu gọi người không biết còn tưởng rằng là trong phòng giải phâu xuất hiện cái gì tình huống đâu nhưng thật ra là bệnh nhân quá béo ít người không được mà lại người bệnh toàn xương sửa gốc cho di chuyển lại là tạo thành không ít khó khăn cho nên liền phải nhân số nhiều một ít lấy cam đoan sẽ không đối người bệnh tạo thành hai lần thô thương lúc này người bệnh mặc dù toàn xương sừng gấp nhưng là xương sừng cũng không có hướng vào phía trong đâm xuyên cơ quan nội tạng cũng không cần phẫu thuật chờ phân bụng giải phẫu làm x o n g sau cố định bộ ngực hai đến một phía cũng có thể gần như hoàn toàn khôi phục đôi chứng trị liệu là được nhưng là hiện tại nếu là bởi vì di chuyển tạo thành hai lần tổn thương nói không chừng liền phải làm cái liên hợp giải phẫu xoát tay khử trùng mở ra tính giải phẫu ô nhiễm trình độ rất cao bởi vì lây nhiễm còn chưa hề đi ra mặc dù có người nhà thuyết pháp không có bệnh truyền nhiễm nhưng là phòng hộ đẳng cấp vẫn là phải đề cao cũng chỉ mặc duy nhất một lần giải phẫu áo hết thể đều theo chụp lây nhiễm giải phẫu ti không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đồng dạng vỡ lá lách cùng lần trước giải phẫu còn không giống nhau bởi vì lần này tổn thương cơ quan nội tạng còn có ruột ruột đã lộ ra ngoài cần đầy đủ kiểm tra ruột phải t r ă n g có tổn hại địa phương bằng không tay ngươi t h u ạ t sòng q u a n bụng dịch ruột non ruột phân dẫn ra ngoài vào bụng khang bên trong vậy nhưng liền thiệt thoái mở bụng gió xét đoạn hào không để cho võ tiểu phú mổ đao vẫn là từ võ tiểu phú tới làm trợ thủ gan cùng không có vấn đề bước đầu tiên vẫn là thanh lý ổ bụng sau đó tìm tới lá lách tiến hành cầm máu bệnh nhân này lá lách cũng là không giữ được cần toàn cát nói thật hôm qua mới là làm vỡ lá lách bệnh nhân báo cáo bệnh lịch võ tiểu phú còn s i ê u tập nhiều như vậy tư liệu làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị hôm nay xem như đều đã vận dụng mà lại nhìn lại nhiều tư liệu cũng không bằng vào tay một lần tới khắc sâu ấn tượng ngày hôm qua tư liệu cùng chuyện ngày hôm nay tình hình thực tế h ư ơ n g đối đầu so võ tiểu phú cảm thấy trước đó s i ê u tập thật dày tư liệu cứ việc không có nhiều lưng nhưng cũng đầy đủ nhường võ tiểu phú có khắc sâu ký ức thời gian ngắn sẽ không biến mất mà lại hôm qua báo cáo bệnh lịch về sau võ tiểu phú liền có viết hai thiên liên quan tới vỡ lá lách tương quan luận văn ý nghĩ một thiên tổng thuật nhiều như vậy tư liệu ca có bệnh sắn, h đều là có sắn, lại t ê một k i ế h cái đáng c n k sợ ý nghĩ xuất hiện trên thực tế hắn cũng sớm có như thế suy đoán dù sao kia cái linh hồn chỗ bệnh viện cái gì ở cái thế giới này mặc dù có bóng dáng nhưng là cơ bản cũng không tìm tới giống nhau địa khu hai thế giới chúng quy là có khác biệt y học cũng là như thế có đôi khi võ tiểu phú thật cảm thấy cái kia chính là một giấc mộng nhưng là hắn lấy được chỗ tốt lại là thiết thiết thực thực một thiên này luận văn võ tiểu phú chuẩn bị viết tiếng anh bản viết xong về sau võ tiểu phú cảm thấy có thể nếm thử gửi bản thảo chính mình thiên thứ nhất g ì hai khu cũng không thành vấn đề cầm máu cắt bỏ lá lách hết thẻ cũng rất thuận lợi xác định tàn gốc không có vấn đề d ạ n dò võ tiểu phú một bên cọ rửa rút hút đoạn hào thì là đào ruột nói thật tại mà này nếu là người bình thường nhìn thấy chỉ sợ huyết áp cũng dễ dàng lên cao động tác cũng phải nô hòa ruột có thể nói là trong bụng lớn nhất khí quan ruột non bao quát tá chẳng hồng tràng cùng ruột hồi ruột già bao quát m a n h tràng ruột t h ừ a kết tràng trực tràng cùng hậu môn kiểm tra thời điểm mặc dù không cần toàn bộ kiểm tra nhưng là ngươi cũng không thể l o ạ t khép mà lại ruột lộ ra ngoài thời gian rất dài ra đều có chút phát tím nguồn cung cấp máu khả năng cũng có ảnh hưởng hậu kỳ còn cần quan sát trước mắt đến xem hoại thư phong hiểm còn không tính quá lớn mỗi t r à n ruột đều có bọn hắn vị trí của mình nếu là bày không chính vị đưa phát sinh rào hẹp tắc nghẽn bụng thoát vị các loại tỷ lệ cũng là có đương nhiên đại bộ phận thời điểm hướng trong bụng bị lại cơ bản liền đều chính mình các cựu các vị chỉ bất quá bây giờ đây không phải đảng kiểm tra nhà lần trước liền là võ tiểu phú đóng bụng đều lần thứ hai võ tiểu phú cũng là xe nhẹ đường quen đây đã là ngươi lần thứ hai cùng ta làm vỡ lá lách giải phẫu có cảm tưởng gì a lao sư kỹ thuật của ngươi thật tốt、Phúc. đang đứng ở bên cạnh gây tê lưu động cùng thế giới đều là không thể nín được cười tới đoạn hào cũng là chừng võ tiểu phú một chút để ngươi nói cảm tưởng không có nhường ngươi vớt mông ngựa võ tiểu phú cũng không thèm để ý thiên xuyên và xuyên đ ị n h loạt không xui ô sẽ không vớt mông ngựa hạ cấp bác sĩ sao có thể có cái gì tiền đồ đừng nhìn liền một câu như vậy mông ngựa quay xong võ tiểu phú trực tiếp liền có thể thiếu đi nhiều năm đường quanh co đâu kỹ thuật làm chuẩn bác sĩ thời đại đã qua a hiện tại bác sĩ nhiều trong nghề cũng rất nghiêm trọng tiểu phú đồng học quả nhiên hàm hàm a bất quá nhìn bộ dạng này cũng là lão cá lưu động điều vừa cười vừa nói v õ tiểu phú lúc này làm chim cút hình tỉ ta cái này cũng là lần đầu tiên Đều đ là ế người thực tập trước trên n m ạ những cái kia vô l ơ n g tiếp dạy, loại này ta liền lao nói giống đoàn lao sư loại này phẩm cái h khiết, ý đức ý phong thuật ấ t cao đức cao còn, kỹ thuật cao c lao kỹ siêu ý sư, này o cần Phúc! mông ngựa Ngươi n phải cái vốt à? à muốn là lần đầu tiên tiểu hắc đều không tin tiểu hắc là ai nhà ta sùng vật chó cái này không đúng à làm sao còn mắng chửi người đâu đoạn hào lúc này rõ ràng miệng có chút ép không được không ai không muốn nghe lời hay thúng chi là võ tiểu phú như thế sẽ nói nếu là chuyển sang nơi khác hắn cảm giác cũng có thể nghe nhiều nghe được rồi hảo hảo đóng bụng thiếu làm kia có không có Kỳ thật lời tuy nói như thế nhưng là đoạn hào nhiều thích võ tiểu phú mấy người cũng đều là nhìn ra khi nhìn đến võ tiểu phú đóng bụng lưu loát sức lực về sau đừng nói là đoạn hào bọn hắn đều thích võ tiểu phú giải phẫu phòng thay quần áo võ tiểu phú nhìn thấy đoạn hào đang đang chơi điện thoại lao sư bệnh nhân đưa đến chỗ nào a bệnh nhân cho dù là hậu phẫu vẫn là thật nặng cần tốt đẹp hộ lý hoàn cảnh tốt nhất là bệnh nặng nhưng là những này cũng phải đoạn hào liên hệ đi khoa ngoại lồng ngực khoa ngoại lồng ngực toàn x ư ơ n gãy g xương sườn không đi khoa ngoại lồng ngực đi chỗ nào võ tiểu phú biết đây là đoạn hào phát động nhân mạch ra đừng nói đi khoa ngoại lồng ngực thật đúng là cái nơi đến tốt đẹp lúc đầu người bệnh liền cần khoa ngoại lồng ngực cố định phải mời khoa ngoại lồng ngực đến bây giờ tốt đều không cần tới trực tiếp đưa qua liền tốt mà lại bệnh nhân bộ ngực vấn đề cũng không thể coi thường đến tiếp sau khoa ngoại lồng ngực thật đúng là nhất chuyên nghiệp lấy khoa ngoại lồng ngực hộ lý trình độ hộ lý bệnh nhân cũng đầy đủ cái này nhưng so sánh khoa cấp cứu phòng quan sát tốt hơn nhiều lao sứ anh minh đoạn hào nhẹ gật đầu bị vớt móng ngựa cũng có thể thói quen tiểu phú ngươi đến n h ớ kỹ khoa cấp cứu giường ngủ rất chân quý tận lực đem bệnh nhân đưa đến thích hợp nhất khoa thất đi đi ngươi trở về đi buổi chiều không phải còn có khảo hạch đâu n h a ăn một bữa cơm nghỉ ngơi thật tốt buổi chiều tốt tốt phát huy thời gian đã là đi vào m ộ ư ơ i hai giờ võ tiểu phú cầm điện thoại di động mới phát hiện cù d ĩ n h cho hắn phát tin tức hỏi giải phẫu kết thúc không có trở về tin tức cù d ĩ n h biểu thị chính mình còn ở trong khoa trở lấy vừa vặn cùng nhau ăn cơm có mỹ nữ tiếp khách võ tiểu phú tự nhiên là sẽ không cự tuyệt vô luận là ở trường học vẫn là tại bệnh viện nhà ăn ăn cơm dù sao cũng phải có người b ồ i mới không lộ vẻ t h mịch trong đại học không có bạn gái đó cũng là muốn dẫn cái oan loại h u y đệ lúc ăn cơm hai người hàn h u y n buổi sáng giải phẫu lại hàn h u y n buổi chiều kh buổi chiều là mô phỏng khám ngoại chú khám ngoại chú bọn hắn sắp đối mặt bệnh nhân cũng không phải cái gì thật bệnh nhân mà là bệnh nhân mô phỏng cơ bản đều là lao sư g i ả trang cái này độ khó liền đi lên nếu là thi cử liền sẽ không dùng những cái kia đơn giản bệnh dựa theo trên sách học triệu chứng loại hình cho ngươi đến mà lại khẳng định sẽ có một hai cái làm khó dễ ngươi điểm đến kiểm nghiệm trình độ của ngươi cái này có rất nhiều sự không chắc chắn bất quá võ tiểu phú cũng coi là kiến thức rộng rãi cho củ dính giới thiệu các loại khó chơi bệnh nhân Cùng cụ cảm cuốn phương pháp giải quyết. đừng nói, nghe võ tiểu phú kiểu nói này, dĩnh liền xem như giải gặp pháp phú phải thấy khó tiểu kiểu lại quyết, xem võ bữa ệ n nhân, h phó. đều đối dễ b cơm này không có phí công mời a không sai bữa cơm này vẫn là c ụ d ĩ n h mời võ tiểu phú phiếu ăn rơi trong áo khoác trắng nhà ăn ăn cơm là không thể mặc áo t r o à n g trắng, trắng. đội thường phục m ớ i tới cái này không cũng chỉ có thể soát c ụ d ĩ n h nhà đừng nói nguyên lai、like、đều không có nhường nữ hải tử mời khách qua đường đâu cái này ngẫu nhiên ăn một bữa kia là thật là thơm hai giờ rưỡi xế chiều tám người đúng giờ tại kỹ năng lâu tập hợp nơi này có tiêu chuẩn khảo hạnh địa phương bốn cái chủ nhiệm rất nhanh liền đều tới hôm nay ngược lại là không có lao sư của hắn đến quan sát liền một cái phòng bốn cái chủ nhiệm đi đến ngồi xuống tám số lượng chữ từ vừa đến tám lần này là rút thăm quyết định trước sau trình tự bệnh nhân mô phỏng đ ã vào chỗ số một vương t u ấ n sinh mơ h ổ vương t u ấ n sinh lúc này cũng là vô cùng thanh tỉnh cái thứ nhất ta vương t u ấ n sinh đều không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy vừa vặn liền rút được cái thứ nhất căn cứ chết sớm sớm siêu sinh ý nghĩ vương t u ấ n sinh dứt khoát quyết nhiên tiến vào phòng đối mặt bốn cái đạo sư vương t u ấ n sinh muốn nói không khẩn trương kia là giả bất quá việc đã đến nước này khẩn trương cũng là vô dụng chỉ có thể vượt khó tiến lên h ù n g chủ nhiệm đã sớm đã thông báo không cần phải để ý đến bọn hắn tồn tại coi như nhìn không thấy là được rồi vương tuấn sinh kiên trì ngồi xuống đông đông đông tiếng đập cửa vang lên vương tuấn sinh hít thở sâu một hơi mời đến phòng cửa bị đ ẩ y ra ánh vào vương tuấn sinh tầm mắt chính là hai nữ nhi â thân n nhìn như thoạt là mẫu ồ tới i nhi ế p nữ t nhường vương tuấn sinh như bị xét đánh chính là nữ nhi này đúng là nâng cao bụng lớn tới đừng nói bệnh viện là thật hung á t c à, cái này bụng xem xét liền là thật bụng không phải lấp đổ vật già trang vì khảo hạch bệnh viện đúng là cho tìm cái thật mang thai bệnh nhân mô phỏng cũng không biết là cái nào khoa bác sĩ y tá bị k é qua bất quá vương tuấn sinh biểu thị chính mình rất sụp đổ hắn học khoa ngoại thần kinh chuyên nghiệp không phải khoa phụ sản chuyên nghiệp l a đúng võ thị tiểu lớp học thứ ba khóa học không thể hoảng không thể tạ i người bệnh trước mặt rồi rẻ n g a y tốt mời ngồi là có cái gì không thoải mái địa phương sao võ thị tiểu lớp học thứ năm khóa học mặt mỉm cười nhìn thẳng ánh mắt của đối phương mỉm cười có thể nhường bác sĩ lộ ra c à n g có lực tương tác rút ngắn bác sĩ cùng người bệnh khoảng cách con mắt là tâm linh nhìn thẳng ánh mắt của đối phương có lẽ có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn bị mỉm cười lầy đúng người bệnh tựa hồ cũng là buông lỏng rất nhiều bác sĩ nữ nhi của ta đau đầu, đau đầu. vương tuấn sinh lập tức hai mắt tỏa sáng nguyên lai、like、là nhìn nhức đầu a vậy là tốt rồi trong nháy mắt vương tuấn sinh liền có lòng tin tốt xấu là khoa giải phẫu thần kinh chuyên nghiệp tiến sĩ đau đầu liền là chuyên nghiệp bên trong chứng bệnh chỉ cần không phải đến xem khoa phụ sản liền làm sao đều tốt a cụ thể là thế nào đau đau bao lâu vào giờ nào đoạn bắt đầu đau bộ vị tập trung ở chỗ nào khối a sau lưng hùng chủ nhiệm nhìn vương tuấn sinh một chút phía trước đều rất tốt nơi này liền lộ ra hơi gấp một chút vấn đề muốn từng bước từng bước hỏi dạng này mới có thể không lộ ra vội vàng nhiều vấn đề như vậy ném đi ra không nói người bệnh có thể hay không đều nhớ kỹ cũng dễ dàng gia tăng người bệnh vội vàng sao động cảm xúc bác sĩ ngươi có thể từng bước từng bước hỏi sao hỏi nhiều như vậy ta này trả lời trước cái nào a quả nhiên đây chính là bệnh nhân mô phỏng không có chút nào n u ô n g chiều ngươi đây cũng không phải là trong trường học giai đoạn thi cử học t r ư ờ n g học tỷ đương bệnh nhân mô phỏng sẽ cho ngươi nhường nói không chừng còn nhắc nhở ngươi cái này đều là lao sư khắc nghiệt rất đâu huống chi còn là làm tiết mục đằng sau còn có bốn cái chủ nhiệm nhìn xem đâu vương tuấn sinh nghe vậy trì trệ âm thầm n h ạ rãnh cái này cũng không giống bệnh nhân a như thế xong bất quá cái này đều không trọng yếu võ thị tiểu lớp học đệ nhị khóa học không thể cùng bệnh nhân phát sinh xung đột cụ thể là bộ vị nào đó a nơi này nơi này không đúng nơi này vương tuấn sinh nhìn xem đang cho nàng chỉ vào người bệnh mẫu thân không khỏi có chút im lặng hai vị đến cùng ai là bệnh nhân a đương nhiên là giao cho nữ nhi của ta nhìn a vương tuấn sinh cảm giác chính mình áp lực như núi cho con gái của ngươi nhìn ngươi chỉ cái gì ngón tay a ai độ khó đi lên a hắn phát hiện cái này m â u thân liền là hắn hôm nay khối thứ nhất chướng ngại v à o ta nhìn về phía trước mắt mang thai người bệnh vương tuấn sinh nghĩ đến võ thị tiểu lớp học thứ bảy khóa học nếu là người bệnh người nhà quá không tốt trung đụng vậy thì đem người bệnh người nhà mời đi ra ngoài chỉ cùng người bệnh giao lưu là được trước mắt người bệnh nhìn ngược lại là rất tốt trung đụng bộ dáng nhìn thấy m â u thân cái dạng này tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ vị này a di nếu không ngươi trước đi ra ngoài một chút đi ta cùng người bệnh giao lưu liền tốt cái gì nữ nhi của ta đều nghe ta nữ nhi của ta tình huống ta đều biết ngươi hỏi nàng cùng hỏi ta đều là giống nhau mà lại nàng đối tình huống của mình không rõ ràng nếu không d ạ n g này nhường nữ nhi của ta đi ra ngoài trước ngươi hỏi ta liền tốt chương sáu mươi sáu khó chơi bệnh nhân chương sáu mươi sáu khó chơi bệnh nhân a vương tuấn sinh cảm giác hôm nay quả nhiên là nhiều mây c h u y ể n t ì n h im lặng a a gì, ngươi có muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì người bệnh bản nhân không rõ ràng bệnh tình của mình còn nhường người bệnh ra ngoài cùng ngươi trò chuyện là được vương tuấn sinh đang nhớ lại chính mình có phải hay không có chỗ nào có đắc tội qua vị này a gì, bằng không sao có thể như thế làm khó dễ hắn đâu mẹ liền để ta cùng vị bác sĩ này tâm sự đi ngươi chờ ở bên ngoài chờ ta có được hay không may mắn may mắn à vị này mang thai t ỷ t ỷ quả thực là liền là thiên sứ hạ phàm lúc này mở miệng cứu vớt hắn yên lặng nhìn đồng hồ một cái người bệnh không thể vượt qua mười phút đồng hồ hắn không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này vị này a di ngươi liền trước đi ra ngoài một chút đi một hồi ta lại để ngài tìm đến vương tấn u sinh nhìn thấy mẫu thân còn không thế nào tình nguyện vội vàng tiếp tục nói vị mẫu thân này đây mới là do dự một chút dặn dò nữ nhi ngươi nếu là có cái gì không rõ ràng nhớ ký gọi mẹ a đợi đến người bệnh mẫu thân ra ngoài vương tấn sinh cùng người bệnh cơ hồ đều là đồng thời nhẹ nhàng thở ra Nhìn rồi. Nàng mỗi ngày trong nhà cứ như vậy vương ề phía n g ờ i b tuấn sinh lúc này càng là cảm giác nhức đầu chuẩn xác mà nói đây không phải khoa giải phẫu thần kinh bệnh mà là khoa nội thần kinh không cũng có thể là khoa tâm thần bệnh a có thai lo n g h ĩ chứng vương tuấn sinh cũng chính là nghe nói qua mà thôi bất quá người bệnh nói tình huống này hắn thật đúng là rất có thể hiểu được dù sao liền vừa rồi người bệnh m â u thân cái dạng kia đừng nói là người mắc bệnh liền liền vương tuấn sinh đều là cảm giác đẻ nén lên rất đừng nói hiện tại hắn đầu cũng bắt đầu đau cái này chỉ sợ không phải sinh lý bệnh lây qua đường sinh dục chứng mà là chức năng bệnh lây qua đường sinh dục chứng a mà lại ba ngày ngủ không ngon rớt đừng nói là sản phụ gọi hắn hắn cũng phải đau đầu vương tuấn sinh lần thứ nhất cảm nhận được chưa bắt đầu lâm sàng sinh hoạt hiệp ác vốn là tại nghiên cứu khoa học cùng lâm sàng lắc lư vương tuấn sinh lúc này quả nhiên là càng đung đưa không ngừng hắn phát hiện vẫn là những cái tia chuột bạch bé thỏ trắng hết xanh nhỏ tốt hơn giao lưu một chút bất quá cho dù là lại khó cũng phải mỉm cười đối mặt chỉ cần khắc phục trước mắt cửa này như vậy đằng sau liền đây là võ thị bài học cuối cùng võ tiểu phú cho đoàn trường đằng sau liền không có giảng đoán chừng là lưu lại một tay ngài trước đó làm qua cái gì kiểm tra không thì như nói là kiểm tra thai sản nói vương tuấn sinh còn nhìn một chút người bệnh trong tay cầm gì đó vương tuấn sinh con mắt vẫn là rất nhạy cảm hắn vừa rồi liền thấy người bệnh trong tay cầm gì đó tựa hồ liền là b ả n viện kiểm tra đơn loại hình a có vừa trước mấy ngày kiểm tra người bệnh đem cái túi trong tay giao cho vương tuấn sinh thật đúng là một phụ viện sản khoa kiểm tra thai sản báo cáo chỗ này vương tuấn sinh cũng là nhẹ nhàng thở ra nói thật hắn cảm giác hiện tại nếu là cho người bệnh m ở sọ nào ct liền đem người bệnh đổi đi điểm số sẽ có cỡ nào khó coi có kiểm tra liền tốt ra siêu âm điện tâm đồ đại sinh hóa sọ nào mister chở một chút vì sao lại cha sọ não từ cộng ư ở n g a nhìn người bệnh một chút sẽ không làm thật sao ánh mắt rơi vào người bệnh trên thân phải biết mang thai trong lúc đó là không đề nghị sản phụ làm có tính phóng xạ kiểm tra thực sự không được cũng chỉ có thể làm từ cộng hưởng dù sao từ cộng hưởng nguyên lý làm việc là điện từ sóng vô tuyến điện mà không phải điện ly lan g ra lúc này lại nhìn vương tuấn sinh mới là phát hiện người bệnh hốc mắt biến thành màu đen làn da cũng có chút tái nhuận xem ra đúng là một bộ tinh thần không đủ dáng vẻ giờ khắc này vương tuấn sinh cảm giác lập tức liền không đồng dạng khả năng này là tìm bệnh nhân mô phỏng tìm được chân nhân a người bệnh sọ não ct cùng không có vấn đề gì cái này có thể cùng vương tuấn sinh trước đó nghĩ như vậy bài trừ bệnh lý tính nhân tố hẳn là chức năng tính nhân tố đại khái xuất liền là có thai lo nghĩ lại thêm người bệnh m â u thân tạo thành cao áp hoàn cảnh đưa tới tâm lý nhân tố đưa đến đau đầu kiểm tra đều là không có vấn đề bảo bảo cũng rất bình thường ân ta đề nghị ngươi có thể đổi cái hoàn cảnh dạng này sẽ đối với chứng bệnh có chỗ trợ giúp người bệnh đột nhiên kích động lên đúng bác sĩ ta cũng nghĩ như vậy ngươi có thể hay không giúp ta khuyên đủ m â u thân của ta bởi vì ta m â u thân ta cùng l a o công đều đã ly hôn ta nghĩ cuộc đời mình m â u thân lại là cảm thấy chính ta không được căn bản chiếu cô không được chúng ta nhưng là ta thật không muốn cùng với nàng ta thật muốn điên rồi ly hôn vương tuấn sinh lúc này cũng là vì khó khăn ly hôn vậy đã nói rõ rời đi mẫu thân về sau chỉ sợ không ai có thể chiếu cố người mắc bệnh bây giờ người bệnh đã là tiến vào mang thai thời kỳ cuối lúc này bên người không ai chiếu cố hắn cũng cảm thấy không ổn à hắn lúc này mới là biết nguyên lai、like、bác sĩ có đôi khi muốn chị không chỉ có là bệnh vẫn là tâm à, còn có b ố n phía ngươi liền đến dự tính ngày sinh ngươi có hay không nghĩ tới đi chuyên môn bệnh viện phụ sản trước bác sĩ nội chú lúc này bác sĩ nội chú mẫu thân ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được ngươi nơi đó cũng có tốt bồi hộ trình độ đến mức mẫu thân ngươi nơi đó ta đi gọi mẫu thân ngươi vào đi người bệnh biểu thị đồng ý vương tuấn sinh liền đứng dậy đi gọi người bệnh m â u thân tiến đến đi bệnh viện phụ sản cũng đúng lại có tầm một tháng liền đến dự tính n g à y sinh vạn nhất sinh non trong nhà đúng là nguy hiểm vậy chúng ta về sau tìm bất quá bác sĩ chúng ta là đến xem nhức đầu ngươi nhìn thế nào à vương tuấn sinh nhìn về phía người bệnh m â u thân a gì, người bệnh đau đầu là tới từ tâm lý nhân tố sản phụ tại thời gian mang thai dễ dàng sinh ra lo nghĩ người bệnh còn thường xuyên mất ngủ ta cũng là căn cứ vào cái này cân nhắc mới khiến cho người bệnh vào ở bệnh viện phụ sản loại trừ cái này ta phát hiện ngài tồn tại khả năng cũng sẽ cho người bệnh tạo thành nhất định áp lực cho nên vì người bệnh bệnh tình cân nhắc ta đề nghị a di có thể nhường người bệnh trước tự mình tại trong bệnh viện nơi đó bồi hộ trình độ rất cao phương diện an toàn cơ bản không cần lo lắng vâng tuấn sinh xem xét có mở nhau nhau tình thế vội vàng đem người bệnh m â u thân kéo qua một bên võ thị tiểu lớp học đệ cửu khóa học đối mặt tính cách nóng nảy người bệnh cùng g i a thuộc nhất định phải hiểu chi lấy tình động chi lấy lý không thể dùng sức mạnh a di không phải quái ngài cho nàng áp lực mà là người bệnh ở vào thời gian mang thai bản thân liền sẽ đặc biệt mất cảm nhất là tới gần sinh con cảm xúc càng không ổn định ngài cũng là sinh qua hài tử hẳn là có thể lý giải hiện tại tốt nhất là cái gì đều thuận người bệnh dù sao thời kỳ đặc thù nha ta biết ngài cũng là vì người bệnh tốt nhưng là liền một tháng mà thôi trong khoảng thời gian này trước hết thuận người bệnh nhường hai tử bình an hàng thế v ằ n g không vạn nhất bởi vì cảm xúc nguyên nhân xuất hiện sự tình gì ngài chỉ sợ cũng là không nguyện ý nhìn thấy a vương tuấn sinh nói như vậy người bệnh mẫu thân ngược lại là tỉnh táo mấy phần nhìn về phía nữ nhi trung pi là con của mình làm sao có thể thật không lo lắng trung pi là nhẹ gật đầu ai vậy thì đều nghe bác sĩ a hô vương tuấn sinh cũng là nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc làm x o a hắn cảm giác chính mình không giống như là bác sĩ giống như là cư h ủ y hội bác gái người bệnh nhìn thấy mẫu thân đồng ý cũng là cao hứng phi thường tại người bệnh thiên ân vạn tạ bên trong vương tuấn sinh đem người bệnh cùng mẫu thân đưa tiễn thời gian lúc này cũng là không sai bịt lắm nhìn về phía sau lưng bốn vị đạo sư không cần nhìn chúng ta ngươi nếu là cảm thấy có thể ra ngoài gọi kế tiếp liền tốt vương tuấn sinh xem một chút cảm giác có lẽ còn là rất có thể liền rời đi phòng trở lại một bên khác chờ đợi phòng phó kiệt bọn hắn vội vàng về tới thế nào thế nào là thật khó a bất quá phú ca tiểu lớp học vẫn hữu dụng các ngươi chiếu vào đến liền tốt chương sáu mươi bảy rơi vào cùng một cái hố bên trong người chương sáu mươi bảy rơi vào cùng một cái hố bên trong người thì ra là thế mọi người nhất thời đã hiểu nguyên lai、like、bọn hắn đây là cầm tham khảo đáp án tiến trường thi a lập tức liền không có áp lực thứ hai là dư tiểu trạch tiểu tử này cho võ tiểu phú một cái nếu là thuận lợi tới mời nghĩa phụ ăn cơm ánh mắt chính là hùng dũng a i vệ khí phách hiên ngang hướng đi phòng khiến cho võ tiểu phú đều có chút một bước nguyên lai、like、hắn giảng những cái kia hữu dụng như vậy ai trong phòng khám lúc này bốn cái đạo sư lại là thảo luận đứa nhỏ này đoán chừng còn cho là chúng ta là dựa theo thật ca bệnh cho hắn tìm đâu đúng vậy a bệnh nhân mô p h ỏ n g thế nhưng là bệnh viện chúng ta làm sao có thể như thế qua loa chụp cộng hưởng từ mờ i đâu hắn đều chưa có xác định một chút tâm kêu m tiêu mờ i có phải hay không bệnh nhân mà lại đằng sau hắn đã là hoàn toàn bị bệnh nhân mang theo đi bác sĩ việc không làm thành c ư bị hội chủ nhiệm làm sao cũng phải kết hợp một chút khám sức khỏe đi nếu là bệnh nhân không có sọ não tật bệnh còn tốt cái này nếu là có đằng sau có thể liền phiền thoái vạn nhất đến chê bệnh nhân bệnh tình không nói bất quá cái này câu thông năng lực cũng không t ệ lắm đem người bệnh mẫu thân cảm xúc rất tốt ổn định lại mà lại toàn bộ hành trình không nóng không nội cũng là có biết tròn biết n h ó chỗ Đang khi chờ đợi trong phòng võ tiểu phú bọn hắn lúc này cũng đang thảo luận dư tiểu trạch gặp được dạng gì bệnh nhân mà lại lúc này vương tuấn sinh cũng là đem chính mình gặp phải bệnh nhân giảng cho võ tiểu phú bọn hắn đừng nói bọn hắn đều có chút đồng tình vương tuấn sinh cái này độ khó cũng quá cao đi bọn hắn chỉ là nghe liền nhức đầu vương tuấn sinh lại có thể hoàn mỹ ứng phó được cũng là lợi hại ở chỗ này vương tuấn sinh lại cường điệu nâng lên võ tiểu phú chỗ thụ mười tám khóa học tại gian nan nhất thời điểm hắn đều là nghĩ đến kia mười tám khóa học nội dung mới là ổn định xuống dưới võ tiểu phú nghe lại là có chút kỳ quái bệnh viện chơi lớn như thế hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng địa phương bất quá đến cùng không có kinh nghiệm bản thân cụ thể làm sao không đúng cũng không nói lên được thấm kia p h í tử ngươi thẩm tra đối chiếu tin tức sa còn có ngươi liền nhìn phiên tử không xem báo kiện sao ừng vương tuấn sinh nghe vậy s ư ớ n g sở đều là một bộ kiểm tra còn cần quản n h i ề u như vậy khả năng cũng là ta quá lo lắng bất quá liền xem như cộng hưởng từ có thể không cân nhắc lan ra vấn đề cũng là không thích hợp sản phụ làm chúng ta đều có thể mắt sáng nhìn ra là có thai lo nghĩ vấn đề cái nào bác sĩ sẽ cho nàng tùy tiện mở mờ giới a h ù n g chi bệnh nhân mô phỏng vẫn là chúng ta bệnh viện lao sư còn có huyết áp hẳn là đo đi tăng huyết áp thai kỳ dịch lạm xì a cũng là có khả năng đúng ngươi chưa đi đến đi khám sức khỏe a vương tuấn sinh ánh mắt lập tức cũng có chút ư h á n đi lên hắn t h ề trước k i a mỗi lần thi xong về sau hắn không thích nhất liền là đối đáp án bởi vì đối xong sau tâm tình của hắn t i ể u gì cũng sẽ rất xuống ngàn trượng lúc đầu cảm thấy thi cũng không tệ lắm thi cử đối xong sau phát hiện đáp án đều là sai liền hỏi ngươi tâm tính băng không băng võ tiểu phú cũng là ý thức được cái gì lúc này khoát tay áo ta đây cũng là nói mỏ đi không trò chuyện cái này đám người lại là đều nghe l ọ t được vương tuấn sinh tinh thần bắt đầu lo nghĩ hư hư thực thực bị sản phụ chuyển nhiễm k h n g nói những người khác cũng là ý thức được cuộc thi lần này hỗ tợ hồ là không y ta trong lòng cũng là khẩn trương mấy phần mấy phút đồng hồ sau dư tiểu trạch rốt cuộc trở về thế nào vẫn được thật đơn giản a vương tuấn sinh biểu thị chính mình càng lo âu làm sao đến dư tiểu trạch nơi này liền rất đơn giản a bệnh nhân của ta là cái người ngoại quốc duy nhất độ khó khả năng liền là tiếng anh bất quá cái này đối với ta mà nói vậy còn không là một bữa ăn sáng nha mặc dù là có chút khẩu âm nhưng là ta tiếng anh trình độ đầy đủ ứng phó nói dư tiểu trạch cũng là tự tin n h ư mày đám người không khỏi cảm thấy rất ngờ vực đơn giản như vậy lao sư cũng không thể khác nhau đối lại a dư tiểu trạch thế nhưng là du học trở về cái này độ khó cùng vương tuấn sinh cái kia căn bản không cùng một đẳng cấp a cái gì bệnh à? vâng đúng giả vũ ngươi đi trước ta cùng bọn hắn nói giả vũ lúc này cũng là lâm vào lo nghĩ bên trong đến cùng là khó trả là dễ dàng a giả vũ là đệ tam khảo hạch giả vũ rời đi dư tiểu trạch mới là bắt đầu giảng bệnh nhân của hắn người da đen đ ộ t phát tim đập nhanh làm điện tâm đồ nhưng là xem không h i ể u tiếng trung nhường dư tiểu trạch hỗ trợ giải đ ọ c một chút liền cái này liền cái này à? vương tuấn sinh lập tức chờ đến cơ hội ngươi cái này thả đi rồi xác thực không có xác định điện tâm đồ là hắn a xác minh tin tức sao còn có làm khám sức khỏe sao huyết áp đó sao Tim đập nhanh có thể nặng, có thể nhẹ. Điện tâm thả điện đại biểu liền ngươi đi rồi. Ừm. đập đồ vậy nhanh nặng nhẹ, không chuyện, cũng không hắn không chuyện như hắn có có có có cứ gì, dư tiểu trạch mắt lừa một cái nhìn về phía vương tuân sinh ngươi là ma q u ỷ sao đừng nói dư tiểu trạch trước đó thật đúng là không có cân nhắc qua những này dù sao lúc trước hắn cùng lao sư đi khám ngoại chú đối mặt tim đập nhanh bệnh nhân nếu là kết hợp điện tâm đồ không có vấn đề cũng không có những bệnh trạng khác liền tiếp tục quan sát là được rồi dù sao sinh lý tính tim đập nhanh rất nhiều người đều là khả năng phát sinh khá ngoại chú nhiều như vậy bệnh nhân thời gian khẩn trường cả đám đều làm khám sức khỏe lúc nào có thể xem xong bệnh nhân a nhưng là cái này cái khám sức khỏe hắn là thật quên gắt gao đều do người bệnh này thế nào như vậy có thể nói a đem chính mình đến trung quốc bị khuất sẽ không tiếng anh bất tiện nhưng là cùng hắn nói một lần hắn như thế lây giúp người làm niềm vui nhìn điện tâm đồ không có chuyện căn cứ giúp người làm niềm vui nguyên tắc cái này chẳng phải thuận tiện rút chợ giải quyết một chút không kết quả ngược lại tốt khám sức khỏe kia là quên gắt gao đến mức điện tâm đồ hẳn là thật sao hắn thật đúng là đúng bất quá người bệnh nói đăng ký dùng tiếng trung tên điện tâm đồ dùng tên tiếng anh cái này hẳn là sẽ không lừa hắn đi nhìn xem dư tiểu trạch một mặt mộng bức dáng vẻ vương tuấn sinh lập tức thư thản lo nghĩ cũng lập tức tốt hơn h ơ nữa n nguyên lai、like、cùng không chỉ là chính mình rớt xuống hồ a hào huynh đệ cùng một chỗ rơi cái này kêu cái gì cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn sinh ca ngươi là thật đáng chết ta ta lúc đầu tâm tình rất tốt còn chuẩn bị buổi chiều mị mị ăn từ đâu cái này t o à n xong khám sức khỏe hai người toàn bộ rớt xuống một cái hố bên trong những người khác lập tức liền để ý trọng điểm hẳn là cái này cái khám sức khỏe còn có kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức lần này bọn hắn nhất định không thể lại và bẫy một cái hố bên trong dưới hai người l i n tốt cũng không thể bọn hắn cũng cùng theo hướng tiến trong phòng khám bốn cái đạo sư cũng là đang đang thảo luận dư tiểu trạch vấn đề bọn hắn đến cùng là thiếu kinh nghiệm à bệnh nhân hơi dẫn đạo một chút liền bị mang đi bệnh nhân đến khẳng định là bác sĩ đến chủ đạo chân trị sao có thể đi theo bệnh nhân tiết tấu đến đâu đúng vậy à bệnh nhân n h ư ờ n g hắn nhìn điện tâm đồ, hắn liền nhìn điện tâm đồ, xem bệnh quá trình đâu thuật lại bệnh tình bệnh án tiền lệ những n à y hết thạy không có hỏi khám sức khỏe cũng không có cha tim đập nhanh nguyên nhân có nhiều như vậy chỉ xem một cái điện tâm nổ cũng không được à làm sao cũng phải sàng lọc cha một chút những nhân tố khác tỷ như cường giáp cái gì chương sáu mươi tám n ô n ngữ tay chương sáu mươi tám ngôn ngữ tay trở lại chờ đợi phòng giả vũ lúc này tâm tình cũng không tệ vương tuấn sinh cùng dư tiểu trạch nhìn thấy giả vũ trở về đuổi bước lên phía trước liền còn muốn hỏi giả vũ lại là trực tiếp giơ tay ngươi xác minh tin tức kia chả thể ừ m vương tuấn sinh cùng dư tiểu trạch lập tức liền phiên muộn nhân loại bi hoan ly hôn hợp có chút khác biệt à? được rồi sinh ca đều phạm vào sai lầm ta còn có thể tái phạm sao ân ngươi sẽ không theo dẫm hộ a không thể nào không thể nào dư tiểu trạch càng là khó chịu ta nhiều oan h ồ n à các ngươi lúc nói ta tại trong phòng khám đợi đâu à nào giống ngươi vẫn tốt như vậy đâu không được ngươi cho ta hảo hảo nói một chút tình huống cụ thể ta không tin bốn vị lão sư liền hảo tâm như vậy chỉ đơn giản như vậy giả vũ tự giác là vàng thật không sợ lửa lúc này liền là bắt đầu nói ta đây là một cái túi mật kết sỏi bệnh nhân triệu chứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều rất rõ ràng ta mở cho hắn phụ trợ kiểm tra giới thiệu nếu như chẩn đoán chính xác túi mật kết sỏi đến tiếp sau trị liệu các loại đầy đủ nhi ừng thật liên thuận lợi như vậy đừng nói dựa theo g i vũ nói như vậy cơ bản vẫn là rất thuận lợi võ tiểu phú cũng cảm thấy khả năng trước đó thật đúng là vương tuấn sinh cùng dư tiểu trạch chủ quan kỳ thật độ khó hẳn không có cao như vậy mới đúng đằng sau liền là la phỉ p h ù n g linh linh phó kiệt cụ dĩnh võ tiểu phú rút đến chính là số tám cái cuối cùng đi vào trong phòng khám võ tiểu phú vào chỗ về sau người bệnh gõ cửa t i ề n đến vậy mà cũng là một cái sản phụ tốt ở bên người đi theo một cái nam nhân hẳn là người bệnh trợ ư phu ngay tốt là có cái gì không thoải mái sao tại người bệnh trả lời vấn đề thời điểm võ tiểu phú mới biết được lần này khiêu chiến lớn đến bao nhiêu không có âm thanh người bệnh đúng là bắt đầu dùng tay khoa tay người khiếm thính võ tiểu phú trong nháy mắt minh nộ g kỳ thật người khiếm thính cũng cũng không nhất định nói vừa ra đời liền đánh mất thính lực và ngôn ngữ năng lực đại bộ phận người khiếm thính thính lực và ngôn ngữ năng lực đều là lần lượt đánh mất một chút nhi đồng bẩm sinh đánh mất thính lực nghe không được thanh âm không thể tiến hành đối thoại dần ra liền sẽ đánh mất ngôn ngữ năng lực rất nhiều người đều coi là đây đều là bẩm sinh nhưng thật ra là sai lầm ý nghĩ Cái lực có người đi này bệnh, nôn ngữ năng lực nhưng thật ra là thật thể ra võ tiểu phú sau lưng bốn cái lao sư lúc này cũng là nhìn về phía võ tiểu phú đây là bọn hắn chuyên môn chuẩn bị cho võ tiểu phú bọn hắn đã là nghe lâm t i ệ u n g u y ê nói n võ tiểu phú hôm qua đúng là một mình ngồi xem bệnh cho tới t r ư a đều vô dụng lưu văn nhân chỉ đạo quá nhiều năng lực như vậy phổ thông bệnh nhân chỉ sợ là không thể khảo nghiệm đến võ tiểu phú cho nên đến cho võ tiểu phú gia tăng gia tăng độ khó bọn hắn không tin loại tình huống này võ tiểu phú còn có thể thong don g đối mặt n g à y tốt là có cái gì không thoải mái địa phương sao đồng dạng vẫn là một câu nhưng là một mực nhìn lấy võ t i ể u phú bốn cái lao sư lúc này đều là sắc mặt quái dị liền liền bệnh nhân đều là hơi kinh ngạc cốt bởi vì võ t i ể u phú lúc này đúng là đang tại sử dụng ngôn ngữ tay cùng bọn hắn giao lưu đến mức đồng bộ thanh âm võ t i ể u phú cũng không phải nói cho người bệnh nghe mà là nói cho bốn cái lao sư nghe dù sao bốn cái lao sư chỉ sợ là không hiểu ngôn ngữ tay a võ t i ể u phú lúc này cũng là âm thầm đắc ý t i ể u tử còn muốn thi hắn không biết hắn kỹ năng nhiều không đừng nói cái này còn phải cảm tạ một cái khác võ tiệu phú người a t i bệnh trước h tử s đó kiểm tra thai sản cha da viêm phối mật sỏi mật trước đó đã là đau qua mấy lần lần này bọn hàn đến chính là sợ sỏi mật sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đương nhiên sỏi mật phát tác về sau đau đớn cũng là nàng vấn đề hàng đầu người bệnh biểu thị bởi vì cái này bệnh tình nàng hiện tại vô cùng lo nghĩ bẩm sinh nguyên nhân lại làm cho các nàng xem bệnh phi thường bất tiện muốn võ tiểu phú trợ giúp bọn hắn người bệnh là người khiếm thính người bệnh lao công cũng là người khiếm thính kể từ đó xem bệnh gian khổ liền có thể tưởng tượng được võ tiểu phú gật đầu tỏ ra hiểu rõ xem bệnh là có lưu trình không có khả năng người bệnh nói cái gì chính là cái gì thuật lại bệnh tình hiện bệnh án tiền lệ các loại võ tiểu phú đều là từng cái hỏi ý cùng ghi chép sau đó bắt đầu khám sức khỏe người bệnh còn mang theo trước đó kiểm tra thai sản kết quả kiểm tra cùng báo cáo võ tiểu phú vốn cho rằng người bệnh này mang thai là giả nhưng là t r a thể thời điểm mới là phát hiện người bệnh đúng là mang thai căn cứ kiểm tra thai sản báo cáo ghi chép thời gian đã là năm tháng t r a thể cũng rất phù hợp viêm túi mật cùng sỏi mật kiểm tra triệu chứng bệnh tật triệu chứng cũng là tương xứng nhìn kỹ người bệnh trước đó làm kiểm tra tin tức đều đúng đều là người bệnh kiểm tra đơn người bệnh sỏi mật cùng viêm túi mật hẳn là sơ phát kỳ thật có thai trong lúc đó xuất hiện viêm túi mật cùng sỏi mật cũng không phải là chuyện ly kỳ gì dù sao có thai trong lúc đó sản phụ cảm xúc rất không ổn định lại thêm có thai sẽ ảnh hưởng mùn ăn còn có cái khác một chút nguyên nhân đủ loại tụ tập cùng một chỗ sản phụ ngược lại là so với người bình thường lại càng dễ ly mắc sỏi mật cũng may người bệnh này bị bệnh hẳn là sơ kỳ mặc dù là từ tính viêm đưa tới sỏi mật nhưng là cũng không có tiến triển đến mủ tính chờ điều chỉnh xấu kết quả còn chưa nhất định liền muốn kết thúc có thai tiến hành giải phẫu có thai trong lúc đó là không thể nào làm sỏi mật giải phẫu nếu quả như thật xuất hiện sinh mủ tính thùng tính sỏi mật thậm chí là xuất hiện nghiêm trọng hơn bệnh biên chứng đến không phải làm giải phẫu mới có thể giải quyết thời điểm vậy cũng chỉ có thể bảo mệnh quan trọng kết thúc có thai đi sỏi mật giải phẫu bây giờ là bị bệnh sơ kỳ khoảng cách có thai còn có thời gian bốn năm tháng thông qua thuốc khống chế bệnh tình nhường sản phụ thuận lợi vượt qua co thai kỳ sinh hạ h à i tử vẫn rất có hy vọng mặc dù nói sản phụ dùng thuốc có thể sẽ đối thai nhi tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng là chỉ cần cần kiểm tra lại nghiêm ngặt dựa theo y sư chỉ đạo dùng thuốc vẫn là có thể đem phong h i ể m thu nhỏ đến trong phạm vi khống chế siêu âm đ ọ c l ờ mầu là gần đây cũng không cần lại kiểm tra lại bởi vì là tính viêm cho nên khống chế chứng viêm liền là vị thứ nhất ngắn hạn phục dụng hạ mổ x i n i s l ì n bao c o n động sẽ phá loại bỏ dìn các ốc phân tán p i ế n đàng thuốc khống chế lây nhiễm là nhất định chỉ là cách dùng dùng lượng đến thận trọng nói như vậy sản phụ ngắn hạn sử dụng thuốc tiêu viêm là sẽ không đối thai nhi sinh ra ả t r ư ờ n g kỳ nhiều lần ứng dụng mới có thể sinh ra rõ ràng ảnh hưởng bất quá cho dù là dạng này cần tái khám cũng là nhất định một khi sinh ra thuốc phản ứng nhất định phải đình chỉ dùng thuốc đến mức túi mật kết sỏi đau đớn phát tác nếu như đau đớn triệu chứng cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng tốt nhất là trước nằm trên giường nghỉ ngơi tránh cho không tốt kích thích còn có liền là tư thế chúng ta có thể căn cứ đau đớn tình huống thích hợp cải biến tư thế trong khoảng thời gian này ăn cơm cũng phải chú ý tay độc kích thích cùng dầu mỡ độ ăn cũng không cần ăn những này đều sẽ xúc tiến túi mật co vào dẫn đến đau đớn triệu chứng tăng thêm nếu như đau đớn khó mà chịu đựng nhất định phải tới bệnh viện thuốc giảm đau cũng là có thể dùng t ỷ như ạ sẽ tạo mị nổ phân phiến nhưng là nhất định phải tại bác sĩ chúng ta chỉ đạo sử dụng cái này thuốc còn tính là đối chứng không chỉ c ó là có thể hóa giải cường độ thấp cùng trung độ đau đớn triệu chứng còn có thể đưa đến lui nóng tác dụng mà lại ngắn hạn dùng thuốc cái này thuốc cũng cơ bản sẽ không đối thai nhi tạo thành ảnh hưởng nhưng là nhớ lây không thể lạm dụng có vấn đề kịp thời đến bệnh viện xem bệnh Chương 69, bởi vì sẽ ngôn ngữ tay nguyên nhân lúc này võ tiểu phú cùng người bệnh có thể nói là không chướng ngại giao lưu đồng bộ ngôn ngữ càng làm cho bốn vị đạo sư minh bạch võ tiểu phú đến một bước nào cho đến đằng sau lâm chủ nhiệm bọn hắn cũng là không thể không gật đầu vốn là nghị chuẩn bị cho võ tiểu phú tốt nhất khó khăn bây giờ xem ra ngược lại là cho bọn hắn khai quật võ tiểu phú càng nhiều điểm nhấp ngáy cơ hội ngôn ngữ tay võ tiểu phú nhưng không biết võ tiểu phú là làm sao làm được còn có thể nắm giữ như thế tranh lệch kỹ năng tạ ơn ngài bác sĩ ngôn ngữ tay lúc này vô luận là người bệnh vẫn là người bệnh người nhà đều rất kích động cùng một chỗ cảm tạ lấy võ tiểu phú võ tiểu phú lúc này cười cười vô luận lần này là không phải khảo hạch hắn cảm giác còn thực là không tồi nếu không phải người bệnh này xuất hiện võ tiểu phú cơ hồ đều muốn đưa tay chuyện này ném sau vóc dù sao vẫn luôn không có biểu hiện ra cơ hội mà lại vô luận có phải hay không bệnh nhân mô phỏng bệnh tình của con bệnh là chân thật võ tiểu phú cảm thấy mình cho ra chẩn đoán cùng phương án trị liệu đối với người bệnh có lẽ còn là có trợ giúp t h nhìn về phía bốn vị lao sư võ tiểu phú chào hỏi trực tiếp rời đi đến tận đây tám người khảo hạch cũng đã là đều kết thúc Võ t lâm, lâm, lâm, lâm chủ nhiệm cũng là không l ngông triều c liên chủ nhiệm làm sao không phải ta đổ đệ ta mang theo nhìn xem ta liền nói khoa cấp cứu nhất rèn luyện người đi ngươi xem một chút đây mới là thời gian một tuần à tiến bộ bao lần a lúc này ba cái chủ nhiệm cũng là im lặng bọn hắn cũng thực sự là nghĩ không ra thất hắc mã này lại là có thể như thế một ngựa tuyệt trần mặc dù nói y học trên đường không có may mắn mà nói trước đó võ tiểu phú có thể lấy đệ nhị tổng thành tích tiến vào thực tập kỳ thật cũng đã là biểu lộ rất nhiều thứ nhưng là liên chủ nhiệm vẫn là lựa chọn sơ yếu lý lịch càng thêm hoàn mỹ phùng linh linh cùng giả vũ dù sao vô luận như thế nào nhìn hai người lưu lại cơ hội đều sẽ so cùng là học tập khoa ngoại tổng quát chuyên nghiệp võ tiểu phú càng có cơ hội dù sao đại học năm năm thạc sĩ ba năm nhiều năm như vậy học tập gì đó một cái tốt một chút trường học cùng một cái kém một chút trường học vẫn là có tranh lệch rất lớn thế nhưng là võ tiểu phú cứ như vậy để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là người không thể tướng mạo nước biển không thể đo bằng đấu võ tiểu phú cái này bên trong cơ bản đã không có cái gì trừ điểm địa phương liền xem như chúng ta tới cũng không nhất định có thể làm so võ tiểu phú không võ tiểu phú đồng học lại ngôn ngữ tay chúng ta chỉ sợ đều không thể nhìn như thế trôi chạy có quá trình có tiết tấu bệnh nhân ý đồ trường không tiết tấu nhưng đều bị võ tiểu phú đồng học kéo lại nhất là ngôn ngữ tay biểu diễn ra tiểu liễu bọn hắn cũng là bị c h ấ n trụ đằng sau võ tiểu phú biểu hiện quá mức chuyên nghiệp để bọn hắn càng là tin tưởng võ tiểu phú cơ bản đã quên bọn hắn cũng là làm khảo hạch một bộ phận tới th toàn thân toàn ý đầu nhập và phối hợp trị liệu quá trình bên trong cũng không thể trách bọn hắn tiểu l i ê u vốn chính là mang theo thê tử tới tìm chúng ta cha bệnh vốn đang nói chờ khảo hạch song sau chúng ta vừa vặn dành thời gian cho cô vợ hắn nhìn một chút bây giờ xem ra ngược lại là chó ngáp phải rồi võ tiểu phú đồng học nhìn rất tốt cơ bản đã là giải quyết tiểu liễu phiến não ngươi không thấy tiểu liễu rời đi thời điểm cao hứng biết bao nhiêu đúng vậy à bọn hắn muốn đứa bé không dễ dàng vô luận như thế nào đều là không muốn hải tử xảy ra vấn đề tiểu liễu liền là người bệnh trợ phu nguyên lai、like、cái này bệnh nhân mô phỏng cũng không phải là bệnh viện công nhân viên chức mà là công nhân viên chức người nhà tiểu liễu cũng không phải là người khiếm thính mà là đông hải đại học y khoa lao sư vốn là hẹn liên chủ nhiệm nghị muốn đi qua cho thê tử xem bệnh liên chủ nhiệm cũng n ộ i vàng vừa vặn hôm nay muốn cho võ tiểu phú bọn hắn khảo hạch dứt khoát liền để liễu lao sư hôm nay đến đây chờ cho võ tiểu phú bọn hắn khảo hạch xong sau vừa vặn cho tiểu liễu thê tử xem bệnh tiểu liễu thê tử là sau này bởi vì ngoại thương dẫn đến mất thông kỳ thật vẫn là có bộ phận ngôn ngữ năng lực lần này cũng là ứng liên chủ nhiệm yêu cầu của bọn hắn làm một lần không nghĩ còn chó ngáp phải rồi đem bệnh cho nhìn đạt được hài lòng phương án trị liệu chờ đợi trong phòng cụ dính bọn hắn nhìn thấy võ t i ể u phú trở về đều là s ú n g lại thế nào thế nào cảm giác cũng không tệ lắm phải không võ t i ể u phú cũng không nói thêm gì lại mỏng trò chuyện liền có khoe khoang thành phần đám người đối với cái này kết quả cũng là không có có ngoài ý muốn dù sao võ t i ể u phú thế nhưng là có thể cho bọn hắn nói ra mười tám khóa học nội dung người còn chính mình ngồi qua xem bệnh lần khảo hẹp này vô luận như thế nào đều so với bọn hắn có ưu thế phú ca vậy ngươi cảm thấy lần khảo hẹp này các lao sư chủ yếu thi chúng ta cái gì a phùng linh linh bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm nhường võ tiểu phú có chút áp lực như núi tỷ à những người khác hô phú ca còn chưa tính ngươi làm sao cũng đi theo hô phú ca à, mặc dù không phải thắp hương đầu thành anh em kết bái xưng ơ m i n h gọi đệ đều là lộ ra thân thiết cùng t u ổ i t á c quan hệ không lớn nhưng là cái này cũng luôn cảm giác là là ạ ta cảm thấy chủ yếu là thi chúng ta cái này mấy phương diện thứ nhất khám ngoại trú đến khám bệnh tại nhà phải có quá trình tựa như là chúng ta cha thể giống nhau nhìn sờ gõ nghe muốn từng bước một đến thuật lại bệnh tình hiện bệnh án tiền lệ tận bệnh tương quan cũng muốn từng bước một hỏi không thể gấp tắt ở giữa quên m ấ thứ ba quan tâm y đức phương diện chúng ta từ bên trên học đến hiện tại đều có cường điệu mặc dù lao sư đều dạy cho chúng ta không thể q u á phận đồng cảm nhưng là q u á phận lạnh lùng cũng là không đúng trong đó cái này độ kỳ thật cũng là khám ngoại chú bác sĩ cần đặc biệt chú ý địa phương Ừm. nghe được võ tiểu phú giảng bảy người đều là không khỏi gật đầu bởi vì bọn hắn phát hiện quả thật là như thế bọn hắn gặp phải bệnh nhân cơ bản đều có đặc điểm của mình thuộc về khám ngoại chú gặp phải bệnh nhân bên trong s ố ít, có kèm theo tình huống chỉ là quan tâm bọn hắn đều làm được nhưng là khám và chữa bệnh quá trình cùng tiết tấu có vẻ như ai cũng đối với mình không phải rất hài lòng á bởi vì bọn hắn phát hiện mình quả thật là bị mang đi chạy một chút phú ca n g ư ơ i lúc đi học bạn học của ngươi thi xong nhất định không thích cùng ngươi đối l ậ án nghe được dư tiểu trạch võ tiểu phú không khỏi có chút im lặng vậy ngươi lần sau có còn muốn hay không nghe à dư tiểu trạch nghe vậy lập tức đổi sắc mặt muốn đẩy ra dư tiểu trạch cái này cũng kết thúc chúng ta trở về đi thành tích ngày mai mới công bố hiện tại mới bốn giờ hơn một chút chúng ta đi hạ tì một chút t r ư ơ n g bảy mươi non s u ấ t thủy tiểu xoái ca t r ư ơ n g bảy mươi non s u ấ t thủy tiểu xoái ca tiểu vương đồ nướng thành cái tiệm này cũng không phải là võ tiểu phú mở phát ra tới mà là dư tiểu t r ạ c mẫu người bằng hữu đề cử nghe nói là không tệ tám người hợp lại cùng một chỗ đi ra ăn cơm dư tiểu trạch chính là đề nghị tới nơi này cho đến ngày nay đồ nướng đã là trở thành đồ vật giai nghi từ nam đến bắc đều thông ăn uống văn hóa mấy người bằng hữu tiểu toạ tiểu thị tan một lần ít rượu vừa quát đẹp đến mức rất lạc danh t ự mặc dù lên đại khí nhưng là trong cửa hàng cũng liền chỉ đủ dung nạp bốn năm t ấ m cái b à n lúc này trong tiệm đã là đủ quân số võ tiểu phú bọn hắn cũng không để ý liền ở bên ngoài chỗ chống ngồi xuống tám người tán gấu có một câu như vậy công việc về sau đại đa số người nói đều là sinh hoạt đều là củi gạo dầu muối hay là trong sinh hoạt chuyện lý thú cơ bản có rất ít người nguyện ý tại trên bàn cơm nói công sự dù cho nói lên cái gì cũng đều là trong công việc bắt quái bởi vì yêu quý một khi trở thành công việc về sau n à y có nhiệt tình tiểu gì cũng sẽ hạ xuống thật vất vả thoát đi công tác bọn hắn đều sẽ theo bản năng tránh đi nơi đó công việc trước đó những người trẻ tuổi kia thì là càng nhiều nguyện ý nói chuyện lý tưởng bởi vì bọn hắn còn hợp làm thiền cảnh có mỹ hảo lý tưởng võ tiểu phú bọn hắn hiện tại xem như xen vào công việc c ũ n g không làm việc ở giữa đi đi ra ăn cơm là vì cao hứng tắm người theo bản năng đều không nhắc lại cùng buổi chiều khảo hạch mà là vây quanh la phỉ bắt đầu nói chuyện trong bệnh viện truyện lý thú bây giờ một p h ụ viện lớn nhất bắt quái không ai qua được viện trưởng sắp về hưu đời tiếp theo viện trưởng sẽ là ai khả năng thứ nhất từ bên ngoài hướng qua điều loại chuyện này cũng không hiếm thấy hoặc là bình điều hoặc là lên t r ư ớ c từ bên ngoài bệnh viện hay là tường quan đơn vị điều một vị viện trưởng đều là chuyện thường xảy ra bất quá có thể đảm nhiệm một p h ụ viện viện trưởng người sẽ không quá nhiều dù sao viện trưởng không phải bí thư muốn t h ư ợ n vị không chỉ có là cần đầu góc chính trị còn phải có một tay tốt y thuật bệnh viện cuối cùng là phải nhìn y thuật y đức địa phương loại thứ hai khả năng liên lạ từ nội bộ lên chức loại khả năng này tại một p h ụ viện đại bộ phận công nhân viên chức quan điểm bên trong chiếm cứ chủ đạo thậm chí mấy cái kia có hy vọng nhất người đều đã là có được một nhóm người ủng hộ bởi vì trong bệnh viện dù cho không giống cơ quan như thế phe phái minh s á t nhưng là tiểu đoàn đ ộ i cũng là đang làm việc mấy năm về sau cơ bản định chủ quản khoa ngoại vinh phó viện trưởng ở khoa ngoại đồng sự trung nhân khí tối cao nhất là vinh phó viện trưởng nếu là trở thành viện trưởng như vậy khoa ngoại những chủ nhiệm này bên trong nhất định sẽ có một cái thuận vị trở thành chủ quản khoa ngoại phó viện trưởng là lấy những này khoa ngoại chủ nhiệm ư ớ gì đem vinh phó viện trưởng đẩy lên đi đâu chủ quản khoa nội hình lâm hình phó viện trưởng cũng là đồng dạng đạo lý đạt được khoa nội đại bộ phận đồng sự duy trì còn có liền là hôm qua phụ trách khảo hạch bọn hắn trưởng quản nhân sự đại quyền thuận vị đệ nhất lưu viện phó vị này tuy nói là có hy vọng nhất võ tiểu phú đối vẫn rất có hào cảm dù sao hôm qua vị này chính là dẫn đầu cho hắn v ô tay ba cái phó viện trưởng bên trong võ tiểu phú trước mắt cũng liền nhận biết như thế một cái nếu là lưu viện phó có thể t h ư ợ n vị đối với hắn cũng coi là có chỗ tốt đi tối thiểu nhất có cái điểm ấn tượng cuối cùng liền là một vị viện trưởng trợ lý trước mắt phụ trách bệnh viện một chút hành chính công tác vương p ụ tá vị này cũng là rất có hy vọng bất quá bọn hắn nói chuyện khí thế ngất tr cũng biết những này đều không phải là bọn hắn có thể chi phối hoặc là nói không phải bọn hắn những bác sĩ này y tá có thể chi phối làm quyết định cuối cùng chỉ là thượng tầng có kết quả về sau bỏ phiếu kỳ thật cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi thú chi bọn hắn có hay không bỏ phiếu quyền lợi còn chưa nhất định đâu tiểu lộc ngươi làm sao đi ra ăn cơm còn đem hải tử cho mang tới a bàn bên lúc này cũng là vào chỗ một bàn mỹ nhân một nữ là đến sớm điểm đồ vật về sau lại có bốn nữ nhân mang theo hải tử chạy đến chỉ bất quá đằng sau chạy tới bốn nữ nhân lúc này cũng có chút cảm xúc bất ổn đã nói xong tới hạp、đi. này làm sao còn mang đứa bé à, cái này còn thế nào hạ tỉ bên trong một cái cảng là có dự cảm không tốt tiểu lộc ngươi đừng nói cho ta đây chính là ngươi trong điện thoại nói với chúng ta cái kia non tới véo ra nước x o á y ca à. cái khác tam nữ nghe vậy cũng là có chút sắc mặt khó coi các nàng đều là bị tiểu lộc câu nói này cho nói động tâm mới tới cái này nếu là x o á y ca biến tiểu x o á y ca các nàng giết tiểu lộc tâm đều có tiểu lộc lại là cười vui vẻ cái này không non sao rất non à, t ố t thời gian khẩn trương đồ ăn ta đã điểm tốt t r ứ n g c ũ n g kết tuấn tuấn ta liền giao cho các người ta có chút việc liền đi chơi c chờ ta g ú t xong cho các ngươi gọi điện thoại a tứ nữ nhìn xem tiểu lộc lưu lại con trai trực tiếp rời đi lập tức liền lộn xộn trong gió nghiệp c h ứ n g a hợp lấy gọi bọn nàng tới là để các nàng làm bảo mẫu a chờ một chút nghĩ muốn ngăn cản tiểu lộc lại là đã muộn tiểu lộc đã là cũng như chạy trốn đón xe rời đi tứ nữ nhìn về phía tuấn tuấn mắt lớn chừng mắt nhỏ khuê mật kết hôn sớm hải tử đều ba tuổi nhưng là các nàng đều còn chưa có kết hôn m à a lúc đầu nói khuê mật kết hôn đều hoàn lương cái này thật vất vả mang theo cái xoáy ca muốn mời các nàng ăn cơm còn muốn lấy là có cái gì chất lượng tốt nghĩ tới các nàng muốn cho các nàng giới thiệu để các nàng cũng sớm ngày thoát đơn đâu bây giờ ngược lại tốt bảo mẫu của c à, tần văn hiệu chúng ta nếu là lại t i ngươi n chúng ta liền là chó trong lòng mặc dù oán hận nhưng là hài tử đều đưa tới tay này mang còn phải mang à, huống chi xuyến nhi đều đốt lên không h ả o h ả o ăn một bữa thấy thế nào làm sao thua thiệt tuân tuấn bị bên trong một nữ t ử ôm vào trong ngực lúc này cũng là ăn như gió cuốn đưa lưng về phía tứ nữ ngồi đều võ tiểu phú cùng cụ dĩnh ngay một bàn này động tĩnh đều là không thể nín được cười hố khuê mật hảo thủ a tuân ngươi làm sao vậy tuân ngươi cũng đừng dọa a s i a cũng không lâu lắm lại là một đạo thanh â m vội vàng từ phía sau vang lên ô m tuấn tuấn nữ tử lúc này tới lúc gấp rút cắt kêu cái gì võ t i ể u phú đ ổ i vội vàng xoay người nhìn sang lúc này tứ nữ đều là vây quanh ở tuấn tuấn bên người sắc mặt khẩn trương lợi hại đứa nhỏ này thế nhưng là thần q u ê mật nếu là xảy ra vấn đề gì các nàng cả đời này đều phải sống ở tự trách bên trong a khụ khụ hà tử ho k ị liệt khuôn mặt nhỏ đều là bắt đầu p h ế tử võ tiệu phú nhìn thoáng qua trên bàn cụ lạc chính là minh bạch cái gì vội vàng đi vào tứ nữ trước mặt ta là bác sĩ vừa rồi hải tử có phải hay không ăn hai hạt đậu đã lúc này đúng đúng, Tuấn Tuấn hải tử đang nằm thẳng tại nữ tử trong ngực võ tiểu phú lập tức minh mộ cái tư thế này ăn củ lạc hải tử đại khái xuất cũng sẽ không từng hạt ăn cổ họng bị củ lạc kẹp lại thậm chí là rơi vào khí quản đều là quá có khả năng võ tiểu phú vội vàng đem hải tử ông lấy đứng tại hải tử phía sau hai tay đặt ở hải tử cái rốn cùng xương ngực ở giữa một tay nắm tay tay k i a bao trùm n ắ m đấm hai tay dùng sức nắm chặt trong nháy mắt nén hải tử bộ ngực chương bảy mươi mốt bạo tạc chương bảy mươi mốt bạo tạc lấy v õ tiểu phú thân cao cho một cái ba tuổi hải tử dùng hình lật mẹn niệu vợ cấp cứu pháp thật đúng là có chút không có sức lực bất quá võ tiểu phú là chuyên nghiệp không chỉ có là tại kỹ năng trong phòng dùng mô hình luyện qua đã không biết bao nhiêu lần liền xem như tại trên thân người cũng là có qua thực tiễn độ khó tuy có nhưng là chỉ cần quen thuộc h ì n lật mẹn i ệ u vợ cấp cứu pháp nguyên lý thao tắc không khó khu khu k h tiếng h e o võ t ể u phú ép, hài ho h đệ tử k n ngày càng nặng, tâm, thật, liền vừa mới vô tay h bất u văng lên võ tiểu phú lúc này lại nhìn Mới là bất bất p nữ tử nhìn về phía võ tiểu phú kích động nói nhìn ra là phát ra từ nội tâm loại kia sống sót sau hai nạn biểu lộ cơ hồ cùng chính nàng thoát ly hiểm cảnh không có gì khác biệt võ tiểu phú kiểm tra hải tử xác định không có việc gì nhi về sau chính là lui trở về cù d ĩ n h bên cạnh bọn họ nghe được nữ tử về sau cười cười không có chuyện đều là tiện tay mà thôi bất quá về sau có thể phải chú ý liền xem như đại nhân bình nằm xuống ăn cái gì đều là dễ dàng ho khan chớ nói chi là hài tử sau khi trở về muốn quan sát một đêm nếu là còn có cái gì không thoải mái kịp thời đến bệnh viện kiểm tra tứ nữ vội vàng gật đầu các nàng cũng không có mang hài tử kinh nghiệm lần này thật là lơ n là sơ suất tạ ơn bác sĩ chúng ta nhất định sẽ không lại phạm như thế sai lầm đừng nói là phạm sai lầm như vậy đi qua việc này về sau Các nữ à là là là ngài n gian rất lâu, đều không có kết hôn sinh con đánh quên Đúng bạn phương liên Nếu Tuấn Tuấn ra vấn đề, chúng ta cũng có thể hướng ngài chừng cầu ý kiến Vâng, n g sợ sĩ, sao? lâu, thời rất kết thôi. ta thể thêm thức ta thể một. đi rồi, cái ra đều cầu đề, có bác có có xảy ý tử lấy điện thoại di động ra đối võ tiểu phú nói chỉ là còn không đợi thoại âm rơi xuống một trận tiếng oanh minh chính là tại bên thai của bọn hắn văng lên võ tiểu phú theo bản năng đem bên người cù d ĩ n h bảo hộ ở trước người hướng trên mặt đất nằm sấp đi dư quang đ ả o qua bạo tạc nơi phát ra chỉ gặp lúc này đổ nướng thành đúng là ánh lửa nổi lên một phía còn không đợi võ tiểu phú làm cái gì vơ anh tiếng nổ đúng là vang lên lần nữa võ tiểu phú lúc này cũng là cảm giác chính mình cả người đều làm mộng manh liệt bạo tạc nhường đồ nướng thành pha lê đều là trực tiếp vỡ nát hướng về bốn phía bay n ư ớ c không ít người đều là bị đánh trúng tiếng kêu thảm thiết tiếng khóc tiếng cầu cứu các loại thanh â m đều là trong nháy mắt vang lên người chúng quanh tại kịp phản ứng về sau cũng là vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy cù dĩnh bị võ tiểu phú hộ d ư ớ i thân thể lúc này cũng là lo lắng rất đẩy võ tiểu phú muốn xác định võ tiểu phú có bị thương hay không võ tiểu phú rốt cuộc h à n hồn nhìn xem mặt có cấp sắc cụ dĩnh lắc đầu ta không sao h người này khoảng cách quán đồ nướng rất gần bạo tạc phát sinh thời điểm chính là trực tiếp ngã trên mặt đất bây giờ cũng không biết cụ thể tình huống thế nào võ tiểu phú lúc này cũng không dám tiến vào quán đồ nướng xác định tình huống cụ thể nhưng là quán đồ nướng phía ngoài người bệnh hắn là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc cù dĩnh nhìn xem võ tiểu phú hướng về kia cá nhân chạy tới đối sau lưng hét lớn một tiếng hỗ trợ báo động gọi bác sĩ chính là đi theo dư tiểu trạch bọn hắn nhìn thấy võ tiểu phú động tác cũng là phản ứng lại vội vàng cùng một chỗ bắt đầu cứu chữa nhân viên bị thương có ít người khoảng cách quán đồ nướng quá gần sau khi bị thương căn bản bất lực rời xa lúc này ai cũng không đ o á i hoài tới ai những người khác cũng đều là thoát đi chỉ còn lại năm sáu cái bị lẻ loi trơ trọi lưu tại quán đồ nướng phụ cận võ tiểu phú đi vào cái kia ngã xuống đất nam nhân bên người kiểm tra một chút phát hiện cũng không có ngoại t h ư ơ n g dấu hiệu sinh tồn cũng coi là bình ổn xem ra chỉ là bị tạc choáng mà thôi đem nó một thanh ôm lấy chính là hướng phía xa chỗ đi đến đụng đầu cú dĩnh võ tiểu phú muốn nhường trước rời xa thế nhưng là hắn hiểu được làm bác sĩ trị bệnh cứu người không chỉ có là sứ mạng của hắn cũng là cụ dĩnh vẫn là dư tiểu trạch bọn hắn tại võ tiểu phú trợ giúp của bọn hắn dưới sáu cái bất lực rời đi người bệnh thuận lợi được đưa tới khu vực an toàn đồ nướng thành phụ cận có t i ệ m thuốc lúc này đã là có người đem dược phẩm cùng vô khuẩn vật phẩm đưa tới võ tiểu phú bọn hắn bắt đầu đối người bị thương tiến hành đơn giản xử trí họ e họ e họ e họ e họ nô đấy nô đấy coi báo động cùng thanh â m của xe cứu thương giao thế võ tiểu phú bọn hắn chỗ con đường này là thương nghiệp đường phố vốn là khoảng cách một phụ viện không xa tại phụ cận còn chuyên môn thiết lập trạm cứu hỏa lần này tiếp vào báo động đều là trước tiên liền chạy tới. lúc này quán đồ nướng ấy có lẽ đã bị ngọn lửa n u ố t hết tình huống như vậy không có tiếp thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện người trực tiếp xông vào cứu người sẽ chỉ là ngu xuẩn cách làm cẩn thận nghe liền có thể phát hiện có người đang nói tại sao không có người đi quán đồ nướng bên trong cứu người nói cách khác nói liền liền nói chuyện người bản nhân cũng là không có chút nào động tác ngược lại là lui về phía sau một chút võ tiểu phú nhìn xem khói đặc quần quận quán đồ nướng một cái khác võ tiểu phú nhưng thật ra là từng có phương diện này huấn luyện nhưng cũng chính là huấn luyện mà thôi chân chính tình huống như vậy cũng là lần đầu tiên gặp phải hắn rất rõ ràng loại tình huống này hắn sau khi đi vào đừng nói là cứu người liền liền phương hướng đều nhận không chính xác thấy không rõ chỉ sợ chỉ làm cho dự phòng thêm phiền để người ta nhiều cứu một người mà thôi cũng may dự phòng tới rất nhanh gông nước đã là lắp xong an toàn tuyến cũng đã là kéo tốt xe cứu thương dừng lại nhìn trên mặt đất người bị thương đúng là đã được đến cứu chữa cũng là có chút kỳ quái cùng xe bác sĩ từ người bị thương bên người tìm được v o tiểu phú cùng cú dĩnh hai người đều là khoa cấp cứu cùng cùng xe bác sĩ chạm qua mấy lần mặt tiểu phú các ngươi tại sao lại ở chỗ này vừa vặn tới dùng cơm không muốn đụng phải bạo t ạ ngữ ca cái kia là tạm thời bị tạc trắng Cái khác mấy cái mấy đều lúc à vết thương nhẹ, h c n đơn giản g ta h chút, ỗ sửa a lại một m này g về liền hảo hảo kiểm tra một chút kiểm một tra tốt. Lần n một ộ xuất phụ viện n đ gặp không ít xe thiếu thương, đều là vội vàng bắt đầu động tác. Thế lửa lan tràn,、lúc、này g ít bắt tác. Thế xe đều đầu là lửa lúc vội nạn đã không chỉ là quán đồ nướng bên trong liền liền bên cạnh cửa hàng cũng đều là bắt đầu gặp nạn mà lại quán đồ nướng chỗ chính là ba tầng thương nghiệp cửa hàng quán đồ nướng chỉ là đã chiếm tầng thứ nhất mà thôi lúc này tầng thứ hai cùng tầng thứ ba tình huống còn không biết đâu khoảng cách quán đồ nướng không xa liền là cửa hàng nếu là không thể kịp thời khống chế thế lửa sợ là cửa hàng đều phải tau thương dự phòng khẩn cấp sơ tán quần chúng phóng viên lúc này cũng là chạy đến cơ hội không thể so với dự phòng cùng xe cứu thương tới có bao nhiêu chậm vay một tiếng liền nổ tung ta trước đó là tại quán đồ nướng bên trong cũng là vận khí tốt nếu không phải một cái tiểu ca đang tại bên ngoài cứu một cái bị cụ lạc kẹp lại tiểu hài nhi đem chúng ta hấp dẫn sợ là chúng ta lúc này đều muốn bị lưu ở bên trong không rõ sống chết t r ư ơ n g bảy mươi hai tiến vào đám cháy t r ư ơ n g bảy mươi hai tiến vào đám cháy cứu một cái bị cụ lạc kẹp lại tiểu hài nhi người phóng viên kia nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng nhạy cảm cứu rác nhường trong nháy mắt ngửi thấy điểm sáng khí tức xin hỏi là vị nào tiểu ka ây liền là vị kia ta cảm giác hắn hẳn là bác sĩ mới đúng vừa rồi chúng ta đều rối bời chạy ra ngoài liền hắn cùng đồng bạn của hắn lại còn tiến lên cứ u người quả nhiên là người tốt ta phóng viên thuận nam tử ngón tay phương hướng nhìn lại một cái lớn người cao xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong mặc dù không phải một chương xoáy đến đánh nổ đại bộ phận nam từ mặt nhưng là trên mặt kia xóa k i ê n nghị ánh mắt bên trong kia xóa thành t h ụ đều là rất để cho người ta mê m ộ i lâu dài hành tẩu tại tin tức tiền tuyến cắt g i a o quá biết như vậy nam tử đối với kia chút hiếu kỳ tâm nặng nữ hải tử lực hút bất quá Hiện không nhất thành Hải hình cắt giao, có thể phỏng tại cái điểm tin giữ mai đài này trọng trọng lớn sáng công nắm ngày Ngày Đông truyền tức, tốt, ta cắt móc có là đào là yếu, yếu đều đầu đề. ra dao, võ ấ n ngày một chút ngày sau. Ừm. v tiểu phú quay người nhìn lại một chương tinh xảo khuôn mặt ra hiện ở trước mặt của hắn võ tiểu phú vẫn luôn cảm thấy vô luận là đài truyền hình vẫn là một ít giấy môi bọn hắn tuyển người nhất định là đã muốn mới lại muốn mạo thậm chí cái này mạo so mới quan trọng hơn bởi vì vô luận là trên tv vẫn là trong hiện thực hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt phóng viên hay là người chủ trì cơ bản đều là tuấn nam tịnh nữ cấp bậc tối thiểu nhất cũng là có chính mình đặc sắc tựa như là trước mắt gương mặt này mặc dù không bằng khương nhược nam như vậy có được trí mạng thành thục dụ hoặc nhưng là loại kia mới ra đời ngây nô cảm giác tựa như là táo xanh giống nhau để cho người ta muốn cắn một cái nếm thử hương vị là chua là ngọt bác sĩ chúng ta cần bác sĩ còn không đợi võ t i ể u phú trả lời cái gì phía trước chính là hô to một tiếng võ t i ể u phú vội vàng hướng lấy thanh n â m nơi phát ra nhìn lại đúng là một cái nhân viên chữa cháy đang hô to bác sĩ lúc này hỏa thai h i ệ n t r ư ờ n g cơ bản đã là đạt được khống chế từng người từng người người bị thương bị đưa ra đến sau đó đưa lên xe cứu thương hướng về bệnh viện chạy tới sự cố nguyên nhân đã là sơ bộ xác định là quán đồ nướng bên trong bình gas bạo tạc đưa tới cái thứ nhất bình gas bạo tạc về sau còn dẫn đốt cùng tồn tại quán đồ nướng một cái khác bình gas cho nên mới sẽ xuất hiện hai lần bạo tạc mà lúc nổ quán đồ nướng bên trong còn có trọn vẹn bảy tên khách hàng l ã o bản l ã o bản nương còn có quán đồ nướng ba tên nhân viên c ũ n g tại hết thể m ộ ư ơ i hai người đều là bị vụ nổ tác động đến nhân viên chữa cháy tiến vào quán đồ nướng về sau đều là khẩn cấp triển khai cứu trợ bây giờ m ộ ư ơ i hai người đã là được cứu ra m ư ơ i một cái này m ư ơ i một cái thương thế đều điều chỉnh nghiêm trọng cứu ra đám cháy về sau không dám có chỉ hoán chút nào chính là được đưa đến một phụ viện một phụ viện xe cứu thương không đủ càng là từ bên cạnh bệnh viện điều mấy chiếc hòa t hai lan tràn về sau quán đồ nướng chỗ tầng hai cùng ba tầng cũng là chịu ảnh hưởng quán đồ nướng tầng hai là một nhà bia hội sở ba tầng ngược lại là không có mở ra cũng là vạn hạnh trong bất hạnh hòa t hai phát sinh thời điểm tầng hai còn có c h ọ n vẹn mười mấy người lúc này ngay tại nhân viên chữa cháy cứu viện ở dưới thông qua dự phòng thang lây đến đi ra bên ngoài nhân viên chữa cháy bỗng nhiên hô bác sĩ sợ là trong đó có tổn thương tình quá nặng cứu viện khó khăn người bệnh võ tiểu phú đem một bên trước đó bị tiệm thuốc đưa tới ý dược dương c cụ d ĩ n h bọn hắn nhìn thấy võ tiểu phú vào tới tất cả giật mình phu ca tiểu phú võ tiểu phú quay đầu nhìn thoáng qua chờ ta trở lại nói xong cho cụ d ĩ n h bọn hắn một cái an tâm ánh mắt cắt dao nhìn thấy không chút do dự lao ra võ tiểu phú vội vàng đ è xuống màn c h ậ m vô xuống võ tiểu phú chạy như bay thân ảnh ta là một p h ụ viện khoa cấp cứu bác sĩ có cái gì ta có thể làm sao hồ to nhân viên chữa cháy là trạm cứu hỏa chỉ đạo viên nhìn thấy võ tiểu phú tới cũng là nhẹ nhàng thở ra nghe được võ tiểu phú là một vụ viện khoa cấp cứu càng là hai mắt tỏa sáng tại đông hải một vụ viện liền là biện c h ứ vàng mà khoa cấp cứu bác sĩ t chỉ, chỉ, chỉ đạo viên dăm ba câu ở giữa võ thiệu phú đã là h i ể u tình huống hiện trường bình ga bạo tạc đưa tới sóng súng kích có lẽ trực tiếp đem phòng bếp tường đá làm sợ né tránh không kịp quán đồ nướng nhân viên bị trực tiếp ép bên trong vận khí tốt chính là tường đá ngã xuống thời điểm phía dưới còn có một cái ngăn tủ ngã xuống vừa vặn làm điểm chống đỡ cứu được thứ nhất m ệ n h không may trong tường đ á cốt thép lộ ra ngoài c ũ n g đúng lúc xuyên tấu h phần bụng võ tiểu phú gật đầu đáp ứng mau dẫn ta đi vào chỉ đạo viên gặp võ tiểu phú không chút do dự đáp ứng cũng là không lại chỉ hoãn tranh thủ thời gian cho võ tiểu phú mặc lên trang phục phòng hộ đeo lên hơi thở mặt nạ lúc này hỏa thai mặc dù là đạt được khống chế nhưng là còn có tiểu cố hỏa diễm tại kéo dài trong đó càng là khói đặc q u ầ quận còn không có triệt để tắn đi nếu là không có những trang bị này chỉ sợ vô luận là ai đều chỉ có thể có tiến không ra tại hỏa thai hiện trường có đôi khi nguy hiểm nhất không phải hỏa diễm mà là hỏa diễm tiêu đốt qua đi sinh ra khói đặc tiến vào đám cháy theo thật s á t chỉ đạo viên sau lưng đừng nói nhân viên chữa cháy bộ này trang bị mặc vào nhưng so sánh bệnh viện trang phục phòng hộ khó chịu nhiều còn có sau lưng không khí bình oxy trọng lượng đoán chừng cũng có bốn năm kg bộ dáng c h ắ c không được một tuyến nhân viên chữa cháy không khai nữ tính như vậy khảo nghiệm sức chịu đựng cùng ý c h í lực công việc còn phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu thật đúng là không thích hợp nữ tính quán đồ nướng bên trong lúc này ba cái nhân viên chữa cháy còn tại than ngược lại tường đá chung q a n h nỗ lực ý đồ nghĩ đến biện pháp tốt hơn có thể đem người bị thương cho giải cứu ra võ tiểu phú không kịp nghĩ nhiều vội vàng nằm xuống xuyên thấu qua ngăn tủ chống lên khe hở xem xét người bệnh tình huống p h ầ n bụng đỏ thắm trên quần áo đã đều là vết máu một cây cốt thép xuyên qua người bệnh p h ầ n bụng mà lại người bệnh là nằm nghiêng dựa theo võ tiểu phú quan sát thông qua cốt thép gai vào thân thể góc độ hẳn là có thể bài trừ gan bị đâm xuyên khả năng nhưng là lá lách cùng ruột liền nguy hiểm đâm thủng qua khu vực chính là lá lách cùng ruột chỗ còn muốn cân nhắc thận có hay không bị tác động đến trọng yếu nhất chính là cốt thép cuối cùng còn khảm nạm tại tường đá bên trong lúc này xê dịch hay là rời lên tường đá thế tất sẽ đối với người bệnh hình thành hai lần tổn thương bởi như vậy, người bệnh tình hụng có thể liền càng thêm nguy hiểm u i có thể nghe được ta nói chuyện sao có thể ta ta cảm giác trên bụng giống như có đồ vật gì con mắt ta có chút thấy không rõ đồ vật ta thanh âm yếu ớt chuyện về nhường võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra còn có ý biết liền tốt bất quá nghe thanh âm hẳn là không có cảm giác đau con mắt thấy không rõ đồ vật chỉ sợ là mất máu quá nhiều đưa tới võ tiểu phú đại não cấp tốc vận chuyển nghĩ tới đôi sách tốt chúng ta lập tức liền tới cứ ngươi ngươi bây giờ không cần lên tiếng nhưng là phải gìn giữ thanh tỉnh rất nhanh liền tốt nhìn về phía bên người dự phòng chỉ đạo viên chúng ta đến đi vào đem cốt thép phần đuôi cho cắt mất chương 73, tay của ta rất ổn chương 73, tay của ta rất ổn chỉ đạo viên cùng trạm trường l i ế c nhau đây mới là chỗ khó chỗ à võ bác sĩ mặc dù có ngăn tủ để chống đỡ nhưng là chúng ta nghĩ muốn đi vào cũng là chật vật rất không gian thật sự là quá nhỏ thú n g chi muốn cứ gây mất cốt thép cũng cần đem máy móc mang vào cái này quá khó khăn mà lại cho dù là có thể mang vào thao t á c cũng là cực kỳ khó khăn như thế không gian thu hẹp chúng ta căn bản không dám hứa chắc người bị thương an toàn khi thật trọng điểm vẫn là người bị thương sinh mệnh nhân viên chữa cháy có thể không để ý sinh mệnh của mình đi cứu người nhưng là bọn hắn không thể bởi vì cứu người mà nhường bây giờ còn có một chút hy vọng sống người bị thương bởi vì thao tác nguyên nhân tống táng sinh mệnh lúc này người bị thương phần bụng đã tràn đầy vết máu không cần nghĩ cốt thép khẳng định là t h ư ơ n g t ổ n tới người bị thương phần bụng mạch máu bọn hắn căn bản không có nắm chắc tại không lay được cốt thép tình hùng dưới đem cốt thép chặt đứt làm nhân viên chữa cháy vệ sinh an toàn khóa học bọn hắn đều là trải qua cốt thép một khi cắm vào thân thể là không thể trực tiếp rút ra cùng cải biến cốt thép vị trí một là dễ dàng như vậy làm bị thương trong cơ thể mạch máu thần kinh cơ quan nội tạng còn nữa cũng là bởi vì cốt thép phía trên bình thường đều là có vân tay cốt thép cắm vào thân thể về sau nếu là tổn thương đến mạch máu khả năng vừa vặn đối mạch máu hình thành đẹp khiến cho suất huyết không phải như vậy h u n g mãnh nhưng chỉ cần là hơi có chút động tác biến độ khả năng liền sẽ để cái này vi diệu quan hệ mất cân bằng tạo thành mạch máu hai lần tổn thương hình thành suất huyết nhiều cái kia suất huyết tốc độ chỉ sợ cũng sẽ không cho bọn hắn đem bệnh nhân đưa đi bệnh viện thời gian trong đó tiêu chuẩn bọn hắn căn bản nắm chắc không được võ tiểu phú nhìn một chút người bị thương lại nhìn một chút b có máy cắt thép thủy lực cầm tay sao ừng chỉ đạo viên nghe vậy hơi kinh ngạc hắn thực sự là nghĩ không ra v õ tiểu phú vậy mà đối phòng cháy phá hủy đi công cụ cũng có nghiên cứu máy cắt thép thủy lực cầm tay có ngoại hình nhỏ mang theo nhẹ nhàng không cần kết nối nguồn điện chờ mấy ưu điểm tại đội phòng cháy chữa cháy cũng rất được h o a n g lên nhưng là có ưu điểm liền có khuyết điểm máy cắt thép thủy lực cầm tay chỉ có thể dùng cho chặt đứt b á n kính nhỏ bé cốt thép người bị thương trên người cốt thép ngược lại là tại bàn kính phạm vi bên trong nhưng là máy cắt thép thủy lực cầm tay đối với thao tác yêu cầu phi thường cao bởi vì tại các chém cốt thép thời điểm sẽ sinh ra nhất là tại chặt đứt cốt thép một khắc này càng là sẽ sinh ra chấn động to lớn lực phản chấn nhường rất nhiều kinh nghiệm phong phú người đều là không thể đem nó không núp ních nắm c h ặ t nếu chỉ là đơn thuần cốt thép còn tốt nhưng là hiện tại cốt thép một chỗ khác thế nhưng là người bị thương à, như vậy chấn động đơn giản liền là trí mạng võ bác sĩ máy cắt thép thủy lực cầm tay ngược lại là có thể mang vào không gian cũng thấu hoặc có thể thao tác nhưng là chúng ta không dám hứa chắc cốt thép sẽ không xê dịch vị trí vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì chúng ta sợ là sẽ phải biến khéo thành vụ võ tiểu phú nhẹ gật đầu nói thật hắn bù trừ lẫn nhau phòng phá hủy đi công cụ không có gì nghiên cứu sở dĩ biết máy cắt thép thủy lực cầm tay cũng là trong trí nhớ tự động bắn ra tới không hề nghi ngờ đây là một cái khác võ tiểu phú ký ức chỗ bệnh viện cùng phòng cháy có hợp tác hai bên đều là thường xuyên lẫn nhau giàn g bài truyền thụ kinh nghiệm thậm chí xuất hiện cỡ lớn thai hiểm thời điểm hắn cũng sẽ dẫn đội đi hiểm thai hiện trường tham dự người bị thương cấp cứu liên trước mắt tình huống này võ tiểu phú cũng đã g ặ p qua còn thân hơn tay thao tác qua chỉ bất quá lần kia cốt thép vẫn là cải biến vị trí gây nên xuất huyết nhiều nhưng người bệnh sinh mệnh trong vùi cũng là một lần kia qua đi võ tiểu phú không còn có làm bệnh viện cấp cứu đội tham gia qua phòng cháy cứu viện võ tiểu phú không quan tâm trong đó vấn đề tình cảm hắn chỉ phân tích lợi và hại nhớ lại chấn động biên độ phán đoán lấy người bị thương thương thế lại tính toán lực lượng của mình võ tiểu phú cảm thấy hắn là có n ắ m chắc đem chấn động không chế tại hợp lý phạm vi bên trong trọng yếu nhất chính là thật không thể chậm trễ lấy trước mắt người bị thương tình huống trong vòng năm phút nếu là không thể đem nó cứu ra đưa đi bệnh viện chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mất đi sinh mệnh mà có hắn xuất thủ cho dù là người bị thương xuất hiện tình huống như thế nào hắn cũng có thể trước tiên triển khai cấp cứu ta biết đem đồ vật cho ta đi chỉ đạo viên nghe vậy càng là kinh hãi chỉ đạo viên cũng là trầm mặc hướng về sau lưng rối rối tay hắn có thể cảm nhận được võ tiểu phú trong ánh mắt kiên định cùng tự tin mặc dù hắn cũng không biết võ tiểu phú ở đâu ra tự tin và dũng khí nhưng là chỉ đạo viên biết võ tiểu phú làm bác sĩ là tuyệt đối sẽ không dùng người bệnh sinh mệnh nói đùa có lẽ là vắng đầu đúng là lựa chọn tin tưởng đội viên đem máy cắt thép thủy lực cầm tay giao cho chỉ đạo viên trong tay chỉ đạo viên do dự một chút vẫn là đem nó đưa đến võ t i ể u phú trước mặt đến ta dạy cho ngươi sử dụng chúng ta trước tiên có thể thí nghiệm một chút nếu là có thể chúng ta lại nếm thử võ t i ể u phú tiếp nhận máy móc đi thẳng tới một chỗ khác lộ ra ngoài cốt thép bộ phận thao tác cắt chém bán kính m ộ mươi bốn mm cốt thép năm dây chặt nước trong lúc đó võ tiệu phú tay cơ hồ không có rút rùn nhìn tiêu phòng đội viên đều là trận mắt hốc mồm cái này là làm sao làm được không nói đến v õ tiểu phú là thế nào sẽ thuần thục thao tác máy móc chỉ là cái này ổn độ cho dù là bọn hắn thân kinh bách chiến đều làm không được ca đón ánh mắt của mọi người khí lực của ta vẫn luôn rất lớn mà xem như bác sĩ khoa ngoại ta ưu điểm lớn nhất liền là tay ổn giao giải phâu du tẩu trong thân thể x é t qua da thịt lướt qua mạch máu thần kinh động tĩnh tại trong găng tớp mấy chục năm kinh nghiệm nhường v õ tiểu phú tay đã sớm cùng tâm giống nhau ổn ta hiện tại đi vào v õ tiểu phú ném câu nói tiếp theo chính là hướng về khe hở nằm đi vào lấy vo tiểu phú hình thể cái này khe hở quả nhiên là vô cùng miễn cưỡng chỉ đạo viên cái này t、so、mới là trọng yếu nhất bọn hắn đã là không có lựa chọn nào khác tới gần người bị thương võ tiểu phú mới là phát hiện người bị thương tình huống có lẽ do、so、hắn tưởng tượng càng thêm hỏng bét tỉnh ta tới cứu ngươi ngươi nhìn ta võ tiểu phú ý đồ đem người bị thương tỉnh lại nhưng là hỏng bét chính là người bị thương căn bản không có một tia tỉnh d ậ y dấu hiệu xem xét mất máu tình huống càng làm cho võ tiểu phú tâm ngã vào đ á y cốc sốt xuất, xuất huyết hẹn mò hụa hát xốc lúc này đã không dung chỉ h o á n cùng do dự à thao tác máy móc đem cốt thép đặt lưỡi dao phía dưới hít thở sâu một hơi bởi vì là nắm s ố c tư thế rất là khó chịu nhưng là võ tiểu phú chỉ đem trong tay máy móc tưởng tượng thành dao giải phẫu lúc này muốn cắt chém liền là một cái bẽo sưng t r u n g quanh đều là mạch máu thần kinh hay là cái khác cơ quan nội tạng cho dù là chệ hướng một phân một hảo đều sẽ tổn hại cùng những n à y trọng yếu bộ vị dẫn phát không lường được hậu quả. Nghĩ tới những thứ này, võ tiểu phú tay có ũ n càng ổn. Trái tay nắm lấy cốt thép gần đoạn, g là lấy cốt c Trái tay thép lẽ là h u y ế thể d ị c thầm t nhiễm nhân, nhường nguyên đúng i là võ u phú có thể cảm ó loại vào trong người thăm thể bệnh dò cơ c giác. tiểu có cảm thử. thể phú Võ nhận được tay trái có nhỏ x í u chấn động người bị thương phần bụng xuất huyết rõ ràng cũng là nhiều một chút cho dù là lực lượng lại lớn tay lại ổn cốt thép đều là một thể chấn động thật không thể tránh được cũng may tại võ tiểu phú thao tác dưới cốt thép cùng không có thay đổi vị trí cũng không có bởi vì chấn động hướng ra phía ngoài hay là hướng vào phía trong di động so với trong trí nhớ lần kia thao tác võ tiểu phú lúc này thao tác quả thực là hoàn mỹ nhiều lắm Giang g i á cốt chương cùng cấp Chương cùng cấp c vương người. vương người. riêng riêng thép đứt gãy thanh â m xuất hiện võ tiểu phú ánh mắt tập trung cốt thép xác định cốt thép đúng là bị cắt đứt trong lòng căng thẳng mới là rơi xuống một nửa vội vàng hướng lấy người bị thương nhìn lại lúc này người bị thương giữa lông mày tức thời lộ ra một tia thống khổ cốt thép đứt gãy một khắc này chấn động xác thực không là trước k i a có thể so sánh cho dù là võ tiểu phú cố gắng không chế cũng là xuất hiện nhỏ xíu vị trí biến động chân ũ n biến động, g may điểm tựa ấy vị trí ồ c g chính cắt gây nên chém xong cốt thép võ tiểu phú mới là phát hiện tay của mình đúng là ngược lại bắt đầu run run dậy đối với hắn mà nói đây cũng là thử thách to lớn Con m không, không, không, không biết dùng bao lâu võ tiểu phú rốt cuộc đem người bệnh xê dịch đến bức tường biên giới chỉ đạo viên vội vàng chỉ huy đội viên hỗ trợ ánh mắt lại là rơi vào võ tiểu phú trên thân Bọn bị bảo bằng, bị hắn cần chuyên nghiệp chỉ đạo ý kiến, như thế nào di chuyển, mới có thể để cho người bị thương nguy hiểm nhỏ nhất. Nhiều người, sự tình liền trạng thăng nhường không khiến chỉ thế thể cho hiểm chi, thái thép thể hào có cốt đầu, đều động. di mới đạo để eo ý tứ trì một tơ làm, dễ một sự xe cứu thương đã là tại quán đồ nướng bên ngoài chợ võ tiểu phú nhìn về phía chỉ đạo viên đến bệnh viện người bệnh trần trụi bên ngoài cốt thép chỉ sợ còn cần lần nữa cắt chém còn cần các ngươi cùng đi theo một chuyến chỉ đạo viên tự nhiên là không có ý kiến không nói hai lời trực tiếp mang theo mấy cái đội viên mở ra xe cứu hỏa đi theo xe cứu thương về sau hướng về một phụ viện mà đi trên xe võ tiểu phú đã thoát phòng cháy trang phục phòng hộ quần áo quả nhiên là ướt đẫm kỳ thật vô luận là vừa rồi cắt chém cốt thép vẫn là đằng sau xê dịch người bị thương chỗ dùng thời gian kỳ thật đều không đến bao lâu nhưng là có đôi khi nội tâm d à y vỏ là rất dễ dàng để cho người ta quên ghi khái niệm thời gian sinh ra một ngày bằng một năm cảm giác có lẽ chỉ là mấy giây mà thôi nhưng là tinh thần hao tổn là mấy tiếng cũng không sánh nổi chủ nhiệm p h ầ n bụng xuyên qua tổn thương ổ bụng bên trong cốt thép chiều dài ước t á cm đường tính m ư m m sơ bộ phán đoán gan không có bị làm bị thương ruột lá lách bị hao tổn trên h khả thương, ậ n năng cũng bị tổn bị vị t í cách tính mạch chủ rất gần. lúc này người bệnh đã sốc áp tính bệnh huyết, hẹn vừa hạt、sốc. huyết áp 4070, nhịp rất xuất tim t gần, này người mò dưới r đã sốc, vừa 4070, 160.、Trên、xe cứu thương võ tiểu phú trước tiên cho lâm thiệu nguyên gọi điện thoại lâm thiệu nguyên nghe được võ tiểu phú báo cáo rất nhanh chính là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc giải phẫu là khẳng định phải giải phẫu mà lại muốn cùng diêm vương cướp người trên xe cứu thương võ tiểu phú trợ giúp cùng xe y tá cho người bệnh khai thông tiêm tính mạch tiêm truyền dịch thể xe cứu thương cũng là đã sớm chuẩn bị cùng xe bác sĩ cũng là khoa cấp cứu lao đại chồng kinh nghiệm phong phú trên xe cứu thương c ó thể làm xong sự tình đều không cần lưu đến tiến vào khoa cấp cứu lại làm rút máu cũng là tại trên xe cứu thương hoàn thành tiến vào bệnh viện về sau liền có thể trước tiên đưa kiểm xe cứu thương tại khoa cấp cứu trước cửa dừng hẳn khoa cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc đã là trước tiên x u ố n g lại nhanh chóng đem người bệnh đưa vào phòng cấp cứu võ tiểu phú nhìn trước mắt đen nghịt một bọn người cũng không dám thất lễ vội vàng đem tình huống cụ thể lại là nói một lần để bọn hắn có cái cụ thể khái niệm khoa ngoại phó chủ nhiệm vu sĩ phụ dạ dày ruột khoa ngoại trực dự phòng bác sĩ chủ nhiệm cao văn tùng khoa ngoại gan mật tụy trực dự phòng bác sĩ chủ nhiệm liên k i n h vĩ còn có khoa ngoại lồng nước khoa eiku khoa cấp cứu phòng điều trị tích cực y học khoa chẩn đoán hình ảnh siêu thanh khoa nhân viên trực cũng cấp tốc đúng chỗ còn có khoa cấp cứu chủ nhiệm lâm thiệu nguyên phó chủ nhiệm đoàn hảo thường bán ngộng còn có phụ trách trực ban bác sĩ lưu văn nhân cũng ở trong đó nhìn xem cái này đội hình võ tiểu phú biết một trận ác chiến sắp bắt đầu lúc này cốt thép lộ ra ngoài chiều dài cũng không ít vì mau chóng đem người bệnh đưa đến bệnh viện tại quán đồ nướng võ tiểu phú có thể không có thời gian nhường nhân viên chữa cháy lại đem trần trụi bên ngoài cốt thép lại các n ư ớ vì phòng ngừa cốt thép lệch vị trí gây nên cơ quan nội tạng mạch máu thần kinh hai lần tổn thương người bệnh mỗi một lần di chuyển đều là đối nhân viên y tế khảo nghiệm cho dù là một lần những người cũng muốn bốn năm cái chữa bệnh và chăm sóc cân đối tốt sau cẩn thận từng ly từng tí dọn xong nhưng là cốt thép quá dài lúc này căn bản là không có cách hoàn thành khoa chẩn đoán hình ảnh kiểm tra không có xác thực cốt thép đường đi bàn giải phẫu đều không tốt bên trên tốt vào lúc này chỉ đạo viên cùng đội viên của hắn cũng tại trong bệnh viện lúc này cắt nữa cắt cốt thép công cụ đầy đủ đối với bọn hắn tới nói đã là không có quá nhiều nhân viên chữa cháy đã là tuần tự đem trần trụi tại người bệnh thân thể bên ngoài cốt thép toàn bộ kéo đoạn khoa trần đoán hình ảnh kiểm tra cũng là rốt cuộc có thể minh sắc cốt thép xuyên thấu đường đi ct kết quả tới nhường đám người cũng là nhẹ nhàng thở ra ct biểu hiện cốt thép tổn thương đến chủ yếu là người bệnh ruột cùng lá lách cái khác như tính mạch chủ d ư ớ i đều là may mắn tránh đi phải biết tính mạch chủ d ư ớ i thế nhưng là là nhân thể thô to nhất tính mạch mạch máu hướng lên nối thẳng trái tim nếu là bị làm bị thương sợ là thật liền khó khăn cái này cũng là bọn hắn không dám tùy tiện mở bụng dò xét nguyên nhân nếu là tính mạch chủ giới bị làm bị thương tùy tiện mở bụng không thể kiểm soát s u ấ t huyết nhiều nguy hiểm quả thực là quá lớn đêm khuya phòng cấp cứu vẫn khẩn trương như cũ mà lại bận rộn người bệnh nhất định phải là khẩn cấp đi mở bụng dò xét giải phẫu trị liệu lúc này các khoa thất bác sĩ đều hội tụ tại y bạn thất bên trong đối người bệnh phụ trợ kiểm tra nhằm vào trong phẫu thuật khả năng sinh ra tình trạng dần dần thảo luận phân tích cái này giải phẫu cũng không đơn giản bọn hắn nhất định phải đem trong phẫu thuật khả năng phát sinh hết thể nguy hiểm đều thừa dịp thuật chuẩn bị trước trong khoảng thời gian này toàn bộ nghĩ đến cùng cho ra thích hợp nhất phương án giải quyết lấy nhường giải phẫu thuận lợi tiến hành trình độ lớn nhất cứu vãn người bệnh sinh bệnh kỳ th mỗi cái khoa thất người bác sĩ nào tại làm giải phẫu trước đó đều sẽ nhằm vào giải phẫu tiến hành tiền phẫu thảo luận lấy nhường giải phẫu phong hiểm xuống đến thấp nhất đem trong phẫu thuật khả năng xuất hiện tình huống đều tại tiền phẫu nghĩ đến tựa như là đánh trận làm đến biết người biết ta không cho đột phát tình huống cho giải phẫu gia tăng độ khó võ tiểu phú còn nhớ ký một chính mình c á c ban đầu làm giải phẫu thời điểm thậm chí mỗi lúc trời tối đều sẽ trong đầu đem ngày thứ hai giải phẫu làm đến mười mấy lần đi qua hiệu suất cao thảo luận về sau tại khoa dịch vụ y tế chủ trì dưới các khoa thất bác sĩ một bộ kín đáo giải phẫu phương án cùng các hạng khẩn cấp dự án đều là da lò thuật chuẩn bị trước dạ dày ruột giảm sức ép chuẩn bị ra chờ cơ bản đã là hoàn thiện truyền máu dùng thuốc về sau người bệnh các hạng chỉ số đã là ổn định rất nhiều liền liền ý thức đều là khôi phục một chút tiến vào phòng giải phẫu về sau bác sĩ gây mê nhìn xem người bệnh chỉ số cũng là nhẹ nhàng thở ra cái này khiêu chiến mặc dù lớn nhưng đã là s o hắn tưởng tượng muốn tốt bất quá ý thức khôi phục một chút về sau ngược lại là đối với gây tê bất lợi bởi vì lúc này người bệnh đã là có thể cảm nhận được đau đớn thậm chí người bệnh đều không thể bảo chi năm ngựa bác sĩ gây mê lưu văn quý không có cách nào đúng là chỉ có thể ở người bệnh bảo trì chỗ ngồi tình h u ố n g dưới áp dụng toàn thân gây tê cùng đặt nội khí quản cái này độ khó có thể không cao bình thường mỗi một bước thao tác đều cần nghiêm cận thận trọng cũng may mắn là lưu văn quý kinh nghiệm phong phú bằng không chỉ là một bước này liền phải lãng phí không ít quý giá thời gian lần này giải phẫu xem như liên hợp giải phẫu khoa ngoại phó chủ nhiệm vũ sĩ phụ m ộ chính dạ dày ruột khoa ngoại bác sĩ chủ nhiệm cao văn tùng khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ chủ nhiệm liên k i m vĩ khoa cấp cứu bác sĩ chủ nhiệm đoạn hào làm trợ thủ cái này đội hình thế nhưng là không thấy nhiều bất quá cũng chỉ có đội hình như vậy mới có tư cách cùng diêm vương Trưng võ tiểu a y phú nghe vậy xứng sở hắn không nghĩ tới cái này quy mô giải phẫu hắn vậy mà cũng có cơ hội lên sàn bất quá đối mặt vũ sĩ phụ mời võ tiểu phú cũng sẽ không quá nhiều do dự tại đoạn hào ra hiệu dưới trực tiếp đi rửa tay cái khác hai cái chủ nhiệm cũng không kỳ quái võ tiểu phú là người bệnh bác sĩ chính y sư có chút tình huống so với bọn hắn còn hiểu hơn lên đài cũng là hợp lý chỉ b ấ t quá bọn hắn cũng là có chút hâm mộ bọn hắn tại võ tiểu phú giai đoạn này thời điểm nhưng không có cơ hội tốt như vậy như vậy giải phẫu lớn như vậy l a o sau khi lên đài thu hoạch mỗi cái trong n y mắt đều đầy đủ võ tiểu phú hưởng thụ cả đời khó được chính là vu sĩ phụ vậy mà biết võ tiểu phú cái này tiểu bác sĩ cao văn tùng cùng liên kinh vi ánh mắt đều là rơi trên người đoạn hào sợ là cái này vu sĩ phụ đệ tử đ ắ c ý thổi gió bên hai đi vu sĩ phụ là đoạn hào tiến sĩ giai đoạn đạo sư cái này tại trong bệnh viện đã không phải là bí mật gì gần nhất võ tiểu phú tại khoa cấp cứu biểu hiện liên kinh vi cũng là có nghe thấy sợ là đã bị đoạn hào theo dõi đi ai lúc trước nên đem tiểu tử này lưu lại à phùng linh linh cùng giả vũ mặc dù cũng không tệ nhưng là cùng võ tiểu phú so sánh c h u n g pi là có khoảng cách cuối cùng v ạ n nhất là võ tiểu phú lưu lại sợ không phải muốn bị khoa cấp cứu nhận được tiện nghi nhìn về phía vu sĩ phụ vị này chính là khoa ngoại chủ nhiệm căn đang miêu hồng khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm dù nói thế nào cũng phải hướng về chính hướng mình nếu phải khoa thất đi, về lưu à vu sĩ phụ đến lúc đó n lúc các ra mặt g ờ i phải i sợ sẽ là dàng h dễ n rất ề liên kinh vi nghĩ như vậy, chuẩn cùng chờ hậu phâu phụ vi vậy, vu sĩ bị tại â m sự. Lưu t bệnh nhân trong bụng cốt thép ướt r ư ờ n g sáu mươi cm xuyên qua gần gan khúc hoành cất tràng cốt thép đã cùng ổ bụng bên trong rất nhiều phần mềm cùng mạch máu xuất hiện dính liền hơi không cẩn thận liền dễ dàng dẫn phát xuất r ấ t nhiều lấy ra phải vô cùng cẩn thận phía chúng ta khử trùng một bên từng tầng từng tầng giải phẫu mỗi xử lý tốt một cm liền rút ra một cm vu sĩ phụ dặn do một tiếng xem như đem nhạc dạo định ra ba cái chủ nhiệm cũng là nhẹ gật đầu đây đúng là trước mắt biện pháp tốt nhất cốt thép đã cùng phần mềm mạch máu hình thành kết dính nếu là xử lý quá thô giáp sẽ phát sinh nguy hiểm gì dù ai cũng không cách nào dự báo vu sĩ phụ nói rằng này mặc dù hao tổn tốn thời gian nhưng không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất võ tiểu phú mặc dù lên này nhưng cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều thành thành thật thật lôi cả móc đồng thời không lãng phí từng phút từng giây học tập cho g i ỏ i lấy các đại lao kinh nghiệm ổ bụng từ liên kinh vĩ mở ra đám người phát hiện cốt thép lúc này đang tạm ép tại trái phải bên bụng xuyên qua vết thương hoạt động độ cực kém k h ô võ tiểu phú đã là có thể tưởng tượng đến hòa hoãn hậu phẫu khôi phục tình huống sẽ có cớ nào không xong lúc này cất chàng bên trong tràn ra phân mắt trần có thể thấy có lẽ cùng diêm vương đoạn bệnh không chỉ là tại trên bàn giải phẫu hạ thủ thuật đài Còn m u ố vũ sĩ phụ bọn hắn cũng là có chút mặt sắc mặt nghiêm trọng hiện tại thuốc tiêu viêm quản khống cũng không phải bình thường nghiêm ngặt đồng dạng giải phẫu hậu phẫu cơ bản đều là không cần thuốc tiêu viêm cho dù là ô nhiễm giải phẫu cũng có thời gian hạn chế dùng các tầng cấp thuốc tiêu viêm càng cần hơn minh xác chỉ số bất quá trước mắt người bệnh rõ ràng không cần cân nhắc những này cuối cùng sợ là muốn đem có thể dùng đến cường hiệu thuốc tiêu viêm đều dùng tới đây cũng là một trận thuốc cùng vi k h u ẩ n chiến tranh a theo bóc r a cốt thép bị từng tấc từng tấc cẩn thận hướng thân thể bên ngoài xê dịch、Xoẹt. nhưng vào lúc này máu tươi bỗng nhiên bóc r a tất cả mọi người là biến sắc như thế xuất huyết đây là động mạch a c h u n g quy là thường tổn tới động mạch a chỉ b ấ t quá xuất huyết chỉ là chuyện trong n y mắt mọi người ở đây phán đoán chỗ xuất huyết thời điểm máu tươi đúng là trực tiếp ngăn nước nhìn về phía võ tiểu phú bốn người sắc mặt càng là quái dị bởi vì lúc này võ tiểu phú đúng là đem tay vươn vào ổ bụng lẽ ra đây là không được cho phép đang tại phẫu thuật thời điểm người ổ bụng xuất huyết nội vẫn là động mạch xuất huyết ổ bụng bên trong giải phẫu học kết cấu phức tạp huyết dịch cấp tốc mơ hồ thuận giã căn bản không thể trực quan nhìn thấy chỗ xuất huyết lúc này bọn hắn đều còn tại phán đoán đến cùng là nơi nào đổ máu võ tiểu phú ngược lại tốt trực tiếp liền lên tay sắp xuất hiện máu địa phương cho đã ngừng lại là động mạch mạc treo t h à n dưới võ tiểu phú mở miệng nói ra trong giọng nói k i ê n định vũ sĩ phụ bọn hắn cũng là nghe ra không thể không nói bọn hắn lúc này đều có chút thưởng thức võ tiểu phú bình thường thực tập sinh tại đối mặt loại tình huống này thời điểm sợ là đều sợ t r ò n váng cho dù là bọn hắn t ạ i ý thức đến là động mạch xuất huyết thời điểm cũng là tâm tình chấn động võ tiểu phú lại là trong nháy mắt làm ra phán đoán cùng biến thành hành động cái này cần là cường đại cỡ nào tâm lý tố chất cùng kiên cố chi thức tích lũy a không có hỏi nhiều võ tiểu phú vì cái gì dám xác định chỗ xuất huyết bởi vì hỏi như vậy rất ngu xuẩn chỉ cần là đem chỗ xuất huyết khâu lại bọn hắn tự nhiên là có thể xác định võ tiểu phú nói rất đúng không đúng, mà lại bác sĩ cũng không. đều nhất định là dựa vào kiến thức chuyên nghiệp để phán đoán vấn đề càng nhiều thời điểm cảm giác cũng là chiếm hữu lấy rất lớn tỷ lệ mà có loại cảm giác thật là trời sinh có ít người cũng thật sự là trời sinh bác sĩ thuộc về lao thiên gia thưởng cơm ăn cái chủng loại kia có chút bác sĩ cả một đời đều luyện thành không được nhạy cảm cảm giác bọn hắn mới lên lâm sàng liền đem nó biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế cùng đem nó chuyển hóa vì ưu thế của mình cấp tốc trưởng thành y học trên đường những thiên tài kia đại khái đều thuộc về loại này võ tiểu phú bất quá là mới vừa từ nghiệp thực tập sinh mà thôi kinh nghiệm phong phú căn bản không thể nào nói lên bài trừ vật khí trung hợp nhân tố vậy cũng chỉ có thể dùng thiên phú giải thích tìm được chỗ s u ấ t huyết cùng đem nó ngừng còn lại liền đơn giản nhiều mạch máu kẹp kẹp đấy khâu lại lại mở ra mạch máu kẹp xác định mạch máu đã nối liền h o à n tất là được rồi lần này ngoài ý muốn nhường đám người càng là cẩn thận cảnh giác động tác cũng là càng thêm lưu h ò a tốt ở phía sau coi như thuận lợi cốt thép cũng là được thuận lợi rút ra người bệnh thân thể tám mươi cm cốt thép chỉ là nhìn xem đều có chút dọn người cũng may mắn là không có đâm xuyên gan trái tim các loại trọng yếu cơ quan nội tạng bằng không lắc đầu võ tiểu phú lúc này cũng không biết nên nói người bệnh là may mắn hay là bất hạnh bất quá có một chút là có thể xác định vô luận như thế nào tối nay diêm vương làm ơ tưởng từ trong tay bọn họ đem người mang đi chương bảy mươi sáu thiên tài chương bảy mươi sáu thiên tài không có cốt thép ảnh hưởng đằng sau giải phẫu coi như đơn giản nhiều đằng sau cao văn tùng phụ trách đem tổn hại ruột non quản cắt bỏ sau n ố i liền xác định không có cái k h á c miệng vết thương mới là bắt đầu dùng màng dính ô c ọ rửa hút hết về sau lại lặp đi lặp lại c ọ rửa hút hết tiếp lấy sử dụng đại lượng ấm nước muối c ọ rửa hút hết lại lặp đi lặp lại cỏ rửa hút hết như vậy ô nhiễm trình độ thật lạc c rửa lại nhiều lần đều không đủ chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm ổ bụng ô nhiễm trình độ xuống đến thấp nhất lá lách cắt bỏ bộ phận l á liên kinh vĩ cùng đoạn hào cùng một chỗ hoàn thành t h ậ n cũng có trình độ nhất định làm tổn thương bất quá loại tình huống này đã là rất khá cũng không cần lại cử động nhường tự lành liền tốt loại trình độ này tổn thương đại khái s u ấ t là có thể tự lành đến tận đây đài này giải phẫu rốt cuộc tiến vào kết thúc công việc công tác mọi người tại lúc này cũng rốt cuộc có thể t h ở p h à o đóng bụng đi vũ sĩ phụ nói ra câu nói này thời điểm thanh em bên trong như chút được g á n nặng cho dù là võ tiểu phú đều nghe được làm đài này giải phẫu người tổng phụ trách vị này mới là áp lực lớn nhất Cùng bác sĩ gây mê lúc này sợ là vui vẻ nhất trên thực tế một đài giải phẫu kỹ thuật thao tác bộ phận có lẽ chủ yếu là người phẫu thuật nhưng là bảo mệnh bộ phận thật đúng là phải là nhìn bác sĩ gây mê lưu văn quý mới là đài này giải phẫu điểm mấu cho ta chân chính gây tê cũng không phải mọi người nói trong tưởng tượng đánh một c h â m liền không cần phải để ý đến chơi điện thoại chờ giải phẫu kết thúc liền tốt lưu văn quý tại đài này trong phẫu thuật nỗ lực tuyệt đối sẽ không so trên đài bọn h ắ n thiếu vu sĩ phụ đã là chuẩn bị rút lui liên kinh vi cùng cao văn tùng cũng là đem đóng bụng công việc trực tiếp cho đoàn hào đoàn hào tiếp nhận kim khâu lại là trực tiếp đưa cho võ tiểu phú nhìn tất cả mọi người là s ư n g sở loại giải phẫu này đến mau chóng kết thúc mới được cũng không phải luyện tập thời điểm hiện tại bọn hàn muốn nói điều gì thời điểm võ tiểu phú đã là trực tiếp, tiếp nhận kim k â u bắt đầu thao tác nghĩ đến võ tiểu phú vừa rồi tay không cầm máu thao tác bọn hắn cũng là dừng ngừng câu chuyện nhìn sang chỉ gặp võ tiểu phú thuần thục giam giữ bụng tốc độ sợ là không thể so với bọn hắn chậm bao nhiêu bọn hắn lúc này minh bạch đoạn hào không phải không biết tính nghiêm trọng cũng không phải tại dùng người bệnh cho võ tiểu phú luyện tập mà là võ tiểu phú thật là có một tay a vu sĩ phụ lúc này cũng là không khỏi nhìn nhiều võ tiểu phú vài lần xác thực mấy ngày nay đoạn hào gặp phải hắn thời điểm không ít cùng hắn nhắc lên võ tiểu phú tiết mục hắn cũng nhìn cho nên đối võ tiểu phú ấn tượng không cạn mặc dù là lần đầu tiên đạp nhưng là hắn cũng có chút yêu kỳ có thể bị đoạn hào như thế tán th tiết mục bên trên thấy c h u n g quy là không dám tin hoàn toàn đây cũng là vu sĩ phụ đưa ra nhường võ tiểu phú lên đài một nguyên nhân mà võ tiểu phú biểu hiện đúng là nhường vũ sĩ phù kinh ngạc vô luận làng n g ó tay vẫn là tay không cầm máu hay là lúc này đóng bụng võ tiểu phú biểu hiện ra gì đó đều là tại trên c h á n khắc hai chữ cái kia chính là thiên tài lòng yêu tài vu sĩ phụ là không thiếu t h ú n g chi đây là đoạn hào nhận định người cũng coi là hắn mạch này càng là thân cận không ít nghĩ đến võ tiểu phú tham gia tiết mục vu sĩ phụ cũng là nhiều hơn mấy phần tâm tư võ tiểu phú đóng bụng rất nhanh lưu văn quy thậm chí cũng không hỏi võ tiểu phú cần phải bao lâu dù sao đã là dựng hai ngày nữa đài bạn n u ô i khố võ tiểu phú trình độ lưu văn quý là biết đến trực tiếp chính là bắt đầu khống chế lượng thuốc toàn bộ quá trình giải phẫu một mực kéo dài trọn vẹn năm cái tiếng đồng hồ hơn y cứu bên kia đã là chuẩn bị xong hậu phẫu người bệnh trực tiếp bị đi vào khoa cấp cứu bệnh nặng y học khoa giám hộ kỳ thật vô luận là khoa cấp cứu vẫn là y cứu vô luận ngươi chừng nào thì hỏi đều là không có giường thậm chí một phụ viện cái khác khoa thất cũng là không sai bị lắm nhưng là không còn giường cũng phải nhìn nặng nhẹ cũng tỷ như nói trước mắt người bệnh này ý cứu t r n cũng là muốn gạt ra một cái giường không nói là bệnh tình quá nặng lần này sự cố càng là đạt được lãnh đạo cấp trên coi trọng từ trên hướng xuống ép các phương diện đều phải ra s ư ớ c mà lại từ bệnh viện góc độ bên trên nhìn ý cờ u cũng phải làm ra một cái dừng tới người bệnh chẳng qua là hoàn thành giải phẫu đem nguy cơ trước mắt vượt qua mà thôi nhưng là càng lớn nguy cơ vẫn chờ người bệnh đâu lây nhiễm lần này giải phẫu thành công nhiều lắm là xem như đem người bệnh từ quỷ môn quan lôi ra một c h â n đến cái chân còn lại còn ở bên trong nện bước đầu chờ lúc nào đem lây nhiễm cũng triệt để thanh trừ cái này mới xem như triệt để thành công toàn bộ trong bệnh viện dùng thuốc quyền hạn cao nhất liền là ý cờ u Cái khác i khoa k thất ê tầng tầng tầng tầng nhìn, nhìn ra được đoạn hào đúng là vì võ tiểu phú cao hứng trên đài võ tiểu phú biểu hiện đều đã không phải là dùng biết tròn biết méo có thể hình dung làm vu sĩ phụ môn sinh đắc ý đoạn hào hiểu rất do vu sĩ phụ lần này võ tiểu phú là thật và o vu sĩ phụ mắt vu sĩ phụ là khoa ngoại phó chủ nhiệm nhưng là khoa ngoại chủ nhiệm trước mắt là từ phó viện trưởng kiêm nhiệm toàn bộ khoa ngoại kỳ thật đều là tại vu sĩ phụ quản lý hạng võ tiểu phú tham gia cái tiết mục này đừng nhìn chủ đạo tựa như là bốn cái đạo sư nhưng là tình huống thật đâu bệnh viện muốn lưu a i cũng không phải bốn cái bác sĩ chủ nhiệm liền có thể chi phối chân chính làm chủ vẫn là vu sĩ phụ thậm chí là cao hơn vu sĩ phụ cấp một lãnh đạo đoạn hào xem trọng võ tiểu phú trong khoảng thời gian này cũng là có ý thức muốn đẩy một cái võ tiểu phú bất quá hắn lại đẩy cũng phải võ tiểu phú ra sức mới được không phải sao lần này võ tiểu phú liền đem cơ hội nắm chắc tiếp xuống đoạn hào dám nói chỉ cần là vu sĩ phụ bỏ phiếu vậy cái này một chuyến nhất định là võ tiểu phú dạng này giải phẫu hẳn giống nếu là không bắt lấy trừ phi là vu sĩ phụ giả nên hồ đồ rồi lao sư ta ơn ngại võ tiểu phú nhìn về phía đoàn hào chân thành nói tạ bệnh viện kỳ thật cũng là tiểu xã hội tại bác khu đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện thực tập thời điểm võ tiểu phú liền minh bạch những thứ này một cái khoa thất khoa chủ nhiệm Khoa phó cho ủ chủ chủ nhiệm, nhiệm, nhiệm, phó bác bác bác sĩ điều trị sư, bác sĩ s bồi bồi tầng tầng đến, đến trước y mắt võ tiểu phú cũng còn chưa thấy qua có cái nào bác sĩ có thể hoàn toàn dựa vào kỹ thuật đột phá đạo lý đối nhân sự thế đạo này thành lũy liên hắn thực tập thời điểm chỉ thấy qua một cái bởi vì sẽ không làm người đa khoa phòng năm mươi tấm dưỡng trong tay hắn liền bốn tờ giải phẫu cũng không vớt được đa khoa phòng không chào đón bất quá võ tiểu phú cảm thấy kia là thật không trách khoa thất bên trong người không chào đón hắn kỹ thuật có lẽ quả thật không tệ nhưng là ngươi đối xử mọi người ngạn mạng tính cách dở hơi còn mặc kệ cùng ngươi cùng một chỗ trực ban vào tay thuật người chết sống hơn nửa đêm làm giải phẫu hơn nửa đêm có thể sức lực thu bệnh nhân còn mặc kệ phong hiểm để cho người ta cùng theo hai hùng kiếp vĩa cái này a y có thể chịu được a người ta trực ban thời điểm trả lại cùng nhau điểm cái cơm Loại hình. kết quả ngươi trực ban thời điểm y tá cùng ngươi khách khí một câu ngươi còn liền thật làm cho y tá mời ngươi đây có thể được không người nào không biết trong bệnh viện trạm y tá không thể so với trong thôn trạm tình báo trên l g ư i a gác tội các nàng thanh danh của ngươi liền xem như bàn giao chương bảy mươi bảy soát lâu dê chương bảy mươi bảy soát lâu dê ngươi nếu là thật cám ơn ta liền cho ta hảo hảo bảo trì sơ tâm rèn luyện kỹ thuật của mình củng cố kiến thức của mình nhớ kỹ chúng ta làm bác sĩ không chỉ có là muốn con mắt nhìn về phía trước càng muốn thường xuyên đem lực chú ý đặt ở người bệnh trên thân đặt ở y học bắt hơn cũng không thể bởi vì có điểm thành tích nhỏ liền lên mặt tổn thương trọng đ ĩ n h ví dụ nhìn nhiều hơn đi ta cũng không hy vọng ngươi cũng là kế tiếp kỳ thật đoạn hào muốn cùng võ tiểu phú nói lời có rất nhiều thế nhưng là đã sợ nói nhiều nói nặng đã kích võ tiểu phú tính tích cực lại sợ nói ít võ tiểu phú thật liền đi vào rất nhiều y học thiên tài chỗ nhầm lẫn bên trong đoạn hào đến cùng cũng coi là tiền bối hắn nhìn qua quá nhiều thiên tài bởi vì n g ạ mạng bị mất chính mình học y s ơ tâm mà cùng chân chính y y h ả đạo dần dần từng bước đi đến hắn cũng nhìn qua quá nhiều thiên tài bởi vì tiếp nhận thổi phồng mà bắt đầu lười biếng y học thứ này ngươi cho dù là có một ngày không tiến bộ vậy cũng là lôi bước cho nên bảo trì đối học tập khát vọng mới là một cái y sống vĩnh viễn đều không thể nào quên gì đó hắn càng là nhìn qua rất nhiều thiên tài bị q u ê n lợi kim tiền mê mắt ngược lại dấn thân vào hạ lộ lãng phí một thân ý học thiên phú loại cảm giác này thật rất khó chịu tựa như là một cái thích lên mặt dạy đời người thấy được cùng một chấu ngọc thô đ i ề u k h á c thời điểm vô luận như thế nào đau đều cảm thấy không h o à n mỹ nhưng lại không nguyện ý bỏ lỡ khối này ngọc thô biến thành mỹ ngọc quá trình võ tiểu phú thật rất cảm động mọi người chỉ biết là trong cuộc đời này gặp phải mấy cái có thể thôi tâm trí phúc bằng hữu rất khó bọn hắn không biết là người cả đời này gặp phải một cái có thể thôi tâm trí phúc lao sư càng khó trước mắt đoạn hào rõ ràng liền có thể xem như bên trong một cái võ tiểu phú có thể nhìn ra được đoạn hào cũng không nóng l ò n g tại hoàn lộ có lẽ hôm nay khoa phó chủ nhiệm đều có thể là lâm thiệu nguyên cùng v u sĩ phụ bọn hắn cho đầy đi lên đi lao sư ngài yên tâm ta đều hiểu đăng đăng đăng hiểu biết cái gì a các ngươi đoạn hào lao sư có thể là có tiếng thiếu hắn đây là được nhiều coi trọng ngươi à vậy mà cùng ngươi nói chi tâm nói lúc này vu sĩ phụ mang theo cao văn tùng cùng liên kinh vĩ cũng đến đây hậu phẫu hai người tắm rửa một cái ngược lại là bỏ lỡ Đoạn hào cùng võ thứ i ể u p ú chút Đúng, đối đây được đoàn được, đạo đạo thoại. phải hội, giáo kinh nghiệm hội viết hai thiên ngươi ta bắt thỉnh một ta ta Hắc hắc, không nha. hôm khó chỉ cho ta đạo chỉ h lao lao cơ cùng các cơ các c nay luận văn, sư sư, sao. Thứ bảy khảo hạch trước võ tiểu phú chính là có luận văn ý nghĩ khảo hạch về sau võ tiểu phú càng là đẩy nhanh tốc độ đem luận văn làm tới bất quá cho dù là hai cái linh hồn chung vào một chỗ võ tiểu phú viết luận văn b ả n sự chỉ sợ cũng không sánh nổi trước mắt bốn vị này duy nhất có thể dựa vào liền làm ộ t cái khắc linh hồn một chút vượt mức quy định chi thức mà thôi luận văn không chỉ có là muốn nhìn nội dung càng phải nhìn hành văn cùng một chút dẫn ra gì đó đây đều là võ tiểu phú yếu kém điểm bây giờ đại lao đều tại cái này nếu là không hao một thanh lông dê võ tiểu phú đều cảm thấy thua thiệt luận văn bốn người nhìn về phía võ tiểu phú đoạn hào tự nhiên là không có ý kiến liên kinh vi cùng cao văn tùng lại là nhìn về phía vu sĩ phụ người bệnh bắt đầu giải phẫu thời điểm đều đã hơn chín giờ năm tiếng quá khứ hiện tại đều hơn hai giờ nhanh ba giờ cái này có chút chịu lao đầu á bọn hắn coi là vu sĩ phụ sẽ tự tuyển dù sao vu sĩ phụ thời gian quý giá hôm nay nếu không phải đụng phải như thế một cái khó giải quyết người bệnh cũng sẽ không đến cái này mắt thấy kết thúc sao có thể không vội mà về nhà à ta nghe đoạn hào nói ngươi luận văn thế nhưng là yếu kém hạng không sai không sai có ý nghĩ này cũng không tệ chúng ta làm bác sĩ không sợ có nhược điểm liền sợ biết rằng chính mình nhược điểm còn không biết bổ túc bất quá ngươi lúc này mới mấy ngày à liền lấy ra hai tiền chuẩn bị liền phát trong nước vũ sĩ phụ nói liền đem võ tiểu phú đưa tới điện thoại tiếp trong tay trên giới phủi đi mấy lần ngược lại là nhiều hơn mấy phần hứng thú vũ sĩ phụ nhìn rất nhanh á nói h hạ xuống đến võ tiểu phú trên thân, ánh mắt mắt tiểu trên trong xuống đến bên võ c chút h sợ thật n g p h vu sĩ phụ cái này xem xong l u ậ n văn ngược lại là hỏi võ tiểu phú trong phẫu thuật tình huống đem đoạn hào bọn hắn cũng cho bị hôn mê rồi không biết vu sĩ phụ là có ý gì l u ậ n văn đến cùng là tốt là xấu a bất quá vu sĩ phụ là lao đại bọn hắn nhìn xem liền tốt ánh mắt nhìn về phía võ tiểu phú đừng nói v u sĩ phụ bọn hắn cũng rất tò mò như vậy đột nhiên xuất hiện liền liền bọn hắn đ ề u động võ tiểu phú là ở đâu ra tự tin trực tiếp vào tay càng bất khả tư nghĩ chính là lại còn thành công lão sư ta nào dám truyền thụ cái gì kinh nghiệm nếu là nhất định phải nói cái tia chính là cảm giác còn có các lao sư là chủ yếu người phẫu thuật các người cân nhắc chính là bệnh nhân chỉnh thể tình huống mà ta lại khác biệt mắt của ta rời muốn hẹp một chút đương thời lao sư nhóm bắt đầu nhổ cốt thép ta liền suy nghĩ theo cốt thép rút ra nơi nào sẽ xuất huyết tại xuất huyết một khắc này trong đầu của ta cũng đã là có mấy cái như vậy lựa chọn mà trực giác nói cho ta liền là động mạch mạc treo chẳng dưới ta tin tưởng trực giác của ta nhất là tại cứu mạng thời điểm cảm giác ca quả nhiên là cảm giác ca vũ sĩ phụ gật đầu không ngừng ngươi luận văn rất không tệ tổng thuật kỳ thật rất khó khó được là ngươi có thể t ạ i phức tạp tin tức bên trong bắt lấy trọng điểm còn có thể nghĩa rộng ra quan điểm của mình c ũ n g duy trì tìm tòi nghiên cứu đây là rất đáng được học tập cùng công nhận người bình thường cũng không tốt làm đến những này cảm giác của ngươi giúp đỡ đại ân của ngươi đến mức một cái khác thiên nói thật ta đều có chút nghĩ không ra lấy ngươi trình độ này trước đó làm sao lại dùng ấy t i ê n trong nước luận văn lừa gạt chính mình a đột nhiên khai khiếu về sau ngươi đem hai tiên h luận văn phát đến ta trong hộp thư ta giúp ngươi nhìn một chút cái này hai thiên hẳn là đều có thể bên trên sqi nhất là đằng sau bản này hai khu cũng không có vấn đề gì một khu cũng có hy vọng đằng sau ta giúp ngươi liên hệ hay a ha. võ tiểu phú không khỏi mừng rỡ cái này không chỉ có hao đến còn vượt xa bình thường thu hàng a cái gì nhìn xem cái này không phải liền là muốn giúp hắn trao chuốt một chút n h a bình thường tìm bên ngoài người trao chuốt đều phải dùng nhiều tiền còn phải phòng bị có thể hay không bị trộm tương đương với sĩ phụ cho hắn trở lại trả lại về sau đều có thể trực tiếp phát biểu mà lại vu sĩ phụ vẫn là quản đến cùng ý tứ cũng liền nói đằng sau phát biểu cũng sẽ hỗ trợ cái này quá trình có phải hay không cũng không cần đi dườm ra như vậy bình thường phát biểu không có một năm cũng phải mười tháng dùng tiền khẩn cấp đều không nhất định hữu dụng vu sĩ phụ đây quả thực là cho một bước đúng chỗ a lấy vị này đại lao năng lực nói không chừng nửa năm liền có thể gặp sàn a tạ ơn lao sư vu sĩ phụ cười cũng rất vui vẻ chẳng qua ở sĩ phụ thái độ này nhường liên kinh vĩ bọn hắn cũng có chút ngạc nhiên thật cứ như vậy tốt các ngươi cũng nhìn xem cho hiểu ý kiến liên kinh vĩ bọn hắn nhường võ tiệu phú cho phát đi qua sau khi xem cũng là gật đầu, bắt đầu lời bình mạnh như thác đồ nói liền là những đại lão này g i a m ba câu ở giữa võ tiểu phú liền cảm thấy mình nếu là một lần nữa viết một chút cũng có thể làm cho luận văn lại bên trên một cái cấp bậc thậm chí mở lại mấy thiên cũng có thể trà trộn g ì xem ra sau này không có chuyện liền phải nhiều cùng những đại lão này tâm sự à cái k i a còn sầu luận văn không đủ sao khoa cấp cứu hôm nay là lưu văn nhân ca đêm nhìn thấy võ tiểu phú trở về lưu văn nhân vội vàng đem võ tiểu phú kéo đến vừa nói không có chuyện gì chứ ta làm sao nghe nói bạo tạc về sau ngươi còn hướng tiến chạy đâu đây không phải cấp trên nhà lão sư hôm nay thu hoạch của ta thế nhưng là không nhỏ hiện tại tinh thần còn p h ấ n khởi đây nếu không ngươi nghỉ một lát sau nửa đêm giao cho ta liền tốt ừ m n g ư ơ i tuổi châu a nhanh nghỉ ngơi dày vỏ quá nửa đêm lão sư ta thân thể này ngươi cũng không phải không biết đi ngươi đi nghỉ ngơi một lát không giải quyết được ta sẽ gọi ngươi đăng đăng đăng bác sĩ bác sĩ nhanh hải tử của ta chương bảy mươi tám một mươi tám nào n đ ô n chương bảy mươi tám h một mươi tám nào mời xem nhất phụ viện muốn hỏi chỗ nào người nhiều nhất mời xem nhất phụ viện mặc dù là cho cười nhưng là sự thật cũng kém không nhiều liền là như thế cái tình huống đều dạng sáng năm giờ còn có thể có chỗ nào người so nhất phụ viện còn nhiều võ tiểu phú vừa mới đem bên trên một bệnh nhân xử lý xong một thanh âm theo tiếng bước chân liền là xuất hiện ở võ tiểu phú trong lỗ thay bác sĩ bác sĩ nhanh hài tử của ta tổn thương thật nặng ngài nhanh hỗ trợ nhìn xem a ừ m nhìn trước mắt lo lắng nữ nhân võ tiểu phú không dám trì hoãn vội vàng hướng lấy bình trên xe nhìn lại một cái máu thịt be bét người ra hiện tại trong tầm mắt của hắn đối mặt tình huống như vậy v õ tiểu phú cũng là cả kinh đây là bị chặt người bệnh vết thương trên người rất dễ dàng liền có thể đoán được rõ ràng liền là vết đau à, quần áo đều bị phủi đi rách dưới v õ tiểu phú đuổi bước lên phía trước xem xét người bệnh tình huống mạch đập có chút nhanh sắc mặt có chút tái nhợt sau đó ân dấu hiệu sinh tồn lại còn rất ổn định chỉ cần là dấu hiệu sinh tồn ổn định cái khác liền dễ nói lục tỷ tiến sử trí phòng kiểm tra một chút người bệnh thân thể vo tiểu phú cũng là đã nhìn ra chặt trước mắt người bệnh này người cũng là ngoan nhân a vo tiểu phú tử tế sổ số, số. Đau, đau đau đau đau là xử trí trong phòng võ tiểu phú đã là cho người bệnh mẫu thân mở thuốc nhường lúc nào đi lấy thuốc lúc này người bệnh còn bụng mặt giữa lông mày vẹt nước mắt còn rất rõ ràng thật không biết là tức giận vẫn là bị khuất hay là cái gì người bệnh tuổi tắc cũng không nhỏ hai mươi bảy tuổi võ tiểu phú phản ứng đầu tiên liền là da hỏa này hôn hắc mới không chính là đại gia tộc tộc nhân bị ngành gì sát thủ chém bất quá hẳn là chỉ là muốn cảnh cáo một chút người bệnh cũng không phải là hướng về phía muốn bệnh đi bằng không cái này mười tám lớn cái nào một đau đều có thể muốn tính m ệ n h võ tiểu phú vẫn cho là chính mình là có suy luận tiên h phú nếu không phải học được lâm sàng kỳ thật làm cái pháp ý ỉ trở thành pháp ý giới nhất biết suy luận người cũng không phải là không được ừ m tại sao không nói chuyện a là cuống họng cũng không thoải mái không phải cuống họng không thoải mái a rõ ràng liền là không mặt mũi nói người bệnh mẫu thân cũng quay về rồi nghe được võ tiểu phú nói người bệnh chỉ là bị thương ngoài ra đem miệng vết thương lý qua đi đại khái xuất liền không thành vấn đề người bệnh m â u thân cũng là nhẹ nhàng thở ra yên tâm cũng không trách người bệnh m â u thân lo lắng như vậy người bệnh vết thương quả thực là quá dọn người nếu không phải người bệnh hoàn toàn thanh tình thật sự cho rằng là bị thiên đao vạn q u ả đâu võ tiểu phú chuẩn bị làm sạch vết thương khâu lại công cụ lục tiểu nguyệt mang theo một người y tá đã là đem người bệnh vậy được vài quần áo đi ồ vậy ngài nói cũng giống vậy chúng ta còn phải ghi chép ca bệnh đâu người bệnh m â u thân cũng là giận không tranh nhìn người bệnh một chút hẳn đây là bị bạn gái cho chặt bạn gái nói thật võ tiểu phú suy nghĩ nhiều như vậy khả năng nhưng là khả năng này thật đúng là không tại võ t i ể u phú cân nhắc phạm vi bên trong dù sao nhà ai bạn gái có thể làm ra liên cùng như vậy sự tình a hữu tâm cẩn thận tìm tòi nghiên cứu nhưng khả năng này liền liên quan đến tư ẩ n võ t i ể u phú thật đúng là không tiện hỏi nhiều cũng may cái này mẫu thân là cái có thể chỗ chủ động thỏa mãn võ t i ể u phú lòng hiếu kỳ của bọn hắn cái này n i n h tử tìm bạn gái không hào hào tìm t r ầ n trừ không phải sao bị bạn gái phát hiện liền mẹ đừng nói nữa mất mặt mất mặt ngươi cũng biết mất mặt mà lại ngươi còn tính là cá nhân sao làm sao ngươi hiện đại trần thế mỹ a thật nếu không phải ngươi là nhi từ ta là trên người của ta đến rơi xuống ta đều hận không thể để ngươi chết đi mẹ ngươi đến cùng là ai mẹ à chuyện này không thể cứ tính như vậy ta không chỉ có muốn cùng nàng chia tay còn phải kiện t ê người bệnh cảm xúc kia là càng nói càng kích động đâu còn có vừa rồi kế hề vải bộ rằng à đều muốn nhảy dựng lên cũng may võ tiểu phú một châm nhường hắn tỉnh táo lại không có chuyện đánh gây t ê liền đau một chút nghe người bệnh mẫu thân thuyết pháp võ tiểu phú cũng coi là minh bạch làm sao chuyện gì xảy ra đừng nói thật đúng là đồng hành làm không đúng cũng không tính đồng hành mặc dù đều là ý ỉa người bệnh bạn gái cái kia là pháp ý ỉa vẫn là pháp y nghiên cứu sinh trước mắt người bệnh này tìm cái dự bị pháp y bạn gái bạn gái đâu bận rộn công việc cùng hắn thời gian thiếu người bệnh là công vụ thành viên tuổi trẻ xuất khí gia đình điều kiện cũng không tệ bên người cũng không thiếu nữ h à i tử cái này cái nào trải qua được dụ hoặc à liền hồng hạnh xuất tưởng bất quá cái này sao có thể giấu g i ế m được k i a dự bị pháp y bạn gái đâu người ta mỗi ngày cùng trong đội cảnh sát ngâm thực tập cái này cái mũi so cái gì đều linh c h a án thiên phú đều cùng võ tiểu phú có so sánh thuần thục liền có thể biết bạn trai chuyện gì xảy ra người bệnh bạn gái cũng là bạo tính tỉnh nhìn xem bạn trai bại lộ về sau còn một bộ sự tình đã dạng này ngươi có thể làm gì ta d á n g vẻ lúc này liền là nóng này thịt đau à mười tám đau đau đau không chúng yếu hại lại để cho người bệnh đau chết đi sống lại nói thật ngay xong quá trình này võ tiểu phú đều có chút cảm thấy kinh dị c h ắ c không được nói không dám tìm học y bạn gái đâu cái này chọc tới cho ngươi mười tám đau ai có thể chịu được a bất quá cái này bổ chân nam rất rõ ràng là không được ủng hộ liền liền hai người y tá xem ra đều cảm thấy cái này mười tám đau hơi ít hận không thể lại bổ mấy đau khó được chính là người bệnh mẫu thân ngược lại là rất thông tình đạt lý người bệnh muốn kiện bạn gái người bệnh mẫu thân đúng là chủ động ngăn cản cái nói à là, này càng là y yêu cùng chiều mâu thân hải tử. Cũng Chỉ cái cản mạng thân không đồng dạng. Chỉ là, cái này ngăn cản bên trong, càng nhiều vẫn nhi gìn. n giữ loại liều kia hải đối với mâu tử. tử đến người bệnh bạn gái trung quy là cái ngoại nhân còn không đến mức nhường người bệnh mẫu thân giữ gìn đến nước này người bệnh là công vụ thành viên đó là cái không thể tồn tại chỗ bận chức nghiệp đằng sau sự tình mặc dù khẳng định là không đạt được nhưng là chỉ cần không lấy tới tòa án bên trên vậy thì đều tốt nói dù sao cần thật luận ai còn không có điểm chuyện tình do c h n g đâu chỉ nếu là không bày ở ngoài sáng còn nhiều cởi trừ nhiều lắm là về sau liền bị xem như cái để tai nói chuyện cái gì thế giới này chính là không bao giờ thiếu tin tức theo thời gian trôi qua rất nhanh cái này tin tức liền sẽ bị cái khác thay thế chuyện này cũng liền đi qua nói đến trung pi làm u ố n vì con trai tiền đồ n g h ị đến mức người bệnh bạn gái v u n g đ a o thời điểm có muốn hay không đến những n à y liền không được biết rồi võ tiểu phú sẽ chỉ luật kim trong quá trình này võ tiểu phú cũng sẽ không trộn lẫn bất kỳ cảm xúc đến bệnh viện người bệnh liền là người bệnh đến mức người bệnh sự t ì n h võ tiểu phú cũng liền nhiều nhất nghe cái mới mẻ cũng không biết người bệnh bạn gái có phải là cố ý hay không cái này mười tám cái đầu miệng vết thương đều là siêu siêu vẹo vẹo không chỉ có là khâu lại độ khó không n h ỏ chương á i này k e hở sau khi sau đ a l bảy mươi chín chín mươi chín chương bảy mươi chín chín mươi chín trọn vẹn dùng gần một giờ võ tiểu phú mới là đem người bệnh vết đau giải quyết khoa bệnh nhân ngoại trú bệnh nhân đều là kêu lưu văn nhân đi xem tốt làm xong lúc này người bệnh đã là bao cùng bánh trưng giống nhau dù sao cũng là cục nhà gây tê sức lực cũng là quá ải hơi n ú c n í c h liền đau người bệnh n g h ị muốn đứng lên lại là quất thẳng tới hơi lạnh người bệnh m â u thân cũng là nhìn không được vội vàng đem người bệnh cho đỡ lên cái kia bác sĩ võ chuyện này còn hy vọng ngài có thể giúp đỡ cho bảo đảm cái mật phòng xử lý y tế bên ngoài khúc quanh t h a n g lầu người bệnh m â u thân đem võ tiểu phú kéo nói võ tiểu phú lúc này cười cười ngài yên tâm bảo hộ bệnh nhân tư ẩn là nghĩa vụ của chúng ta bất quá cũng muốn xem tình huống mà định ra ta không sẽ chủ động nói nhưng muốn là cảnh sát tới hỏi ta cũng chỉ có thể thành thật trả lời cái này cũng hy vọng ngài có thể hiểu được nói võ tiểu phú còn đem người bệnh mẫu thân đưa qua đến gì đó đẩy trở về nói thật võ t i ể u phú tâm tình cũng là có chút kích động học y nhiều năm như vậy vậy mà thật sự có người cho hắn đưa hồng bao nói thật hắn từ nhỏ đã là nghe thu hồng bao chuyện này lớn lên lại nói khi còn bé võ t i ể u phú thích nhất sự t ì n h liền là thu hồng bao lao cha nói là nữ nhi muốn phú dưỡng mỗi lần cho lão tỷ hồng bao đều là đại đại sau đó đến hắn nơi này liền ý tứ ý tứ chỗ này võ t i ể u phú đối với hồng bao cũng là có rất sâu chấp h nhiệm về sau nghe được nơi chăn nuôi những người kia nói làm bác sĩ tốt làm bác sĩ co hồng bao lúc kia võ tiệu phú chính là trong lòng trôn xuống muốn học y hạt giống khi đó cũng nhỏ căn bản không biết cái này hồng bao ý vị như thế nào chỉ biết là làm thầy thuốc liền có rất nhiều hồng bao rốt cuộc không cần nhìn lao cha cùng lao tỷ s á t mặt sau đến thời gian lâu dài võ t i ể u phú cũng đã trưởng thành đây mới là minh bạch những lao nhân kia nói hồng bao là cái gì đáng tiếc lúc kia học y hạt giống đã sớm m ọ c dễ nảy mầm lại nghĩ đến học khác cảm giác đều không có học y mãnh liệt như vậy dù sao cho mình nhiều năm như vậy tâm lý ám chỉ còn một mực tại siêu tập bác sĩ tương quan tri thức còn có ý biết chú ý phương diện này chủ đề viên hạt giống kia đã sớm tạ như thế đổ vào sau khi khỏe mạnh trưởng thành không thể lay động thu hồng bao là chuyện tiếu lâm nhưng là võ tiểu phú thật sự chính là có chút hiếu kỳ coi là thật có một ngày có người muốn là cho hắn hồng bao sẽ là dạng gì tình cảnh cùng tâm tình dù sao các lao nhân cũng thường xuyên nói tiểu phú chờ ngươi lúc nào có thể thu hồng bao ngươi chính là đại bác sĩ nhìn xem người bệnh mẫu thân đưa tới hồng bao võ tiểu phú không khỏi thầm nghĩ hắn đây có phải hay không là cũng coi là đại bác sĩ kỳ quái là thật coi gặp phải chuyện này thời điểm tâm tình ngược lại là rất bình tĩnh tự hồ cũng không có cái gì không tầm thường đương nhiên hồng bao là khẳng định không thể nhận hắn nhưng là có rộng rãi tiên đồ Cũng không thể bác ở i điểm ấy dụ hoặc, liền bôi đen viên này tâm, càng bôi vì đen đen tâm, ấy này dụ hoặc, bạch càng i tiểu người này thân áo trắng. Nhìn xem võ tiểu phú đẩy trở về, người bệnh thân đầy trở phú áo xem mẫu võ về, ò n tưởng rằng võ tiểu phú là không tiểu tứ, võ phú hay là là có ý sĩ ợ bị Bác phát hiện đâu. s võ ngài yên tâm ta sẽ không cùng người khác nói không ai sẽ biết đến mức cảnh sát chúng ta không báo động cảnh sát làm sao lại đi tìm đến lần này thật là rất đa tạ ngài hơn nửa đêm khổ cực như vậy ngài không thu trong lòng ta bất tan à. được rồi ngài tâm ý ta nhận nếu l à thu lòng ta mới có thể bất a n đâu t u t người bệnh vết thương mặc dù là đều khe hở ở cũng dọn dẹp sạch sẽ nhưng là miệng vết thương đến cùng không nhỏ ta đề nghị ngày ngày mai đi treo cửa xem bệnh số tốt nhất là có thể ở vài ngày viện hào hào dùng thuốc nếu là lây nhiễm có thể liền p h i ệ n thoái nói xong võ tiểu phú đã là quay người rời đi người bệnh m â u thân gặp võ tiểu phú là thật không thu ánh mắt bên trong còn có chút ý tứ lắc đầu cũng không thèm để ý đến mức thương thế của con trai liền xem như võ tiểu phú không nói nàng cũng phải tìm bệnh viện nhường con trai hào hào tu dưỡng tốt lại nói bất quá bệnh viện công coi như xong nhiều người phức tạp vẫn là tìm tốt một chút bệnh viện tư nhân cho thỏa đáng nói là lục tiểu nguyện nói sự thật cũng quả thật là như thế bác sĩ chủ yếu là xem bệnh cứu người những chuyện khác căn bản là sẽ không còn nhiều đương nhiên cụ thể cũng phải nhìn tình huống tỷ Tì như nói là vết thương đạt bắn loại này nhất định là muốn báo động thậm chí bệnh tình nếu là không gấp còn muốn tại cảnh sát sau khi đến đạt được cho phép mới có thể bắt đầu trị liệu dù sao hoa quốc là cầm thương một khi xuất hiện vết thương đã bắn vậy thì đại biểu cho phạm tội bác sĩ không chỉ có là bác sĩ vẫn là hoa quốc công dân có nghĩa vụ báo cáo phạm tội tình huống đến mức vết đau vậy thì coi là chuyện k h á ca phân tình huống xem đi nếu là một đám thanh niên tới loại này vẫn là phải báo cáo chuẩn bị một chút tối thiểu nhất cũng phải nhường bệnh viện cảnh vụ chỗ bên k i a lập hồ sơ giống nhất phụ viện loại cấp bậc này bệnh viện trong bệnh viện liền sẽ có cảnh vụ rừng đây cũng là vì bảo hộ bệnh viện an toàn mà giống trước mắt loại tình huống này người ta người bệnh p ư ơ n g diện đều không có báo động ý nghĩ bọn hắn liền không cần nhúng vào loại tình huống này kỳ thật cũng không hiếm thấy khoa cấp cứu buổi chiều có thể thường xuyên nhìn được lão công tụ thương lao bà bồi tiếp đến bệnh viện khe hở tổ n thương hung hãn cô vợ trẻ chọc giận nặng ngươi một cái kéo vậy cũng là chuyện thường xảy ra người phía sau ra lão công không có báo động xử lý ý tứ bác sĩ cũng liền không cảm thấy kinh ngạc tình huống lần này cũng chính là người bệnh vết thương nhiều một chút mà thôi thật đúng là không cần ngạc nhiên sớm một chút làm sao ăn ta mang cho ngươi điểm thời gian đã đi tới hơn sáu giờ lục tiểu nguyện thu thập xong hướng võ tiểu phú hỏi đây cũng không phải là khách sáo võ tiểu phú nhân duyên không tệ đã là có thể trà trộn y tá trạm tiếp tế ăn tiểu linh thực cái này mang cơm loại hình cũng là thật tâm nguyện ý đừng nói võ tiểu phú thật đúng là đ ó i bụng hôm qua còn không chút ăn đâu liền phát sinh bạo tạc bây giờ lại bận việc đêm h ô m khuyết k h á t làm bằng sắt võ tiểu phú cũng gánh không được cá h ủng ngủ c ụ n phúc thử chờ trở về liên hệ ngươi p h ò n g trực ban lưu văn nhân nhường võ tiểu phú nghỉ ngơi một hồi võ tiểu phú cũng không giảm ộ ổ n g nằm ở trên giường nghe cái khắc bác sĩ tiếng khỏ khẽ lại là không có ý đi ngủ trên màn hình điện thoại di động tin tức nhắc nhở đã là chín mươi chín từ khi thứ bảy tiết mục buổi tối chuyển ra về sau, võ tiểu phú liền phát hiện chính mình tựa hồ là thật nổi danh tới tham gia tiết mục võ tiểu phú thế nhưng là chỉ nói cho đạo sư người nhà cùng mấy cái thân cận những người khác cơ hồ cũng không biết bất quá cái này là muốn giấu g i ế m đều không dối gặt được võ tiểu phú bạn học thời đại học đều là xử lý chữa bệnh tương quan nghề nghiệp đối với y hà lộ họ p h ờ chú ý độ cũng rất cao phát hiện võ tiểu phú bên trên tiết mục lập tức liền ngồi không yên bắt đầu tin tức banh t ạ n g cái này chín mươi chín tin tức đại bộ phận đều là bọn h ắ n công hiến còn có một số cao trung đồng học những nhà khác người bằng hữu loại hình liền liền bình thường không thế nào liên hệ người lúc này đều là phát cái tin tức t r e o chọc chúc mừng một chút võ tiểu phú bây giờ tại do dự muốn hay không quay về làm sao quay về đều quay về vẫn là chọn quay về công trình quá lớn à, quả nhiên lão nhân nói tốt vẫn là phải điệu thấp tha t r ư ơ n g tám mươi thứ hai chương tám mươi thứ hai võ tiểu phú phát hiện lúc này tin tức cũng có thể quay về ngủ gật à có thể là bởi vì những người kia đều không trở về hắn tin tức đi chung chuông báo vang lên võ tiểu phú lau lau khỏe mắt đều dính chặt nhìn thời gian còn không có một giờ đâu Ai, mỗi khi h lúc này là này n ấ thứ buồn bên ngủ đến ngoài, vặn gặp à lau mặt, ra ngoài, vừa mặt, đi p ả i tiểu、nguyệt. Ai, đi lục lên, vừa vẫn, an cơm. nguyệt. t vặn, ăn vừa h hai khoa cấp cứu có thể nói là bận rộn nhất dù sao người này nhóm bận rộn năm ngày mắt thấy đến cuối tuần cũng không phải hào hào tạo tạo x o n g việc cái này không được đem thân thể cho tạo ra chút vấn đề đến a cuối tuần thời gian là không thể dùng đến khám bệnh thứ hai hôn cái n g h ỉ bệnh đang ngắm nghĩa cẩn thận nhưng là thời gian lại có hạn cho nên chỉ có thể đến khoa cấp cứu nhìn kỹ liền có thể phát hiện khám ngoại chú đã là tai xuyến sớm sẽ lên đến tất cả xem một chút máy chiếu hình bên trên một tấm hình tại lâm t i ệ u nguyên an bài xuống phóng ra bóng lưng khiến người cảm động đám người không khỏi đem đề mục cho đọc tới không sai tấm hình này đ ề đầu liền là bóng lưng khiến người cảm động nhìn xem người kia hướng phía lửa cháy mà đi dáng vẻ đám người cũng đều là không khỏi nhẹ gật đầu bóng lưng này khá q u e n a võ tiểu phú nhìn xem ảnh trụ hắn ngồi xa máy chiếu hình mặc dù không nhỏ nhưng là võ tiểu phú còn có thể nhìn cái năm sáu phần mười bóng lưng này quả nhiên là càng xem càng quen thuộc cũng không nhìn quen mắt nha cái này không phải liền là ngươi nha cù dĩnh đong đưa võ tiểu phú cánh tay nói kia trên màn hình có thể không phải liền là hôm qua võ t i ể u phú lúc hướng dẫn thành viên hồ qua về sau phóng tới quán đồ nướng bóng lưng cũng không biết là ai c h ủ vậy mà lâm t i ể u nguyên đều biết đây là hôm nay đông hải truyền hình phát đêm qua quán đồ nướng bạo tạc sự kiện các người đều biết đi hôm qua đưa đến chúng ta khoa cấp cứu bệnh nhân trọn vẹn mười ba cái xem như trọng đại sự cố trong bệnh viện hạ đạt chỉ thị m u ố n chúng ta như vậy lần sự kiện tiến hành học tập thảo luận ta cũng là tiến bệnh viện thời điểm xem tin tức lật đến t i ê n văn chương này nhìn xem k h n g tệ vừa vặn liền cùng một chỗ học tập mùi vị quen thuộc đi lên đám người cũng là không cảm thấy kinh ngạc lần nào gặp phải loại chuyện này không phải học tập thảo luận a đây là khoa bên trong thảo luận học tập hội chỉ sợ không có hai ngày bệnh viện còn phải có cái đại hội cái này đều hình thành quy luật bất quá lần này có chút ý tử a tấm hình này làm sao nhìn có chút quen thuộc a chủ nhiệm bóng lưng này nhìn xem có chút quen thuộc a quen thuộc là được rồi ngươi lại cẩn thận mong nó lâm t i ệ u nguyên cùng đoạn hào nói đoạn hào lúc này cũng là có mặt mày cái này không phải là tiểu phú đi lúc này đám người cũng là đ ố n g nhiên nghĩ đến có vẻ như v õ tiểu phú hôm qua liền là lang đầu thanh giống như hướng đám cháy bên trong sông đâu cái này sợ không phải liền là lúc kia bị vỗ xuống tới đi đám người lúc này cũng là nhìn về phía võ tiểu phú đều là ý cười tràn đầy võ tiểu phú lại là vội vàng che mặt cái này danh tiếng cũng không tốt ra à nhất là võ tiểu phú cảm giác chính mình đứng tại đầu gió lên đây rốt cuộc là cái nào đen đ u ổ i vậy mà cho hắn lên báo à đây không phải cho hắn gây phiền thoái nha hắn đều lên tiết mục cái này lại nhường hắn lên báo hắn mới đến đông hải một tuần lên ống k í n h xuất cũng quá cao hắn liền một cái nho nhỏ thực tập sinh như thế làm náo động có thể chưa chắc là chuyện gì tốt không nói những người khác liền cái này khoa cấp cứu bên trong chỉ sợ đều có người nhìn võ t i ể u phú không vừa mắt chớ nói chi là những người khác đừng cho hắn biết là ai nếu như bị hắn biết là người nào nguyên rủa hắn ăn mì ăn liền không có gói gia vị ngay sau đó là lấy hắn ngẩng đầu lên bắt đầu học tập lâm thiệu nguyên kia thỉnh thoảng dẫn hắn một chút nhường võ t i ể u phú đều hận không thể hiện tại đến cái bệnh nhân nhường hắn trị trị chỗ chết người nhất chính là cụ dĩnh cô nàng này so chính nàng lập công được thường cao hứng không ngừng đụng hắn võ t i ể u phú không biết là lần này hắn là thật làm náo động một bên khác đông hải truyền hình trong đài lúc này một đám khách quý cũng là tập kết bắt đầu y h ỉ lộ họ phở tập một thu mà khương nhược nam mở đầu câu đầu tiên liền là võ tiểu phú kia bóng lưng khiến người cảm động đây là hôm nay đông hải truyền hình trang đầu đầu đề cắt dao càng là n à n g thân sư muội cái này nhất định phải ủng hộ ai trọng yếu nhất chính là hứng ư gió ngày hôm qua quán đồ nướng bạo tạc sự kiện thế nhưng là ảnh hưởng không nhỏ không chỉ có là bệnh viện tại học tập những ngành khác cũng là khó thoát học tập vận mệnh cũng may là không có nhân viên tử vong số lượng dù cho là nặng nhất cái kia cũng được cứu về mà quán đồ nướng bạo tạc sự kiện đi qua một đêm lên men đã là lưu truyền x ô i sùng sục trên internet càng là cái gì cũng nói người b ê n trên lại là không hy vọng chuyện này bị trọng điểm chú ý mỗi lần sự kiện trọng đại tới cũng nên có người bị xử lý nếu là xử lý thỏa đáng nói không chừng còn có thể vãn hồi một hai không phải sao võ tiểu phú cái này điển hình liền rất tốt thừa dịp y h ì a lộ họ phơ nhiệt độ càng là có thể n h ư ờ n g cái này bóng lưng khiến người cảm động hoàn mỹ đem quán đồ nướng phía sau chú ý tiêu điểm cho rời đi khương nhược nam đều có chút cảm thán cắt giao vận khí tốt đây cũng là đội kịp lần này chuyện chính thức khẳng định là chạy không được về sau cũng là tiền đồ vô lượng tốt số a cũng chính là cái này lỗ hổng bằng không quản ngươi cái gì bóng lưng ai quan tâm à thị trường bóng lưng cũng không gặp mấy người nguyện ý nhìn từng cái đoạn ngắn bày ở một đám khách quý trước mặt để bọn hắn đều là trận mắt ố c mồm có vẻ như có thất ác mã thật muốn một đường rong rồi xuống dưới a lại thêm lần này nhiệt độ sẽ không thật muốn lưu lại đi tiểu phú buổi sáng đi nghỉ ngơi buổi chiều đi khám ngoại chú xác thực chủ nhật khảo hạch cũng không phải cho không đây là sớm phòng hờ cái này tuần bọn hắn chủ yếu thực tập đoán chừng ngay tại khám ngoại chú lên phú ca ngươi thật g a súc cái gì đồ chơi trở về, về sau võ tiểu phú thật sự là ngủ cho tới trưa sau đó liền bị giữa t r ư a trở về dư tiểu trạch cùng giả vũ cho làm tỉnh lại ngậm bức ở giữa bị dư tiểu trạch cùng giả vũ tới một câu như vậy thì càng ngậm bức r ù i r ù i mắt hai người các ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích hợp lý bằng không ta hiện tại liền là ở trong mơ à. nói xong cho hai người cơ cơ quả đấm hai người không dám thất lễ trong ộ n g đánh người cũng không phạm pháp phú ca vòng thứ nhất khảo hạch thành tích tới thành tích ra đến rồi võ tiểu phú cũng là tinh thần mặc dù hắn đối biểu hiện của mình thật hài lòng nhưng là nghe được muốn công bố thành tích vẫn còn có chút khẩn trương dù sao cũng là liên quan đến hắn có thể hay không lưu lại liên quan đến tiền đồ của hắn khống chế không nổi à thế nào phát đến chúng ta hồng thư ngươi xem một chút đi hồng thư võ tiểu phú vội vàng đứng lên đem nạp điện điện thoại mở ra trong h ộ p thư quả nhiên một phong biểu kiện bắn ra ngoài vẫn rất nghịch ngợm lại là chạy đến tới hạng tám vương tuấn sinh nhừng thật sự là cái thứ nhất đi vào một tên sau cùng à n g ắ m lại vương tuấn sinh thứ bảy cùng chủ nhật hai trận khảo hạch biểu hiện thứ bảy thời điểm vương tuấn sinh liền có chút khẩn trương, tại khảo hạch một khắc cuối cùng mới là đem ở viện triệt để hoàn thành kết quả nội dung làm quá nhiều thời gian phạm vi bên trong cũng không thể đem đồ vật nói xong nội dung thiếu thốn một khối lớn trực tiếp ảnh hưởng tới điểm số chủ nhật thời điểm lại là xui xẻo rút thưởng rút cái thứ hạng thứ nhất trực tiếp trở thành bọn hắn tạm cái bên trong vật thí nghiệm cái thành tích này sợ là vương tuấn sinh cũng có chuẩn bị tâm tư đi cấp tốc lướt qua mấy cái kia tên quen thuộc hướng về tên của mình tìm đi Thất, ta chứng 81, bị xem như hứng Chứng 81, bị xem như hứng dấu. Nam, đóng xem mềm. xem mềm. Bác sĩ, giúp ta đóng cái giúp bị bị Xế quả quả sĩ, Võ thực i ể u p h n là tập i ệ sinh cùng bệnh viện nhưng thật ra là tác dụng là tương hỗ thực tập sinh có thể cho bệnh viện mang đến rẻ nhất cơ sở nhất sức lao động mà bệnh viện cũng sẽ cho thực tập sinh cơ sở nhất bồi dưỡng bên trên một tuần là phòng bệnh một tuần này là khám ngoại trú bệnh viện đang đang từng bước để bọn hắn quen thuộc lâm sản g thành làm một cái chân chính bác sĩ chỉ bất quá v õ tiểu phú củng cù d ĩ n h đợi đến khoa cấp cứu có chút đặc thù một tuần này v õ tiểu phú cũng đã là đem một cái bác sĩ cần kinh nghiệm gì đó đều kinh lịch không sai bịt lắm trước mắt bệnh nhân này liền là võ tiểu phú xế chiều hôm nay thứ một bệnh nhân nhìn trước mắt bệnh nhân này võ tiểu phú đã là bắt đầu đau đầu không trước mắt cái này đều tính không được bệnh nhân hắn là g i ú p người đến đóng một đặt ở v õ tiểu phú trước mặt làm ộ t chương điện cơ đổ tờ danh sách chỗ kiểm cơ không thấy rõ ràng thất thần trải qua địa vị chủ động một có thể xét ra song chi d ư ớ i xếp ra sóng biên độ sóng hơi thấp p 4 0 t l song phương một năm bên trái để n 8 t l đại khái bình thường điện cơ đồ là cấp ba bệnh viện mới có thể mở phát triển khoa thần kinh phụ trợ hạng mục khoa chấn thương trình hình cũng sẽ dùng đến điện cơ đồ máy móc cũng không đắt lắm không cần tam giác bệnh viện cấp hai bệnh viện cũng có thể mua nổi nhưng là máy móc không quý làm điện cơ đồ người không dễ tìm tựa như là nhất phụ viện khoa thần kinh sẽ làm điện cơ đồ cũng sẽ không quá nhiều một tháng trước người bệnh ngô m ẫ mở lớn xe l ậ xe song chi giới hành động nhận hạn chế phần eo đau đớn tại đông hải dưới chợ thuộc mỗi huyện khu cấp hai bệnh viện tiến hành kiểm tra kết quả kiểm tra liền là song chi dưới cùng phần eo xương cốt đều không có vấn đề gì bác sĩ đề nghị ngô mộ tiến hành điện cơ đồ kiểm tra bất quá bọn hắn bệnh viện là không có điện cơ đồ kiểm tra chỉ có đến tam giác bệnh viện mới được toàn bộ đông hải thành phố còn có cái nào tam giác bệnh viện có thể so với được nhất phụ viện ngô mộ chính là đến nhất phụ viện tra xét điện cơ đồ kỳ thật hiện tại ngô mộ đã là tốt hơn rất nhiều chỉ là cảm giác tứ chi có chút không dùng được sức lực có chút ảnh hưởng hắn tiếp tục lái xe ngô mộ mua bảo hiểm bên trong bao gồm xảy ra tai nạn xe cộ sau nhân thân bảo hiểm. h i ệ nhưng t là cái này cần bệnh viện giấy chứng bệnh chứng minh ngươi có bệnh bởi vì cái này bệnh ngươi trong khoảng thời gian này không thể đi làm thậm chí sẽ còn rơi xuống cả đời tàn tật loại hình dù sao là càng nặng báo càng nhiều xương cốt không có vấn đề người ta bảo hiểm cũng không nhận ngươi cho là ngươi già bệnh đâu người bệnh tiến hành điện cơ đồ về sau trong lòng lúc này có chút ngọn nguồn nhìn xem điện cơ đồ nội dung kết hợp người bệnh bệnh lịch võ tiểu phú cơ bản có thể có được kết luận người bệnh phát thêm tính chung quanh cảm giác sợi có cường độ thấp tổn hại song chi dưới cảm giác thân thể gây ra điện vị khả nghi nguyên nhân có thể là người bệnh leo đế đoạn t ù y sống bản thể cảm giác sâu sắc cảm giác chuyển đến thông lộ dị thường đương nhiên võ tiểu phú tại thần kinh học phương diện cũng không phải chuyên nghiệp đều là kinh nghiệm lời tuyên bố người bệnh không phải đông hải người địa phương lúc ấy xảy ra chuyện là tại đông hải thành phố cho nên ngay tại đông hải thành phố làm kiểm tra cái này làm xong kiểm tra đem điện cơ đồ kết quả cho công ty bảo hiểm người liền về nhà không phải sao công ty bảo hiểm muốn là giấy chứng bệnh không phải muốn một t r ư ơ n g báo cáo trực tiếp liền đem người bệnh bảo hiểm thỉnh cầu cho đánh trở về mấy ngàn dặm xa người bệnh liền để cho bằng hữu tới cho mở chứng minh con dấu thật xin lỗi cái này giấy chứng bệnh ta không mở được chương liền càng không thể đóng n g ư ờ i phải đi khoa thần kinh đi xem tốt nhất là bản nhân đi nghe nói như thế bệnh nhân lập tức liền phát h ỏ a ngươi cái này tiểu bác sĩ chuyện gì xảy ra ta đều đã là đi điện cơ đồ kiểm tra phòng bọn hắn nói bọn hắn chỉ là phụ trợ khoa thất k ba không? Không ta. Ta đi, điện cơ đồ tờ đơn bị bệnh nhân trực tiếp đập vào võ tiểu phú trước mặt rất có một bộ ngươi hôm nay không cho mở liền để ngươi đẹp mặt ý tứ võ tiểu phú lập tức minh bạch đây là bị xem như quả hồng mềm bo ta võ tiểu phú dám nói bệnh nhân này tạ đi qua điện cơ đồ kiểm tra phòng về sau điện cơ đồ phòng nhất định nói cho bệnh nhân nhường hắn đi khoa thần kinh mà không phải đến khoa cấp cứu chỉ bất quá bệnh viện xem bệnh tự có quá trình mở giấy chứng bệnh cùng đóng một sự t ì n h càng là cực kỳ thận trọng nhất là liên quan đến loại này bảo hiểm sự t ì n h càng là đến nghiêm ngặt tấn quá trình đi bằng không vạn nhất có cái khâu xảy ra vấn đề ngược lại xét nghiệm đến đều là chuyện phiền thoái vô luận là cái nào khoa thất ngươi muốn mở bệnh nhân chứng minh đều phải người bệnh bản nhân đến trừ phi là bác sĩ có thể nhớ kỹ ngươi người bệnh ngay lúc đó tiếp xem bệnh bác sĩ là ai a ta cái nào biết là ai a ngươi nhanh cái nói lời vô dụng làm gì a nhìn xem v o tiểu phú gương mặt trẻ tuổi còn như thế d â y nói chuyện bệnh nhân cảm thấy võ tiểu phú nơi này càng có hy vọng võ tiểu phú không sai biệt lắm đã là minh bạch nô m ô làm kiểm tra thời điểm sợ là căn bản không muốn cái khác liền đi mở cái kiểm tra đơn sau đó đi làm xong kiểm tra có lẽ đều không có lấy lấy kiểm tra đơn lại tìm bác sĩ nhìn liền trực tiếp rời đi một bộ hoàn chỉnh chẩn bệnh quá trình đều không có đi a bằng không bình thường bị điện cơ đồ kiểm tra phòng đẩy ra về sau người bạn này làm sao cũng phải cho nô m ô gọi điện thoại sau đó đi tìm lúc ấy cho nô m ô giấy tính tiền từ khoa thần kinh bác sĩ nếu là ngô mổ không có đi xong hoàn chỉnh trần bệnh quá trình khoa thần kinh bác sĩ cũng là không thể trực tiếp cho mở trần đ o á n chứng minh cùng đóng m ộ p đây là bị đẩy ra sau đó đến khoa cấp cứu tìm vận may a v õ tiểu phú trong tay điện thoại phát ra một cái tin tức t r ư ơ n g chủ nhiệm là bệnh ban quả nhiên ngô thanh phong rất nhanh hồi âm hơi thở nói là bệnh nhân này buổi sáng đúng là đi t r ư ơ n g chủ nhiệm khoa cấp cứu khám ngoại trú muốn nhường t r ư ơ n g chủ nhiệm g i ấ y tính tiên tử lại bị t r ư ơ n g chủ nhiệm cự tuyệt vẫn là kiêm ộ t bộ dựa theo quá trình vẫn là cần người bệnh đi khoa thần kinh xem bệnh đi đến xem bệnh quá trình sau đó lại mở trần đoàn chứng minh con giấu cái này không chỉ có là đối bác sĩ chính mình phụ trách cũng là đối người bệnh phụ trách dù sao điện cơ đồ cũng không phải tiêu chuẩn vàng mỗi một cái bác sĩ đều khó có khả năng bằng vào điện cơ đồ liền cho người bệnh kết luận là bệnh gì còn muốn kết hợp cái khác kiểm tra tra thể bệnh án cái gì đều muốn hoàn chỉnh cân nhắc v ạ nhất n người bệnh thật sự có tương quan tập bệnh nếu là cứ như vậy không quan tâm mở chứng minh tia đằng sau xuất hiện tại tòa án bên trên chính là cái này mở t r ẩ n đoán bác sĩ đem toàn bộ chuyện mạch lạc làm rõ về sau vo t i ệ u phú liền trong lòng hiểu rõ đây là nhìn hắn tuổi trẻ có thể lớn có lẽ đều chuẩn bị từ bỏ vừa hay nhìn thấy bọn họ xem bệnh bên trên treo h n h chân dung tuổi trẻ mới tiến vào thử vận khí một chút khoa thần kinh bệnh tình trần đoán chỉ có thể từ khoa thần kinh bác sĩ g h i mục chúng ta không có quyền g h i mục ngươi phải đi tìm người bệnh bác sĩ chăm sóc chính t ố t ngươi nếu là không có muốn xem liền m ờ i vị kế tiếp đây là đăng ký đơn ngươi cầm lấy đi l u i thế là được võ tiểu phú trực tiếp đứng lên nói một m tám thất lớn người cao hướng nơi đó một sự trực tiếp so bệnh nhân cao một đầu còn nhiều đến cùng là làm qua chủ nhiệm khi thế tại đứng lên giờ khác này đã là hoàn toàn khác biệt bệnh nhân cũng là s ư ơ n g sở này làm sao lại đột nhiên ở giữa tiểu mẹo cái hóa hổ a ha ha bác sĩ ngài làm cái gì vậy có chuyện gì dễ thương lượng nhà chúng ta cũng là không có cách nào không phải người cơ khổ à, chương tám mươi hai cứu vớt trượt chân thiếu nữ tiểu h o a tử chương tám mươi hai cứu vớt trượt chân thiếu nữ tiểu h o a tử cứng rắn không được liền đến mềm trước mắt vị này xem xét cũng là quen sự cố trở mặt cũng rất tự nhiên bất quá nói cũng đúng tình hình thực tế đều là người cơ khổ à, bị bệnh báo bảo hiểm cái này kỳ thật đều là bình thường quá trình nếu là có thể võ tiểu phú cũng muốn giúp đỡ nhưng là võ tiểu phú không nghĩ dựng vào nghề nghiệp của mình kiếp sống đi hỗ trợ ta có thể hiểu được nhưng là bệnh viện là có lưu trình bằng không lần trước những bác sĩ kia cũng sẽ không cự tuyệt này hiện tại điện cơ đồ đã kiểm tra về sau vẫn còn có chút vấn đề ta đề nghị n g à i n h ư ờ n g người bệnh đến chuyến bệnh viện tìm khoa thần kinh bác sĩ hào hảo nhìn một chút nếu là không có vấn đề lớn tất cả đều vui vẻ có vấn đề nhìn kịp thời cũng có thể càng dễ giải quyết đến mức giấy chứng bệnh cùng đóng một sự t ì n h sau khi xem cũng liền đều không phải là sự t ì n h ta biết người bệnh nhà cách nơi này có chút xa nếu là hắn thật sự là đ ổ i không đến đến liền gần tam g i á p bệnh viện cũng là có thể chúng ta nhất phụ viện kiểm tra đơn cả nước phạm vi bên trong bình thường đều sẽ nhận đến lúc đó ở bên kia sau khi xem mở trần đoán chứng minh cho công ty bảo hiểm cũng giống như nhau tốt tốt tốt lý giải tạ ơn ngài a bác sĩ ta cái này cùng bằng hữu của ta đi nói nghe được tại cái khác bệnh viện có thể mở bệnh nhân này liền không có như vậy xoan suýt quê quán bên kia cũng không giống như bên này bệnh viện lớn như thế không có nhân tính mùi vị hắn cùng bằng hữu cũng là lâm vào chi thức chỗ nhầm lẫn làm gì như vậy chết tâm nhắn đâu không phải tìm nhất phụ v i ệ n mở bọn hắn bên kia cũng có thể a kiểm tra tờ đơn đều có trong nhà bên k i a là không thể làm loại này kiểm tra cũng không thể những bác sĩ kia kiểm tra đều đi ra còn sẽ không xem đi hắn tiến đến võ t i ể u phú phòng đúng là đến tìm vận may những cái kia kẻ giả đời bác sĩ không dễ nói chuyện cái này thanh niên tổng dễ lừa gạt đi đồng tình tâm lại trọng nói không chừng hào hảo nói một chút liền đem sự tình l à m đằng sau nhìn võ t i ể u phú dễ bắt nạt cũng liền chuẩn bị lộ hàng chơi liều nhường võ t i ể u phú đi vào khuôn khổ ai nghĩ t i ể u tử này giả heo ăn thịt hổ lại còn có chút thủ đoạn vừa rồi dừng lên đến lúc nói chuyện hắn đều là đáy lòng x i ế t chặt không thể so với đối mặt trước đó những bác sĩ k i a tới tốt lắm đưa mắt nhìn bệnh nhân rời đi võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra đường nói loại chuyện này phiền p h i nhất bệnh nhân nếu là thật tại k h á n g o ạ i chú náo hay là đem cho khiếu nại võ tiểu phú cũng không trông cậy và o khoa dịch vụ y tế nơi đó sẽ bảo vệ cho hắn bác sĩ điều trị đều không có đ ạ i ngộ đó chớ nói chi là h ắ n cái này thực tập sinh kế tiếp người bệnh đã là thiền đến võ tiểu phú vội vàng tiến vào trạng thái võ tiểu phú không có chú ý tới chính là sau lưng lâm t i ệ u nguyên lúc này miệng đều không có k h é lại khi t h ấ nói chuyện huyền chi lại huyền. không đến cảnh giới kêu người là lý giải không được cũng không thể có lâm thiệu nguyên tại y học trên đường dốc sức làm nửa đời tự nhiên là có chút khí thế cái gọi là không giận tự uy cơ bản bọn hắn những chủ nhiệm này đều là tồn tại chỉ là lâm thiệu nguyên không nghĩ tới võ tiểu phú vậy mà cũng có thể có khí thế như vậy liền vừa rồi người bệnh nhân kia tình huống nói thật lâm thiệu nguyên đều vì võ tiểu phú l a u vẹt mồ hôi bởi vì bầu không khí đã đến nơi đó võ tiểu phú nếu là không thể nắm chắc tốt trong đó kích thước bệnh nhân cũng không bài trừ sẽ mượn nhờ đại não một t r ậ đến mức bách bệnh viện thỏa hiệp cuối cùng vô luận là bệnh nhân chương cái không có cái đối võ tiểu phú ảnh hưởng cũng sẽ không、tốt. bệnh viện thích chính là đã có bản lĩnh có tiền đồ còn sẽ không cho bệnh viện gây chuyện bác sĩ tương phản cho dù là có bản l ĩ n h đi nữa gây chuyện nhi năng lực quá mạnh bệnh viện cũng sẽ không thích võ tiểu phú thế nhưng là còn tại thực tập kỳ đâu nếu thật là có cái khiếu nại coi như đủ treo thiên phú thật là thiên phú a lâm thiệu nguyên trận trận sợ hai tha phục nhìn về phía võ tiểu phú càng là thưởng thức không phải liền một cái tiểu bác sĩ sao làm sao còn có cái lao đại t r ư n g a cái thứ hai người bệnh tiến vào phòng nhìn thấy võ tiểu phú phía sau lâm t i ệ u nguyên về sau lập tức xứng sở kinh nói hắn là nhìn thấy cái này phòng là tiểu bác sĩ mới tiến bảo nếu là nói cho hắn biết còn có một cái lao đại chồng hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không treo võ tiểu phú số tiểu phú n g ư ơ i trước xem đi ta có việc bận đi trước có không giải quyết được gọi điện thoại cho ta lâm t i ệ u nguyên nhìn tình huống này cũng là thức thời trực tiếp rời đi tôn trọng bệnh nhân tư ở n g nhà thú chi liền võ tiểu phú tình huống này cũng không cần hắn nhiều nhìn cái gì trước đó liền nghe lưu văn nhân nói võ tiểu phú khá ngoại chú thiên phú đến bây giờ cũng không cần có cái gì lo lắng nhìn thấy lâm t i ệ u nguyên rời đi bệnh nhân mới là nhẹ nhàng thở ra đem môn tranh thủ thời gian đóng lại bác sĩ ngươi nhanh cho ta xem một chút ta đây là chuyện gì xảy ra a võ tiểu phú nhìn xem bệnh nhân động tác cũng là cả kinh người cái này vừa tiến đến liền cởi quần là thế nào cái tình hương a còn đóng cửa lại đây cũng quá không đem bác sĩ làm ngoại nhân đi võ tiểu phú đứng lên lui hai bước nhìn thấy người bệnh chỉ vào địa phương mới là hình như có minh ngộ lúc nào xuất hiện a tại sao không đi khoa d a liễu a người bệnh bẹn đụi u bộ chi d ư ớ i gần gốc có một chút hình tròn màu đỏ nhạt điểm lấm tấm xuất hiện đường k í n h có lớn có nhỏ hai ba li m é t khoảng t r ư ờ n g rất rõ ràng là bệnh ngoài da hôm qua tắm rửa mới phát hiện bác sĩ ta cũng muốn đi khoa g a liễu a thế nhưng là ai có thể biết hôm nay cứ như vậy tớp khoa gia liều đến khám bệnh tại nhà vậy mà đều là nữ đại phu ta cái này cũng không tiện a khoa cấp cứu không phải liền là nhìn bệnh cấp tính n h a ta cái này rất gấp bác sĩ kia khám ngoại trú quá nhiều người ta cái này không đến chiếu cố một chút việc buôn bán của ngươi nha vẫn rất thẹn thùng bất quá lại thẹn thùng cũng che giấu không được hốt hoảng ánh mắt võ tiểu phú đeo bao tay xem xét người bệnh tình huống rất nhanh chính là trong lòng hiểu rõ bác sĩ ta đây rốt cuộc là bệnh gì a ta buổi sáng thế nhưng là lên mạng tra xét cái gì cũng nói kia nói đến đây người bệnh cũng là im mặt mà dừng còn cảm thấy có chút khó mà mở miệng có mại dâm sử người bệnh càng là n h a n h nhó nói thật nếu không phải buổi sáng c h a xét cho tới t r ư a võ tiểu phú nói ba chữ này hắn thật đúng là không nhất định lý giải nhưng là chính là bởi vì biết mới là càng thêm khủng hoảng sẽ không thật sự là kia cái gì đi hắn liền nhịn không được hiếu kỳ đi một lần a liền chúng chiêu rồi nghĩ đến buổi sáng c h a được những nội dung kia người bệnh cảm giác chính mình cũng nhanh muốn hẳn g mất bác sĩ ta liền đi một lần a ai nghĩ cứ như vậy tức a liền chúng chiêu ngươi có thể cứu cứu ta a ta về sau nhất định cũng không dám nữa đánh chết ta đều không đi nói nói thật lớn tiểu hoạ tử đều lau nước mắt nhìn võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười người bệnh tuổi tắc hai mươi bốn bộ dáng cũng rất đ o a n chính còn không có tốt nghiệp đâu cái này là nghĩ như thế nào vậy mà đi cứu vớt trượt chân phụ nữ bất quá vận khí thật đúng là không có kém như vậy bác sĩ ngươi làm sao còn cười a không có cười a ta đều thấy được ngươi còn không thừa nhận không phải cái gì ta nói không phải như ngươi nghĩ ừ m thời khắc này người bệnh liền có loại cảm giác liền là loại kia trọng yếu thi cử ra thành tích một k h ắ c này nhìn thấy chính mình sáu mươi điểm đạt tiêu chuẩn tâm tình thanh âm đều run dậy bác sĩ ngươi không cùng ta nói đùa thật không phải là chứng tám mươi ba lại gặp dũng sĩ Trường l ạ vậy phấn hồng là người bệnh nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra người lai、like、không phải loại kia lại bệnh à quá tuyệt vời hắn liền nói đi hắn cả đời này tích đức làm việc thiện đầu tuần còn đỡ lao thái thái băng qua đường đâu mặc dù cái kia lao thái thái giống như không thế nào cảm tạ bộ dáng của hắn nhưng là hắn làm việc tốt không cầu hồi báo a bất quá lao thiên như vậy công bằng phúc báo dù sao cũng phải cho điểm đáp lại đi bây giờ cái này phúc báo hưởng ứng a bất quá hắn thân thể này vẫn là có thể a hôm trước còn giữ vững được tốt mấy phút đâu sức miễn dịch thật rất thấp sao không thể nào tăng cường rèn luyện nhất định phải tăng cường rèn luyện hắn biết võ tiểu phú minh bạch hắn là chuyện gì xảy ra nhi nhưng là đều là người trẻ tuổi không chừng võ tiểu phú cũng có kinh nghiệm đâu hẳn là đều có thể hiểu được a bất quá hắn còn thật không dám lại đi lần này thật sự là đem dọa cho đến qu hắn còn không có cưới vợ đâu nếu là thật nhiễm lên cái gì lại bệnh còn thế nào gặp người a đoán chừng phải bị người trong nhà đánh chết đi không hắn cũng không dám cùng trong nhà người nói bác sĩ ngươi cho ta hào hào nói vậy phấn hồng là chuyện gì xảy ra như tôi cái này lên tròn tảng cũng có giống da hỏa này quá dọa người không nói g ặ p ngươi hôm qua ta bị da hỏa này làm cho một đêm không ngủ cảm giác đều nghĩ tới nhảy lầu võ tiểu phú nghe vậy cũng là n ở nụ cười đây là thịt nát xương tan hồn không sợ muốn lưu trong sạch ở nhân dân a vậy phấn hồng là căn cứ cái này bệnh triệu chứng lên ngươi nhìn xem từng mảnh nhỏ màu đỏ lốm giống hay không cánh hoa hơn a ngươi khả năng không để ý vật này thời gian tồn tại lớn là có vảy trạng cám mảnh sinh ra bản chất lại là bệnh sởi cho nên liền cứ gọi v ả y phấn hồng đơn giản dễ hiểu đúng hay không cánh hoa hồng ta nhổ vào thật là buồn ô n hoa hồng rất dễ nhìn thứ này nhiều lắm thì khô cạn rồi hoa hồng bác sĩ thứ này đã không có gì đáng ngại vậy lúc nào thì có thể không có a ta nhìn thật sự là trong lòng không có sức lực ngươi cho ta nhiều m ỡ chút thuốc chỉ cần là mau chóng đem thứ này làm không có làm sao đều được vậy phấn hồng đồng dạng bốn đến tám tuần liền có thể tự hành khỏi hẳn bôi một chút thuốc cũng có thể nhưng là chủ yếu còn phải là tăng cường sức miễn dịch tăng cường rèn luyện là chủ yếu nhất dựa vận hiệu quả sợ là sẽ không quá tốt đúng người đây là phát hiện ra sớm hai ngày này khả năng còn sẽ có quyết tán thứ chi thân thể khả năng đều sẽ có người đến có chuẩn bị tâm lý cái gì bệnh nhân trực tiếp liền đứng lên còn muốn m ọ c nhiều hơn bác sĩ người không có gạt ta đi cái này thật có thể chính mình tốt thứ này sẽ không cũng truyền nhiễm a không có chuyện không lây võ tiểu phú đem bệnh lịch viết xong cho mở chút cuối cùng vậy phấn hồng vẫn là vi rút xâm nhập tạo thành chống bệnh độc kỳ thật vẫn là có chút hiệu dụng được rồi đi mở thuốc đi bệnh nhân tại võ tiểu phú an tâm ánh mắt bên trong đưa tiễn vẫn không yên lòng thẳng đến đi ra ngoài chính mình tìm bãi đủ nhìn một chút vậy phấn hỏng tình huống đây mới là yên tâm thật đúng là giống nhau a kỳ thật đạt được vậy phấn hỏng cũng chưa chắc là cái gì chỗ xấu tựa như là nhiệt độ lên cao đại biểu cho ngươi có vi khuẩn lây nhiễm thân thể đang chiến tranh giống nhau có vậy phấn hỏng cũng là để cho ngươi biết thân thể sức miễn dịch đã là đến cảnh giới tuyến này tăng cường rèn luyện tăng cường sức miễn dịch đừng nói cứ việc là lần đầu tiên đến khám bệnh tại nhà lại là í sư nhưng là bệnh nhân này còn liền thật sự có bất quá cũng chính là khoa cấp cứu cái này nếu là thả cái k h á c khoa đừng nói là y sư cho dù là bác sĩ điều trị y sư mở xem bệnh cũng sẽ không có người đi đăng ký khoa cấp cứu nô ra liền là một cái gấp không được chọn cũng chỉ có thể tuyển hắn bất quá thả tại cái k h á c khoa có vẻ như y sư cùng bác sĩ điều trị y sư cũng không thể mở xem bệnh làm sao cũng nhận được phó bác sĩ chủ nhiệm thời điểm mới có thể kiếm khám ngoại trú phần này nhi tiền đi đúng q u y ê n hỏi lâm thiệu nguyên hà m ngoại trú phí bao nhiêu đến cuối cùng có thể hay không tiến hắn túi đồng thời mở xem bệnh cũng không chỉ là võ tiệu phú còn có cụ dĩnh bọn hắn cụ dĩnh liền tại khoa nội phòng bên kia lao sư của nàng khâu ánh còn đi theo nàng đ không giống vo tiểu phú là buổi chiều mới đến đến khám bệnh tại nhà cụ d ĩ n h bọn hắn đều là từ buổi sáng lại bắt đầu đau khổ cho tới trưa rèn luyện cho tới trưa mặc dù g ặ p đền nhưng là dù sao cũng là thuần t h ủ bất quá thỉnh thoảng vẫn là phải lão sư ra tay giúp đỡ một chút dù sao cái này khoa bệnh nhân ngoại chú bệnh quá t ạ n bệnh viện lớn nhường phó bác sĩ chủ nhiệm mới đến khám bệnh tại nhà cũng không phải là không có đạo lý khoa bệnh nhân ngoại chú người bệnh còn có chứng bệnh thật đúng là cần một chút kinh nghiệm mới được thậm chí rõ ràng là loại bệnh này nhưng là liền là triệu chứng phụ trợ kiểm tra cái gì đối không hoàn toàn nhiều loại tật bệnh giám định càng là khó khăn lúc này liền cho thấy kinh nghiệm tầm quan trọng cũng may bệnh viện cũng không phải muốn kiểm tra bọn hắn kinh nghiệm mà là muốn xem bọn hắn mặt đối khác biệt bệnh nhân bệnh chứng xử lý cùng năng lực phản ứng bác sĩ bác sĩ ngươi nhanh hỗ trợ nhìn xem hắn sắp không còn đợi không có mấy phút đệ tam bệnh nhân liền đã tới cũng không phải tất cả mọi người tình nguyện chờ l ấ y cũng không nguyện ý nhường tiểu bác sĩ nhìn không phải sao lại tới một cái một bệnh nhân ở nhà thuộc cùng đi xông vào trong phòng khám bất quá võ tiểu phú cũng phiền m u ộ n làm sao hiện tại bệnh nhân này đều là gặp mặt trước t ở i quần á lui ra phía sau hai bước thẳng đến nhìn thấy người bệnh vết máu kia loang lổ hạ thể về sau mới là kinh lên sẽ không lại là một cái luyện t à c ô n g tồn tại đi muốn luyện này công vung đao tự cung nghĩ xa xác định người bệnh chứng bệnh chỗ võ tiểu phú cũng là không dám chỉ hoãn có thể không thể xem thường nơi này đau s ó t xuất huyết không ác cũng là sẽ muốn m ệ n h meo lên bao tay lấy ra người bệnh bao lấy khăn mặt nhìn thấy vết thương về sau võ tiểu phú mới là nhẹ nhàng thở ra không gãy không gãy liền tốt ra hỏa này võ tiểu phú mặc dù là tự nhận bất phẩm nhưng muốn hắn thứ năm chi gãy chi lại thực võ tiểu phú cũng là làm không được a nơi này mạch máu thần kinh thế nhưng là một chút không thể so với tay chân thiếu có thể muốn càng thêm phức tạp mới l à làm sao làm đến a tiếp nhận người bệnh đăng ký đơn trương trí long danh tự rất tốt cùng đi người bệnh cùng đi là người bệnh lao bà lúc này cũng là nộ i t r ư ừ n g lấy người bệnh cầm trong tay một cái dùng khăn mặt bao k h ỏ a gì đó giao cho võ tiểu phú cũng may mắn là trước nhìn người bệnh tình huống sau nhìn người bệnh lao bà cho gì đó bằng không võ tiểu phú sợ là muốn coi là đây là vật kia duy nhất một lần máy khâu đối nhìn xem người bệnh lão bà đưa tới đồ vật võ tiểu phú đông nhiên minh bạch cái gì đây cũng là một vị dũng sĩ a không phải cái này dùng chức cũng không nhìn nhìn bãi đủ sao hiện tại thứ này quảng cáo đều làm tốt như vậy sao quang đạn ưu điểm không bắn từng cái dũng sĩ thất bại án lệ sao cái này chết ra hỏa ta không phải liền là nói hắn hai câu sao còn tới tính khí cũng không biết là từ đâu làm thứ như vậy ngại mất mặt không muốn tới bệnh viện còn chính mình chơi đùa đi lên nếu không phải ta phát hiện ra sớm hiện đang sợ là máu đều c h ả y khô bác sĩ ngươi trước giúp hắn xem một chút đi làm sao cũng phải trước tiên đem máu ngừng à, mặt mũi này đều đã chợt nhìn chương tám mươi b ố ta mời khách thì ta bỏ tiền chương tám mươi b ố ta mời khách chớ ì ta t bỏ i nhìn hắn là khoa ngoại tổng quát chuyên nghiệp nhưng là cắt bao quy đầu cái này giải phẫu linh hồn rung hợp về sau đối với hắn mà nói thật đúng là là trò trẻ con thật nhiều năm chưa làm qua cơ hội khó được ga đồng ý giải phẫu sách đã là nhường người bệnh người nhà ký đều đến nước này người bệnh cùng người bệnh người nhà chỉ muốn mau sớm đem vấn đề giải quyết sau đó đi về nhà đem sự t ì n h truyền đi p h o n g hiểm xuống đến thấp nhất cái k h á c liền không bắt buộc võ tiểu phú nguyện ý cho bọn hắn làm giải phẫu bọn hắn quả thực là cảm ơn đạ làm sao lại không đồng ý đến mức võ tiểu phú tay nghề thế nào đã không còn lo nghĩ của bọn hắn trong phạm vi lại xấu còn có thể so hiện tại tình huống này còn xấu ai trong phòng giải phẫu võ tiểu phú hao người y tá đi vào đây là thế nào ai vì yêu vung đ a o dũng sĩ y tá lập tức liền đã hiểu kỳ thật một lần kia tính máy khâu nối thật là đồ tốt liền xem như khoa tiết niệu bác sĩ cũng rất thích dùng dù sao thứ này cắt đủ l ạ i d ù n g tốt mười phút liền có thể kết thúc một đài giải phẫu quả thực là thần k h i à, thế nhưng là thứ này đã không tại bệnh viện mua sắm trong phạm vi m u ố n d ù n g chỉ có thể người bệnh chính mình mua sau đó cũng không biết thế nào từ chừng nào thì bắt đầu thứ này liền xuất hiện tại trên thị trường thậm chí là mẫu bảo phía trên một chút điểm đều có thể làm một kiện trở về đến mức đằng sau liền có người động tâm tư thích sĩ diện không nguyện ý đến bệnh viện liền tự mình trong nhà thao tác cũng chớ xem thường con vật nhỏ kia à. đó cũng là t h ị t ta cắt xong là thật cho ngươi xuất huyết ta dựa theo sách hướng dẫn cắt ngươi đi cái này cầm máu ngươi là thật không được r a cứ việc các bệnh viện nhiều lần phổ cập khoa học nhưng là cách đoạn thời gian còn có thể nhìn thấy một cái dũng sĩ như vậy cũng liền không trách các y tá như thế không kinh ngạc cụ t ê võ tiểu phú bắt đầu xe nhẹ đường quen thao tác bác sĩ võ ngươi tay người này tuyệt ta y tá nhìn xem võ tiểu phú động tác không khỏi mở miệng nói ra nàng lúc đầu còn tưởng rằng là võ tiểu phú thật vất vả bắt lấy một cơ hội muốn luyện tay một chút đâu không nghĩ võ tiểu phú là thật rất biết ta liền cái này thuần sức lực không có mấy chục đài kinh nghiệm đều khó có khả năng à, đúng vậy à, bác sĩ tay nghề của ngươi tuyệt ta cũng không đau sớm biết như thế bị tội ta liền đến bệnh viện thật sự là bị ma quỷ ám ảnh à, bất quá cũng là bị tức giận ngươi nói ta bà lão kia、yeah, dài liền thêm chút làm sao vậy lại không ảnh hưởng hiệu quả lần này đều phải c ỡ trách ta để cho ta tới làm ta cái này đại nam nhân không sĩ diện à, nếu để cho trong đơn vị người biết ta cái này làm thủ thuật này không được bị chê cưới chết à. là Quả nhiên, lại m ộ ta cái vì mặt khoa phụ sản chứng viêm người bệnh nghe vậy kém chút không có ngồi xuống bác sĩ ngươi nói đùa đ â u đi ta một cái nam nhân đến khoa phụ sản chứng viêm không phải ngươi đến là vợ ngươi đến bao quy đầu quá dài tàng ô nạc cấu các ngươi chơi đùa thời điểm cái này không liền để vợ ngươi tao đ n g đi chứng viêm đều là nhẹ càng nặng cũng là có khả năng vợ ngươi để ngươi đến bệnh viện cũng là đúng ngươi lần này là thật sự có chút xúc động cái này người bệnh đến cùng là yêu lão bà Võ tiểu kiểu nói phú này, n giải ư ờ bệnh bệnh cũng có chút trong lòng không nguyên hắn người nói cũng không cần chút thật phú h có có sức lực, của mặc, xét trầm lai là lỗi là sự đều tiểu A xem xét đem người bệnh đều nói mặc. võ p nhiều lời nữa, hạ trên nào, luân hạ chỉ kim, đem người bệnh lời kim, người giải đau đem xe phẫu hoàn thành. phâu Tốt, giải phâu đã hoàn thành bất quá sau khi trở về có thể phải chú ý lây nhiễm thay thuốc đến cần điểm ăn thêm mấy ngày thuốc tiêu viêm đi ta liền không cho ngươi mở đi tiệm thuốc mua cái này liền xong rồi người bệnh còn đắm chìm trong áy náy cảm xúc bên trong đâu nghe được giải phẫu hoàn thành đây mới là chập tới đây cũng quá nhanh ta cái kia tiếng nói im bặt mà dừng đối mặt võ t i ể u phú cùng y tá nhìn chăm chú người bệnh đuổi bận rộn chỉ bất quá cái này đi trên đường mới là biết đến cỡ nào là lạ khá ngoại n g chú cửa phòng giải phẫu người bệnh thê tử còn tại chờ đợi lo lắng đây không có chuyện gì chứ người bệnh vốn là còn chút ấ y n ấ y đâu thế nhưng là nhìn thấy thê tử cha hỏi đều không phải là nhìn c h ă m c h ă m hắn mà là nhìn chăm chú cái kia lập tức liền tức giận đây là quan tâm hắn vẫn là quan tâm cuộc sống sau này à hôm sau thay thuốc đồng dạng thất đến mười ngày liền có thể cắt chỉ bất quá một tháng trong vòng vẫn là không nên có sinh hoạt nếu là phát hiện có tình huống như thế nào kịp thời đến bệnh viện đến t r ư ớ khám ngoại chú cơ bản cũng là tại loại nhịp điệu này chúng qua đi thưa tớt h trung b i n là càng nhiều nguyện ý đi trường chủ nhiệm nơi đó nhìn ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức rất nhiều người đều là ngầm thừa nhận tuổi trẻ liền không có kinh nghiệm liền nhìn không tốt bệnh cũng chính là một chút hướng mặt trước ba vị này có các loại ý nghĩ tình huống mới đến võ tiểu phú nơi này nhưng là lần này buổi trưa cũng nhìn hơn mười đinh linh điện thoại di động tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên nhìn xem điện báo biểu hiện võ tiểu phú cũng là nhớ ra cái gì đó hình tĩnh đây không phải lần trước thêm hảo hữu cái kia nữ lao sư sao cũng không biết sau khi trở về đệ đệ của nàng bị đánh không có bác sĩ võ ngài tại bệnh viện sao đệ đệ ta qua đến đ ổ i thuốc muốn cho ngài hỗ trợ nhìn xem ngài nếu là bận bịu i coi như xong ta chính là nghĩ tới là ngài cho khẽ hở n h ư n g ngài nhìn điều chỉnh yên tâm nhìn xem tin tức võ tiểu phú cũng là cười một tiếng nhẹ tường cái t i a là thứ sáu tới xử lý bây giờ thứ hai cũng ba ngày hẳn là dài tốt một chút nhìn xem cũng tốt ta tại khám ngoại chú ngươi qua đây đi đổi tại trước khi tan việc hình tính mang theo đệ đệ đi vào phòng lại còn là treo số tiền đến bác sĩ võ ngày hôm nay khám ngoại chú à nếu là biết ngài khám ngoại chú ta trực tiếp dẫn hắn tới liền tốt còn gửi tin tức quấy dày ngài h ì n h t ĩ n h sau khi đi vào còn một mặt tài náy đừng nói hôm nay hình tĩnh tựa hồ cùng ngày đó có chút không giống ân trang dung giống như nặng hơn bất quá đây đều là chuyện nhỏ không có chuyện ta chỗ này dù sao cũng không có mấy người thế nào hai ngày này khôi phục cũng không tệ lắm phải không trao hỏi người bệnh tòa hạ võ t i ể u phú đem người bệnh băng gà hủy đi phát hiện đã là bắt đầu kết vậy khâu vết thương địa phương cũng không có sương đỏ xem ra là không có lây nhiễm trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ người bệnh phát sinh lây nhiễm hình tĩnh không có, có ý tốt nói thẳng đâu không tệ khôi phục không tệ một tuần về sau nhìn tình huống liền có thể bắt đầu cắt chỉ cắt chỉ kỳ thật cũng không có cái gì cố định kỳ hạn đều là nhìn khôi phục tình huống dù sao mỗi người khôi phục tình huống cũng không giống nhau chẳng qua là bộ vị khác biệt thời kỳ dưỡng bệnh hạn dài ngắn không đồng nhất mà thôi giống như là chân này bộ vết thương đồng dạng mười ngày sau liền có thể bắt đầu cắt chỉ phần lớn mười một mười hai trời liền có thể hủy đi một nửa lưu một nửa thậm chí là toàn bộ dỡ bỏ không có chuyện liền tốt cái này dày tối h tận cho người ta gây phiền thoái nói hình tính còn lố néo đệ đệ một thành đệ, đệ lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến bất quá tiếp thu được tín hiệu về sau cũng là không dám không làm việc. Tỉ tỉ ra láo sư, hai láo cái sư, như đệ đệ nhưng à y t phận vào lúc này cụ dinh xuất hiện tại phòng xử lý y tế cổng ân võ tiểu phú đông nhiên nghĩ đến cái này tiếp nhận người bệnh mời khách sự tỉnh tựa hồ cũng không phải cái gì tốt hiện tượng vẫn là phải tị h ủ một h a i không có chuyện tiện tay mà thôi mà thôi các ngươi mau trở về đi thôi hình t ĩ n h nhìn một chút võ tiểu phú lại nhìn một chút cụ dĩnh cũng chỉ có thể gật đầu vậy được rồi vậy thì lần sau lại mời bác sĩ võ trong phòng khám võ tiểu phú tắt máy vi tính khóa môn đến cảm tạ ta đi kém chút ngươi liền phạm sai lầm võ tiểu phú nghe vậy không khỏi liếm mắt ta vốn là không chuẩn bị đáp ứng ta là loại kia tùy tiện đáp ứng người bệnh mời khách ăn cơm người sao ừ vậy phải xem là cái gì người bệnh xinh đẹp như vậy ngươi nhận tâm cự tuyệt võ tiểu phú tựa hồ n là đang trong không khí ngửi thấy mùi vị gì nhìn về phía cù dĩnh tại sao ta cảm giác cái này trong không khí tràn ngập một cỗ mùi rơm a cù dĩnh đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó nắm đ ấ m chính là đến đây d i m ngươi cái đại đầu q u ỷ a cơn tối ngươi mời khách hai người đùa dẫn đón đầu chính là đụng phải lâm t i ệ u nguyên song việc đi tiểu phú cù dĩnh cảm giác thế nào a cù dĩnh lập tức lộ ra vẻ thống khổ khá m ngoại chú so phòng bệnh khó nhiều cái này nhìn lao sư đi khá ngoại chú cùng mình đi khá ngoại chú lại là một chuyện ta cảm giác cái này xem bệnh ngược lại là tiếp theo h ư n g bệnh nhân vui vẻ so xem bệnh đều trọng yếu nghe được c ù dĩnh ngữ khi đúng là rất buồn bực lâm thiệu nguyên nhẹ gật đầu vừa mới bắt đầu đều là như thế này tiểu phú trạng thái cũng không tệ ngươi không có chuyện nhiều hướng tiểu phú lấy thỉnh kinh trong phòng ăn c ù dĩnh nhìn về phía võ tiểu phú tình huống gì à võ tiểu phú đi kháng ngoại chú tình huống liền để lâm thiệu nguyên như thế hài lòng mặc dù nói võ tiểu phú kháng ngoại chú khảo hạch là thứ nhất nhưng là kháng ngoại chú nhiều như vậy khó chơi bệnh nhân lâm thiệu nguyên nhìn xem liền một chút ý thấy không có võ tiểu phú cái này là làm sao làm được c ngươi là làm sao làm được c cụ dĩnh trung pi là nhịn không được hỏi nói thật nàng hiện tại đối v õ tiểu phú là th lần này vòng thứ nhất khảo hạch võ tiểu phú lấy bệnh lịch báo cáo thứ nhất khám ngoại chú khảo hạch đệ nhất xong thứ nhất cầm xuống vòng thứ nhất khảo hạch h ạ n nhất liền cả phùng linh linh phỏng vấn viết thành tích thứ nhất đều bị võ tiểu phú cho lần ngược lần này chỉ có thể khuất tại thứ hai đương nhiên nàng cũng thật cao hứng lần này thành tích của nàng là thứ ba cái này nhưng so sánh phỏng vấn viết thành tích còn tốt lần trước là thứ tư lần này là thứ ba mặc dù còn không phải hai vị trí đầu liệt kê nhưng là tối thiểu nhất là bảo trì tiến bộ xu thế trục tinh thế này tiến hành tiếp chưa chắc không thể uy hiếp được phùng linh linh địa vị thứ tư là phó kiện thứ năm là giảo Thứ Tiểu Trạch, thứ sáu là Dư bọn ả phải khảo phải y này là La phỉ, thứ là vương tuấn sinh. Xui xẻo nhất ngạch liền là La quan Phỉ, Phỉ thứ Sinh. nhất ngạch Sinh, thứ nhất hạch không hợp cách, không tám Tuấn Tuấn biết t cái Vương Vương vòng cùng cũng Xui xẻo r g đếm ngược hắn a hai i cái, lại bởi tiến hạch cách, thực là vào Bọn vì vòng khảo không không hợp thể thứ h tập. sáu cái hôm nay đều là tại đi khám ngoại trú nhưng là la phỉ cùng vương tuấn sinh liền thẳm rồi vẫn là tại phòng bệnh bợi tiếp tục giai đoạn trước nội dung đây đối với la phỉ cùng vương tuấn sinh tới nói thế nhưng là sự đả kích không nhỏ đều là thiên tri tiêu tử phàm là có thể tiến vào thực tập lần này bọn hắn lúc trước trong lĩnh vực cơ bản đều là số một số hai bọn hắn đều là do đã quen thứ nhất bây giờ ngược lại tốt la phỉ cùng vương tuấn sinh trực tiếp ở cuối xe cái này để bọn hắn làm sao có thể chịu được húng chi vẫn là trực tiếp tụt lại phía sau buổi sáng ra thành tích về sau cứ việc la phỉ biểu hiện rất kiên cường nhưng là cụ dĩnh cùng phùng linh linh còn có thể nhìn ra la phỉ nỗi lòng không đúng giữa chưa càng là hảo hảo an u ổ i một phen la phỉ là như thế này vương tuấn sinh chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào trọng yếu nhất chính là các lão sư còn nói lần này bởi vì có hai cái không thể tiến vào vòng thứ hai t h ự tập cho nên còn sẽ an bài hai người định tiến、đến. cùng bọn hắn cùng một chỗ cạnh tranh nói cách khác bọn hắn cũng không có bởi vì la phỉ cùng vương tuấn sinh tụt lại phía sau mà thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh ngược lại là khả năng sẽ còn nên đón hai cái càng thêm mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh tất cả mọi người minh bạch la phỉ cùng vương tuấn sinh cứ việc chỉ là một lần tụt lại phía sau nhưng là phía sau hai cái hoặc là nói là ba cái danh lệch cơ này đã là cùng bọn hắn không có có quan hệ gì hiện tại ngược lại là ngay từ đầu nhất không khiến người ta xem trọng võ tiểu phú có khả năng nhất thượng vị thành công đừng nói cụ dĩnh lúc này đều nghĩết quyển tiểu thuyết võ tiểu phú biểu hiện cũng có thể làm cho người đương huyền hớt nhìn ta khả năng liền là trong truyền thuyết thiên tài đi thứ mặc dù cù dĩnh cũng rất muốn nói võ t i ể u phú là một thiên tài nhưng nhìn đến võ t i ể u phú như thế tự luyến trung quy là n h ị n không được phản bác n g ư ơ i nhìn đúng sao n g ư ơ i còn không biết sao n g ư ơ i phát hỏa nói cù dĩnh còn đưa điện thoại di động đưa tới võ t i ể u phú tiếp quá điện thoại di động màu đỏ gấu t r ú c ốp điện thoại vô cùng đáng yêu cũng không biết cù dĩnh là làm sao làm được vậy mà trên điện thoại di động đều có hưng khí người gửi cái gì g ư i a ta để người nhìn đâu cù dĩnh nhìn xem võ tiệu phú gửi cái mũi đ ộ n tác lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng gác giọng võ tiểu phú lúc này bắt đầu tiểu lớp học ngươi cái này trách trách hô hô không thể được à, chúng ta đều là đi k h á n g ngoại chú người đến ổn trọng mười hai vạn võ tiểu phú rủi rủi con mắt hắn đều muốn cho là mình là nhìn lầm lúc trước hắn có thể liền mấy cái như vậy cương thi phấn tăng thêm đồng học bằng hữu cũng liền mười cái mà thôi này làm sao trực tiếp liền nhảy đến mười hai vạn à, kinh đến đi không chỉ có là n g ư ờ i lớn chúng ta phan hâm mộ số cũng lớn chỉ bất quá không có dung mạo ngươi nhiều mà thôi giới này dân mạng thật lợi hại toàn cho chúng ta đào tới võ tiểu phú bọn hắn nhưng không có công khai nói qua chính mình đạo số bị dễ dàng như vậy đào tới đúng là có chút không thể tưởng tượng trước ê bên n không gian Tiểu Tiểu t Phú. Phú Võ blog o n cũng không phải không, chọn vẹn hơn 40 điều nội g phải ơ n nhiên, không như thường ngày phát đại học bắt đầu phát, có ngã, g phải học phổ khoa học, phát học phát, đi đại cập đầu có có c mà xem là ư bắt i ngựa lao nhanh, lao ó có có thịt nướng, nĩa, bộ đó ổ i dê, c nhảy mông cơ ổ cổ múa, ca có Trước c đó hát mông vân vân vân. hội đều không có điểm tán hiện tại bình quân đều có mấy và tán nhất là mấy cái k i a lộ bắt thịt điểm tán đều mấy chục vạn bình luận cũng có mấy và ạ đầu cái này sẽ không đều là nữ p a n hâm mộ đi võ tiểu phú vội vàng lấn mở bình luận khu nhìn qua sau lúc này trận nhìn c ụ d ĩ n h một chút cái gì à cái này không đều là chân h i phấn nha hát võ tiểu phú đúng là không ít nhưng là võ tiểu phú sau lưng võ gia quân cường đại a nhất là một cái gọi võ gia quân đoàn t r ư ở n g người càng là từng đầu đ ố i đơn giản sức chiến đấu bạo d ả m trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái nữ hải tử thân ảnh cái này võ gia quân đoàn t r ư ở n g không phải là gia giòn sinh viên bảng giao đi đông hải đại học một nữ tử lúc này ngay tại blockb trên phân chiến từng đầu quay về đỗi có thể không phải liền là võ tiểu phú bình luận khu nhà từ hình lâm trên mặt người đủ đó có thể thấy được sáu cái chữ kẻ sĩ、si、chết vì tri kỷ a giang nhạc cũng cho ta điểm chú ý còn ta võ tiểu phú lập tức minh bạch cái này mười hai vạn f a n hâm mộ bên trong sợ là có không ít đều là giang nhạc cho hán đạo tới a a ngươi cái này cũng không í ta ấn mở cù dính lo g chú ý lượng tám vạn cái này thế nhưng không ít ta cù dính ban bố cũng không ít đều là đặc h ủ thuận tiện chia sẻ chữa bệnh tri thức lật r a bình luật u p h i đều là đồ hào sắc chứng tám mươi sáu say rượu chứng tám mươi sáu say rượu thứ năm bởi vì thực tập an bài lần nữa nguyên nhân võ tiểu phú hiện tại đã là không cần đi theo lưu văn nhân trực bất quá võ tiểu phú cảm giác cái này quá thừa t i n h lực làm sao đều phải có cái chỗ cho nên tại khá ngoại chú qua đi cơ bản đều sẽ tiếp tục đi theo lưu văn nhân cùng một chỗ phân đấu t u y ế n một l i ê n ở bốn ngày khá ngoại chú ban võ tiểu phú khá ngoại chú là khởi sắc càng ngày càng tốt bệnh nhân số lượng càng ngày càng nhiều nhìn thấy ca bệnh cũng là muôn hình m u ô n vẻ mặc dù đại đa số đều là kê đơn thuốc mở chứng minh nhưng cũng thỉnh thoảng có thể đụng tới mấy cái bởi vì hối t h u ố c xem bệnh tìm tới cửa theo võ tiểu phú có thể lần lượt giải quyết tốt đẹp người bệnh vấn đề võ tiểu phú nhiều ít đều là để dành đến một chút danh khí đằng sau tới tìm h ắ n đều có khách hàng cũ thay thuốc kiểm tra lại. đ ề trong đêm một mươi hai giờ lưu văn nhân hiện tại là đối võ t i ể u phú càng ngày càng yên tâm trực tiếp chính là trước sau nửa đêm cùng võ t i ể u phú luân viên đầu hôm lưu văn nhân đến trực ban đều biết đầu hôm ban nhưng thật ra là tương đối tốt gặp mặc dù người bệnh nhiều một ít nhưng là đồng dạng vấn đề cũng sẽ không quá lớn mà lại bác sĩ lúc này cũng là tương đối tinh thần đầu không tệ nhưng là sau nửa đêm lại khác biệt nếu thật là giá trị cả một cái ca đêm cho dù là giá trị quen ca đêm sau nửa đêm cũng phải tinh thần không tốt mà lại sau nửa đêm bệnh nhân bình thường đều càng thêm khó chơi một chút hai nạn xe cộ đánh nhau say rượu chờ một chút không chỉ có là bác sĩ sau nửa đêm tinh thần không đủ người bệnh cũng là a bác sĩ nhanh bằng hưu của ta sắp không còn ngươi nhanh hỗ trợ nhìn xem võ tiểu phú điều kiện phát xạ giống như đi tới trong đại sảnh liền thấy một đám người đem một người trẻ tuổi đưa tới trên xe ba gác thanh niên nhìn xem vẫn chưa tới hai mươi tuổi đâu hẳn là học sinh m ớ i đúng trên mặt ngây thơ chưa thoát chỉ bất quá lúc này sắc mặt thế nhưng là có chút không dễ nhìn trắng bệnh không nói vờ m ô i đều phiếm tử rõ ràng có chút thiếu oxy quân đều ướt một mảnh đây là tiểu tiện đều đã bài tiết không kiềm chế a bác sĩ ngươi xem một chút đi ngươi có thể nhất định phải mau cứu hắn à. đưa người bệnh tới mấy cái đồng học lúc này sắc mặt cũng không thể so với người bệnh tốt bao nhiêu hốt hoảng gương mặt lúc nói chuyện miệng bên trong còn một mặt mùi rượu hiển nhiên cũng là uống không ít trước đó đoán chừng cũng không thế nào thanh tình nhưng nhìn đến đồng học tình huống này dọa đều làm tỉnh lại người trẻ tuổi uống chút rượu h a n g hái lúc đầu cũng không có gì nhưng là cái này nếu là đem đồng học uống ra sự tính đến bọn hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì không cần võ tiểu phú gian xếp y tá đã là đem người bệnh hướng phòng cấp cứu đưa tiểu tiện đều bài tiết không kiềm chế điều này nói rõ người bệnh say rượu về sau ý thức đã là không rõ ràng cái khác đều tốt nói liền sợ đem đầu góc cho uống hỏng nếu là đầu góc uống ra màu đến tiêu c h ị liệu coi như khó khăn máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn trực tiếp lên huyết áp cao độ bão hỏa oxy thấp nhịp tim nhanh sau khi say rượu kiểm tra triệu chứng bệnh tật đ ề u đối mặt cho dưỡng kéo điện tâm đồ chụp sọ não giả ở thấy người bệnh sọ nào không có xuất huyết võ tiểu phú mới là nhẹ nhàng thở ra người bệnh mới không đến hai mươi tuổi sợ là vừa mới tốt nghiệp trung học nếu thật là uống đầu góc xuất huyết võ tiểu phú cũng không biết tương lai đến làm sao sống duy trì lâu dài cho dịch xét nghiệm máu tới sao say rượu người bệnh cho dịch là trực tiếp nhất võ tiểu phú tiếp nhận xét nghiệm đơn cái khác ngược lại là còn tốt nhưng là cái này mà ủy máu thấp say rượu liền dễ dàng xuất hiện loại tình huống này mà ủy máu thuận nước tiểu bài xuất mà mất đi một khi mất đi quá nhiều có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhẹ thì xuất hiện trong mặt biểu lộ lạnh lùng chờ tinh thần vấn đề nặng thì yếu cơ co giật dối loạn nhịp tim thậm chí là độc tử cho nên say rượu người bệnh muốn phá lệ chú ý mạ uy máu tình huống nếu là thấp kịp thời bổ phòng cấp cứu bên ngoài bác sĩ bác sĩ bạn học ta thế nào hắn không có chuyện gì chứ đưa người bệnh tới đồng học trọn vẹn hơn hai mươi cái lúc này đều là chờ ở chỗ này nhìn thấy võ tiểu phụ tới vội vàng lo lắng hỏi người bệnh hiện tại chỉ là sau khi say rượu ý thức đánh mất ngay tại bộ dịch cũng may đầu góc không có xảy ra vấn đề nhịp tim cũng coi như bình ổn nhưng là đằng sau vẫn là phải tiếp tục quan sát nếu là thuận lợi sáng mai liền có thể tỉnh lại người bệnh phụ mẫu không đến ai cùng ta ghi chép cái bệnh lịch、ta. trên bàn rượu không thể uống cũng uống hai lượng có thể uống càng là huyết chiến đến cùng thiếu niên khí phách cách bên trên hai lần càng là chết sống đều mặc kệ trực tiếp một ly cũng làm đến đằng sau đều không có cảm giác gì người bệnh nói là muốn đi nhà vệ sinh bọn hắn cũng không có cảm thấy thế nào nhưng là đã lâu không gặp trở về bọn hắn mới là gấp vội vàng đi nhà vệ sinh tìm liền phát hiện người bệnh đã là đổ vào trong nhà vệ sinh cái này bọn hắn đều là luôn uống mắt thấy thế nào gọi đều gọi bất tỉnh người bệnh càng là không dám chỉ hoãn vội vàng hướng bệnh việc đưa vào xem khẩn trương còn không có nhớ tới thông chi người bệnh phụ mẫu đâu biết người bệnh phụ mẫu điện thoại sao biết biết tiểu long phụ mẫu cùng cha mẹ ta là b ạ tốt ta có số ta cái này nói cho bọn hắn không bao lâu người bệnh phụ mẫu chính là tới nhìn xem hôn mê bất tỉnh con trai lập tức liền khóc lóc kể lể đi lên đối mặt một đ á m túi đầu không biết làm sao h à i tử người bệnh phụ mẫu cho dù là lòng tràn đầy lời p á n giận lúc này cũng không biết nói như thế nào tới tốt các ngươi đều trở về đi chúng ta nhìn xem tiểu long liền tốt người bệnh phụ mẫu biết người bệnh không có nguy hiểm tính mạng chỉ là say về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra chính là chuẩn bị đem người bệnh đồng học đều đổi u đi bọn hắn lưu lại chiếu cô con trai bất quá người bệnh đồng học cũng là g i ả n g nghĩa khí vô cùng vậy mà lưu lại mấy cái ngay tại bệnh viện bên ngoài chờ về sau còn dám hay không uống võ tiểu phú đi vào mấy cái cùng xương đánh cả tím giống nhau học sinh trước mặt hỏi không dám cũng không dám nữa chúng ta cũng không biết có thể như vậy nếu là sớm biết sẽ xuất hiện loại chuyện này chúng ta nói cái gì cũng sẽ không uống mấy người đều là vội vàng nói một mép đều run lên xem ra là hiện tại còn nghĩ mà sợ đâu ta nói với các ngươi lần này là các ngươi may mắn ngươi nếu là võ tiểu phú tiếng nói còn không có rơi xuống liền lại là một đám người chạy vào bệnh viện bác sĩ bác sĩ nhanh xem hắn hắn không tỉnh lại mấy cái học sinh nhìn trước mắt những người này không khỏi giật mình một mặt này làm sao giống như đã từng quen biết đâu nhìn xem quen thuộc như vậy võ tiểu phú nhìn xem đã bị y tá an bài bên trên phản người bệnh cũng là trên mặt nghiêm trọng mùi rượu quá đậm hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ triệu chứng so tiểu long còn nghiêm trọng nhìn một chút con người đều đã là bắt đầu rút nhỏ cái này sợ là bệnh tình thật so tiểu long còn nghiêm trọng à chuyện gì xảy ra chúng ta uống rượu với nhau hắn đi đi tiểu không cẩn thận ngã sắp xuống về sau cứ như vậy gọi thế nào đều gọi bất tỉnh bác sĩ ngươi mau nhìn xem à nhà hắn còn hai đứa bé đâu cũng không thể xảy ra chuyện à chứng tám mươi bảy suất huyết nao thất ngã sắp xuống kinh nghiệm nói cho võ tiểu phú phiền thoái a say rượu ngã sấp xuống cùng người bình thường ngã sấp xuống là không giống nhau người bình thường ngã sấp xuống đều sẽ có một cái theo bản năng bảo hộ động tác tỉ như sẽ ở ngã sấp xuống một khắp này dưới hai tay ý thức bắt lấy thứ gì hay là dùng tay l a u nhà thân thể cũng sẽ theo bản năng đem trọng yếu bộ vị bảo vệ mà sinh ra quận m ì n h động tác đầu bình thường là sẽ không thẳng tắp dập đầu trên đất nhưng là say rượu về sau liền không đồng dạng say rượu trạng thái d ư ớ i thần kinh người truyền lại giảm bớt thậm chí là ngừng thân thể phòng ngự tính bảo hộ thiếu thốn ngã sấp xuống về sau rất dễ dàng đem trọng yếu bộ vị va chạm đến tại khoa cấp cứu võ tiểu phú gặp quá nhiều người bệnh say rượu ngã sấp xuống về sau đem cái hót ập đến bởi vì phòng hộ không đúng chỗ trực tiếp liền l á xuất huyết não mà lại say rượu trạng thái dưới người huyết áp đều sẽ duy trì lâu dài lên cao mạch máu là ở vào một loại căng cứng trạng thái nằm trong loại trạng thái này ngã sấp xuống mạch máu não cũng là lại càng dễ thụ thương đồng lý sau khi say rượu không đề nghị rửa tắm nước nóng cũng là như thế nóng nở ra lệnh co lại tắm rửa rửa ra chảy máu não mặc dù là nghe rợn cả người nhưng cũng là nhìn mãi quen mắt nhanh đeo máy theo dõi või v õ phú an bài y tá vội vàng đưa phòng cấp cứu đeo máy theo dõi, cho dưỡng. mở ra thông đạo b ổ dịch các loại đều là trực tiếp than bài điện tâm đổ lôi ra đến về sau võ tiểu phú càng là tâm lạnh một nửa tê sóng đảo ngược sâu hơn đã là hiện lên hiện lên lớn ngược lại tê sóng nhịp tim trầm chạm vẫn chưa tới năm mươi sgt đoạn cũng là xuất hiện cả i biến cái này sẽ phải chú ý loại tình huống này xuất hiện đại biểu người bệnh thiếu máu cơ tim bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện cơ tim tắc nghẽn lúc kia coi như thật lấy được cứu được người bệnh trước đó có trái tim bệnh hay là huyết áp cao sao có có c h ơ n g c a huyết áp vẫn luôn cao lúc uống rượu cùng chúng ta nói qua cao nhất thời điểm đều cao hơn hơn hai trăm Còn nói là đều không có ò n n ít người cao áp đều hơn hai trăm cũng sẽ không có cảm giác gì võ tiểu phú sinh ở nơi chăn nuôi gặp quá nhiều loại này nơi chăn nuôi người uống rượu uống hùng say rượu về sau mạch máu cực hạn bành trướng có vào huyết áp ba động sẽ rất rõ ràng lâu dài về sau sẽ xuất hiện huyết áp bất ổn nói là mười cái có bảy tám cái huyết áp cao đều không đủ nhưng là bọn hắn đã thành thói quen loại nhịp điệu này từng cái từng cái đại mập m ạ n một đo huyết áp cơ bản đều là tại một trăm sáu bảy đi lên hôm hai trăm hai mươi cũng có thể liền vậy cũng không có cảm giác gì theo bọn hắn nghĩ không có cảm giác cái k i a chính là không có chuyện thậm chí võ tiểu phú còn nghe qua có người nói chính mình thiên phú dị bẩm những người khác tiêu chuẩn tám mươi một trăm hai hắn không giống nhau hắn liền hoàn mỹ hai trăm hai mươi võ tiểu phú đối với cái này cũng là rất bất đắc dĩ chỉ có thể tận lực khuyên bọn họ ít uống rượu huyết áp cao ăn bao nhiêu thuốc cũng không bằng đem rượu giới có tác dụng như loại này đều hơn hai trăm l i ả hết vội vàng uống rượu thật sự là lấy mạng không xem ra gì con a đừng nói là cái này ngã một phát cho dù là không té ngã huyết áp cao như vậy tùy thời đều có thể đem mạch máu nào cho phát nổ h ồ n g t h đi với ta đưa bệnh nhân làm ct võ tiểu phú mở tờ đơn hô một tiếng bên người bên trong bận rộn y tá chính là hướng ct phòng tiền đến quả nhiên kết quả sau khi đi ra võ tiểu phú đã là tầm mát một nửa nào thất hạch nền xuất huyết u ấ trở h u y lại phòng cấp cứu võ tiểu phú chính là vội vàng kê đơn thuốc lúc này người bệnh huyết áp còn hơn hai trăm linh áp lực nội sọ lúc này cũng không biết cao bao nhiêu nhất định phải dùng thuốc đem sọ ép cùng huyết áp hạng mẹ mỹ tổn thuốc lợi tiệu các loại đều là gấp mở cần dùng gấp hôm nay khoa cấp cứu hiệu thuốc trực ban chính là chủ quản dược sư tưởng tử công đây cũng là bạn đối khố võ tiểu phú đi theo lưu văn nhân đều cùng dựng mấy cái ban tương lao sư xuất huyết não bệnh nhân mẹn ni tồn người nhanh hỗ trợ chuẩn bị thuốc ta nhường y tá đi l ấ y khoa cấp cứu hiệu thuốc dược sư cũng là muốn ngủ không nói trước t r o hỏi thời gian khẳng định là muốn lãng phí giống như là trước mắt loại này bệnh nhân t r o hỏi rất có tất yếu được phòng cấp cứu bên ngoài võ tiểu phú nhìn xem bệnh nhân mấy người bằng hữu người bệnh người nhà đâu còn chưa tới cái này cũng có một hồi vừa rồi người bệnh bằng hữu liền nói người bệnh thê tử lập tức đến bây giờ còn chưa đến cũng đừng có cái gì tình huống khác hiện tại người bệnh loại tình huống này nếu là không có người nhà tại thế nhưng là rất phiền phức giải phẫu nhất định phải nhanh tiến hành nhưng là loại giải phẫu này không có người bệnh người nhà tại ai cũng không dám mổ sọ dù sao xuất huyết nhiều như vậy người bệnh cho dù là hậu phẫu t ì n h bất t ì n h tới đều là cái nào cũng được ở giữa bác sĩ trương ca lão bà lúc ấy nói là ngay tại hướng qua đồi đâu hẳn là lập tức liền tới đây đang khi nói chuyện người bệnh người nhà rốt cuộc chạy đến m ặ t có cấp sắc nữ nhân lúc này trên mặt nước mắt đều đã mơ hồ hai mắt bổ n à o vào phòng cấp cứu nhìn xem người bệnh tình huống càng là lại khó k i ể m chế cảm xúc sớm nói cho không nên uống không nên uống n g ư ờ i nhất định phải uống n g ư ờ i đây không phải là muốn đem chính mình uống chết đem chúng ta vứt xuống mới cam tâm a nghe người bệnh thê t ử khóc lóc kể l ệ mấy cái uống rượu với nhau bằng hữu lúc này cũng là mặt m ũ i tràn đầy vẻ xấu hổ nói thật bọn hắn uống rượu trước đó cũng không có quá coi là gì ai có thể biết cái này uống cái rượu thật đúng là đem người uống vào bệnh viện a còn như thế nghiêm trọng phải biết bình thường người bệnh thế nhưng là nổi danh hải lượng hôm nay cái này cũng chưa tới lượng đâu là lấy bọn hắn mời rượu cũng liền không ngừng qua bây giờ xuất hiện loại chuyện này trong lòng bọn họ cũng là rất h y náy bọn hắn cũng không dám tưởng tượng nếu là thật đem người bệnh uống chết hay là uống xong cái người thực vật về sau người bệnh toàn g i a muốn làm sao sống khoa ngoại thần kinh bác sĩ rất nhanh đã đến đúng dịp vương tuấn sinh vậy mà cũng là ca đêm chính cùng tại bác sĩ điều trị sau lưng phú ca tiểu phú khoa ngoại thần kinh mấy cái lao sư hiện tại cũng đều nhận biết võ tiểu phú trao hỏi chính là đến xem người bệnh tình huống xét nghiệm máu nao phiến đẳng chờ sau khi xem khoa ngoại thần kinh vương chủ trị chính là trực tiếp đối người bệnh người nhà nói người bệnh nao thất bên trong đại lượng xuất huyết nhất định phải nhanh giải phẫu hiện tại giải phẫu còn có chút cơ hội nếu là lại kéo dài chỉ sợ cũng thật chậm người bệnh thê tử nghe được vương chủ trị càng là đầu góc một trận trong mặt suýt nữa hướng về sau ngã s ắ p xuống kỳ thật vương chủ trị cũng nghĩ tận lực chiếu cố người bệnh thê tử cảm xúc nhưng là tình huống bây giờ liền là như thế nguy cấp hướng nhẹ bằng h à n d a o đằng sau nếu là thật xảy ra sự tình tròn đều tròn không được làm bác sĩ các ngươi nhất định phải mau cứu hắn a nghe được người bệnh thê tử đồng ý vương chủ trị đối võ tiểu phú nhẹ gật đầu tiểu phú mau chóng ăn bài ta nhuồn phòng giải phâu bên kia chuẩn bị hùng chủ nhiệm một hồi liền đến bên cạnh tiểu long phụ mẫu c n có c ù n g t i ể u long phụ m ẫ u cùng mươi ộ t t tám n vì tình gây t h ư ồ n g tích này n nam nhân u g như vậy, đều là chương c tám h mươi tám vì tình gây, gây thương tích nam nhân võ tiểu phú mang theo người bệnh người nhà ký tên bàn giao tiền phẫu công việc hậu phẫu khẳng định là muốn tiến ý cựu liên bệnh tình này ở bao lâu đều không xác định người bệnh phụ mẫu còn có huynh đệ tỷ bội nhưng này dùng thông báo một chút sao nếu là có cần ta có thể cho bọn hắn trong điện thoại nói an bài xong giải phẫu võ tiểu phú đối người bệnh thê tử nói kỳ thật có một số việc chính là như vậy người bệnh thê tử đồng ý nhưng là người bệnh phụ mẫu huynh đệ tỷ bội cũng không nhất định đồng ý võ tiểu phú nhất định phải đem công việc làm đến phía trước võ tiểu phú gặp quá nhiều rõ ràng người bệnh thê tử đã đồng ý nhưng là giải phẫu xảy ra vấn đề người bệnh thê tử cho đi người bệnh cha mẹ và huynh đệ tỷ bội tới xem mạng người như có rác loại hình vừa nói ra tại một ít người trong mắt đây chính là thiên nhiên bạo điểm b ọ v h tiệu phú ngược lại là không quan trọng dù sao giải phẫu là khoa ngoại thần kinh làm làm sao đều liên lụy không đến khoa cấp cứu mà lại cho dù là khoa cấp cứu hắn cũng chỉ là cái thực tập sinh không có tiền lương à nghị chụp đều không có chỗ ngồi chụp nhưng là nếu thật là bởi vì hắn công việc làm không đúng chỗ liên lụy những ngày đồng sự bị chụp tích hiệu hắn cũng không thành lòng lao trương là con một phụ mẫu còn tại quê quán nghiên kỵ cũng lớn ta sợ nói cho bọn hắn bọn hắn vừa x u ấ t ruột cũng xảy ra vấn đề gì thôi được rồi bác sĩ ta tin tưởng các ngươi đối đầu người bệnh thê tử ánh mắt võ t i ể u phú nhẹ gật đầu kỳ thật đối với bác sĩ tới nói ta tin tưởng các ngươi cái này năm chữ so cái gì đều để người cảm động yên tâm chúng ta nhất định đem hết toàn lực r a phòng người bệnh thê tử đi lúc đóng tiền lại la phạm vào khó không đủ tiền à nàng cùng lao trương đều là từ nơi khác đến đông hải d ố c sức làm trong nhà còn có hai cái ngay tại đi học hải tử mỗi tháng tiền kiếm được cũng chính là vừa mới đủ chi tiêu mà thôi Kỳ thật thê tử c ũ nhưng g có t ể lý giải. lao giải t r ơ thường trương, thê tử, nhân, cho rượu xuyên uống nguyên lớn đừng nói cũng là nén đi đẻ áp lực là lao là là dù vào ô cùng. Tầu tử, đây l chúng ta góp đến cầm chức dùng, không đủ chúng không Nhưng đến tiền, người dùng, góp góp. ta ta đủ lại v à lúc này người bệnh mấy người bằng hữu đi tới đem tạp đưa cho người bệnh thê tử người bệnh thê tử nhìn xem mấy người bằng hữu nhìn xem tấm thẻ kia trung quy là nhịn không được vừa khóc tới nàng hiện tại cũng không biết nên cảm tạ hay là nên hận bọn hắn bọn hắn đi vào cái này thành thị xa lạ kết giao mấy người bằng hữu cũng không dễ dàng mặc dù nàng thường xuyên mắng lao chương liền biết cùng hồ bằng cầu hữu hồ ăn lêu lồng nhưng cũng vì lao trương có thể tìm tới mấy người bằng hữu mà cao hứng không giống nàng nàng thậm chí là muốn dạo phố đều không có điện thoại có thể đánh bây giờ nhìn xem mấy cái này bằng hữu vậy mà nguyện ý vì lao trương kiếm tiền thê tử càng là trong lúc nhất thời tâm tình trăm mối cảm xúc ngột ngang mấy cái này bằng hữu trung quy là không có luồng phí dao tạ ơn cảm ơn các ngươi nhìn xem người bệnh thê tử đem t ạ m tiếp nhận mấy người bằng hữu cũng là nhẹ nhàng thở ra bọn hắn liền sợ người bệnh thê tử liền tiền cũng không nguyện ý tiếp nhận à tậu tử ngươi yên tâm trong khoảng thời gian này chưng ca nơi này chúng ta đều cùng đi chiếu cố đồng, đồng bên kia ta đã là cùng vợ ta nói sáng mai liền đem đồng đồng tiếp vào nhà chúng ta đi trên giới học ăn cơm làm bài tập cái gì t ẩ u tử đều cứ việc yên tâm giao cho chúng ta đi ra phòng võ tiểu phú cũng là vừa hay nhìn thấy một màn này không khỏi nhẹ gật đầu v ẫ n rủi tiến đến kỳ thật không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là trong tuyệt vọng ngươi liền một chút ánh sáng đều không nhìn thấy chuyện lớn như vậy đều rơi vào người bệnh thê tử trên người một người võ tiểu phú cũng không dám tin tưởng nàng hiện tại tiếp nhận áp lực lớn bao nhiêu lúc này người bệnh những người bạn này có thể lựa chọn trợ giúp người bệnh thê tử quả nhiên là không dễ dàng lại nói người bệnh đến tiếp sau tốn hao chỉ sợ là thật không thể thiếu tiền giải phâu mấy vạn đằng sau y cờ u càng là đốt tiền bởi vì là say rượu nguyên nhân bảo hiểm y tế đều không nhất định có thể thanh lý dựa theo dĩ v ạ n ví dụ bởi vì say rượu tạo thành tổn thương bác sĩ nội trú sau phí tổn cơ bản đều là không đặt vào bảo hiểm y tế thanh lý phạm vi bên trong như thế một số tiền lớn chỉ sợ cho dù là lấy sạch người bệnh vô liếng đều không nhất định đủ mặc dù nói là uống rượu với nhau người đối với người bệnh đến tiếp sau an toàn có trách nhiệm nhưng là thật muốn náo ra tòa án không nói là có thể bồi thường bao nhiêu lúc nào có thể tới tay có thể hay không kịp thời dùng đến trị liệu bên trên đây đều là ẩn số như bây giờ liền rất tốt nhân tình vị hy vọng đều có tối thiểu nhất có thể làm cho người bệnh thê tự biết hắn hiện tại không phải tứ cố vô thân bác sĩ võ năm phút sau đoạn chỉ cái này nhất định là một đêm không ngủ à bất quá khoa cấp cứu tiết tấu chính là như vậy từng bước t ừ n g bước đến còn tính là tốt thời điểm bận rộn thật sự là lập tức cho ngươi đắp thật nhiều cái vận điệu đều bận không qua nổi k i a mới gọi tuyệt vọng đâu năm phút sau xe cứu thương dừng lại người bệnh bị theo xe nhân viên y tế đưa đến phòng cấp cứu đi theo người bệnh hẳn là bạn gái của hắn mới đúng hơn hai mươi tuổi ngón giữa tay trái bên trên cắm một tay đao n người bệnh, người bệnh vẫn là thế nào cái này không nói hắn liền làm khó a phòng xử lý y tế bên trong võ tiểu phú nhìn xem người bệnh ngón tay tình huống đau không lớn cũng chính là điều chỉnh nhọn dao g ọ t trái cây mà thôi lúc này lại là cắm ở người bệnh ngón giữa tay trái bên trên cũng là người bệnh cho tốt rõ ràng đau đều đâm xuyên đầu ngón tay nhưng là đầu ngón tay lại còn có thể liên tiếp không hoàn toàn đến rơi xuống cũng coi là vạn hành đi bất quá xương cốt đã đoạn mất mạch máu thần kinh sợ là cũng là đoạn mất cũng chính là một chút chỗ rất nhỏ còn trước sau liên tiếp mà thôi đến giải phẫu lại là khoa ngoại tay đại công trình d i ê u bà bân xác định người bệnh tin tức về sau võ t i ệ u phú bắt đầu gọi hội trần cho dịch nói đi tay từ bỏ nghe được võ t i ệ u phú nói như vậy người bệnh đây mới là g i ậ mình đúng vậy à tay võ ẫ n nên à. Trước đó cắm thời điểm không muốn nhiều, nghĩ nếu ngón không người bệnh nghịch vốn nghĩ ngón không nghĩ tới cắm ngón tay lên. là là là à, trước thời một chút thật tay thấy tới, tay, tới tay cắm có, cảm cắm đó điểm đều Đua đầu cắm hãi. giờ quá suy bây sợ v Ừm. tiểu phú trong đầu đột nhiên xuất hiện trên tv những cái kia kinh đ i ể n hình tượng những cái kia đao tại giữa năm ngón tay xuyên t h ẳ n g qua liền là không thương tổn tới ngón tay mà lại nhanh ngay cả nhìn cũng không thấy vô cùng lợi hại vị này cũng là loại kia tạp kỹ thành viên thật đuồng địch ác như vậy. Vẫn là nói đau sắc bén như vậy không nên dùng chút đạo cụ đao vạn nhất thất thủ cũng không trở thành thật làm bị thương chính mình sao đối mặt võ t i ể u phú nghi vấn người bệnh bạn gái lại làm ở miệng hắn sẽ buồn nghịch c á i rắm liền là lòng dạ hẹp hòi ta không phải liền là bồi đồng sự ăn cơm nhìn cái điện ảnh sao hắn liền lòng dạ hẹp hòi bắt đầu cho ta so tài một chút vẽ tranh mỗi lần đều chỉnh cái này chết ra một thế nào liền tự mình hại mình trước đó còn tốt liền là làm dáng một chút lần này ngược lại tốt còn tới thật ừng nguyên lai、like、là cái vì tình gây thương tích nam nhân à ân nam nhân đã là đem đầu của mình chôn chương tám mươi chín mới thực tập sinh chương tám mươi chín mới thực tập sinh khoa chấn thương trình hình bác sĩ tới rất nhanh trong o ạ i việc, tay có hơn phòng giải phẫu võ tiểu phú nhìn xem lâm cao nghĩa độc thủ lâm cao nghĩa tại khoa chấn thương chỉnh hình còn có cái ngoại hiệu gọi là hình người kính hiển vi người khác làm loại này đốt ngón tay tổn thương nối liền mạch máu thần kinh đối với nhãn lực khảo nghiệm cũng không là bình thường lớn nhưng là lâm cao nghĩa c ứ như vậy ngưỡng c xin h nhìn bất quá đèn chiếu dưới làm như vậy phẫu thuật c h u n g quy là rất đau đớn mắt quen thuộc lâm cao nghĩa người đều biết vị này chớp mắt tần suất sợ là người khác hơn mấy chục lần sở dĩ đi theo lâm cao nghĩa cùng đi làm phẫu thuật võ t i ể u phú đúng là đánh lấy học tập tâm tư tới mặc dù là dung hợp vị kia khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm linh hồn nhưng là y học vật này liền là càng học càng chuyên càng, làm càng chuyên. tại khoa ngoại tổng quát võ tiểu phú hiện tại đã là chủ nhiệm cấp bậc nhưng là những chuyên nghiệp khác vậy coi như không được lợi hại võ tiểu phú cảm thấy mình còn nhỏ người khác sẽ nói y học bác đại tinh thâm chuyên công một môn đã là rất khó cũng không cần nghĩ tới toàn tinh toàn năng nhưng là võ tiểu phú cảm thấy mình đã có cơ sở này nên nhiều học tập một vài thứ nhất là nghĩ đến chính mình nếu là thật lưu tại nhất phụ viện đại khái xuất t r ạ m thứ nhất liền sẽ là khoa cấp cứu k i a liền càng đến gấp rút học tập bộ pháp người thử một chút nhìn vẻ mặt chăm chú võ tiểu phú lâm cao nghĩa ý chào một cái võ tiểu phú cũng mặc kệ lâm cao nghĩa có phải hay không khắc khí Cơ hội t ớ lúc này c gây xương tại võ tiểu phú phối hợp xuống đã là vững chắc võ tiểu phú bắt đầu thuận lâm cao nghĩa tiết tấu nối liền mạch máu thần kinh lâm cao nghĩa lúc đầu coi là võ tiểu phú mặc dù không tệ nhưng là tại khoa ngoại tay phương diện thế nào cũng đều là t â n thủ không thể quá bất hợp lý đi nhưng là võ t i ể u phú vẫn thật là là kinh đến hắn cái này nối liền lên mạch máu thần kinh đến thật đúng là một chút không thể so với lao thủ t r í n h lệch so với hắn khẳng định là kém một chút nhưng là trình độ này đã là đủ để tại khoa ngoại tay tự lập môn hộ a mà lại cái này theo thừa cũng không kém với hắn nhìn một hồi lâm cao nghĩa đều là không khỏi gật đầu nói xinh đẹp tiểu phú ngươi cái này về sau dứt khoát đến khoa chấn thương chỉnh hình được võ t i ể u phú lúc này chỉ có thể mỉm cười đáp lại đều biết khoa chấn thương chỉnh hình bác sĩ kiếm tiền khoa chấn thương chỉnh hình bác sĩ địa vị cao nhưng là khoa chấn thương chỉnh hình bác sĩ bị gọi thành thợ mộc cũng là chuyện thật thú chi khoa chấn thương chỉnh hình kiếm tiền mắc mớ gì đến khoa ngoại tay nối liền mạch máu thần kinh mặc dù là ấn đầu tính toán cũng coi là việc tinh tế nhi nhưng là khoa ngoại tay tại khoa chấn thương chỉnh hình địa vị thật không cao lắm trọng yếu nhất chính là có khoa ngoại tổng quát cơ sở võ tiểu phú tôi y ê u gỡ vẫn là khoa ngoại tổng quát cái k h á c khoa kỳ thật đã không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi lao sư mọi chuyện còn chưa ra gì đâu mà lại đằng sau chúng ta cũng đã nói không tính cũng thế lâm cao nghĩa nhẹ gật đầu võ tiểu phú liền xem như ở lại viện muốn đi nơi nào cũng không phải võ t i ể u phú có thể nói tính toán hắn cũng chính là thuận miệng một câu hắn cũng không có kia mặt mũi có thể đem võ t i ể u phú muốn tới khoa ngoại tay cho dù là thật t i ế n khoa chấn thương trình hình đoán chừng cũng phải bị những cái kia cuộc sống thương tích khớp nối cướp đi lần sau cũng không dám chơi như vậy cho người bệnh băng bó kỹ về sau lâm cao nghĩa đã là rời đi võ t i ể u phú đối người bệnh dàn xếp một tiếng khoa chấn thương trình hình có một chút không tốt cái kia chính là ăn xạ tuyến quá nhiều cũng liền gần với đã tham dự tựa như là lần này tiếp người bệnh xương cốt liền hai cây cương châm quả thực là đạt mười mấy chân cho dù là mang vào áo chỉ gan là khoa ngoại tổng quát một đại chuyên nghiệp hiện tại khai triển thuật thức càng ngày càng ỉ lại tại can thiệp nhất là liên quan đến khối u động mạch gan quán chú liệu pháp động mạch gan tắc máu liệu pháp động mạch gan hóa trị tắc máu các loại hiệu quả là thật tốt một cái khác linh hồn chỗ bệnh viện điều kiện không tính quá tốt căn bản khai triển không dạy nổi quá nhiều can thiệp t h u ậ t thức c a bệnh cũng không đủ ở phương diện này không thể nghi ngờ là khiếm khuyết võ tiểu phú tại h i ể u qua về sau cũng là minh bạch khả năng này liền là hắn về sau muốn học tập cùng đánh hạ chỗ khó một trong sai lầm lần này đơn thuần là không ra tiểu lệ là quan tâm ta ta có thể cảm giác được nhìn thấy ta sau khi bị thương ánh mắt của nàng nói cho ta hắn là yêu ta là đau lòng ta ta cũng biết nàng mỗi lần chỉ là đơn thuần cùng bằng hưu h o ặ gặp nhưng là ta là nam nhân a y dù sao cũng phải có chút thái độ đi ta tin tưởng kinh lịch sau lần này nàng n h ấ t đ ị n h sẽ cùng những bằng sáu khoai à n cách. Ừm. Võ ngoại h n n mặt thần kinh bày ra trong phòng học vốn phải là tám cái thực tập sinh thứ hai bệnh viện chính là lại cho tăng thêm hai cái hiện tại biến thành mười cái giai đoạn tính thi cử lại nói tại bệnh viện ngươi nếu là một tháng không thi cái mấy lần thử kia đều nói rõ ngươi lên cái giả ban thực tập sinh quy bồi sinh nghiên cứu sinh thi cử nhiều hơn nữa võ tiểu phú bọn hắn thực tập nhanh hai tuần thi viết tự nhiên là không thể thiếu không phải sao lại tới cuộc thi lần này cũng là đặt vào khảo hạch phạm vi bên trong nếu là thành tích cuộc thi không lý tưởng rất khả năng ngươi cái này giai đoạn thứ hai khảo hạch điểm số liền là đằng sau mấy cái kia nếu là vòng thứ ba thực tập thời điểm lại đem ngươi lưu ban làm ra hai cái mới tâm tính đoán chừng cũng phải băng phu ca ta là vươna võ tiểu phú vừa mới vào chỗ một người nữ sinh chính là chủ động tới chào hỏi võ tiểu phú biểu thị chính mình trong khoảng thời gian này có vẻ như là thật có chút số đào hoa a mâu thân hôm trước mới nói là đầu tuần mặt cho hắn cầu hoa đào p h ụ đây cũng quá hữu dụng đi ánh mắt định ở trước mắt mỹ nhân t r ê n thân khoa ngoại tổng quát đây là thay thế la phỉ đi lên thực tập sinh vươna đi đúng hắn giống như nghe đoạn hào nói qua vu sĩ phụ mang theo cái tiến sĩ sinh liền cứ gọi vươna không phải là cái này đi vậy đây là là sư tỷ vẫn là sư muộn tới thứ hai sau khi trở về võ tiểu phú liền đem kia hai thiên luận văn đ ổ i song phát đến vu sĩ phụ trong hộp thư tiếng trung tiếng anh bản đều có vu sĩ phụ đúng là coi trọng hắn thứ ba chính là trả về trở về còn dặn do hắn có thể phát biểu còn đem đề nghị phát biểu tập san đều phát tới võ tiểu phú nhìn một chút đều là xỉ ba khu trở lên t ạ p chí thậm chí còn có một khu bất quá đi qua vu sĩ phụ trao c h u ố t về sau võ tiểu phú thật đúng là cảm giác chính mình cái kia biến vàng nếu không liệu một phen chương chín mươi học tiến sĩ chương chín mươi học tiến sĩ không chỉ có là luận văn sự tỉnh còn có ghi danh tiến sĩ sự tỉnh Vũ sĩ phụ cố ý bây giờ vu sĩ phụ vậy mà chủ động nói nguyện ý chừa cho hắn cái danh lệch võ tiểu phú đều cảm thấy nhà bọn hắn mộ tổ hiền linh muốn tại y học trên con đường này đi càng xa tiến sĩ cơ hội là mỗi một cái y học sinh quấn không ra cánh cửa nhất là tại nhất phụ viện loại này tiến sĩ khắp nơi trên đất địa phương không gặp lần này tới tám cái thực tập sinh bên trong sáu cái đều là tiến sĩ đến mức giả vũ cùng dư tiểu trạch thông qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ võ tiểu phú cũng là biết bọn hắn lần này mặc dù là tới tham gia thực tập nhưng là thực tập kết thúc về sau bọn hắn vẫn là phải trở về tiếp tục học tiến sĩ hai người đều là trước tiên ở trong nước học đại học sau đó nửa đường nhảy đến, đến nước ngoài hiện tại đọc đều là tám năm chế muốn tốt nghiệp lấy được học vị tiến sĩ chí ít đều phải một năm về sau nhưng là bọn hắn đều là nghĩ tới muốn trở về công tác nếu là có thể thông qua lần này học tập đem nhất phụ viện biên chế nắm bắt tới tay đằng sau liền có thể tại tốt nghiệp về sau trực tiếp trở về công tác nhất phụ viện cái này biên chế chỉ cần là ngươi đạt được liền sẽ vì ngươi giữ lại một hai năm hai ba năm chỉ cần ngươi là nhân tài liền đều có thể mà bọn hắn tám cái đều là từ ngàn vạn sơ yếu lý lịch bên trong sàng chọn tới tám cái vì bọn họ giữ lại một chút tại bệnh viện xem ra cũng là đáng mà võ tiểu phú nếu là thật đ ộ c vu sĩ phụ tiến sĩ cũng không ảnh hưởng võ tiểu phú tiếp tục tại nhất phụ viện công việc chỉ bất quá sẽ khá bận bịu mà thôi lại là nghiên cứu khoa học lại là bệnh viện đoán chừng võ t i ể u phú tại về sau đến trong ba năm đều là đừng nghĩ ngủ tiếp một cái hoàn chỉnh tốt cảm giác nhưng là cơ hội tốt như vậy bày ở võ t i ể u phú trước mặt võ t i ể u phú thế nào cũng không thể từ bỏ bỏ lỡ cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này thân bác đồng dạng từ ba tháng liền bắt đầu chuẩn bị hiểu rõ các đại trường học bối cảnh làm chút công tác chuẩn bị sau đó tại tháng bảy bắt đầu tuyển đạo sư vận khí tốt chính mình thạc sĩ chỉ dẫn nguyện ý giúp ngươi đề cử lời nói vậy thì đơn giản đồng dạng những này thạc sĩ chỉ dẫn bên người rất nhiều quan hệ cũng là có thể mang tiến sĩ sinh song phương tìm hiểu một chút có người ở giữa giật g i â y nhận lao sư liền là chuyện t h u ậ n lý thành trương lại có là tìm bản trường học tiến sĩ chỉ dẫn mặc dù không có người trung gian nhưng là ngươi có thể trực tiếp đi tìm bản giáo năng đủ trực tiếp mang tiến sĩ đạo sư sau đó tiến hành tự tiến cử phương pháp này võ tiểu phú trước đó đều là không dám nghĩ bởi vì bắc khu đại học y khoa còn không có có thể mang tiến sĩ sinh lao sư đến mức võ tiểu phú thạc sĩ chỉ dẫn đề cử đạo sư cũng là cơ hội không lớn dù sao toàn bộ bắc khu có thể mang tiến sĩ giáo sư đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tăng nhiều thị thiếu a cuối cùng liền là biển đầu loại cơ hội này càng là xa vời hàng năm những cái k i a giáo sư tiến sĩ sinh danh lệch thế nhưng là h ú t hàng vô cùng nhất là những cái k i a nổi danh giáo sư thì càng là sớm liền bị dự định tựa như là vu sĩ phụ nơi này lẽ ra hẳn là đã sớm danh lệch bị cướp sạch nhưng là hiện tại vu sĩ phụ vì hắn chịu trừ lại một cái mặc kệ là gia tăng vẫn là thay thế người khác võ tiểu phú đều là không có lý do cự tuyệt tháng mười một phần tà hữu các đại trường đại học sẽ lần lượt công bố bác sĩ chiêu sinh thể lệ tiến hành sơ thẩm hiện tại là cuối tháng tám nói cách khác võ tiểu phú nếu l à n g h Phụ ị báo Vũ Sĩ t i ê nhất Sĩ, về t ờ i gian liền không vừa vặn còn tình, bản thành Vũ v có cho cơ kịp, Phụ phép, mà thẩm Sĩ sơ sự n hắn chỉ cần đề, đem chỉ là v ậ liệu là chuẩn càng bị kýt được rồi. Võ tiểu Võ nhất Phú nhược lớn điểm liền là luận văn hiện tại có cái này hai thiên đạt được vu sĩ phụ công nhận luận văn cũng coi là vào vu sĩ phụ mắt rất nhiều lão sư so với luận văn thành quả càng coi trọng ngưng nghiên cứu khoa học cùng sáng tác năng lực vu sĩ phụ nhìn qua võ tiểu phú tiện tay thuật cùng viết luận văn năng lực về sau đối với võ tiểu phú không thể nghi ngờ là vừa lòng phi thường bằng không cũng sẽ không đặc biệt vì hắn lưu danh lệch hôm qua võ tiểu phú đã là hồi phục vu sĩ phụ quả quyết đáp ứng trong khoảng thời gian này l i ề n bắt đầu chuẩn bị vật liệu n g ư ơ i tốt n g ư ơ i là vu lão sư học sinh ừ n phú ca bita ta nghe đoàn lão sư đề cập với ta một tiếng không nghĩ tới lần này cùng chúng ta cùng một chỗ thực tập sẽ là ngươi ta cũng nghe qua ngươi hôm qua lão sư còn cùng ta nói về ngươi đâu thi cử còn chưa bắt đầu võ tiểu phú cùng vu i na câu được câu không trò chuyện có thể xác định vu i na tuyệt đối là học bá loại hình cùng võ tiểu phú hàn huyên vài câu chính là chuyển tới chuyên nghiệp lên khoa ngoại tổng quát phương diện mắt thấy võ tiểu phú đều đỡ được càng là càng trò chuyện càng sâu nhiều hứng thú bộ dáng liền cùng nhìn thấy c h i kỷ giống nhau võ t i ể u phú lại là nghĩ càng nhiều chắc không được có thể trở thành vũ sĩ phụ học sinh a năng lực này thật đúng là không tầm thường a viu na cho võ t i ể u phú cảm giác liền giống như phùng linh linh chỉ bất quá viu na tính tỉnh rõ ràng so phùng linh linh càng thêm nhiệt tình cùng hướng ngoại m à thôi phú ca ta là lưu tịnh bọn hắn đều s ư n g hô như vậy n g ư ờ i không ngại ta cũng s ư n g hô như vậy a ngoài ý muốn chính là thay thế vương tuấn sinh k h o a ngoại thần kinh thực tập sinh vậy mà cũng là nữ ở khoa ngoại loại trừ khoa ngoại vũ cái khác khoa bác sĩ nữ kỳ thật rất ít dù sao nam nữ bẩm sinh ưu thế khác biệt khoa ngoại thật rất chịu người khoa chấn thương c h ỉ n h hình k i n h đùi khoa ngoại thần kinh đứng gác thức phẫu thuật cũng không phải nói một chút mà thôi có thể tiếp tục chống đỡ nữ tính là thật không nhiều khoa ngoại thần kinh một chút phẫu thuật dễ dàng liền phải tám chín tiếng đây đều là trạng thái bình thường cho nên một chút bệnh viện tại chiêu bác sĩ thời điểm mặc dù không đánh dấu muốn nam muốn nữ nhưng là điều kiện tương đương nhau theo bản năng liền sẽ tuyển chọn nam tính dù sao bệnh viện nơi này là thật cần động lực hạt nhân con lửa a đầu tóc ngắn lưu tịnh lộ ra rất là già dặn nhẹ nhàng khoác khoái tiếu dung cũng rất có sức cuốn hút có chuyện gì tùy thời nói đến ta kéo các người nhập quần thể đem vương tuấn sinh cùng la phỉ đánh xuống đi các nàng đi lên nói thật các nàng lúc này muốn dung hợp cái này t i ể u tập thể cũng là không dễ dàng đừng nhìn vương tuấn sinh cùng la phỉ cùng bọn hắn ở chung chỉ là một tuần nhiều vẫn là quan hệ cạnh tranh nhưng là hữu nghị sinh ra liền là đơn giản như vậy bọn hắn thiên nhiên liền cho rằng lựa chọn vương tuấn sinh cùng la phỉ liền phải bài xích trước mắt hai vị này bất quá cũng là không cần thiết bởi vì cũng là vì hai cái biên chế danh lạch mà phân đấu nào có cái gì phân đúng sai lập trường kỳ thật cũng không cần moi móc tại cùng mà lại tám người đối với hai người kỳ thật cũng không có cái gì để ý cho dù là vương tuấn sinh cùng la phỉ cũng sẽ không có ý kiến đến gì chỉ là tâm tình không tốt tổng sẽ không chủ động còn thiếp vu na các nàng vu na cùng lưu tịnh cũng rất thông minh chủ động tìm tới võ tiểu phú có võ tiểu phú tiếp nhận các nàng song phương bậc thang đều có các nàng lại dung nạp cái này tiểu tập thể liền dễ dàng nhiều nhìn thấy võ tiểu phú trực tiếp đưa các nàng kéo vào quần thể bên trong vu na cùng lưu tịnh cũng là vô cùng cảm kích dư tiểu trạch một thân ảnh đi vào võ tiểu phú trước mặt của bọn hắn như thế hai cái mỹ nữ dư tiểu trạch đã sớm nhịn không được chỉ bất quá Lúc này đều theo tiếng bước chân văng lên một thân ảnh tiến vào mọi người tầm nhìn còn không đợi chào hỏi thanh âm đã chuyển vào trong thai của bọn hắn thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng Ta hiện tại đem bài thi phát phút phút ta thuật, ta bắt sau hiện hạ phẫu chúng chút Chứng bài đi đi, cái còn đem à, có gốc. vương i ê m Thụy. Chứng chủ chị đi vào bày ra phòng học cũng không làm phiền cái gì nói thẳng võ tiểu phú nhìn trước mắt vương học hải cũng là không khỏi trong lòng cảm thán đây cũng là động lực hạt nhân con lửa à, đêm qua ca đêm xuất huyết nao cái k ì a vương học hải đi theo làm một đêm phẫu thuật cái này ngày thứ hai xem ra so tối hôm qua còn bận điệu cho bọn hắn thi xong về sau đoan chừng lại là một ngày phẫu thuật bất quá đây cũng là bác sĩ khoa ngoại hiện trạng đến chủ nhiệm liền tốt chủ nhiệm cũng không cần trực ca đêm có phẫu thuật liền đến không có phẫu thuật không có điện thoại liền có thể hào hào ngủ một giấc đến mức bác sĩ điều trị chính là làm việc nhi thời điểm hai mươi bốn giờ ba mươi sáu giờ bốn mươi tám giờ vậy cũng là trạng thái bình thường sắp xếp cái phẫu thuật không dễ dàng bệnh nhân của ngươi làm giải phẫu mặc kệ ngươi là cái gì ban ngươi cũng trốn không thoát chỉ là bốn mươi phút đối bọn hắn có chút tàn nhẫn đi nhất là tại bài thi phát hạ đến về sau võ t h i ể u phú thì càng cảm thấy tàn nhẫn cái này quyền mặt cho một giờ bốn mươi phút đều không đủ đi ai làm sao còn đoạt bút đâu võ tiểu phú vừa mới chuẩn bị c ầ m bút liền phát hiện chính mình bút bị đ o ạ t đi nhìn về phía bên người cụ dĩnh phát hiện cù mỗ nhân lúc này là một mặt khổ đại cựu thâm cũng không biết là đối hắn vẫn là đối bài thi nghe được võ tiểu phú cụ dĩnh trực tiếp cho võ tiểu phú chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt ta bút cái này gọi vật quy nguyên chủ cô nàng này đoán chừng là thân t h í c h tới cái này tính tình âm tình bất định từ trong túi có thể có tận mấy cái bút nhưng là có thể bày ra chỗ sáng chỉ có thể có một cây dạng này người khác muốn mượn thời điểm ngươi liền có thể nói ta cũng chỉ có một cây hữu dụng à, mặc dù tác dụng không lớn dù sao đang nói chuyện thời điểm người bút đã là không có không có lựa chọn đều là bổ khuyết để cùng giản bài thi c h ẳ n g đầy chính phản hai mặt cái này đầy lượng không suy nghĩ trực tiếp viết ở giữa không dừng lại bốn mươi phút đều phải nhìn người viết chữ tốc độ nhanh chậm đây thật là muốn mạng a lúc này cũng không ai dám chậm trễ vội vàng bắt đầu bài thi để rất t ạ p mười người làm đều là một bộ quyển không phải nói ngươi khoa ngoại tổng quát liền cho ngươi khoa ngoại tổng quát đề ngươi khoa ngoại thần kinh liền khoa ngoại thần kinh để mà là một bộ có lâm sàng bệnh tình phân tích có bệnh lý hạ tố l o g i miễn dịch còn có nhân văn quan tâm đề mục càng là bao gồm toàn bộ nội ngoại khoa nội dung thật là muốn mạng à võ tiểu phú nhìn xem cũng nhức đầu nhìn thấy lạ lẫm đề mục trực tiếp lướt qua trước đáp nhìn quen mắt cuối cùng có thời gian lại trở về trở về đáp lúc này tuyệt đối không thể do dự đại học thời điểm có môn khóa liền gọi là m lý luận quân sự khóa học võ tiểu phú ký ức khắc sâu cuối kỳ làm ở sách thi võ tiểu phú lúc ấy nghĩ liền làm ở sách thi nha cái này không phải có tay liền có thể qua nhưng là tại chính thức đến nửa đoạn sau thời điểm võ tiểu phú mới là biết cái này mở sách thi cử hiểm ác đáp không hết căn bản đáp không hết đằng sau đều gót c h n g còn có rất nhiều lựa chọn đâu nhất làm cho võ tiểu phú tuyệt vọng là còn lại vậy mà đều là nhiều t u y ệ t đề lúc đó cái kia tâm tình ai một thanh chua xót nước mắt ta may mắn lúc ấy là sáu mươi điểm vạn tuyệt qua cũng không biết có phải hay không l á o sư vì hắn v ò đầu b ứ ớ c a i võ tiểu phú từ đó về sau liền dài tâm trước nhìn để mục mắt nhìn quen làm sao đều phải đem chính mình bài thi trước sáu mươi điểm cái khác đằng sau lại nói đừng nói cái này bài thi hiệu suất liền là không giống nhau tốt ngừng bút đều không có bất kỳ cái gì sớm năm phút đồng hồ hoặc là vài phút nhắc nhở trực tiếp thu bài thi võ tiểu phú đem cuối cùng một bút rơi xuống còn tốt đều viết đầy đến mức đúng hay không cái kia chính là chuyện khác dù sao quyển mặt được chia cho đi mà lại hắn cảm giác chính mình vẫn là có lý có cứ phần lớn đều là một bộ mặt như ăn m ư ớ c đắng xem ra là đều bị độc hại cuộc thi này sợ là bọn hắn cái này hơn hai mươi năm đều là lần thứ nhất kinh lịch quá mệt mỏi quá đuổi đến khoa cấp cứu võ tiểu phú đang chuẩn bị thay quần áo đi hôm nay thi cử buổi sáng khá ngoại chú đã là hủy bỏ hôm qua bận rộn một đêm võ tiểu phú vừa vặn đi về nghỉ một lát bác sĩ võ ngươi còn chưa đi à, vừa vặn có cái bệnh nhân ngươi hỗ trợ xem một chút đi ừ n nhìn trước mắt lăng đầu thanh y tá võ tiểu phú biểu t ị nàng nếu là tại cung đấu kịch bên trong tuyệt đối là loại kia sống không quá ba tập không một tập cũng khó khăn thật không có nhãn lực sức lực cái này đều chuẩn bị đi nàng nói như vậy võ tiểu phú còn thế nào đi a ánh mắt hướng xe đẩy cáng rơi đi người bệnh là cái hơn hai mươi tuổi tiểu h ò a tử sắc mặt trắng bệnh hai bên mặt càng là vặn vẹo tới cực điểm hiển nhiên là đau bạo tạc đau bụng đều ba ngày cùng xe bác sĩ dặn d i một tiếng võ tiểu phú càng là im lặng đây là khoa nội bệnh a đưa phòng cấp cứu hôm trước công ty tụ hội vào lúc ban đêm tiểu vũ chính là bắt đầu bụng không thoải mái còn nôn nhiều lần lúc ấy còn tưởng rằng là uống rượu nguyên nhân nôn ra liền t cũng không để ý nghĩ tới ngủ mực rớt chậm rãi liền tốt ai nghĩ ngày thứ hai cái này bụng càng không thoải mái lại đau lại trướng còn tưởng rằng là uống rượu uống đả thương đâu uống chút cháo gạo kéo dài tính mạng về sau hôm nay còn kiên trì đi làm hơn chín điểm thời điểm người liền ngã h ạ đau đứng cũng không vững chúng ta vội vàng liền đưa tới đưa người bệnh tới chính là người bệnh đồng sự hôm nay khoa nội tổ đúng lúc là khâu gánh ban b võ tiểu phú cũng không vội mà đi ngay tại bên cạnh nhìn xem cụ dĩnh cũng cùng một chỗ vừa vặn tìm kiếm cô nàng này hôm nay là chuyện gì xảy ra tiểu phú cụ dĩnh các ngươi nhìn xem khâu gánh nhìn xem võ tiểu phú đứng bên người chính là nói nàng cái này cho tới chưa tựa hồ là bên trong hôn qua quả xoài đ ầ u bệnh nhân này là một cái tiếp một cái cái này đều bận không qua nổi võ tiểu phú cùng cụ dính đã tại dứt khoát liền để bọn hắn trước nhìn xem hẳn là viêm tụy tuyến tụy vấn đề cũng nói không rõ ràng là khoa nội vẫn là khoa ngoại bệnh võ tiểu phú cảm thấy vẫn là có thể học tập một chút trong ngoài phân chia đơn giản liền là nhìn muốn hay không phẫu thuật rượu chè ăn uống quá độ còn lớn hơn lượng uống rượu kết hợp đau nhức nôn t r ư ớ n g triệu chứng trước đó cũng không có cái khác bệnh án viêm tụy tiếp cận nhất võ tiểu phú tiến lên cha thể toàn đau bụng đau n h ấ t bụng trái bên trên bộ đề ấn đau phản ứng rội ngược rõ ràng không bài trừ viêm phúc mạc còn có thể không phải cái bệnh nhẹ viêm tụy viêm tụy cái này bệnh quả nhiên là có thể lớn có thể nhỏ bệnh nhẹ viêm tụy đồng dạng cấm đồ ăn nước uống dùng thuốc một đoạn thời gian liền có thể khôi phục nhưng nếu là bệnh nặng viêm tụy thật sự đi trên hoàng t u y ế n lộ liền nhìn bác sĩ có thể hay không lôi kéo ngươi không cho ngươi tiến quỷ môn quan tiếng ruột yếu bớt phần bụng còn có tích khí biểu hiện kéo điện tâm đồ nhịp tim một trăm hai cái khác ngược lại là có tốt có thể bài trừ trái tim vấn đề đến mức nhịp tim như thế đau một trăm hai quá bình thường xét nghiệm công thức máu toàn bộ sinh hóa xét nghiệm á mỹ lạ sơ lại nhìn cái ct trọng điểm nhìn xem tuyến thụy vấn đề k ỹ thật u khoa cấp cứu bên trong có kinh nghiệm bác sĩ khi nhìn đến bệnh nhân thuật lại bệnh tình t r a thể về sau là bệnh gì cơ bản có thể đoạn cái không sai bị lắm nhưng là hiện tại máy móc tốt tương quan kiểm tra đ ề u tra một cái không chỉ có là có thể trợ giúp trần đoán chính xác nhìn xem bệnh tình nghiêm trọng tình huống còn có thể làm đến tiếp sau quá trình mắc bệnh tham khảo đương nhiên ngay từ đầu những n à y phụ trợ kiểm tra tồn tại ý nghĩa chính là như vậy đằng sau không biết lúc nào mới là bắt đầu biến vị nhi ngược lại là trở thành bác sĩ bảo vệ mình công cụ lúc bắt đầu là tận lực thiếu mở hiện tại là có thể nghĩ tới đ ề u mở ngày đó uống không y ta võ tiểu phú nhìn về phía đưa người bệnh tới đồng sự hỏi c ù dĩnh nhìn thấy võ tiểu phú đã là tiến vào trạng thái cũng là tìm được trước đó hợp tác tiết tấu trực tiếp đi mở kiểm tra bôi thuốc không có nhiều liền một điểm bia tám chín bình dáng vẻ hắn uống không được rượu đế vẫn là lãnh đạo nâng chén không có cách thấu hoạt uống một chút đoan chừng cũng chính là hai ba hai ân đúng là một điểm bất quá cái này bia rượu đế cùng uống còn không bằng ngươi trực tiếp dội lên nửa cân rượu đế đem chính mình quá chén đâu bia bên trong có hai nhiều uống nhiều quá không ngừng ở hơi cũng là nguyên nhân này còn dễ dàng trứng bụng co hai cũng không có việc gì nhưng là n g ư ơ i nếu lại uống rượu đế liền sẽ đem co hai hòa tan hình thành cắt bồn như ca xít hờ co từ đó kích thích dạ giả dày xúc tiến dạ giả dày đối cồn hấp thu không chỉ có là x a y nhanh càng là sẽ gia tăng dạ giả dày cùng gan gánh vác nguy hại lớn hơn tuyến tụy ở trong quá trình này chủ yếu đưa đến tác dụng liền là trợ giúp tiêu hóa tuyến tụy sẽ bài tiết một chút dạ m ì lạ sơ l ì m hạ sơ loại hình n h ẹ n d ì m loại mỗi người mỗi ngày mỗi lần ă n lượng cơ bản đều là tạo thành định luật quy luật bài tiết dạ mỹ lạ sơ nhưng nếu là rượu trẻ ăn uống quá độ liền dễ dàng đánh tuyến tụy một trở tay không kịp nhiều bệnh nhân ngươi đạn dược cũng phải đuổi theo a mà lại ngươi cái này đến cái tập kích cụ thể cần bao nhiêu b ả n dễ t ì n tuyến tụy cũng không biết chỉ có thể có thể sức lực đến b ả n dễ t ì n đại lượng bài tiết ống tụy chính áp lực đ ố n g nhiên gia tăng cái này đường ống cứ như vậy lớn ra gì đó quá nhiều liền dễ dàng tắc nghẽn b ả n dễ t ì n tiêu hóa năng lực cũng không phải bình thường mạnh có đồ ăn ưu tiên tiêu hóa đồ ăn không có đồ ăn tuyến tụy cũng không phải không thể chấp nhận đúng bạn dễ tìm hung ác lên ngay cả mình đều làm tuyến tụy lọt vào công kích xuất hiện tồn thương cũng chính là viêm tụy thống chi trước mắt người bệnh này rượu trẻ ăn uống quá độ coi như xong còn lớn hơn lượng uống rượu cái này càng là m u ố n mạng viêm tụy vẫn là đáng giá coi trọng cho nên cái này ct còn phải mau chóng làm đến khoa cấp cứu đặc quyền cũng thể hiện tại nơi này nhất phụ viện ct phòng bận đến bay lên ngươi nếu có thể út s ắ p máy móc bên trong nhìn liền có thể phát hiện tia máy móc đều vung mạnh bốc khói bình thường đều là làm t h i ế nước hai ba ngày về sau làm thậm chí là càng m u ộ n khoa cấp cứu bệnh nhân là chờ không d ậ y nổi cho nên chỉ có thể cầm cái đội cứu mạng nha những bệnh nhân khác cũng có thể lý giải dù sao cái k h ắ c hẹn lên bệnh nhân một ngày này cho dù là ct phòng tăng ca cũng phải cho làm xong cho nên cũng không tồn tại bởi vì có người chen ngang nguyên nhân liền dẫn đến hắn hôm nay làm không được đương nhiên cũng có ngoại lệ máy móc nếu là hỏng liền ai cũng làm không được chỉ có thể chờ đợi máy móc võ tiểu phú là cùng một chỗ đi theo t i ế n ct phòng trước tiên chính là thấy được ct kết quả sự thật chứng minh phán đoán của hắn không sai tuyến tụy chung quanh phủ nề rõ ràng biên giới mơ hồ điển hình viêm tụy cấp ct biểu hiện trở lại phòng cấp cứu nhìn thấy á mỹ lạ sợ kết quả về sau chương chín h mươi bốn đường tiêu hóa xuất huyết chương chín mươi b ố đường tiêu hóa xuất huyết viêm tụy cái này bệnh kỳ thật chẩn đoán phân biệt d i f l o g e n tiodi anoxis nhiều lắm bệnh tủn ruột tắc ruột viêm túi mật các loại đều cần chẩn đoán đây cũng là hiện đại phụ trợ kiểm tra phát triển một lớn ưu thế nếu là không có những này phụ trợ kiểm tra bác sĩ chỉ có thể kinh nghiệm tính chẩn đoán kinh nghiệm tính dùng thuốc án lấy tia chín mươi khả năng đi chữa bệnh đúng bệnh tình chậm rãi khôi phục nếu là không đúng l bệnh thủng là kiểm kiểm ruột tắc nghẽn mặc dù cũng sẽ có á mì lạ sờ lên cao nhưng là có rất ít vượt qua năm trăm linh mà lại ct bên trên cũng không có thấy tắc ruột cùng bệnh thủng ruột các loại triệu chứng tuyến tụy chảy ra rõ ràng hẳn là viêm tụy không thể nghi ngờ ngược lại là túi mật bên trong có kết sỏi hiện tại liền nhìn có phải hay không sỏi mật đưa tới viêm tụy trong nước bệnh nhân viêm tụy cơ bản đều là kèm thêm túi mật ống mật kết sỏi mà kết sỏi rơi vào ống tụy chính bên trong phát sinh chậm chạp liền sẽ gây nên viêm tụy đây là trong nước viêm tụy chủ yếu nguyên nhân bệnh đương nhiên sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì trong nước sỏi mật quá nhiều bệnh nhân không phải có câu nói sao hai mươi trước đó cắt ruột thừa bốn mươi trước đó cắt túi mật người cả đời này đến lao có thể lưu lại túi mật cùng ruột thừa cơ bản đã là phượng mao lân rác Lao sư, khoa ngoại sư, tổng qu thời thời khắc khắc đều muốn nhớ kỹ mời hội t r ậ n trước mắt bệnh nhân viêm tụy có túi mật kết sỏi cụ thể phương án liền muốn thảo luận tới đã có túi mật kết sỏi vậy coi như là lần này đem viêm tụy tình huống ổn định lần sau kết sỏi rớt xuống nữa bệnh nhân vẫn là chạy không khỏi viêm tụy số mệnh đây chính là bệnh căn tốt nhất liền là mau chóng khử đi rơi nhưng là bệnh nhân lần này ct bên trên cũng không có nhìn thấy kết sỏi ngăn chặn ống tụy chính đại khái s u ấ t không phải là bởi vì túi mật kết sỏi nguyên nhân vẫn là cùng uống rượu có quan hệ cũng có thể cân nhắc điều trị duy trì cổn sợ vạ t h vỡ mã nạ hệ mẹn trước đem viêm tụy giải quyết đến m khẳng định là sẽ liền nhìn vấn đề sớm hay m u ộ n thôi chờ kết sỏi đến rơi xuống viêm tụy cắt nữa túi mật cũng có thể hoặc là nói là trước bác sĩ nội chú đem viêm tụy giải quyết chọn ngày lại đến xử lý túi mật phương án vẫn là có rất nhiều cụ thể còn muốn nội ngoại khoa hội trần lại t r ư n g cầu người bệnh ý kiến dàn sần cho điểm còn có thể trước mắt vẫn là bệnh nhẹ có thể điều trị duy trì cổn sợ vạ tỷ vợ m ạ n nạ hệ mẹn khoa ngoại thấy thế nào muốn hiện tại liền làm giải phâu sao khoa nội tiêu hóa nữ bác sĩ tới nói thẳng xuống tới hội trần bác sĩ bình thường đều sẽ ở khoa bên trong chức đem người bệnh phụ trợ kiểm tra cùng bệnh lịch đều nhìn một lần xác định bệnh tình nghiêm trọng tình huống lại xuống đến sau đó căn cứ người bệnh bản thân tình huống lại cụ thể ước định bệnh nhẹ liền dễ nói phẫu thuật không phẫu thuật đều có tuyển khâu ánh đã là bận rộn cái khác bệnh nhân ý tứ rất rõ ràng nàng mặc kệ là ngươi khoa ngoại tổng quát vẫn là khoa nội tiêu hóa chỉ cần là đem người thu mang lên là được cũng không phải là bệnh nặng viêm tụy cái này nếu là bệnh nặng còn phải mời ý cờ u c h u ố i đâu i đ hiện tại chỉ là túi mật kết sỏi túi mật cũng không có chứng viêm biểu hiện vẫn là chờ viêm tụy tình h u ố n ổn định về sau lại chọn ngày nhìn người bệnh ý nguyện tiến hành túi mật phẫu thuật đi như thế một phát lưu sự tinh liền đơn giản khoa ngoại tổng quát ý tứ rất rõ ràng không cần phẫu thuật n g ư ờ i khoa nội tiêu hóa trước thu đi qua đi khoa nội tiêu hóa nữ bác sĩ cũng là nhẹ gật đầu ấn lệ cũ cũng là bọn hắn khoa thu đây là đầy không đi ra bất quá này khai ra vẫn là phải khai ra hiện tại là bệnh nhẹ nhưng là quá trình trị liệu bên trong chuyển thành bệnh nặng cũng không phải không có khả năng không phải trị liệu không đúng chỗ là viêm tụy tiến triển có nhanh có trượm tình huống cụ thể cho dù là phong hiểm lại nhỏ cũng không thể coi nhẹ đúng rồi khoa nội tiêu hóa không có dường bệnh nhân hiện tại khoa cấp cứu thảm ộ t chút đi có dường ta gọi điện thoại liên biết là dạng này bất quá Cũng có trong h khoa nội tiêu hóa nhà, không ể lý là giải, dường nội tiêu t có ạ n bình thường, có dường g thái t quái mới có là sự. r phòng bệnh cấm đồ ăn nước uống bên trên ống thông dạ dày dạ dày ruột giảm sức ép nói thật không có trải qua ống thông dạ dày người là lý giải không được bên trên ống thông dạ dày chua thoải mái võ tiểu phú không có trải qua nhưng là thấy hơn nhiều các bệnh nhân đối thế nhưng là đều e ngại cùng r a hình tra tấn cũng không có gì khác biệt cơ bản một bộ này đi xuống xuất viện về sau còn dám uống rượu người ít càng thêm ít đương nhiên dũng sĩ、si、vẫn phải có những cái kia liền cơ bản đều là bệnh viện khách quen dùng thuốc cũng là kia một bộ ước chế bản dễ t ì n bài tiết gỡ kinh giảm đau bảo hộ dạ dày v â n v â n đi đi ăn cơm cù dĩnh nghe vậy do dự một chút vẫn gật đầu mặc dù nói nhìn xem võ tiểu phú liền tức giận nhưng nhìn tại kỳ chủ động đậy đến giúp đỡ theo nàng làm việc trên mặt mũi liền tha thứ hắn cù dĩnh là thật có chút nghĩ không thông liền võ tiểu phú cái này tướng mạo cũng không tính x o á i cũng liền có chút vóc dáng có chút tài hoa đi làm sao lại nhiều như vậy nữ hải nhi đi lên nào đâu lúc ăn cơm cù dĩnh còn không nghĩ lý v õ tiểu phú đâu bất quá võ tiểu phú là ai à tế đại chiêu thảo luật đề quả nhiên c ụ d ĩ n h quả nhiên vẫn là quan tâm thành tích của mình đối đề mặc dù người người đều nói không nguyện ý cùng võ t i ể u phú đối đề nhưng là vậy cũng là đối diện trước đó nói đối lại trước đều biểu thị thật là thơm bất quá lần này ra đề mục là thật không chính cống kia là một đối một cái không lên tiếng a buổi chiều bọn hắn còn phải tiếp tục đi khám ngoại c h ú sau khi đổi lại y phục xong võ t i ể u phú liền nghe đến trong phòng bệnh có người nói buổi sáng cái kia viêm tụy bệnh nhân bệnh tình tăng thêm dù sao cũng là chính mình tiếp xem bệnh qua võ t i ể u phú lúc này cũng là quan tâm vô cùng huyết áp tám mươi bốn mươi mờ hơn nữa còn có tiếp tục rơi xu thế chuyện gì xảy ra đ ề u nói với hắn không thể ăn uống hắn lại còn ăn sô cô la Ừm. võ tiểu phú nghe vậy xứng sở đây là cái gì thao tác hơn hai mươi tuổi tiểu h ỏ a tử lẽ ra năng lực phân tích cũng không có vấn đề à, vẫn là sinh viên bệnh tình tính nghiêm trọng đều khai ra rõ ràng như vậy đây là nghị quẩn m u ố n tự sát bệnh tình khẳng định là tiến triển tám mươi sáu mươi mmhg huyết áp đây đã là cơn sốc chỉ tiêu người bệnh lúc này cũng là bực bội bất ăn có rõ ràng tinh thần triệu chứng quản p h ò n g bệnh chính là chu vân nhìn thấy võ tiểu phú tới vội vàng lôi kéo cùng làm việc huyết áp thấp biểu thị hữu hiệu tuần hoàn thể tích máu lượng ngay tại hạ xuống tăng cường bổ dịch huyết trương cho nhất định phải nhanh đem huyết áp cho kéo trở về nhưng là quá trình là như thế cái quá trình hiệu quả coi như không nhất định là cái k i a hiệu quả song thông đạo bổ dịch nhưng là huyết áp không chỉ có là vận lên không được vẫn còn tiếp tục hướng xuống hàng người bệnh hô hấp nhịp tim đều là vô cùng không ổn định phụ trợ hô hấp đều có chút theo không kịp tiếp tục như thế sợ là muốn lên máy thở lao sư liền xem như bệnh nặng viêm tụy hẳn là cũng không đến mức dạng này à tiến triển quá nhanh đi ngươi nghĩ như thế nào hẳn là xuất huyết nghe được võ tiểu phú chu vân cũng là nhẹ gật đầu viêm tụy xuất huyết kỳ thật rất phổ biến mà huyết áp kịch liệt giảm xuống nguyên nhân lớn nhất kỳ thật cũng là mất máu quá nhiều đưa đến liền xem như lấy bác sĩ kinh nghiệm phán đoán xuất huyết cũng là khả năng nhất đây là một cái mạch suy nghĩ đồng dạng bệnh nặng viêm tụy người bệnh huyết áp thấp làn da niêm mạc xuất huyết hay là đường tiêu hóa xuất huyết đều là thường gặp bệnh biến chứng huyết áp thấp bình thường là bởi vì kích thái phóng thích đèn dịm bài tiết làm trong máu kích thái hỏa hoãn kích thái lượng tăng nhiều từ đó gây nên mạch máu huyết trường dẫn đến người bệnh xuất hiện huyết áp hạ xuống bực bội bất an các loại tình huống hiện tại người bệnh triệu chứng ngược lại là rất phù hợp nhưng là huyết áp rơi quá nhanh ta cũng càng có khuynh hướng là đường tiêu hóa s u ấ t huyết bệnh nặng viêm tụy sẽ dẫn đến dạ dày niêm mạc bệnh biến phát thêm tính áp xe tuyến tụy hoại t ử chờ chứng bệnh gây nên đường tiêu hóa s u ấ t huyết cũng là thường gặp húng chi trong khi mắc bệnh b u ổ i chưa ăn cùng một chỗ sô cô la dịch vị bài tiết đường tiêu hóa s u ấ t huyết phong hiểm cũng là đại đại tăng lên Trước rút ta người còn có cho máu, để đ ta vẫn chờ ngươi c ư ớ i ta đây đem mọi người mảnh vỡ văn tự tập hợp v õ tiểu phú cũng là nghe cái đại khái cô bé này hẳn là người bệnh bạn gái buổi sáng thời điểm tiếp vào người bệnh đồng sự điện thoại chính là bắt đầu hướng q u a t đổi người bệnh nhà không tại đông hải p h ụ mẫu đều là một lát tới không được chỉ có thể bạn gái tới chiếu cố đặt ống thông dạ dày về sau người bệnh tình h uống kỳ thật đã là khá hơn chút nhưng là cấm đồ ăn nước uống dạ dày ruột giảm sức ép cho dịch mặc dù cũng có thể bổ túc người bệnh năng lượng cần thiết nhưng là dạ dày cái chủng loại kia cảm giác nói bụng vẫn là sẽ cho người rất khó chịu người bệnh bạn gái nghe được người bệnh vắn trách bắt đầu từ trong bọc móc ra một viên sô cô la người bệnh bạn gái có hạ đường huyết khi ô lì xệ mỹ ạ m ắ bệnh tùy thân đều giữ săn sô cô la hai người cũng đều không để ý một khối nhỏ nhi sô cô la mà thôi còn có thể có cái gì lớn ảnh hưởng dù sao người bệnh hiện tại cảm giác mình đã là tốt hơn nhiều bụng đều chẳng phải đau nói không chừng rất nhanh liền có thể xuất viện tiếp tục đi làm sô cô la tiến vào bụng không bao lâu người bệnh chính là bắt đầu đau đớn phát tác Máy theo đại ca không đợi bệnh nhân sinh bệnh liền chữa khỏi nhị ca tại bệnh nhân bệnh tình mới nổi lên nhẹ nhàng nhất thời điểm liền chữa lành hai loại tình huống cho dù ai có thể biết cùng ghi lại việc quan trọng à chỉ có hắn chữa trị đều là nặng nhất khó khăn nhất bệnh cho nên mới là thanh danh lan truyền lớn kỳ thật hiện tại chữa bệnh hoàn cảnh chính là như vậy bác sĩ sung làm đều là biện thức nhân vật ngược lại là y học phổ cập khoa học công việc có chút không như ý mớn trước mắt hai cái cũng đều là sinh viên đâu thậm chí ngay cả điểm ấy thưởng thức đều không có trước đó soát coi thường nhiều lần thời điểm mỗi lần nhìn những cái kia nhà r á n h xem bệnh quý xem bệnh khó hay là xem mạng người như có r ắ c video thời điểm đều có người thảo luận nên người người tay nâng một bản sách lý học hảo hảo học một ít ít h u ậ t cũng sẽ không cần chỉ có thể ở nơi này nhà dính kỳ thật cũng không phải không có lý không cần thật sẽ cho chính mình xem bệnh nhưng là tối thiểu nhất có thể tăng trưởng một chút y học thưởng thức khỏe mạnh ẩm thực khỏe mạnh sinh hoạt phòng bệnh tại chưa xảy ra chỉ sợ so bệnh gấp cầu y đơn giản nhiều siêu âm độc lơ màu đẩy đi tới về sau chu vân bắt đầu thao tác xem xét trái tim cùng phần bụng tình huống bất quá cũng không biết nên nói may mắn hay là không may mắn trái tim cùng phần bụng siêu âm độc lơ màu đều không có bài trừ xảy ra vấn đề gì, đường tiêu hóa xuất huyết có đôi khi dùng siêu âm độc lơ m à phòng thật là khó coi xảy ra vấn đề bất quá tốt xấu là loại bỏ một chút hiếm thấy xuất huyết khả năng thì như nói Viêm t ụ y gây nên lá l á c h vỡ t a này cũng l có. Bệnh nặng viêm t ụ người bệnh, còn có là m ộ thế cái b ệ n b i n c h ứ n g rất là nổi kia c dành chắn ai n ê mạc ai không u y ế t may t chẳng h dẫn chỗ nào chỗ nào xong đời ngăn chặn mạch máu não liền là nhồi máu não Sê、dẹp dồ in p h ạ t sần ngăn chặn phổi mạch máu liền là phổi mạnh ngăn chặn tim mạch cái k i a chính là nhồi máu cơ tim đều là muốn mạo bệnh nếu là huyết khối ngăn chặn lá lách động mạch lá lách xuất hiện xuất huyết hoại tử cũng là khả năng đến sự t ì n h hoại tử chóc ra cái k i a chính là lá lách động mạch vỡ tan xuất huyết đồng lý động mạch gan túi mật động mạch các loại cũng là có khả năng chỉ là khả năng tương đối nhỏ b é mà thôi hiện tại ở bụng bên trong không nhìn thấy huyết dịch hẳn là có thể bài trừ loại tình huống này hẹn mò cơ độ biển hơn bảy mươi xét nghiệm máu tới chu vân sau khi xem cũng là thẳng trứng mắt hệ mỏ g ờ lộ b ì n cũng chính là xét nghiệm công thức máu toàn bộ bên trong huyết sắc tố hơn bảy mươi hệ mỏ g ờ lộ b ì n loại trừ khoa huyết học hệ ạ t ổ lộ gì, có thể bảo trì chấn định bên ngoài cái khác khoa đều phải hối thúc Chứng、95. cục, chứng、95. cục, huyết sắc tố thấp hơn、90. cũng truyền giờ người là là lộ máu tiêu, bây Khẳng không, có vàng Cái tiến này nếu là tiến vào khoa nội tiêu hóa có chuyên môn bác sĩ nội cũng h không chừng ú tuyên truyền nói giáo dục, c sẽ không xuất hiện cái này việc sự không hiện tình, này nếu xuất cái việc là bệnh nhân thật xảy rất a v n còn phải Chu vân đình nội, đề gì, chú phải ì nhanh huống chú thể bình tĩnh mới là lạ. Lời mặc dù là nói như thế, nhưng là chị liệu còn phải tiến hành h liệu đâu này, vân nói còn tiến n là là là vào đấy? có mặc trị mới Lời lạ. dù sứng sĩ nội cũng là rất nhanh máu. bác tiêu Khoa hóa rất là đi tới nhìn thấy tình huống này cũng là biết tình huống khẩn cấp trực tiếp tiến phòng nội soi đi bài trừ những khả năng k h ắ c tính hiện tại lớn nhất khả năng liền là đường tiêu hóa xuất huyết dạ dày ruột cũng có thể mà muốn biết đến cùng là nơi nào xuất huyết làm nội soi dạ dày cũng là biện pháp tốt nhất mà lại hiện tại nội soi dạ dày kỹ thuật cũng là phi thường thành thụ nếu là phát hiện xuất huyết về sau trực tiếp nội soi dạ dày liền có thể giải quyết nói thật hiện tại khoa ngoại tổng quát cũng đúng là thảm khoa cấp cứu đoạt khoa ngoại tổng quát việc khoa nội tiêu hóa cũng đoạt túi mật kết sỏi viêm túi mật vấn đề khoa nội tiêu hóa cũng có thể giải quyết nội soi xâm lấn tối t i ể u bảo đảm mật thuật hiện đang phát triển có thể là phi thường thành thụ mặc dù nói túi mật đã là được cho biết liền xem như cắt bỏ cũng không có cái gì lớn ảnh hưởng nhưng là vật này có thể giữ lại ai nguyện ý cắt đứt đâu nội soi xâm lấn tối thiểu bảo đảm mật thuật hiện tại cũng là càng ngày càng được hoan nghênh nhìn xem bệnh nhân bị tết đi chu vân cũng là nhẹ nhàng thở ra không ai nguyện ý tại lớp của mình bên trên có người bệnh xảy ra vấn đề thực tập thời điểm liền có cái lao sư liền xem như không thể đem bệnh nhân chuyển đi khắc khoa thất đó cũng là thủ đoạn c ù n g lên thế nào đều phải nhường bệnh nhân chịu tới thay ca về sau hạ cái bác sĩ、si、đến thời điểm ân trên núi mang cũng hết võ tiểu phú còn là có chút tiết lối buổi chiều có k h á ngoại chú bằng không hắn thật là muốn đi khoa nội tiêu hóa học tập một chút nội soi thao tác y học phát triển đến nay nội ngoại khoa kỳ thật đã là phân không có như vậy nhỏ khoa nội tim mạch đoạt khoa ngoại tim mạch việc khoa nội tiêu hóa đoạt khoa ngoại tổng quát cùng dạ dày ruột khoa ngoại việc khoa nội thần kinh đoạt khoa ngoại thần kinh việc khoa cấp cứu đoạt các loại việc ân phát triển chỉ có kỹ thuật chứng bệnh cùng thuật thức đã không có tuyệt đối giới hạn bất quá cũng rất tốt có cạnh tranh mới có phát triển nhà không phải sao các khoa thất hiện tại cũng là tình tiến lấy kỹ thuật của mình đừng nói cái này đương bác sĩ khoa ngoại một đoạn thời gian không lên phẫu thuật cũng cảm giác ngưa tay hoảng hiện tại võ tiệu phú chính là cái này trạng thái tan tầm về sau nếu không đi phòng giải phẫu đi dạo hơn ba bác sĩ, bác sĩ, mươi tuổi người bệnh bị người vị đưa vào che lấy bụng phải mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh dọn mồ hôi đều có thể có thể thấy rõ ràng võ tiểu phú đầu hóc cấp tốc vận chuyển bụng phải đau đớn khả năng cứ như vậy mấy loại bài trừ đau lan liền là gan mật ruột thừa nhìn người bệnh cái dạng này võ tiểu phú kinh nghiệm nói cho hắn biết cái này sợ là cái túi mật bệnh nhân đến nằm xuống nhiều người bệnh nằm tại khám và chữa bệnh trên giường quả nhiên bên trên bụng phải ớ n đau phản ứng r ộ i ngược cơ khẩn trương mụ phỉ xịt dương tính khi nào thì bắt đầu b u ồ nôn n nôn mửa có hay không sáng sớm bắt đầu ăn một chút giảm đau phiến tốt một chút rồi buổi chiều đau lợi hại hơn nôn hai lần đều có nước đắng h o à n g hốt tim đập nhanh có hay không còn tốt không có cảm giác gì liền là cảm thấy mình nhịp tim nhanh không phải sao cảm giác cách á o sơ mi tâm đều muốn nhảy ra ngoài võ tiểu phú nhìn tho đây đều là ảo giác đau đớn đưa tới nhịp tim tăng tốc rất bình thường tim đập mặc dù hữu lực nhưng còn không đến mức mạnh mẽ như vậy loại trừ bên trên bụng phải đau đớn địa phương khác còn có cái gì khó chịu không có vai con bộ cảm giác cũng đau t ừ n g trận rút rút lợi hại đây là túi mật kết sỏi đưa tới điển hình đau lan hỏi bệnh t r a thể đến nơi đây cơ này đã là có thể kết luận trước đó có túi mật kết sỏi túi mật bồi không đau quá sao không có à cái này là lần đầu tiên ta đều hai ba năm chưa làm qua kiểm tra sức khỏe bác sĩ ta đây thật là túi mật kết sỏi a đi chụp cái siêu âm độc lm đi võ tiểu phú cũng không nói cụ thể chẩn đoán hiện đại chữa bệnh là thuật lại bệnh tình t r a thể thêm phụ trợ kiểm tra kết hợp dạng này mới là khách quan mà chuẩn xác tùy tiện chẩn đoán tùy tiện làm trị liệu cũng dễ dàng nhường thai nạn y khoa c â u thông xảy ra vấn đề người bệnh cũng rất dễ nói chuyện lúc này liền là dẫn tờ đơn đi làm kiểm tra trở về về sau nhìn xem siêu âm đ ọ c lơ màu kết quả võ tiểu phú chính là bắt đầu bảng à n giao cấp tính chứng viêm rõ ràng túi mật cùng ống mật bên trong đều có tảng đá ống mật bên trong tảng đá còn không nhỏ g á thủ thuật đường mật trong gan phẫu thuật chỉ số đã rất rõ ràng a thực sự phẫu thuật a ừ n sớm muộn đều phải phẫu thuật ngươi đường mật trong gan ỉn trả hệ vạ tiệp bái đu phát thêm kết sỏi lớn đã vượt qua ba cm lần này chứng viêm hẳn là đường mật trong gan ỉn trả hệ vạ tiệp bái đu kết sỏi đưa tới nếu là không đem lấy ra ngày sau lặp đi lặp lại chứng viêm kích thích đau đớn ngược lại là tiếp theo còn rất khả năng gây nên ống mật héo rút tắc nghẽn xa xa giãn đường mật hay là gây nên bộ phận nhu mô gan héo rút sơ hóa thậm chí không thể loại trừ kết sỏi đưa đến ung thư phong、hiểm. nghe được võ tiểu phú kiểu nói này người bệnh lúc này bắt đầu lắc đầu bác sĩ làm nhanh làm đi kỳ thật khi ta tới liền có chuẩn bị cùng làm việc như người bạn kia hắn lúc trước cùng ta triệu chứng liền không sai bịt lắm lúc bắt đầu kéo lấy không làm phẫu thuật đằng sau nghe nói xuất hiện cái gì thủng loại hình suýt chút nữa thì m ệ n h cái này quá dòa người còn có cái này cái gì ung thư càng không thể kéo chúng ta lúc nào có thể làm à lào bà của ta cũng tại đã làm chúng ta liền nhanh lên đi võ tiểu phú nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu đường mật trong gan ỉn trạ hệ vạ tịp máy đ ú kết sỏi vượt qua ba cm bình thường là không thể tự hành bài trừ lợi mật dược hiệu quả cũng sẽ không quá tốt phẫu thuật hiệu quả vẫn là vô cùng lý tưởng mà lại hiện tại cũng là nội soi ổ bụng tiến hành phẫu thuật an toàn hiệu suất cao hậu phẫu thời kỳ dưỡng bệnh còn thiếu ngược lại là kéo lấy dễ dàng xuất hiện cái khác bệnh biến chứng cùng nguy hiểm nội soi ổ bụng bác sĩ cái k i a có phải hay không muốn gây mê toàn thân à? đúng à. làm sao trước ngươi có làm qua cái khác phẫu thuật nói ngươi không chịu được gây mê toàn thân loại tình huống này là có gây mê toàn thân rất khảo nghiệm người bệnh tâm chức năng phổi tâm chức năng phổi nếu là không tốt gây mê toàn thân phong hiểm sẽ tăng lên rất nhiều cho nên tiền phẫu bác sĩ gây mê bình thường đều là muốn toàn bộ hành t r ì n h ước định tâm chức năng phổi không chịu được gây mê toàn thân nói ngừng ngươi phẫu thuật liền ngừng tay ngươi thuật không có chút nào mang hàng hồ bác sĩ cầu ra ra kiện mãi mãi đều vô dụng thật vất vả có thể ngừng ngươi còn nói cho ngươi những cái kia cái kia ngược lại là không có ta trước đó chưa làm qua phẫu thuật liền là khi còn bé cùng nhau chơi đùa giống nhau hắn liền là gây mê toàn thân làm nghe nói lập tức người liền cái gì cũng không biết người chính là như vậy không có quá dọa người chúng ta có thể hay không đừng gây mê toàn thân a l i ê n làm bụng mà thôi liền đem ta bụng gây tê liền tốt nguyên lai、like、là sợ hai cái này a đừng nói hiện tại đại đa số người đối với gây mê toàn thân thật đúng là bài xích rất sợ biến đồ đần là một mặt sợ ngủ ngủ liền một ngủ không tỉnh cũng là có gây mê toàn thân phương diện này phong hiểm đúng là muốn so cái khác gây tê cao một chút nhưng là lấy hiện tại gây tê trình độ cơ bản sẽ không xuất hiện loại vấn đề này một phần ngàn một phần vạn x á t suất đều không có kỳ thật thật không cần quá lo lắng nhiều muốn làm nội soi ổ bụng cũng chỉ có thể gây mở bụng làm thương tích muốn lớn hơn một chút hậu phẫu thời kỳ dưỡng bệnh cũng dài mà lại trong lúc phẫu thuật ý thức của ngươi là thanh t ỉ n h chúng ta tại bụng của ngươi bên trong m ô n mê ngươi cũng có thể có chút cảm giác dạng này ngươi không sợ à võ tiểu phú nói như vậy người bệnh đã là hai mắt tỏa sáng cái này tốt liền cái này đi ta cũng nghe người ta nói kỳ thật cái k i a nội soi thương tích cũng không thể so với khai đ a u tốt bao nhiêu tả hữu liền là nhiều ở vài ngày viện mà thôi ta cái này tính tai nạn lao động có thể báo võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ này làm sao còn càng nghe càng h ư n g phấn đâu không đều nghị t i ê u ở vài ngày viện nhà này làm sao còn muốn ở thêm có thể báo ngươi cũng chịu tội a bất quá ống mật kết sỏi nội soi ổ bụng cùng khai đao bác sĩ nội t r ú thời gian chỉ sợ thật đúng là không sai b i ệ t lắm dù sao đại bộ phận đều là muốn lưu đưa tê quản đồng dạng cũng đều là muốn rút quản mới có thể ra viện như thế xem xét ân người bệnh nói hình như cũng không có cái gì m a bệnh đến mức nội soi ổ bụng tổn thương lớn vẫn là khai đao tổn thương lớn đây chính là người nhân gặp nhân t r í giả gặp trí chủ yếu vẫn là nhìn bệnh tình của con bệnh nghiêm trọng trình độ cùng người phẫu thuật kỹ thuật được ngươi nếu là đồng ý làm vậy ta đây liền cấp cho ngươi lý bác sĩ nội chú sau đó an bài làm tiền phẫu kiểm tra đúng c h ú n giờ ta đoàn n chủ h ệ m mai một thêm một làm ngày vẫn ngươi nhìn bạn không? không ngươi g đài À, vừa ta A. hỏi cái phải i có cho chút, có phẫu thuật, thể khắc này võ tiểu phú nội tâm yếu đối t ự a hồ là bị xúc động cái này còn là lần đầu tiên có người bệnh hỏi như thế đâu bình thường đều là nhìn xem hắn còn trẻ như vậy trực tiếp liền muốn yêu cầu cái khác có kinh nghiệm bác sĩ làm loại này tra hỏi coi là thật là lần đầu tiên ta làm ngươi yên tâm a kia có cái gì không yên lòng hiện tại không đều nói bệnh viện lớn bên trong càng trẻ càng lợi hại sao đều là cái gì thạc sĩ tiến sĩ hậu tiến sĩ vậy cũng là người mới mới, mới tư tưởng đừng nhìn nhỏ so với cái kia lão bác sĩ đều lợi hại đừng nói thật rất cảm động người bệnh này tuyệt đối không phải suy nghĩ vấn đề phương thức có vấn đề tuyệt đối là nhân gian thanh tình có n g à i cái này giác ngộ người thế nhưng là không nhiều à ngài yên tâm nếu là đoàn chủ nhiệm nơi đó có thể thêm thay ta cùng đoàn chủ nhiệm cùng một chỗ làm cho n g ư ờ i chủ nếu là không có phẫu thuật quyền hạn nếu là có võ tiểu phú thật sự nghĩ chính mình làm hao cái trợ thủ là được đáng tiếc đây không phải phía dưới tiểu bệnh viện nếu như bị phát hiện bị đuổi đi đều là chuyện nhỏ được vậy thì phiền phức bác sĩ quan phòng võ tiểu phú trực tiếp cho đoạn hào đi điện thoại đoàn lao sư có cái ống mật kết sỏi bệnh nhân ngày mai có thể thêm một đ à i sao ừng n g ư ơ i ta n việc vừa vặn có cái cục ta tại bãi đậu xe dưới đất ngươi tại cửa bệnh viện chờ ta chúng ta gặp mặt nói、cục. vị này nhi làm sao quen thuộc như vậy đâu không có quá nhiều do dự cùng c ụ dĩnh lên tiếng c h à o võ tiểu phú chính là đi tới cửa bệnh viện chờ đoạn hào đại bôn u chỉ dừng ở võ tiểu phú trước mặt nhìn võ tiểu phú đ i u mộ cái này đại bôn u chỉ chờ hắn xác định lưu lại về sau nhất định phải nhường trong nhà dê bỏ hy sinh một chút thu được một cỗ mở một chút lao sư đến lên xe võ tiểu phú mở cửa xe trực tiếp ngồi lên phụ xe n g ư ơ i cái này tới thật đúng lúc buổi chiều có cái cục đều là tên giảo hoạn đi lên liền rót rượu ta đều uống đạ thường n g ư ơ i tuổi trẻ vừa vặn thay ta cả n cản h a nguyên lai、like、là nhường hắn đi cản rượu à mặc dù nói chuyên nghiệp của một nhưng là đây là cái gì của cả hắn cũng hư à kia là đồng sơn cục vẫn là bắc khu cục vẫn là nam hà c ụ c à đừng sợ cũng không đều để ngươi uống ta kỳ thật cũng không muốn đi nhưng là thịnh tỉnh không thể chối tử đều là bệnh viện hợp tác thường về sau đều muốn hợp tác cũng không tiện cự tuyệt chúng ta đi ý tứ ý tứ là được võ tiểu phú trong nháy mắt minh ngộ quả nhiên là cái kia ngụi cái này không phải liền là những cái kia y dược đại diện thương cụ ca đừng nói những người này là thật có thể uống đều là rượu trên trận trải qua khảo nghiệm luyện ra được một cái khác võ t i ể u phú cũng không có thiếu bị uống mất qua bất quá hắn cái này mặc dù là đi càng rượu nhưng là đoạn hào khẳng định là đầu to hắn liền là cái đầu nhỏ hắn tiểu lượng cũng không thể lắm h ắ n là không say nổi thuận tiện còn có tiếng hào phóng hiện tại người nào không biết lâm tiệu nguyên hạ về sau khoa cấp cứu liền là đoạn hào thiên hạ cái này cần là bao lớn bánh gà tổ a không được đem thành ý lộ ra đến a rượu ngon món ngon khẳng định là không thể thiếu võ tiểu phú tại y học mộng tưởng bên ngoài mơ ước lớn nhất liền là làm mỹ thực giám thường quan trước đó võ tiểu phú là trên thảo nguyên mỹ thực giám thường quan bây giờ đi ra thảo nguyên hắn liền muốn làm cả nước mỹ thực giám thường quan trạm thứ hai trước từ đông hải bắt đầu vừa vặn ấ y b ù rất lâu không có phát chờ một lúc liền chọn lựa một món ăn phát huy phát huy trình độ nhiều như vậy phan hâm mộ cũng không thể lạnh n h ạ t không phải không có vấn đề nhiều không dám nói cho ngại cản hai chén vẫn là không có vấn đề đoạn hào nghe vậy chỉ là cười cười uống quen rượu người đều biết rượu trên trận nhất là thân bất do kỷ cái này đi còn không biết tình huống như thế nào à mà lại lần này hắn cũng là muốn rèn luyện rèn luyện võ t i ể u phú trước đó hắn cũng là không uống rượu nhưng là đằng sau lâm thiệu nguyên dẫn hắn đi loại trường hợp này nhiều cũng liền thành bình rượu từng nói đằng sau hắn phát hiện trong bệnh viện này bác sĩ nam chưa có không uống rượu nhất là bác sĩ khoa ngoại tích lũy cái cục ngươi nếu là không uống hai chén đều đại biểu tình cảm không đúng chỗ nói cũng không thể hướng sâu nói những n à y đi dược đại biểu cũng là quen thuộc tại rượu cục bên trên đ à m luận lâm thiệu nguyên tâm tư đã sớm cùng hắn bằng dao về sau khoa cấp cứu nếu là thật rơi vào trong tay hắn loại này cục khẳng định không thể thiếu cho dù là trong lòng b á i xích cũng phải quen thuộc các võ tiểu phú theo đoạn hảo kia là rất có tiềm chất kỹ thuật tốt biết nói chuyện nếu là lâm thiệu nguyên trước gặp phải võ tiểu phú đều không nhất định có hắn chuyện gì mà lại võ tiểu phú nếu là thật thành v u a sĩ phụ học sinh kia đây chính là đồng môn sư huynh đệ càng thân cận không phải đã muốn bồi dưỡng vậy sẽ phải từ nhỏ bồi dưỡng cho nên cản diệu tuyệt đối là thứ yếu hắn thật là vì bồi dưỡng võ tiểu phú chương chín mươi sáu thảo nguyên hùng ương cánh bay chương chín mươi sáu thảo nguyên hùng đúng rồi ngươi trong điện thoại bảo ngày mai thêm phẫu thuật là chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc hàn huyên tới chính sự võ tiểu phú vội và nói g n là như thế này buổi chiều khá ngoại chú thu cái bệnh nhân sắp nhập đường mật trong gan ỉn trạ hệ vạ tiệp bãi đu kết sỏi phát thêm kết sỏi lớn nhất ba năm người bệnh đã đồng ý phẫu thuật liền là không nguyện ý gây mê toàn thân muốn phẫu thuật làm ta nghĩ tới lao sư ngày mai buổi sáng không phải có một đài phẫu thuật nhà nhìn nhìn thời gian cho phép nhiều hơn một đài không đoàn hào nhìn một chút võ tiểu phú không phải là ngươi muốn làm a dựa theo lệ cũ loại giải phẫu này kỳ thật đều là khoa cấp cứu những bác sĩ này đi khá ngoại chú thời điểm nhìn thấy chính mình nghĩ làm phẫu thuật liền trực tiếp chặn lại đến cũng không cần cứ gọi hội t r ậ n nếu là võ tiểu phú không có ý định này gọi hội t r ậ n mới là tối ưu lựa chọn bất quá võ tiểu phú cái này cũng bành trướng quá lợi hại đi liền làm một đài ruột thừa nhìn mấy đài túi mật ruột thừa lá lách vỡ tan những này phẫu thuật mà thôi liền cảm tưởng ống mật kết sỏi rồi lao sư anh minh cái này không phải là muốn học tập một chút nha có năm chắc mặc dù không biết võ tiểu phú là ở đâu ra tự tin nhưng là nghĩ đến võ tiểu phú lần trước làm nội soi ổ bụng ruột thừa giám vẽ trong lòng đúng là cũng nguyện ý tin tưởng võ tiểu phú mấy phần đừng nói người và người tín nhiệm liền là như thế tích lũy chỉ cần ngươi có thể thành công một lần liền có người nguyện ý vì ngươi lần thứ hai trả nợ ngươi nếu là có thể một mực thành công đằng sau liền có người nguyện ý vì ngươi một mực trả nợ cũng không có vấn đề đây không phải còn có lao sư n g ạ i vì ta giữ cửa hải nha a ta cũng đúng là đ i ê n cũng dám tin tưởng ngươi t i ể u nói này cái kia chính là không thành vấn đề võ tiểu phú lúc này cũng là bắt đầu vui vẻ hòa bình tiệm cơm cái này quán cơm tại toàn bộ đông hải cũng tính được là là nội danh chết quý chết quý cái chủng loại kia đừng nói thật sự là dốc hết vốn liếng a tám trăm tám mươi tám cửa o đoàn n này cũng may mắn. Ai, đoàn chủ nhiệm, ngươi nhưng là tới chấm a, hôm nay nhất định nâng chén. số là may chủ chấm chức hôm Ai, A, ba tới phải thế gian phòng một cái mỹ nữ đã là sớm chờ đón nhìn thấy đoạn hào tới đổi bận bịu i vừa cười vừa nói nô、no、quản lý ta tiểu lượng này các ngươi cũng không phải không biết cũng đừng h o a hoa ta bệnh viện sự tình nhiều cái này đều gắng sức đuổi theo đúng đây là khoa bên trong tiểu phú nô、no、quản lý tên là nô ưu nghe được đoạn hào lại là sẽ không đem nó bông tha bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên uống rượu đoạn hào rượu gì lượng nàng có thể không biết không tính là lợi hại nhưng cũng không tìm kém húng chi cái này quá lợi hại còn không dễ làm đâu liền phải chuốc say mới dễ nói chuyện nha ánh mắt rơi vào võ tiểu phú t r ê n thân à, đây không phải võ tiểu phú đồng học sao y l i ề lộ họ phở ta cũng nhìn ta thế nhưng là võ gia còn tới võ tiểu phú cũng không có coi là thật nô quản lý coi như chớ rêu cà ta đều là trò đ ù a đâu lời này coi như khiêm tốn tỷ liền coi cho n g ư ơ i về sau cái này nhất phụ viện khoa cấp cứu khẳng định có ngươi một cái còn có kêu cái gì nô quản lý gọi tỷ lợi hại a hắn như thế một tiểu nhân vật đều không có xem t h ư ờ n g còn cố ý rút ngắn quan hệ trách không được còn trẻ như vậy liền có thể làm quản lý đâu Tốt nhìn ô quản lý, c g xem những người này khí chất võ tiểu phú lập tức minh bạch lần này ngô ưu mời không chỉ là đoạn hảo cái này còn có cái khác bệnh viện chủ nhiệm a bệnh viện quá bận rộn cái này không tranh thủ thời gian làm xong lại tới ta lời đầu tiên phạt một ly a đoạn hảo cười phần đỉnh một cái sau đó mới toa hạ võ tiểu phú cũng là theo chân đoạn hào ở bên cạnh ngồi xuống a đoàn chủ nhiệm đây là các ngươi khoa thất thanh niên tài tuấn ừ m võ tiểu phú đang thực tập đâu về sau các ngươi có thể quan tâm chút đến tiểu phú ta giới thiệu cho ngươi một chút cái này nhưng đều là các bệnh viện lớn khoa cấp cứu chủ nhiệm ngươi cũng phải gọi lao sư kia là hai phụ viện khoa cấp cứu lưu chủ nhiệm kia là thành phố bệnh viện khoa cấp cứu vương chủ nhiệm quả nhiên đều là đại lao a tại quen biết những người này về sau võ tiểu phú liền biết cục này không đơn giản hôm nay đây là thật thảm rồi ai nhiều như vậy đại lao hắn một cái tiểu nhân bồi ở giữa ai uống vậy còn không rõ ràng sao bất quá đây cũng là cơ hội nói thật biến thành người khác n g ư ờ i làm cả đời đều không nhất định có thể nhận biết nhiều như vậy chủ nhiệm hắn bữa cơm này công phu liền đều biết mà lại cái này nếu là đằng sau không thể lưu tại nhất phụ viện nói không chừng có thể thông qua những chủ nhiệm này con đường đi cái khác bệnh viện đi làm đâu các vị lao sư tốt ta là thiểu bối trước kính các vị lao sư m ộ t ly bưng chén rượu lên trực tiếp liền là một n g ụ m m u ô n mực tiên hạ thủ vi cường a hiện tại chính mình bưng cái kia chính là cùng một chỗ kính là được nếu là đằng sau có người ồn ào cái gì nói không chừng liền phải từng cái kính kia không được uống chết ta ai các ngươi cái này sư đổ đồ ăn còn không có lên đâu các ngươi liền bắt đầu uống điệu cũng lên quá cao à mọi người cũng là bắt đầu nói đùa đồ ăn cũng tới rất nhanh đoạn hào là cái cuối cùng tới nô ưu tuyệt đối là quen loại trường hợp này lại là mỹ nữ không có hai lần liền đem c h à n g tử nóng lên mà lại xem xét liền là nữ trung hào kiện hai chén rượu tiến bụng c ũ n g không có chuyện người giống nhau cơm này đồ ăn vừa mở c ò n một đâm kích bầu không khí liền lại không đồng dạng một đống đồng hành nghiệp đại lão ngồi ở chỗ này đơn giản liền là lẫn nhau thổi phòng sao võ tiểu phú cũng là không nghĩ tới đoạn hào cái này còn chưa lên vị đâu vậy mà n g h i nhiên đã có nhân vật chính ý tứ bất quá cũng có thể lý giải mặc dù là không có thợ ư n g vị nhưng là chuyện này làm sao nhìn cũng đều là chuyện chắc như đinh đóng cột có năng lực có bối cảnh ngoài ta còn ai a v õ tiểu phú cũng là vừa nghe nói không có hai ngày đoạn hào nhạc phụ mới thật sự là nhân vật lợi hại mặc dù không phải bệnh viện hệ thống nhưng là q u ả n bệnh viện hệ thống a lại có vu sĩ phụ cái này lão sư cái này khoa cấp cứu chủ nhiệm cơ bản không có vấn đề gì làm đông hải bệnh viện non một đoạn hào tựa hồ thật là có cái này phong cách vương chủ nhiệm các ngươi thành phố bệnh viện đau ngực trung tâm hiện tại thế nhưng là làm được không tệ a năm nay khoa cấp cứu động mạch vành p h ẫ u thuật can thiệp lượng đều đạt tới hai trăm dư đài đi ân cái tốc độ này cuối năm phá ba trăm khẳng định không có vấn đề gì năm nay khoa cấp cứu tiên phong khẳng định phải là các ngươi nhất phụ viện mặc dù được công nhận đông hải bệnh viện no một nhưng là cái khác bệnh viện cũng sẽ không liền tình nguyện lạc hậu thật giống như hai phụ viện khoa chấn thương chỉnh hình so nhất phụ viện khoa chấn thương chỉnh hình còn mạnh hơn thành phố bệnh viện khoa nội tim mạch đó cũng là tại đông hải xa xa dẫn trước dựa vào chức và khoa tim nội khoa học kỹ thuật thuật thành phố bệnh viện đau n g ư trung tâm cũng là phát triển tương đương xuất sắc luận danh tiếng tuyệt đối là muốn che lại nhất phụ viện đau n g ư trung tâm hiện tại gặp phải nhồi máu cơ tim tương quan tập bệnh loại trừ lân cận nguyên tắc cơ hồ đều là ưu tiên hướng thành phố bệnh viện đưa tiểu đoạn người cái này coi như không chính cầu hà l ờ i này nếu là chuyển đi vạn nhất không có phá ba trăm cuối năm ta muốn ăn d ư a rơi mà lại nhất phụ viện cũng không kém số lượng hẳn là cũng không so bệnh viện chúng ta thiếu chúng ta đây đều là mới xuất hiện đuổi theo cái gì khoa cấp cứu tiên phong chúng ta cũng không dám tranh l ờ i mặc dù nói như thế nhưng là khí thế kia cũng không giống như không dám tranh khoa cấp cứu tiên phong là các bệnh viện lớn khoa cấp cứu tranh đến lớn nhất vinh dự không có ai sẽ từ bỏ không chỉ có là bởi vì thanh danh vấn đề Thu h o ạ c nô ưu c khoa liền là phụ trách điều tiết bầu không khí nhìn xem cái nào để tài cứng hai cái tiết mục ngăn xuống dưới cũng liền rời đi không thể không nói quả nhiên là mạnh vì gạo bạo vì tiền a võ tiểu phú một bên ăn cơm một bên cạnh nhìn trước mắt đao quan g kiếm ảnh không ngừng thẳng thắn ngươi cho rằng chủ nhiệm là dễ làm như thế sao đừng liền thấy chủ nhiệm chỗ tốt rồi người chủ nhiệm này khó xử cũng phải nhìn xem mà lại, k h ô người có da dáng đ ầ sư huynh này tiền đổ vô lượng a về sau nhất định phải theo sát lấy trong nháy mắt chính là một giờ bất quá đây mới là đến bầu không khí mặc dù đều uống không ít mặt đỏ bừng nhưng là căn bản không có ý chấm dứt ngược lại có càng uống càng hung s u thế tay trái bị điểm điểm võ tiểu phú nhìn về phía đoạn hào lúc này đoạn hào đang cho hắn nháy mắt đâu võ tiểu phú minh bạch đây là nói cho hắn biết đừng ăn cơm này làm việc lấy v õ tiểu phú kinh nghiệm liên đoạn hào hiện tại cái trạng thái này mặc dù là không có triệt để đến lượng nhưng cũng là không sai bịt lắm lại uống hết chỉ sợ hôm nay liền phải hắn có trở về hiện tại xem như cơm no vừa v ặ n uống chút rượu thuận một thuận các vị lao sư như thế uống cảm giác thiếu một chút ý tứ không bằng chúng ta chơi cái trò chơi thế nào trò chơi mọi người nhất thời đều hứng thú khó được b u n g lỏng, uống rượu làm uống đúng làm là lệnh chênh rượu chút ý tứ, ý á i này đến cái trò chơi cũng cái chơi c trò h ưu a chắc chơi không thể à. Trò chơi gì à? Nô gì trò à, à. cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía võ t i ể u phú hỏi cái này mỹ nữ hiện tại cũng là đến đo đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ không chỉ có là nàng nàng còn mang theo trong công ty bốn năm người có nam có nữ lúc này đều cũng là không sai bịt lắm n ô i u bọn hắn nghĩ tới rót những chủ nhiệm này nhưng là người ta những chủ nhiệm này cũng không phải người ngu nhiều người như vậy đâu cái gì xáo lộ đều tin tưởng liền xem như nhiều uống hai chén cũng sẽ không để bọn hắn dễ chịu không phải sao hiện tại liền đều là tám lạc nửa cân giám vẽ đoán số lượng a đoán số lượng ừ n rất đơn giản liền từ ngô tỷ bắt đầu đi ngô tỷ trước trên tay viết một con số một đến một trăm trong vòng chúng ta liền lần lượt đoán tỷ như nói vương chủ nhiệm đoán năm mươi mà ngô tỷ viết là sáu mươi k i u kê tiếp phạm vi liền là năm mươi đến một trăm tiếp tục đoán cho đến đoán đúng đoán đúng uống rượu a đám người trí thông minh k i u cũng không có vấn đề gì n g h e xong liền hiểu trò chơi này có thể chơi a m u ố n chiếu cố nữ sĩ vậy thì từ tiểu ngô bắt đầu đi Nô ưu tốt. Tốt, chủ, chủ nhiệm nghe vậy có chút bất đắc dĩ ta liền biết ngươi thích may mắn số lượng nhưng là cái này cái khác đều nói xong bắt lấy ta uống rượu a đây là dứt lời chính là uống một hơi cạn sạch sau đó liền làng n lưu chủ nhiệm bắt đầu viết chữ những người khác đến đoán đừng nói bởi như vậy uống không c h ậ m nhưng là cảm giác thời gian trôi qua cũng nhanh đoạn hào thật đúng là đằng sau liền không có uống vài chén hắn hoài nghi võ tiểu phú có quyết h i ế u không được không được lao đoàn ngươi cái này đều không uống ngươi m ớ i chén nói tiểu phú ngươi không phải có cái gì quyết h i ế u chiếu cố lao đoàn à, ngươi ngược lại là uống không ít đều thay lao đoàn ngăn cản đám người cũng không phải người ngu cái này uống và uống vào cũng là phẩm r a mùi vị tới võ tiểu phú cũng không thấy đến thật có thể giấu giếm được những đại lao này kỳ thật trò chơi này thật là có quyết khiếu võ t i ể u phú an vị tại đoạn hào bên người này đoạn hào uống hắn đoán đúng uống chính là đều là tỷ lệ vấn đề hắn đem hơn xuất chiếm bàn nhỏ xuất bị đoạn hào đụng tới đó cũng là không có cách nào không phải ha ha cái này có cái gì quyết khiếu vật khí tuyệt đối là vật khí như vậy đi ta cho các vị lao sư hát cái ca thế nào bất quá các vị lao sư nếu là nghe cao hứng vậy nhưng đến uống rượu tốt người dám hát chúng ta liền dám uống chơi lấy cho chơi những chủ nhiệm này nhóm cũng là tâm tình càng thêm tham v ọ n nghe được võ tiệu phú muốn ca hát tự nhiên là vui lòng nghe hiện tại vô luận là những chủ nhiệm này nhóm vẫn là ngô ưu đều là có chút xem trọng võ tiểu phú một cái trước đó bọn hắn đối võ tiểu phú cũng coi như k h á c h khí nhưng vậy cũng là xông đoạn hào đi dù sao cũng là đoạn hào mang tới người thế nào đều phải cho đoạn hào một bộ mặt bắt đầu uống rượu về sau liền không ai quản võ tiểu phú cũng chính là ngô ưu mang tới bốn năm cái đồng sự đạt được ngô ưu dặn dò thỉnh thoảng mang võ tiểu phú một cái nhưng là đằng sau liền không đồng dạng chơi đùa ca hát bọn hắn cũng là nhìn ra võ tiểu phú cùng cái khác thực tập sinh khác biệt đừng nói là thực tập sinh bọn hắn cũng thường xuyên mang theo khoa bên trong người xuất nhập loại trường hợp này nhưng là có thể làm đến võ tiểu phú như thế thu phóng tự nhiên thật đúng là không có loại người này nếu là kỹ thuật bên trên còn có thiên phú kia đằng sau cơ bản cũng không kém là bao nhiêu trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú có thể cho bọn hắn mang đến vui vui hiện nay cái này là đủ rồi võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười một tiếng hắn nhưng là tự xưng bắc khu tiểu khúc kho thảo nguyên tiểu vương tử ca hát tuyệt đối là sở trường cho hay Các vị lao sư, theo a trước á t một bài chúng ta trên thảo nguyên nâng cốc chúc ca, sâu a. Trên thảo t bài bừng chúng cốc chúc ca, h nguyên nâng nguyên. đêu sâu võ tiểu phú ca khúc mới mở miệng đám người tự a hồ là nhớ ra cái gì đó đoạn hào bên cạnh chủ nhiệm càng là hướng về đoạn hào hỏi tiểu phú là từ bắc khu tới a nơi chăn nuôi đoạn hào cũng là cười đúng vậy a chúng người đưa mắt nhìn nhau bắc khu người uống rượu lợi hại k i a là có tiếng t h ú n g chi còn là nơi chăn nuôi bọn hắn hiện tại xem như minh bạch đoạn hào vì cái gì mang võ tiểu phú tới đây là tới uống rượu a bất quá theo tiếng ca hát lên đám người cũng là không còn so đo những thứ kia c a hứng liền tốt nhà võ tiểu phú bên cạnh hát vừa đi một khúc cuối cùng tôi h vừa v ẫ n đi vào nô ưu cùng thành phố bệnh viện vương chủ nhiệm sau lưng ai đây không phải đúng dịp sao nô tỷ vương lão sư dựa theo chúng ta thảo nguyên quy củ cái này khúc dừng ở nơi nào rượu nhất định phải ở đâu à, đại biểu chính là hạnh phúc thuận ý hai vị nhưng phải c n g à. nô ưu cùng vương chủ nhiệm cũng là cười một tiếng bọn hắn dám nói võ tiểu phú tuyệt đối là cố ý t ố t uống thì uống tiểu phú bài hát này khúc hát là coi như không tệ nếu không phải biết tiểu phú là bác sĩ còn tưởng rằng là chuyên nghiệp ca sĩ tới đâu đều cũng cao hứng tự nhiên là sẽ không quét hưng chỉ bất quá nhìn xem võ t i ể u phú rót rượu cũng có chút cảm thấy không đúng này làm sao ngược lại sáu cú ba à đây cũng là chúng ta trên thảo nguyên vốn pháp có nói pháp thảo nguyên hùng ư n g dương cánh bay một cái cánh treo ba chén ai trái ba chén đến phải ba chén chương chín mươi bảy k h i mở chương chín mươi bảy k h i mở nhìn xem được đưa đến bên người chén rượu nô ưu cùng vương chủ nhiệm đều là mở to hai mắt nhìn quả nhiên là rót rượu rót ra mới thiên địa một câu nói kia liền là ba chén nô tỷ vương chủ nhiệm cái này gọi hùng ư n g dương cánh đại triển hoành độ a ân ngụ ý cũng không tệ lắm nghe được câu này nô ưu cùng vương chủ nhiệm lại là nhẹ gật đầu kỳ thật đến bọn hắn vị trí này lớn đều thích đồ cái may mắn nhìn trước mắt ba chén l í n rượu ai một ly cũng là uống ba chén cũng là uống hướng về phía may mắn uống coi như xong bất quá bọn hắn lần này xem như nhớ kỹ võ tiểu phú về sau lại cùng võ tiểu phú uống rượu kia nhưng phải cẩn thận một chút ai nô tỷ vương chủ nhiệm hải lượng đến ta lại đến một bài sau hai giờ đã là mười giờ hơn võ tiểu phú mới là r ư ợ u lấy đoạn hào đi ra hòa bình tiệm cơm trợ dùn đã là s ố n đợi không thể không nói cái này nô tỷ thật là nữ trung hào kiệt nửa đường đi nhiều lần phòng vệ sinh Đoán chừng không là thứ i ế u nôn, n bảy lại là một vòng sau a không sai lại là tiết mục chuyển ra thời gian lần này cũng không phải phỏng vấn tiên mà là chính thức tập một đồng dạng là buổi tối chín giờ ban ngày võ tiểu phú bọn hắn không có cửa xem bệnh bất quá võ tiểu phú cùng đoạn hào nói xong đoạn hào phẫu thuật là đ à i thứ nhất võ tiểu phú cũng đi theo bên trên sau đó đằng sau liên tiếp võ tiểu phú hôm qua quyết định ống mật kết sỏi bên này võ tiểu phú mới vừa cùng bệnh nhân giao phó xong điện thoại chính là văng lên không dám chỉ hoán vội vàng tiến phòng giải phẫu đoạn hào hôm nay làm cũng không phải phổ thông phẫu thuật mà là gan cắt bỏ thuật gan cắt bỏ thuật mặc dù cũng là cấp ba phẫu thuật nhưng là so với túi mật ruột thừa những n à y độ khó cao nhiều lắm phó bác sĩ chủ nhiệm bắt đầu đụng nhưng muốn làm xinh đẹp có thể nói là ít càng thêm ít đoạn hào sư tổng v u sĩ phụ tại gan cắt bỏ phương diện từ khoa ngoại tổng quát đến khoa cấp cứu cộng lại cũng có thể xếp tới danh sách năm vị trí đầu xem như gan cắt bỏ phương diện chuyên gia mà lại lần này bệnh nhân chỉ sợ là quan hệ hộ phải biết bệnh viện mặc dù không có cuối tuần mặc kệ lúc nào này làm giải phẫu đều phải làm nhưng là cuối tuần thời điểm loại trừ khoa cấp cứu phẫu thuật thông thường phẫu thuật bình thường là không làm gan cắt bỏ loại này chọn ngày phẫu thuật trực tiếp an bài tại thứ bảy cũng chỉ có thể là không cách nào cự tuyệt loại quan hệ đó tiến vào phòng giải phẫu loại trừ đ o ạ n hào chu vân cũng tại chu vân vừa xuống ca tối nhường đ o ạ n hào dắt lấy hỗ trợ gan cắt bỏ thuật thông thường hẳn là bốn người bên trên m ớ i đúng ba người cũng được cái này phối trí không thể lại giảm hiện tại tăng thêm võ tiểu phú vừa vặn ba cái cũng có thể mở nói thật biết mình sắp tham dự chính là gan cắt bỏ phẫu thuật về sau võ tiểu phú cũng rất kích động cho dù là một cái khác linh hồn một chính gan cắt bỏ phẫu thuật cơ hội cũng là không nhiều không người nào nguyện ý cầm sinh mệnh của mình nói đùa đã đều đã quyết định muốn làm gan cắt bỏ phẫu thuật vậy nhất định sẽ hướng bệnh viện lớn đỉnh tiêm tam giác bệnh viện đi nhất phụ viện khoa ngoại tổng quát là toàn bộ đông hải đầu tụ đến gan cắt bỏ thuật cũng nhiều không chỉ có là đông hải trong thành phố ca bệnh đông hải thành phố bên ngoài chung quanh mấy cái tỉnh đều sẽ hướng qua hội tụ một cái khác võ tiểu phú cũng chỉ là phổ thông tam giác bệnh viện bác sĩ chủ nhiệm mà thôi muốn làm gan cắt bỏ chỉ có thể tự mình nhận việc tận lực đem chính mình gặp phải ca bệnh lưu lại còn phải là loại kia nhìn tình huống giữ lại dù sao phong hiểm quá lớn hắn cũng không có năm chất làm v ậ t này thật đúng là chăm hay không bằng tay quen một năm cũng liền làm ba bốn lệ lệ cũng chính là có thể bảo trì kỹ thuật không lôi bước muốn giống nhất phụ viện những bác sĩ này giống nhau kỹ thuật phi tốc tiến bộ cơ bản là không thể nào hiện tại võ tiểu phú bình đ à i thế nhưng là cao hơn thực tập bất quá hai tuần đều có thể tiếp xúc đến loại cấp bậc này phẫu thuật hiện tại mặc dù là hai chợ nhưng là có một cái khác linh hồn cơ sở tăng thêm đoạn hào b ự c này danh sư điều giáo nhiều học nhìn nhiều chưa chắc không có mau chóng tự thân lên tay cơ hội rửa tay chuẩn bị bắt đầu đi bác sĩ gây mê đã là bắt đầu t đoạn hào ngay tại họa tiêu ký nhìn thấy võ tiểu phú tiến đến chính là g i ậ n dò một tiếng chu vân cũng là nhẹ gật đầu mang theo võ tiểu phú đi rửa tay gan cắt bỏ thuật nhìn qua sao nhìn qua mấy ví dụ vậy còn không sai đoàn chủ nhiệm thế nhưng là phương diện này chuyên gia một hồi ngươi xem thật kỹ hảo hảo phối hợp ta vừa giá trị s o n g ca đêm ngươi chính là chủ lực võ tiểu phú nghe vậy đương nhiên là vô cùng cảm kích ca đêm cái gì bất quá là lấy cơ tôi khoa cấp cứu giá trị s o n g ca đêm một ngày phẫu thuật cũng không thành vấn đề đây rõ ràng là cho hắn cơ hội à, người bệnh sáu mươi hai tuổi là thành phố về hưu lãnh đạo lần này vốn là tìm vô chủ nhiệm làm nhưng là vô chủ nhiệm có chuyện gì liền đề cử đoàn chủ nhiệm bọn hắn cũng biết đoàn chủ nhiệm thanh danh cũng sẽ đồng ý lúc tuổi còn trẻ uống rượu uống hùng sơ gan chuyển thành ung thư gan còn tốt phát hiện ra sớm không có đội chỗ xem như hai kỳ bảy cm tả h ư u võ tiểu phú nghe vậy trong lòng hiểu rõ cùng hắn suy đoán không sai bị lắm bất quá nhìn chu vân nói nhẹ nhõm võ tiểu phú liền biết đài này phẫu thuật đối với đoạn hào tới nói độ khó tuyệt sẽ không cao quay về được giải phẫu phòng võ tiểu phú thuần thục khử trùng t r á i đơn bây giờ võ tiểu phú đang tại phẫu thuật phòng cũng coi như là có chút danh tiếng lần này dự n g đài mặc dù đều không phải là trước đó người quen nhưng nhìn đến tên võ tiểu phú cũng liền không làm cái khác làm khó ảnh chụp võ tiểu phú cũng s ố n nhìn khối u vị trí ở bên trái gan lam ưng Võ tiểu tiêu thầm từ đối chiếu nơi lại cái nếu phú hào nghĩ, hắn hào mình nghĩ lại có cái gì khác đoạn đao, đoạn cùng có lấy là làm, nào mà ký, gì sẽ bệnh i t trì t bảo khiêm ố c i tâm, cố g ắ nhân g ọ c cầu tập, tiến thang. mới là tiến bộ cầu thang. Bệnh n bộ h này khối u ở bên trái gan là bưng cho nên đau tuyển tại lồng ngực phía dưới ổ bụng trung tuyến lệch trái một điểm dạng này tầm mắt sẽ tốt hơn chút phẫu thuật nha câu liền làm một cái tầm nhìn càng tốt hơn đây cũng là khai đau ưu điểm giống đoạn hào cấp bậc này chuyên gia vết cắt sẽ chỉ mở một lần một lần liền đem chính mình cần vị trí toàn bộ bạo lộ ra mà sẽ không làm đến ở giữa mới là cảm thấy tầm nhìn k h n g đủ lại mở đau thứ hai nếu thật là xuất hiện loại tình huống kia sợ là người bên cạnh đều phải cười thuật miệng cắt ra võ tiểu phú vội vàng đuổi theo tiết tấu bắt đầu điện đ ô n g hệ lẹt t r ồ qua cụ lạ thì h ọ n cầm máu chu vân bên kia đã là chủ động đứng tại hai chợ vị trí ngéo tay kéo rất đúng chỗ bất quá hắn cũng là thời khắc chú ý đến phẫu thuật tiến hành võ tiểu phú nếu là không chống nổi liền hắn đến hắn thấy võ tiểu phú đến cùng là lần đầu tiên cùng gan cắt bỏ nếu là theo không kịp đoạn hào tiết tấu coi như dễ dàng kéo phẫu thuật thời gian gan cắt bỏ nghi nhanh không nên chậm nếu là võ tiểu phú theo không kịp vậy cũng chỉ có thể đem nó đổi võ tiểu phú nhìn xem cơ linh ngược lại là thành thạo điêu luyện còn thỉnh thoảng đặt câu hỏi đâu một điểm không có dáng vẻ khẩn trương không hổ là bị vu sĩ phụ tán hôn khắc sinh người phâu thuật người a gan bạo lộ ra về sau kỳ thật cũng rất dễ dàng phân biệt khỏe mạnh gan nhan sắc là màu đỏ sậm người bệnh gan trái gan l à bưng có hiện ra màu xám trắng điểm lấm tấm trạm bộ phận còn có bọc nhỏ nhô lên đây chính là bệnh biến biểu hiện khối u tên như ý nghĩa liền là x ư n g tới u nha cái này n ô ra tiểu hôi bao liền là gan khối u chung quanh điểm lấm tấm cũng là bởi vì gan khối u nguyên nhân tâm h nhiễm xuất hiện bệnh biến bộ phận nếu là không thêm vào can thiệp cái này khối u liền sẽ dọc theo những bệnh này biến vị trí tiếp tục mở rộng ct bên trên nhìn chính là đường kính bảy cm cái này tiểu hôi bao nhưng không có lớn như vậy cũng không phải ct tính sai mà là cái này tiểu hôi bao chỉ là nhô ra bộ phận tại gan ra phía dưới còn có ẩn tàng bộ phận đây cũng là gan cắt bỏ một cái chỗ khó nếu là lăng đầu thanh thật cứ dựa theo kia tiểu hôi bao đi cắt một đao hạ xuống trực tiếp liền làm tiến khối u bên trong vậy cái này đại phẫu thuật cơ bản kệ thuế có kinh nghiệm bác sĩ đều sẽ căn cứ khoa chẩn đoán hình ảnh kiểm tra cùng kinh nghiệm tại các thời điểm câu ắ cắt t một điểm. Gan cắt bỏ p h nói này liền là khó khăn nhất ta cũng là phân chia thật ngụy chuyên gia tiêu chí người bệnh gan vốn là bởi vì khối u nguyên nhân chức năng nhận hạn chế đến tiếp sau cắt càng nhiều cái kia có thể cung cấp chức năng bộ phận liền sẽ càng ít người không có gan có thể sống sao cái này cắt không phải gan là mệnh a kinh nghiệm không đủ kỹ thuật không đủ gắn đặt tới ổn thỏa vậy thì phải tận lực nhiều cắt giảm tận khả năng lưu thêm đều là loại kia kẻ tài cao gan cũng lớn thứ hai có thể cắt một lần không muốn cắt lần thứ hai gan cắt bỏ thuật lợi hại đều sẽ bị mang theo nhất đao lưu thanh danh có ý tứ gì một đao hạ xuống biên giới rõ ràng gọn gàng đỡ tốn thời gian công sức một lần bệnh kiểm liền có thể trực tiếp tiến hành bước kế tiếp liền g ầ n ấy c h a n h lệch đối với người bệnh dự đoán bệnh tình cái kia chính là ngày đêm khác biệt tiểu phú thử thăm dò hồi đáp ngược lại để đoạn hảo cùng chu vân đều là nợ đục c i không tệ ngươi cái này nộ tính nhiều theo ta lên mấy đài chính mình cũng có thể thử nghiệm làm đơn giản một chút cởi mở nhà gan cùng túi mật khoảng cách quá gần cho nên làm giải phâu thời điểm tay nhất định phải ổn nếu thật là đem túi mật cho xuyên phá trực tiếp liền có thể danh dương khoa ngoại tổng quát vòng võ tiểu phú đổi vội vàng lắc đầu loại này dương danh phương thức không cần cũng được chính mình dương danh ngược lại cũng thôi người bệnh coi như t h ẳ m rồi các gan ngươi thuận tiện đem túi mật trả lại cắt đây cũng không phải là mua một t ặ n g một quay lại người ta cũng sẽ không cảm tạng ư ơ i không cho ngươi bồi mười mấy cái đều là thiện lương được nói gan cắt bỏ đem túi mật cho trọn rách thật đúng là không hiếm thấy nhất là tại gan cắt bỏ sơ khai triển thời điểm gan cắt bỏ t h u ậ t thức đồng dạng chỉ ở cấp ba bệnh viện khai triển sơ kỳ không quen lúc luyện thường có cắt gan tiện thể cắt mật sự t ì n h dù sao túi mật một khi bị xuyên phá mật tiến vào ổ bụng cái kia chính là mật tính viêm phúc mạc lây nhiễm cơn sốc thậm chí là tử vong tùy theo liền sẽ đến chỉ có thể nhanh đem túi mật cho c ắ t sau đó cọ rửa ổ bụng đem hậu hoạn xuống đến thấp nhất không chỉ có là như thế ổ bụng bên trong còn phải cất đặt dẫn hư quản hậu phâu chất kháng sinh cường hiệu kháng sinh loại chuyện này ngươi cũng không thể giấu dếm người bệnh đi t ú n g chi cái này cũng không đạt được chuyện tốt không nổi danh chương u xấu chuyển y ệ miệng n nàng nào n dạm, có bế vậy b chín mươi tám chu phi chương chín mươi tám chu phi Cái mạch máu. kéo mẹ tèn buồm đem gan động tính mạch mạch máu cố định ngăn chặn bắt đầu quét tế bào bạch huyết màng nơi này cũng phải chú ý một chút gan động tính mạch vốn là yếu ớt người bệnh lại có sơ gan tình huống mạch máu điều kiện liền càng không tốt cho nên kẹp bế người bệnh mạch máu thời điểm động tác nhất định phải nhẹ nhất định phải cẩn thận tuyệt đối đừng đem người bệnh mạch máu làm cho phá có thể ăn cơm trưa liền n à n vạn đừng tìm phiền thoái cho mình nhường bệnh viện quản ngươi c ơ n tối gan mạch máu bao quát hai đầu mạch máu vào gan một đầu mạch máu ra gan động mạch gan tính mạch cửa tính mạch gan đều ở nơi này bất luận là cái nào phá xuất huyết sự nguy hiểm đều là không thể khinh thưởng động mạch phá mấy phút trực tiếp chạy khô tính mạch xuất huyết cũng liền so động mạch xuất huyết cho thêm ngư điểm khẩn cấp thời g võ tiểu phú lần trước tay không cầm máu sở dĩ sẽ có được vu sĩ phụ tán h ư ở n g cũng là bởi vì cái kia không trải qua xin chỉ thị một tay cho phẫu thuật giải quyết đại phiền thoái làm trợ thủ tại trong lúc phẫu thuật kỳ thật cũng không có bao nhiêu quyền hạn loại kia trực tiếp vào tay hành vi nhất định phải báo cáo chuẩn bị đạt được đồng ý mới có thể bằng không thành không nhất định có công nhưng là phạm sai lầm nhất định từng có nhưng là sinh mệnh trước mặt bác sĩ là không thể nhất luận công qua can đoan sinh mệnh an toàn liền là bọn hắn đệ nhất chuẩn tắc cho nên võ tiểu phú mới có thể không chút do dự vào tay lão sư người cái này nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu tâm a c tình vui vẻ nguyên nhân căn bản không phải bọn hắn nói đều thú vị nếu là phẫu thuật tiến triển thuận lợi tiến hành đến nơi này đoạn hào tự giác đã có thể trưởng khống toàn cục mau chóng kết thúc phẫu thuật đây mới là có thể như thế nhẹ nhõm nói đùa khối u rất nhanh chính là bại lộ tại trước mắt mọi người thất cm e ngươi suy nghĩ một chút ngươi cái kia mới mấy cm e thật t không nhỏ thanh âm cũng đều là trong nháy mắt n gừng xì xì thử cao tần dao mổ điện tiếp xúc gan về sau bắt đầu bốc khói cho dù là mang theo khẩu trang kia vị thịt nhi đều không thể ngăn cản lúc này liền không thể cầu nhanh mà muốn việc đối ổn bác sĩ khoa ngoại chính là sư tấm mắt t n g p ụ nhân tay ở thời điểm này liền lộ ra vô cùng trọng yếu phàm là tay run một chút đều sẽ nhường hết thể trở nên không hoà mỹ tuần h ấ t sentiment, t y đại y tá cho đoạn hào sát mồ hôi kỹ thuật lại cao hơn mỗi một lần phẫu thuật cũng đều là hoàn toàn mới khảo nghiệm đoạn hào là chủ đao áp lực có thể là rất lớn đại khái bảy tám phút về sau y tá rốt cuộc trở về danh giới rõ ràng đám người lúc này gật đầu cái gì là nhất đao lưu đây chính là nhất đao lưu a phương diện lâm sàng có thể làm đến một đao thanh thế nhưng là không nhiều mỗi một cái cơ bản đều là ngành nghề đình tiêm phẫu thuật tiếp tục ngươi đến đóng bụng đi võ tiểu phú quan tràn dịch mạng bụng bình đoạn hào rất rõ cũng không lo lắng võ tiểu phú đem một đài hoàn mỹ phẫu thuật làm hỏng võ tiểu phú tự nhiên là cao hứng đáp ứng đều một tuần lễ không có làm phẫu thuật à ngứa tay rất đâu c h ắ c không được tiểu c ẩ n cùng lưu gây tên nói ngươi thiên phú cao cái này đóng bụng trình độ ai dám nói ngươi là thực tập sinh y tá phòng mổ cho võ tiểu phú một bên nhà tuyến vừa nói đoạn hào chu vân cùng bác sĩ gây mê lúc này cũng là nợ đụ cười tiểu liếu, người ta tiểu ta phú v ẫ n là trồi non, n g ư ơ i nhưng tỉnh. nhổ không nổ non phải thủ hạ lưu tỉnh. Ta nhổ vào, không nổ trồi Ta vào, có ò n nổ các ngươi những này lao đám yếu gà à, đều ngại các nhà. ngươi các các Chậc chậc đám gà tiểu chậc, phú, à, yếu lao đều thể cẩn thận n g ư ơ i liếu tỉ đây là thật có ý đồ à. phẫu thuật kết thúc tâm tình mọi người đều là rất tốt nói đùa cũng là càng ngày càng p h o n g khoáng võ tiểu phú cũng lưu loát mười phút kết thúc bác sĩ gây mê thuốc đều ngừng tỉ tiếp ta cái kia đi làm xong chúng ta vừa vặn ăn cơm trưa đoạn hào làm đúng là lưu loát trước sau cũng chính là hơn một giờ ống mật kết sỏi cái kia làm xong đoán chừng vẫn chưa tới mười hai giờ đâu ngươi cũng không phải cái tình du mới thực tập liền bắt đầu cho chúng ta thêm việc cái này về sau còn không biết như thế nào đây cái này nói ta cũng không phải kia việc phải làm như người giữa chưa ta ăn bài đều đứng khách khi à. võ tiểu phú bày làm ra một bộ không thiếu tiền dáng vẻ mấy người phản ngược lại là không tiện nói gì nếu thật là hoa võ tiểu phú cái này không có tiền lương thực tập sinh tiền bọn hắn còn không đành lòng đâu tiểu phú ăn bài ta tính tiền kia cũng sẽ không khách khí các ngươi cố gắng làm giải phẫu ta một hồi xem thật kỹ một chút chỗ nào quý làm thịt đoàn chủ nhiệm một trận không dễ dàng a nghe được đoàn hảo đám người lúc này liền là không nhăn nhó đoạn hào là người giàu có ăn chuột thì ngu sao mà không ăn à k h á c h khí cái gì ống mật kết sỏi bệnh nhân rất nhanh chính là bị tiếp vào đoàn chủ nhiệm bác sĩ võ làm phiền các ngươi thanh â m đều có chút run rẩy bất quá cũng có thể hiểu được người bệnh trước kia không có phẫu thuật sự cái này là lần đầu tiên làm giải phẫu chỉ sợ cũng có rất ít người có thể tại lần thứ nhất tiếp nhận phẫu thuật thời điểm không sợ nắm chặt lại người bệnh tay đúng là băng lánh một mảnh vung lòng chút rất nhanh liền làm xong không cần khẩn trương n g ắ m lại công việc tốt n g ắ m lại con của mình hải tử cuối kỳ đi thanh em im bặt mà dừng người bệnh ngược lại là không k ẩ n trương nhưng là bắt đầu ư u sầu ai ta đứa con trai kia à, đều lên sơ chung thất bại chương trình học đợi đến cách đều nhiều ngài nói này làm sao làm à, ta liền n ó n g trông hắn có thể hào hào học về sau cũng có thể làm cái bác sĩ đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt không lo ăn uống à, về sau cũng tốt tìm đối tượng bằng không ngươi nói hắn thành tích này cao trung đều thi không đỗ về sau có thể làm gì à đừng về sau lễ hỏi phòng ở à còn phải ta cho hắn phấn đấu võ tiểu phú đã là bắt đầu làm mối họa người bờn t u t t u t chúng ta trước tế dại chờ một chút bác sĩ võ muốn không phải là làm cái tia nội soi đi đối gây mê toàn thân liền là gây mê toàn thân ta đột nhiên cảm giác được ngủ một giấc cũng rất tốt ừ m nhìn xem người bệnh lâm thời thay đổi chủ ý võ tiểu phú cũng là s ư ơ n g sở lại tỉ mỉ nghĩ lại võ tiểu phú liền hiểu người bệnh đây là sợ h ạ i à nhìn thoáng qua đoạn h ả o gặp đoạn h ả o một bộ hắn làm chủ bộ dáng võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ cái này lâm phẫu thuật thay đổi chủ ý còn đi xác định nội soi ổ bụng phí tổn muốn so khai đao đắt một chút đến mức có chút khuyết điểm ta trước đó cũng cùng ngươi câu thông không sai bị lắm ngươi nếu là nhất định phải nội soi ổ bụng làm ta liền một lần nữa nhường g a thuộc của ngươi ký hợp đồng phiên phức bác sĩ v nhưng là ta thật sự có chút sợ hãi vẫn là ngủ một giấc n g n ổn người bệnh lúc này không thể không thừa nhận chính mình trước đó vẫn là đem chính mình nghĩ thái r u n giám chỉ muốn đến gây mê toàn thân khả năng xấu đ ầ u ó c có thể có thể làm cho mình một ngủ không tỉnh nhưng là thẳng đến cái này tới gần phẫu thuật hắn mới là phát hiện những n à y tựa hồ cũng không trọng yếu thân thể đều run lên vẫn là gây mê toàn thân tốt hôm qua nhìn video người ta ngủ một giấc liền làm xong cũng không gặp cái nào thật ngủ một giấc liền đi đúng hắn tin tưởng bác sĩ võ nhìn xem người bệnh một mặt chắc chắn tuyệt không đổi ý bộ dáng võ tiểu phú cũng là dợ khóc dợi hắn đều quên người ta là thai nạn lao động phí dùng cái gì căn bản không cần cân nhắc kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút đúng là nội soi ổ bụng càng tốt hơn một chút theo y học phát triển nội soi ổ bụng ống mật cắt ra lấy thạch ưu thế vẫn là rất rõ ràng thứ nhất thể vách tường thần kinh cơ bắp có thể không cần c h ặ t đức cũng chớ xem thường những n à y thể vách tường thần kinh cơ bắp ngươi có lúc có lẽ không cảm thấy cái gì chờ cắt về sau ngươi liền sẽ cảm thấy tầm quan trọng của bọn hắn mà lại cắt thời điểm dễ dàng khôi phục coi như trộm thứ hai cơ quan nội tạng váy nhỡ nhỏ cắt ra về sau tầm nhìn tốt thao tắc cũng dễ dàng phẫu thuật tốc độ ngược lại là có thể càng hậu phâu khôi phục cũng có thể càng nhanh thứ ba đối người phâu thuật cũng có lợi bệnh truyền nhiễm tật bệnh uy hiếp tiểu a chỉ là đây đúng là cho hắn tăng lên công việc bất quá thừa dịp phòng giải phâu chuẩn bị cũng là không lãng phí thời gian nào một lần nữa đánh tờ đơn tìm tới người bệnh người nhà đoan chừng là người bệnh cùng lao bà đều đã câu thông qua rồi còn không có tiếng phòng giải phâu liền bắt đầu sợ hãi võ tiểu phú nói chuyện người bệnh lao bà liền trực tiếp ký căn bản không có hỏi chuyện gì xảy ra cũng không oán trách cái gì hắn cũng không phải ngày đầu tiên đi làm nói thật loại này bởi vì sợ lựa chọn gây mê toàn thân thật đúng là không ít đèn không hát bóng dưới toàn bộ bàn giải phẫu đều là loé sáng một mảnh có thể thấy rõ ràng võ tiểu phú đứng tại một chính vị trí bên trên bên cạnh liền là đoạn hào cùng chu vân không sai chu vân cũng không đi trong phòng thay quần áo chu vân nghe nói đài này đoạn hào muốn cho võ tiểu phú cơ hội nhường võ tiểu phú làm đoạn hào làm chỉ đạo nửa đường nếu là không được liền lại đoạn hào vào tay chu vân nghe xong liền tinh thần cái này đ ã ngộ thân nhi tử cũng không gì hơn cái này a mặc dù tuổi tắc bên trên nhìn thân nhi tử không thích hợp nhưng là thân đệ đệ a đây là thân đệ đệ a võ tiểu phú làm danh từ thế nhưng là viết đoạn hào cái này nếu là xảy ra vấn、Để tại ì m đều đ là o hảo, khoa cũng ngoại đảm à, n ệ p của mình tổng i quát phương diện tại bọn hắn những bác sĩ này xem ra các túi mật liền là nhỏ nhất phẫu thuật ống mật lấy thạch mặc dù độ khó cũng không thể coi là cao nhưng đó cũng là bên trong độ khó thấp nói g lên thật tín nhiệm hắn đều có chút ghen ghét ta ngẫm lại chính mình một đường sở soạn lần mọi sự đều là chua sót đều là nước mắt ta thật sự là hậu cùng tiểu nga tử thượng vị sử không còn chưa lên vị đâu hiện tại nhiều lắm là xem như quý tần liền cái quý phi cũng không tính là nào giống võ tiểu phú cái này tiến bệnh viện liền bị hoàng thượng nhìn chúng bắt đầu sùng hạnh thượng vị a đoàn chủ nhiệm a thích hợp cũng sùng hạnh sùng hạnh chu phi đi lần sau cắt gan cái gì cũng cho cho chu phi cơ hội a chương chín mươi chín lấy sỏi ống mật chương chín mươi chín lấy sỏi ống mật võ tiểu phú hít sâu một hơi bác sĩ thực tập võ tiểu phú mổ chính khoa cấp cứu phó chủ nhiệm bác sĩ chủ nhiệm đoạn hào đương nhất trợ bác sĩ điều trị y sư chu vân đương hai chợ đãi ngộ này đ ờ i này cũng cứ như vậy đi nhìn xem võ tiểu phú khử trùng trải đơn về sau đứng tại mổ chính vị trí bên trên liền muốn đậu thủ gây tê tuần đài cùng y tá phụ mổ đều là kinh ngạc đều là y tá trong phòng mổ nói về tuần đài và khí giới chỉ là làm công việc khác nhau chẳng lẽ chẳng lẽ không thể nào không thể nào không phải là bọn hắn nghĩ như vậy à, c h ắ c không được võ tiểu phú phải thêm l à i đâu đây cũng chính là thứ bảy bình thời phòng giải phẫu lao đại đều tại cái này nếu là nhìn thấy sợ không phải cũng phải làm cho võ tiểu phú cho ngừng làm nửa ngày võ tiểu phú đây quả thật là cho mình ôm bệnh nhân đâu à, nói thật bọn hắn lúc này đang, đang do dự muốn không nên ngăn cản cái này nếu là cái khác thực tập sinh không liền xem như bác sĩ nội chú bọn hắn đều phải vội vàng tiêu dừng nhưng là võ tiểu phú lên đài phẫu thuật biểu hiện bọn hắn cũng là nhìn thật thật nhất là đóng bụng kia một bộ thao tác liền xem như chu vân đều không nhất định so ra mà vượn dù sao kia là cái chậm công ra việc tinh tế suy nghĩ lại một chút trước đó nghe nói võ tiểu phú làm nội soi ổ bụng phẫu thuật cắt ruột thừa lòng của bọn hắn đúng là lòng động nếu không xem trước một chút đây không phải còn có đoạn hào vững tâm đâu nha nói không chừng liền là trước hết để cho võ tiểu phú cắt cái túi mật ống mật khối kia vẫn là đoạn hào tới nghĩ tới đây mấy người cũng là dễ dàng nhất định là như vậy võ tiểu phú tâm tình lúc này xác thực kích động cùng lần trước cắt ruột thừa không giống nhau, theo võ tiểu phú. đây mới là chính mình đúng nghĩa đài thứ nhất b ổ chính người bệnh đã là gây tê hoàn thành bạch sữa bỏ đánh lúc này người bệnh ngủ được gọi là một cái thơm ngọt võ tiểu phú còn nhớ rõ cái nào đó người bệnh một lần phẫu thuật qua đi chuyên môn hỏi qua bạch sữa bỏ bán thế nào hắn muốn mua điểm chị mất ngủ quá hữu dụng hắn thường xuyên mất ngủ kia là cái kia vài chục năm nay ngủ được thơm nhất một lần bất quá cái này thật đúng là không có bán sữa bỏ là tê tục người ta bản danh vợ dọ bộ phồn ném một chi đều đủ toàn bộ phòng giải phẫu lật trời ngã xuống đất t ệ m chớ nói chi là bán y di tá phòng mổ bắt đầu đưa ống dẫn nguồn sàn tuyến đơn c nhìn xem võ tiểu phú tại lưu động phối hợp xuống thuần thục lắp ráp nội soi ổ bụng y tá phụ mổ cùng tuần đài ngược lại là đối võ tiểu phú ngược lại là lại nhiều hơn mấy phần lòng tin bước đầu tiên tự nhiên là thành lập bơm khí vào bụng bơm khí vào bụng châm tiến và ổ bụng về sau liên tiếp có hai bơm khí vào bụng cơ nhìn xem bơm khí vào bụng bụng để lên đến về sau lấy ra bơm khí vào bụng châm đoạn hào bọn người lúc này đều là nhẹ gật đầu đừng nhìn bơm khí vào bụng thao tác giống như không khó bộ dáng nhưng đây chính là xem xét liền sẽ một học liền điển hình cũng không đủ phẫu thuật rèn luyện là tuyệt đối làm không được võ tiểu phú dạng nhưng là lần nữa nhìn thấy đoạn hào vẫn là phải cảm thán một tiếng thiên tài tối thiểu nhất hắn tại võ tiểu phú lúc này là tuyệt đối không đạt được võ tiểu phú trình độ này chu vân cũng là thiếu đi mấy phần đủ t h o á n lần trước võ tiểu phú cắt ruột thừa thời điểm hắn không thấy được bây giờ tận mắt thấy võ tiểu phú thành lập bơm khí và o bụng lại là biết võ tiểu phú đúng là có, có chút ó c tài năng có thể có được đoạn hào sùng hạnh quả nhiên là có nguyên nhân a hiện tại võ tiểu phú tựa như là diễm áp quần phương mỹ nhân nhi kỹ thuật liền là võ tiểu phú sắc đẹp cũng là lấy lòng đoạn hào có thể làm cho đoạn hào một bước phủ chính yếu tố mấu chốt võ tiểu phú lúc này nhưng không biết chu vân tại nghĩ những thứ này loạn thất bát ao bằng không thế nào đều muốn hỏi một chút chu vân trong khoảng thời gian này đến cùng là nhìn cái gì cầu hết hậu cung kịch bước thứ hai liền là đặt chỗ ca cũng chính là ố n g c h è n đằng sau vô luận là dao m ổ điện vẫn là cái kẹp loại hình đều sẽ từ ống c h è n đi đối với vết c ắ t võ tiểu phú sớm chính là nhưng tại tâm b ụ n g trên chính giữa tuyến kiếm đột ba cm phải xương q u a i xanh trúng tuyến sườn phải duyên ba cm nách phải tiền tuyến d u y ê n lên dưới đây coi như là cố định vị trí đến mức có không có biến hóa liền là người phâu thuật ước định người bệnh tình h u ố n sau điều khiển tinh vi trước dùng dao g ả i phẫu c sau đó từ vết cắt đưa c h ộ c ả đem quan sát kính cắm vào ống chèn bên trong bắt đầu quan sát ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n t u ổ i lúc này có thể không cần vội vã liền muốn làm động ra hỏa Trước đợi một đợi nhìn xem tình huống một cái là nhìn xem ống chèn vị trí có thích hợp hay không thoải mái hay không lại có là nhìn xem người bệnh ổ bụng ố n g dẫn mật cùng ống mật chủ tình huống có ít người những n à y khí quan lớn lên vị trí thật đúng là cùng người bình thường không giống nhau đương nhiên võ tiểu phú không có may mắn như vậy chúng sổ thế nào lại là hắn đâu nhìn xem hết thạy không có vấn đề võ tiểu phú cũng liền trong lòng hiểu rõ tỉ đầu chân cao đáy vị tả k h u ống đ dẫn mật dùng răng bắt kìm kẹp lấy túi mật dưới đáy điện đông phân lập câu phân ly ống dẫn mật cùng túi mật động mạch phân biệt tại ống dẫn mật gần ngoại biên đưa tì tạm nghỉ ưu kẹp cái này đoạn hào không khỏi kinh hô một tiếng bởi vì tại trong tầm nhìn của hắn ống mật chủ đã là xuất hiện đài này phâu thuật gọi mổ ống mật lấy sỏi trọng điểm ngay tại ống mật ta muốn cắt muốn lấy ngươi dù sao cũng phải tìm được t r ư ớ c ống mật mới được đi liền xem như hiểu rõ giải phâu kết cấu muốn tại ổ bụng bên trong đem ống mật tìm tới cũng không phải một cái dễ dàng quá trình v õ tiểu phú có thể thuần thục thành lập bơm khí và o bụng thuần thục thao tác nội soi ổ bụng còn chưa tính cái này tìm ống mật tốc độ sợ là không có mấy năm kinh nghiệm khó mà làm đến đi đoạn hào nhìn xem võ tiểu phú kia ánh mắt tự tin vẻ mặt nghiêm túc trong lòng không hiểu khẳng định nào có cái gì trùng hợp hết thảy đều là thực lực a trong lòng trận cảm thấy hoang đường thực lực cái từ này dùng ở trên người hắn phù hợp dùng trên người võ tiểu phú làm sao lại như vậy để cho người ta kinh hãi đâu mặc dù ý nghĩ rất nhiều nhưng là động tác trên tay sẽ không chậm cho một cái thoải mái nhất mở ống mật tầm nhìn bất quá lúc này đoạn hào cũng đang do dự muốn hay không nhắc nhở một chút võ tiểu phú tốt nhất là trước dò xét một chút cắt nữa cho dù là hắn cái này lao thủ thuật tượng cũng đến cẩn thận là hơn bất quá rất nhanh đoạn hào liền biết mình lo lắng dư thừa võ tiểu phú đã là muốn số bảy c h â m chọc do về sau rút ra mật cái này không thành vấn đề xác định là ống mật chủ cắt sai cái gì cũng liền không tồn tại nhất làm cho đoạn hào tán thưởng là võ tiểu phú chi tiết kéo căng thì băng gạc một khối cùng y tá phụ mộ nói một tiếng võ tiểu phú chính là tại mạc nối lỗ trỗ thả ở một khối băng gạc đây là vì phòng ngừa kết sỏi cùng mật chạy vào mạc nối trong túi chu phi lúc này đã là cả kinh không biết nên như thế nào biểu đạt mỏng quá nhỏ không nói cái này tìm ống mật tốc độ không chậm hơn hắn liền là cái này chi tiết vấn đề cũng là rất được hắn chân truyền a chỉ bất quá hắn nhiều cái trầm võ tiểu phú động tác này là một điểm không chậm đây quả thật là thân thủ vẫn là nói mấy năm này bắc khu chữa bệnh trình độ đã đột nhiên tăng mạnh đến nước này nghiên cứu sinh đều có cơ hội lên đài mổ chính rồi l i ê n tay người này muốn nói võ tiểu phú không có mổ chính qua chu vân là đánh chết không tin hết thể chuẩn bị sẵn sàng cái kéo dọc cắt bỏ ống mật chủ tám trăm mười mm lúc này gây tê tuần đ à i cùng y tá phụ mổ mới là giật mình bọn hắn vốn là phải nhắc nhở đoạn hào này tiếp thủ dù sao đây là mở ống mật ta nhưng nhìn võ tiểu phú một mạch mà thành động tác vậy mà đem quên đi sau đó võ tiểu phú liền đem ống mật đem cắt ra chỉ là lúc này bọn hắn cảm thấy mình có lẽ cũng không cần nhắc nhỏ cái gì mặc dù bọn hắn không phải chuyên nghiệp cũng không phải người phẫu thuật nhưng nhìn võ tiểu phú cái này thuần thực công lại nhìn đoạn hảo cùng chu vân kêu kinh ngạc ánh mắt không cần phải nói võ tiểu phú công phu này căn bản không cần lo lắng ai trọng yếu nhất chính là thời gian chính là thời gian bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng mổ ống mật lấy sỏi này thời gian đem khống bọn hắn đều là hiểu rõ tại tâm thời gian này điểm đã cắt ra ống mật võ tiểu phú tốc độ tại toàn bộ khoa ngoại tổng quát cũng có thể coi là bên trên thay đổi thứ nhất đi võ tiểu phú hiện tại nhưng không biết ý nghĩ của mọi người hắn lúc này tựa như là luyện công tiến vào đốn ngộ chi cảnh giống nhau hai cái linh hồn từ trước đến nay liền không có như thế phù hợp qua hiện tại võ t i ể u phú đã là tiến vào không ta không cảnh giới của hắn trong mắt hắn chỉ có phẫu thuật ống mật đã cắt ra tiếp xuống liền là dò xét người bệnh ống mật bên trong tảng đá cũng không ít võ t i ể u phú hiện tại cần phải làm là đem những đá này toàn bộ tìm tới đồng thời lấy tịnh cái này cũng là trọng yếu nhất bằng không thật lưu lại mấy cái không liền xem như một viên n g ư ờ i phía trước làm lại xinh đẹp phẫu thuật đều là thất bại kết hợp tiền phẫu kiểm tra một phen dò xét ngươi kỳ thật liền có thể trong lòng hiểu rõ do xét quá trình này gắn g đặt tới nhu h ò a ống mật cũng sẽ không gọi người nếu là thú bạo rất dễ dàng liền đem nó thương tổn tới xương đỏ đều là chuyện nhỏ tạo thành cơ học tổn thương xe rách xuất huyết đều là làm cho người kinh hãi võ tiểu phú thận trọng dùng thạch k ị m đem tảng đá từng mai từng mai lấy ra cọ rửa ống mật thời điểm nhớ kỹ cũng muốn nhu h ò a mà lại không thể tấp nập cọ rửa vàng không cũng dễ dàng tạo thành cơ học tổn thương đó lấy nội soi ổng b ụ dưới từ chỗ cà đâm lô để vào ống mật kính ống mật bắn ra kết sỏi để vào túi đựng mẫu bên trong y tá phụ mổ đã là lấy đi mọi người thấy nơi này vậy mà đều là không khỏi nhẹ nhàng thở ra bởi vì phẫu thuật đến nơi đây khó khăn nhất bộ phận đã là kết thúc võ tiểu phú lại là đầu cũng không buồn n bấm lên khâu lại trước đó có thể không thể quên dẫn lưu kẹt căn cứ vết thương kích thước võ tiểu phú cắt thích hợp tê quản dùng tách rời kìm đặt vào ống mật chủ bên trong chỉ khâu 40. y tá phụ mổ sớm liền chuẩn bị xong võ tiểu phú giúp đỡ 40 có thể hấp thu khoảng cách đoạn khâu lại ống mật chủ sau đó thông qua gai ngược đem tê quản dẫn ra ngoài thân thể đây cũng là phẫu thuật y tá phụ mổ tiến bộ trước kia còn phải hướng ra dẫn đâu hiện tại trực tiếp một bộ liền tới năm mươi nước mới sinh、lý. chu vẫn đã là chuẩn bị xong trực tiếp dốc vào nhìn thấy ống mật chủ khâu lại chỗ t r u n g quanh cũng không có thấm để lọn v õ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu phía dưới liền có thể bắt đầu cắt bỏ túi mật hiện tại ống mật kết sỏi bệnh nhân bình thường đều là kèm thêm túi mật kết sỏi cắt thời điểm cũng sẽ cùng một chỗ đem túi mật cắt đứt bằng không lần này l ấ y xong lần sau túi mật bên trong tảng đá nói không chừng liền lại tiến vào ống mật vậy coi như lại muốn khai đ a o vẫn là nhất lao vĩnh rất tốt lấy sỏi ống mật đều xong việc đằng sau đối với võ tiểu phú tới nói lại càng không có độ khó điện đông kéo cách đoạn ống dẫn mật cùng túi mật động mạch tách rời túi mật dưỡng đem túi mật đặt ở ổ gan phía trên lúc này cũng có cái chú ý địa phương phải dùng dao điện đông đối ổ gan cẩn thận cầm máu để phòng có xuất huyết cùng mật để lọt cuối cùng đem túi mật tính cả chọc do ống chèn cùng một chỗ từ rốn bộ vết cắt đưa ra kiểm tra ổ bụng bên trong không có tích máu cùng dịch đ ộ n g về sau liền có thể rút ra nội soi ổ bụng mở ra ống chèn van bài trừ ổ bụng bên trong khí thể cuối cùng khâu lại vết thương liền tốt võ tiểu phú đem đồ thật coi hắn là trợ thủ a võ tiểu phú đây mới là tỉnh rớt vội vàng cười làm lảnh nói đ ù a đâu nói đ ù a đâu khâu lại vết thương hoàn thành phẫu thuật cũng liền t u y ê n cáo hoàn thành một giờ tuần đ à i bóp thời gian từ bắt đầu đến kết thúc liền một giờ cái gì tốc độ đoạn hào cùng chu vân cũng là lướt nhau đoạn hào mặc dù còn nhanh hơn võ tiểu phú một chút nhưng là cái này có thể so sao đoạn hào là ai võ tiểu phú là ai à? đến mức chu vân được rồi cùng chu vân có cái gì tốt so c h ư n một trăm lựa gạt tiểu hài nhi c h ư n một trăm lựa gạt tiểu hài nhi tiểu phú phẫu thuật video ta về sau sẽ cho vu chủ nhiệm mang đến nhìn ngươi không có ý kiến à? không có ý kiến à, đương nhiên không có ý kiến võ tiểu phú cảm thấy mình đài này phẫu thuật làm vẫn là rất tại trạng thái không nói tuyệt đối hoà n mỹ nhưng cũng không thể so một chút bác sĩ điều trị tranh l ệ n h đi đây chính là tại vu sĩ phụ trước mặt cơ hội lộ mặt à, hắn còn đến cảm tạ đoạn hào đâu đến mức phẫu thuật video trong phòng giải phẫu đều là có toàn bộ hành trình thu hình lại một là có thể thông qua quay phim đang quan sát trong phòng nhìn được giải phẫu nội dung một chút đại phẫu trong bệnh viện sẽ tổ chức nhân viên tương quan học tập còn nữa cũng là vì lưu nội tình vạn nhất xuất hiện trước bệnh tranh chấp cái này cũng có thể làm trực tiếp chứng cứ đương nhiên giới hạn tại bệnh viện nội bộ sử dụng học tập tuyệt đối không thể ngoại truyền thậm chí là dùng cho lợi nhuận dù sao trong đó liên quan đến người bệnh tư ẩ n không được người bệnh đồng ý là vô luận như thế nào cũng không thể tùy ý sử dụng tiết mục tổ ngẫu nhiên cũng sẽ lấy ra một chút phòng giải phẫu đoạn ngắn nhưng cũng chính là đoạn ngắn m à t h ô i sẽ không bại lộ người bệnh còn phải đi qua bệnh viện cùng người bệnh đồng ý cho nên tiết mục bên trong bình thường sẽ không xuất hiện quá nhiều phẫu thuật ống tính nhất là thuật g a ống tính tổng kết thu hoạch của mình võ tiểu phú nụ cười trên mặt cũng là không khỏi càng đấy không thể không nói lần giải phẫu này thật là nhường võ tiểu phú thu hoạch nhiều lắm không chỉ có là thực chiến tăng lên kinh nghiệm còn có loại kia trạng thái trước đó hắn nếu là chỉ có thể dùng một cái khắc linh hồn năm thành trình độ như vậy hiện tại tuyệt đối đạt tới tám thành trở lên thật sự linh hồn dung hợp càng phù hợp lợi hại tiểu phú ngươi phải nổi danh y tá tuần đài nhìn về phía võ tiểu phú tán thưởng một tiếng phòng giải phẫu là không có bí mật lần trước võ tiểu phú làm nội soi ổ bụng ruột thừa liền đã nhường võ tiểu phú đang tại phẫu thuật phòng lộ mặt đương nhiên cũng là nhờ vào cái này thanh danh hắn mới có hôm nay cơ hội này bằng không y tá tuần đài cũng sẽ không nhường hắn làm loạn lần này lại có ống mật kết s ỏ i thành công án lệ có thể tên dương sợ là lần sau võ tiểu phú muốn làm cái cắt gan cái gì những y tá này gây tê cũng sẽ không quá ngăn đón đi đem người bệnh tỉnh lại bàn giao hậu phâu chú ý hạng mục mở lời dặn của bác sĩ đã là hơn mười hai giờ bên ngoài phòng giải phâu chúng người cũng đã là đổi xong quần áo nói xong đoạn hào an bài bọn hắn cũng sẽ không k h á c h khí đi tạo sáu người ba chiếc xe loại trừ võ tiểu phú cùng hai người y tá bên ngoài những người khác là có xe nhất tộc võ tiểu phú ngồi tại đoạn hào trên xe hướng về một nhà thịt nướng cửa hàng mà đi nói là tạo nhưng là đám người cũng không có bắt lấy đoạn hào cứng rắn làm thịt chọn món ăn phi thường hợp lý tiểu phú trước đó làm qua lấy sỏi ống mà sao chu vân đột nhiên hỏi võ tiểu phú lắc đầu hẳn là không đi có liền là có không có liền là không cái gì gọi là hẳn là a trợ thủ trải qua không ít mổ chính xác thực là lần đầu tiên thật là lần đầu tiên a thiên phú như vậy nhất phụ viện liền là hoa quốc hàng đầu bệnh viện thiên tài tự nhiên là đi ra không ít nhưng là võ tiểu phú trình độ này vẫn là phượng mao lân g á c cho dù là chu vân cũng chỉ gặp qua một cái hiện tại người kia còn tại đế đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đâu rõ ràng cùng hắn cùng thời kỳ người ta hiện tại đã là giáo sư y học một chuyến này mới nhìn có lẽ nhìn không ra quá lớn khác biệt nhưng là càng về sau liền càng có thể nhìn ra thiên phú tầm quan trọng có chút tranh lệch thật không phải cố gắng liền có thể san bằng lại nhìn võ tiểu phú chu vân giống như có lẽ đã là thấy được người kia thân ả n h ừ đi ngơi một cái vương không dễ nhất phụ viện lại ra một cái võ tiểu phú hắn hiện tại thật đúng là hy vọng võ tiểu phú tranh khẩu khí về sau có thể siêu việt vương không dễ đâu đáng tiếc hai người không phải cùng thời kỳ bằng không kia liền càng xứng rồi ta đi trước cái phòng vệ sinh ăn không sai bị lắm võ tiểu phú đôi đám người nói một tiếng trực tiếp đứng dậy đi vào sân khấu võ tiểu phú trực tiếp đem sổ sách kết người luôn làm u ố n hiểu chút chuyện hôm nay thu hoạch lớn nhất liền là hắn trên bàn cơm năm người hôm nay có thể nói là đều là tại các mặt chiếu câu hắn nói thế nào bữa cơm này đều phải hắn mời mặc dù nói hoa vẫn là lao ba tiền nhưng là cái này lao ba kiếm nhiều tiền như vậy hắn cái này làm con trai không tốn ai hoa à đầu tư đúng lao ba thích đầu tư con trai không phải liền là lao ba đời này lớn nhất đầu tư sao không có đầu tư sao có thể có sản xuất đâu nghĩ như vậy võ tiểu phú đã là quét thẻ rời đi hoa đau trở về trên đường đã thấy một cái mẫu thân muốn kéo lấy hải tử đi hải tử tay lại là nhiều lần trốn tránh có lẽ hải tử mẫu thân coi là hải tử là cố ý tắc quái không muốn cùng nàng đi nghĩ muốn gây chuyện đâu nhưng là lấy võ tiểu phú ánh mắt một chút chính là nhìn ra là lạ hải tử nói đau cũng không giống như là làm bộ dù sao tiểu hải tử miệng có thể nói dối nhưng là bộ mặt biểu lộ cùng ánh mắt cũng sẽ không hải tử rõ ràng liền là thật đau à lại nhìn hải tử theo bản năng che chở cánh tay phải động tác liền ốn lượn động tác cũng không dám làm võ tiểu phú liền lộ ra mấy phần hiệu do thân sắc cấp tốc đến gần lúc này hải tử mẫu thân cũng phát hiện là lạ dù sao hải tử mặc dù thường xuyên đãi nhưng là cái này k h ó c thảm như vậy m ặ t đều giật giật lấy cũng là không thấy nhiều đồ đồ ngươi thế nào mau cùng mụ mụ nói a hải tử lúc này mới là chỉ vào cánh tay phải của mình nói đau không động được hải tử mụ mụ lúc này tựa hồ là nhớ ra cái gì đó vừa rồi hải tử cùng với nàng nháo nghĩ uống đồ uống không cho phải trả chính mình chạy đến sân khấu nơi này nàng tâm tình cũng là có chút bực bội ự c b hai tử vốn là gầy đồ uống thứ này uống vào dễ uống nhưng là có bao nhiêu hại người tiểu hai tử không biết nàng còn có thể không biết sao nàng từ trước đến nay là nghiêm cấm cho hải tử uống đồ uống cũng không quen lấy hải tử liền muốn lôi kéo hải tử đi trở về có thể là vừa rồi dùng sức lực quá lớn chút thương tổn tới hải tử cánh tay nghĩ tới đây hải tử mụ mụ lúc này cũng là luôn uống trong nhà chỉ như vậy một cái cục cưng b u giá địa phương khác nghiêm khắc điểm không có gì nhưng là cái này ngàn vạn cũng không thể tổn thương ở đâu a đồ đồ lúc này cùng một chỗ đi ra ăn cơm hải tử ba ba ra ra mãi mãi cũng là đến đây nhìn xem hải tử ở nơi đo khóc hải tử mẹ cũng một mặt t h u ố tít bộ dáng biểu lộ càng hoảng thế nào a ngươi đánh hải tử a hải tử cha lên tiếng hỏi Hải h lại tử mẹ lại là k ô ngay để kiểm ý tới trả t lời, r chỉ muốn kiểm tra một chút hài tử c hải h là u ệ n gì xảy ra, có tốt h không phải là chuyên nghiệp, hải chỉ ể nàng cũng căn bản chỉ biết là là biết đau tử t r n r á n hai n g y tốt, h tử hẳn là chất c ư ớ p ta xem một chút đi võ tiểu phú sài bước đi đi qua gặp phải loại chuyện này rất khó khoanh tay đứng nhìn nghe được võ tiểu phú hai tử người nhà cũng là đều kinh nhìn về phía võ tiểu phú ngươi là ta là nhất phụ viện khoa cấp cứu bác sĩ người trả lời một câu ngồi sổ người xuống đi vào hai tử bên người khoảng cách gần xem xét thì càng có thể xác định hẳn là mẹ đứa bé vừa rồi sức lực dùng có chút không thích đáng n h ư ờ n g hải tử chất c ư ớ p nhất phụ viện khoa cấp cứu bác sĩ hải tử người nhà nghe xong lúc này liền là yên tâm lại nhất phụ viện đây chính là biện chữ vàng a mà bác sĩ đừng nhìn bình thường không ít người khác nhưng là tái ngộ đến tận bệnh thời điểm mọi người nhìn thấy bác sĩ vẫn là cùng thai nạn trước mặt nhìn thấy nhân dân quân đội giống nhau có cảm giác an toàn bất quá bác sĩ đều chủ động đến đây hải tử ba ba cũng là ý thức được cái gì văn lệ ngươi đánh hải tử rồi đây là hải tử cha phản ứng đầu tiên không phải hảo hảo sao có thể đả thương đâu nhìn dạng như vậy rõ ràng là đau a hải tử mẹ lúc này liền là đem đ à n khí vung hướng về phía hải tử cha hải tử ra gian ã i n ã i cũng là x e n bảo lập tức tràng diện tựa hồ loạn hơn võ t i ể u phú chỉ cảm thấy bên thai ho ngang ngọng có luân chuyển khoa nhi thời điểm cảm thụ đừng nói thật đúng là không sai biệt lắm kỳ thật tại khoa nhi cho hải tử xem bệnh cũng không phải là khó khăn nhất khó khăn nhất vẫn là ứng phó những gia trưởng này a hải tử một bệnh ít nhất đều là hải tử phụ mẫu cùng đi tiếp qua chia một ít liền là hải tử phụ mẫu thêm hải tử ra gian ã i n ã i khả năng mộ mộ ông ngoại cũng muốn cùng đi thậm chí là còn có hô bằng gọi hữu rõ ràng là cho một người xem bệnh người bên thai lại có mấy cái thậm chí là mười cái thanh âm ai nghe đô đầu lớ các ngươi cũng không cần ở m ỹ đi bốn cái người nhà nghe vậy đây mới là ngừng lại đ ú n g xem bệnh trọng yếu võ tiểu phú nhìn về phía hải tử đến đừng sợ tay nắm cửa khoác lên thúc thúc trong tay có được hay không hải tử nhìn về phía võ tiểu phú đón võ tiểu phú tiểu dung có chút kích động tựa hồ lại có chút bận tâm không có chuyện ngươi nếu là đem tay phải để lên đến cái này kẹo liền cho ngươi kẹo là võ tiểu phú vừa rồi lúc trước đài chậu thủy tinh bên trong cầm lúc này ngược lại là phát huy được tác dụng cái tuổi này hải tử vẫn là đối kẹo không có cái gì sức đề kháng hải tử nghe vậy nhìn một chút võ tiểu phú trong tay kẹo nuốt nước miếng một cái đưa tay chậm rãi dựng đi qua võ tiểu phú nhìn xem cũng là nhẹ gật đầu động tác này liền có thể nhường võ tiểu phú chẩn đoán càng xác thực mấy phần đợi đến hải tử để tay tại võ tiểu phú trong tay võ tiểu phú cũng liền có thể bắt đầu trị liệu trẻ em xương cổ tay đầu nhỏ nửa sai khớp sẽ rất đau xương cổ tay đầu nửa sai khớp lại được xưng ơ là đặt kéo khựu tay có thể nói là sơ sinh trẻ nhỏ thường thấy nhất một loại khựu tay khớp nối tổn thương bình thường đều là hai ba tuổi tiểu hải tử sẽ xuất hiện lớn một chút cũng có đương khựu tay khớp nối dối thẳng c à n g tay xoay trước vị đột nhiên dọc dẫn dắt lúc liền dễ dàng tạo thành xương cổ tay đầu nửa sai khớp tiểu hài nhi lúc này đang đứng ở sinh trường phát d ụ c g i a i đoạn xương cốt còn không có phát d ụ c hoàn toàn xương cổ tay đầu cùng chung quanh tổ chức cũng còn không có phát d ụ c hoàn thiện là rất dễ dàng bởi vì ngoại lực tác dụng mà xuất hiện nửa sai khớp cho nên làm ra t r ư ở n g có thể phải cẩn thận một chút chú ý đừng dùng quá sức nuôi con cánh tay không phải rất dễ dàng liền gây nên sai khớp đương nhiên cũng không cần quá lo lắng đồng dạng thủ pháp trở lại vị trí cũ liền có thể giải quyết dùng một cái tay khác lột kẹo ra đưa tới hài tử trong tay trái h ả i tử cầm tới kẹo chính là không kịp chờ đợi hướng miệng bên trong đưa đi chính là cái này thời điểm nói thì chậm khi đó thì nhanh võ tiểu phú một cái tay nắm chặt h ả i tử phân tay một cái tay nâng h ả i tử cổ trỏ dùng ngón cái ngăn chặn h ả i tử xương cổ tay đầu lệnh h ả i tử khuỵu tay gấp nối gập lại đến chín mươi độ sau đó nhẹ nhàng trước sau xoay tròn ba h a h ả i tử lúc này cũng là chú ý tới võ tiểu phú động tác lập tức liền bị giật này mình kẹo đều không thơm thân thể là không thương nhưng là tâm là đau nước mắt đầm địa nhìn về phía võ tiểu phú tựa hồ đang chất vấn võ tiểu phú tại sao có thể lừa gạt tiểu hài từ đâu hai ư ơ n g t từ h phụ Chương chỗ hình. Tại tử b mẫu lập tức giật mình vội vàng ngồi sổm hải tử bên người sờ lấy hải tử cánh tay hải tử lúc bắt đầu còn theo bản năng kháng tự đâu nhưng là xem xét không đau lúc này cũng không khóc mắt nhỏ bên trong đều là nghi hoặc mới vừa rồi còn rất đau lặng cái này thế nào lại không có chuyện gì nhìn xem hải t ử không còn kháng cự mẹ đứa bé cũng là nợ nụ cười không có chuyện gì thật không có chuyện gì hai t ử phụ mẫu vội vàng nhìn về phía võ tiểu phú biểu thị càng tạng không có chuyện chỉ là lúc sau phải chú ý một chút một lần không có chuyện nhưng nếu là tấp nập t r ậ t cớp đằng sau coi như dễ dàng thói quen t r ậ t cớp vậy thì phiền thoái sẽ không sẽ không về sau ta nhất định cẩn thận mẹ đứa bé đổi vội vàng lắc đầu xem ra là kinh tâm Về sau sợ là đoàn ề u k g hào định trêu cánh chọc n võ tiểu phú một câu ánh mắt bên trong ý tán thưởng lại là thế nào đều không che giấu được đừng nói hiện tại đoàn hào nhìn võ tiểu phú tựa như là mẹ vợ nhìn con rể giống nhau càng xem càng hài lòng người kỳ thật chính là như vậy tại ngươi lần đầu tiên nhìn đối phương hài lòng thời điểm đằng sau liền sẽ càng xem càng hài lòng nhất là đối phương còn thỉnh thoảng cho ngươi một chút tiểu ngạc nhiên thời điểm kia liền càng là như thế này ha ha đây không phải vừa vặn sao không phải sân khấu đoạn hào tính tiền thời điểm mới là biết võ tiểu phú đã sớm tính tiền nhìn xem võ tiểu phú một mặt cười ngây ngô dáng vẻ càng la lắc đầu ngươi tiểu tử này nói xong ta mời ta liền nói ngươi đi cái phòng vệ sinh đi lâu như vậy nguyên lai là lấy c ơ tới tính tiền a chu vân nhìn về phía võ tiểu phú càng là cảm thấy võ tiểu phú thật thà dưới gương mặt nhưng thật ra là tâm cơ hoàng hậu phối tử cái này nhân tình thế sự nắm vững vàng a liền võ tiểu phú cùng thời kỳ có mấy cái có thể có võ tiểu phú cái này rất ngộ không nhìn liêu tỉ các nàng đều là nhìn con rể giống nhau nhìn về phía võ tiểu phú nha đoán c h ứ n g a đằng sau những người này gặp lại võ tiểu phú vậy thì phải là tiểu phú a vợ ta có cái bà con xa m u ộ i muội tiểu phú a l ã o công ta có cái chất nữ tiểu phú a ta cháu gái tiểu phú a thứ bảy chín giờ tối võ tiểu phú bọn hắn lại là hội tụ đến võ tiểu phú trong căn hộ chỉ bất quá lần này tám người biến mười người rồi đều chỉ là mới vào chỗ làm việc ngu ngơ mà thôi thật muốn nói là tầm cơ cái gì thật sự cất nhắc bọn hắn nhìn la phỉ cái này đều đã bắt đầu cùng v i e na cùng lưu tịnh thảo luận mỹ phẩm dưỡng ra mua cái gì tốt tìm m i tình thâm bộ dáng khả nhìn không ra lưu tịnh là thay thế la phỉ đi lên vương tuấn sinh cũng nhìn không ra có cái gì không hài lòng địa phương trong lòng khẳng định là so sánh cái này sức lực bất quá có thể đi cho tới hôm nay vương tuấn sinh tự có chính mình đặc biệt tính cách cùng ưu điểm liền xem như phân cao thấp đó cũng là cùng mình phân cao thấp một tuần này vương tuấn sinh rõ ràng càng thêm cố gắng nghe nói trong phòng bệnh y tá bác sĩ cũng là đối càng thêm hài lòng bắt đầu bắt đầu mười người ăn đồ ăn vặt xem tv trên tv còn có màn hình nhắc tới cũng là ngốc lần trước mấy người là bên cạnh xem tv i i vừa nhìn điện thoại liền vì nhìn xem mưa đạn có thể hết lần này tới lần khác đều quên điện thoại còn có cái ném bình phong chức năng quả nhiên là ngốc đến nhà lần này rốt cuộc có đại thông minh sách ra mọi người mới là giật mình cái này không hay dùng lên nhà kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn không nghĩ tới dù sao bình thường bọn hắn đều là máy tính máy chiếu hình xem bệnh lịch điện thoại đều không có bao nhiêu thời gian chơi chớ nói chi là ném bình phong xem tv i i cái này trong lúc nhất thời thật đúng là là nghĩ không ra lại thêm lần trước tâm tình cũng đúng là kích động liền cả võ tiệu phú đều không nhớ tới cái này gấp dạng Tới, tới. người chủ trì vẫn là khương l g ư ợ c nam thường trú khách quý vẫn là giang n h ạ c lưu triển hoa mục duyên ly miểu miểu vương ninh năm cái chỉ bất quá lần này còn nhiều thêm hai cái đặc biệt khách quý một cái là xuất ngũ hoạt động bóng đá thành viên phạm lao sư một cái là minh tinh diễn viên bạch tiểu nghiên đừng nói nhìn thấy hai cái này đặc biệt khách quý võ tiểu phu thật đúng là có chút kích động võ tiểu phu tại đại học thời điểm cái kia chính là giáo đội tuyệt đối chủ lực trung tâm phong xã thủ vương đại biểu học viện đại biểu trường học vậy cũng là thu hoạch tương đối khá quyết định có cơ hội nhất định phải cùng phạm lao sư hôn cái chụ ảnh trung đi đến mức diễn viên bạch tiểu nghiên cái này là tình nhân trong n ộ ọ c a thế nào ngươi thích a cù dính đột nhiên điểm một cái võ t i ể u phú hỏi võ t i ể u phú đông nhiên trong lòng siết chặt vô ý thức gật đầu đúng vậy a thích a ta cao trung đại học đều là đội bóng trường chủ lực thích nhất phạm lao sư phú ca trong thông đạo người a ta cũng là chủ lực a ngươi cũng là chủ lực a cái gì vị trí a máy đun nước a võ t i ể u phú trong nháy mắt liền muốn đá chết phó kiệt lãng phí tình cảm cái này không phải liền là cho đủ số sao cái gì chủ lực a không nhìn ra đây mới là hai tuần vậy mà liền liền lánh khốc nam thần phó kiệt đều lộ ra đ ậ bị t h u tính nhìn tiểu trạch là người a khương nhược nam vừa mới đem trước tình xem muốn triển vọng mới một tuần đó p phờ đoàn thành viên biểu hiện đâu cái thứ nhất hình tượng chính là điều đến dư tiểu trạch trên thân dư tiểu trạch cũng là có chút kích động nhân vật chính a tuyệt đối nhân vật chính a cái này lãnh ngộ cái thứ nhất liền cho hắn hình tượng chỉ là c h o thấy rõ hình tượng về sau dư tiểu trạch không hiểu cảm thấy có chút không đúng đây là ai bệnh nhân a xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một b ư ớ c hoa nội tim mạch đi b u ồ n hình tượng dư tiểu trạch cùng la phỉ trà trộn tại thật g i i đội ngũ bác sĩ bên trong mang tổ trịnh tân tuyết bỗng nhiên mở miệng hỏi lời nói vốn đang tại đội ngũ phía sau d ư tiểu trạch cùng la phỉ. lập tức liền bị n h ư ờ n g lại đội ngũ thật dài trái phải tách ra từng đầu thông đạo bị lộ ra đến tất cả mọi người là nhìn về phía dư tiểu trạch cái kia hình tượng ân liền rất đẹp hay võ tiểu phú bọn hắn đều cảm động lây mà bị đám người nhìn chăm chú dư tiểu trạch cùng la phỉ cũng là đứng thẳng khó an la phỉ nhìn một chút bệnh nhân như chút được gánh nặng nhẹ nhàng phía bên phải một bước đứng ở một cái bác sĩ nội chú sau lưng lập tức dư tiểu trạch tựa như là bị chen trúc vâng giả mưa đạn lúc này đã là phiêu lên ta đã bắt đầu móc t r o n chân cảm giác quen thuộc n g i vị quen thuộc tâm đã gấp đầu đã đổ mồ hôi vì cái gì ta rõ ràng ở trên ghế s a lon xem tv lại có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác à ta hoài nghi dư tiểu trạch đang diễn ta mắt thấy ánh mắt của mọi người đều ném đi qua dư tiểu trạch lúc này cũng là trong lòng thẳng thình thịch lần thứ nhất đi vườn liền bị khảo nghiệm l u ậ n ai ai cũng đến sợ hai a hắn chỉ là cái vừa mới bắt đầu thực tập thực tập sinh a ai có thể biết trịnh tân tuyết sẽ hỏi ra cái gì không thể nhìn thẳng vấn đề ai nhiều người như vậy còn có bệnh nhân ở đây vạn nhất không sẽ làm sao mặt mũi sợ là sẽ phải không c o i a lao sư là của ta kiên trì đứng ở trịnh tân tuyết trước mặt dư tiểu trạch thậm chí cũng không dám quá nói chuyện lớn tiếng ừ n tới nói bệnh nhân tình huống dư tiểu trạch biểu thị thật rất muốn m ạ o a hắn đây mới là ngày đầu tiên đến a bệnh nhân này vẫn là sớm giao ban trước đó bác sĩ điều trị t ỷ t ỷ vừa mới giao cho hắn bệnh lịch ngược lại là đại khái phủi đi một chút nhưng là cái này muốn toàn bộ n h ớ kỹ thật không thực tế a bất quá lúc này c h í n h tân tuyết cũng sẽ không quản hắn những n à y cũng sẽ không cho hắn có kẻ mặc cả chỗ trống t h ở phao một cái không có cách chỉ có thể kiên trì lên bệnh nhân thường mẫu t u ổ i tác hơn sáu mươi hơn sáu mươi nhiều hơn bao nhiêu a nhiều hơn bao nhiêu dư tiểu trạch đầu đều đổ mồ hôi nhiều hơn bao nhiêu tới hắn lúc ấy vội vã đi buồng cũng liền liếc mấy cái bệnh lịch mà thôi bác sĩ điều trị tỷ tỷ thế nhưng là phân cho hắn c h ọ n vẹn ba cái bệnh nhân a trong thời gian ngắn như vậy hắn sao có thể nhớ kỹ như vậy kỹ càng a càng nhiều nội dung hay là hắn hôm qua bị mang tới thời điểm vì quen thuộc bệnh lịch cố ý tra xét một lần đa khoa bệnh lịch đây mới là hơi đánh cái nội tình không biết bệnh nhân của mình mấy năm liên tục linh đều không nhớ được dư tiểu trạch lúc này đều đã tại trong dép lê móc ra ba phòng ngủ một phòng khách bị võ tiểu phú làm thành như vậy càng l à phá phỏng cái kia cái này đều không phải là ta thu bệnh nhân sớm sẽ trước mới giao cho ta ta sao có thể nhớ kỹ như vậy kỹ càng a gọi các ngươi đến các ngươi khẳng định cũng không được ừ m chúng ta khẳng định cũng là không được nhưng là chúng ta không có bị sách tới hỏi a ngươi nói có tức hay không dư tiểu trạch càng là tim gan tàn ác hắn không nghĩ tới vấn đề này đều đi qua sáu ngày vốn cho rằng khó chịu như vậy sự tình phát sinh một lần liền tốt ai có thể nghĩ tới cái này phá tiết mục lại còn cho hắn chẳng cảnh tái hiện a mà lại vẫn là thứ nhất liền cho lấy ra thua thiệt hắn còn nói mình là nhân vật chính đâu kết quả ngược lại tốt nào có làm như vậy nhân vật chính a lần này tốt nhân dân cả nước đều biết ủy khuất ánh mắt rơi trên người võ tiểu phú phú ca ngươi thay đổi ngươi không yêu ta ngươi vậy mà cùng bọn hắn cùng nhau khi phụ ta lan nhìn xem dư tiểu trạch bị huấn lúc này khán giả ngược lại là bắt đầu vì dư tiểu trạch bất bình cái này hơn sáu mươi nhiều m ấ y tuổi không đều như thế sao cần phải như thế xoắn suýt sao đúng a ta nhìn đây chính là chủ nhiệm cho bọn hắn thực tập sinh ra vai phủ đầu, đầu. đúng vậy à đây không phải vừa mới n h ậ p khoa nha bệnh nhân đoán chừng đều là vừa lĩnh cái nào có thể biết nhiều như vậy à tiểu trạch ca ca biết là hơn sáu mươi đã rất lợi hại đương nhiên có bị tiểu trạch sắc đẹp bắt được liền có không còn nhìn ừ liền bệnh nhân của mình tin tức cũng không biết còn làm cái gì bác sĩ à, muốn đều là như thế này kia muốn ta ta cũng được đúng đấy chẳng lẽ bệnh nhân đột phát t ậ t bệnh còn muốn hắn đi hiện xem bệnh người ta công việc không làm ở phía trước mang hắn cũng xứng đáng vốn đang cảm thấy cái này ngoại quốc trở về không rông chứ kết quả giống nhau là bão cỏ đạo tâm phạt h o á i giờ khắc này dư tiểu trạch chỉ cảm thấy chính mình là đạo tâm phá thoái những n à y người xem làm sao nói ác độc như vậy à hắn cũng không có chiêu bọn hắn không chọc giận bọn hắn a ngươi liền hỏi một chút những n à y làm qua thực tập sinh cái nào không phải như thế tới cũng may cũng có công chính t ố t các ngươi không phải bác sĩ không biết thực tập sinh đều cần trải qua bước này dù cho không phải nơi này bị hỏi cũng sẽ là địa phương khác kỳ thật thời gian cũng phải cần trải qua mới có thể trưởng thành a đúng vậy à nếu không các ngươi đến liền biết ở chỗ này đùa nghịch miệng pháo các ngươi cái gì trình độ a vậy mà tại nơi này đánh giá người ta ngưu di thạc sĩ thật là lợi hại mưa đạn liền là loại kia ngươi không nhìn còn khá kỳ một đoạn này sẽ có hay không có người nói cái gì sau khi xem xong đâu lại muốn khí đem mưa đạn quan kết quả một hồi về sau vẫn là không nhịn được lại ấn mở như thế lặp lại đến kiểm tra thân thể đi đập đập ba ba đem bệnh lịch báo cáo cái đ ạ i khái t r í n h tân tuyết còn không chuẩn bị buông tha dư tiểu trạch nhường dư tiểu trạch bắt đầu t r a thể dư tiểu trạch lần này ngược lại là nhẹ nhàng thở ra bệnh lịch hắn là không có l ư n g ở nhưng là cha thể là hắn cường hạng a xem sờ gó nghe dư tiểu trạch chính là bắt đầu thao tác một vừa điều khiển một bên lưng rất có lúc trước thi hành nghề y sư thời điểm phong phạm có tạm tâm sao Có. cấp ó c m ấ ba c ấ nghe dư tiểu trạch vậy mình đều không xác định ngưỡng khí chính tân tuyết càng là mặt không biểu tình ngươi tới ngay một chút nói liền đem ống nghe bệnh lại cho la phỉ cái này bên cạnh la phỉ cũng không cởi được vừa rồi xem náo nhiệt còn không có cảm giác gì hiện tại thân lâm kỳ cảnh mới biết được dư tiểu trạch có bao nhiêu giày v ò đây quả thực là công khai tử hình a nghe ngóng trái tim tạ tâm la phỉ lòng tràn đầy mê mang nàng cảm giác buồn t i m của mình hiện tại cũng đều là tạ tâm cái này cũng có thể phân cấp lúc này la phỉ cũng nhịn không được cầu nguyện lao thiên cho nàng đến cái treo giúp đỡ chút cấp ba nhất định phải cấp ba hảo huynh đệ cùng chết xuống dưới phải nghe thêm lấy không phải cấp ba a có mạnh như vậy sao sau đó lại là đem điện tâm đồ đưa về phía dư tiểu trạch cùng la phỉ điện tâm đồ sẽ đọc a xem thường ai đây Khoa mạch, nội tim sau o có thể h sẽ k ô n đó cùng đ i trên sách học không giống nhau à la phỉ cùng dư tiểu trạch đều là thạc sĩ học thuật xuất thân không giống voi tiểu phú dạng này thạc sĩ chuyên môn đọc nghiên cứu sinh trong lúc đó là tại trong bệnh viện bọn hắn thật sự là tại phòng thí nghiệm đợi đến thời gian so tại bệnh viện dài đọc điện tâm đồ chuyện này thật đúng là không nhiều kiến thức trong sách thật là rất vững chắc nhưng là thật đọc lấy đến liền có thể phát hiện dán g dấp kia là thật không giống nhau a sau đó sau đó la phỉ liền giao cho dư tiểu trạch chương một trăm linh hai thật sự có h n g câu chương một trăm linh hai thật sự có h n g câu dư tiểu trạch nhìn một chút nói thật hắn thấy chương này điện tâm đồ là l ạ lạ dù sao đây chính là suy tim trái người bệnh a điện tâm đồ có thể thích hợp nhi mới là lạ nhưng là trừ nhịp nhanh xoang thật đúng là khó mà nói chỗ người à mà y có ó thấp bình n vê s cho nên, lọc nhánh hỏi nên, n bở trái. Ta g vẫn ngươi bệnh này điện tâm đồ đúng là không dễ nhìn nhưng là các ngươi trình độ này cũng là không được xuống dưới cho ta hào hào học thương sau c、like、vì, vì nhược c nam g bỗng nhiên mở miệng một đám khách quý lập tức mỉm cười gật đầu kỳ thật không chỉ là trong bệnh viện chúng ta bình thường ở công ty hay là quay phim thời điểm kỳ thật cũng có loại kinh nghiệm này à giang nhạc mở miệng nói ra còn nhớ lại một chút ta nhớ được ta lần thứ nhất diễn kịch thời điểm lúc kia vẫn chỉ là một cái tiểu phối hợp diễn mà thôi đạo diễn hỏi ta nhân vật này trọng điểm là cái gì ta lúc ấy liền m ộ n g liền ta như thế cái phối hợp diễn còn cần trọng điểm có phải hay không quá xứng đáng ta kêu ba ngàn đồng tiền c ả thiện nhưng là người ta đạo diễn đều hỏi ta sao có thể không trả lời sao lúc ấy liền kiên trì trả lời một cái tùy tiện đáp án ta đối sự kiện kia ấn tượng rất sâu khắc bởi vì ta ứng phó song sau đạo diễn liền phát h ỏ a hắn nói với ta giang nhạc ngươi về sau nếu là muốn làm nhân vật chính liền cho ta hảo hảo ngẫm lại vấn đề này liền phối hợp diễn đều diễn không tốt còn muốn làm nhân vật chính n a m mơ đâu đừng quản đây là phối hợp diễn còn là nhân vật chính đều có linh hồn của mình liền phối hợp diễn đều diễn không xuất sắc ai dám để ngươi diễn nhân vật chính ta lúc kia thế nhưng là bị ngay trước toàn bộ sở t i ê u đi âu người hơn à, ngay lúc đó cái kia tâm tình đoán chừng so dư tiểu trạch cùng la phỉ còn h ỏ n g bét bất quá ta cho tới bây giờ đều rất cảm kích vị kia đạo diễn bởi vì hắn đều là vì ta tốt nếu không phải lần kia đau nhức quá khắc cốt minh tâm để cho ta bắt đầu hào hào tôi luyện diễn kỹ đằng sau căn bản không có khả năng thật có cơ hội biểu diễn nhân vật chính đáng người nghe vậy đều là bắt đầu gật đầu nhất là cùng là diễn viên bạch tiểu nghiên làm diễn viên có mấy cái là vừa vào nghề liền diễn nhân vật chính a không đều là từng bước một từ phối hợp diễn thậm chí là diễn viên quần chúng lên nhà bị măng cái gì quả thực là quá bình thường đúng vậy à có người phê bình kỳ thật rất tốt tối thiểu nhất có thể làm cho chúng ta biết mình chỗ nào không đủ đằng sau có thể có ý thức đi bổ túc ta cũng là rất cảm kích những cái kia đã từng cho ta chỉ điểm lao sư mọi người thấy giang nhạc cùng bạch tiểu nghiên đều là một bộ tràn đầy đồng cảm bộ dáng cũng là nhẹ gật đầu xem ra các ngành các nghề đều là như thế này à đúng rằng、ca? Mạng mội hỏi một hỏi người, người chút, hắc hắc, vương ị kia diễn ai đạo n là à? g ninh h nhìn phía ư Vương c nam n về Vương cười h h n n vậy, Vương hay có c phải phổ không Ninh biến rất à? ư cười tựa hồ còn có nhớ lại ý tứ đúng là rất phổ biến bọn hắn khả năng này còn tính là tốt ta nhớ được ta lúc kia còn bị giáo huấn trực tiếp tự bế vài ngày ai bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là lúc kia ghi đồ vận bền vững à tự mình con tám mươi lần gì đó cũng không bằng bị huấn một lần nhớ kỹ bền vững mọi người nhất thời đều là cười khoa i ngoại thần kinh đột nhiên xuất hiện tràn diện lập tức nhường mọi người cười phun ra chỉ gặp lúc này trong tấm hình vương tuấn sinh ngay tại thu bệnh nhân làm kiểm tra thân thể khoa i ngoại thần kinh kiểm tra thân thể a nói như vậy toàn bộ trong bệnh viện liền không có cái nào khoa thất kiểm tra thân thể tính chất phức tạp có thể so với từng bị khoa i ngoại thần kinh mặc dù nói nhập viện về sau đều là yêu cầu kiểm tra thân thể hoàn chỉnh tính nhưng là tại khoa i ngoại thần kinh đồng d ạ n g nói cách khác nói mà thôi dù sau một giờ đặt cơ sở kiểm tra thân thể một ngày này còn có làm hay không khác thu bên trên mười hai cái bệnh nhân một ngày này cơ vốn cũng không dùng làm khác chớ nói chi là đại bộ phận thời điểm còn không chỉ là thu mười hai cái bệnh nhân cho nên khoai ngoại thần kinh bác sĩ cho dù là kiểm tra thân thể cũng chỉ là t r a tật bệnh tương quan mấy hạng mà thôi giống vương tuấn sinh dạng này quả thực là đến làm cho người dựng thẳng cái ngón tay cái bất quá mọi người cười không phải vương tuấn sinh mà là bệnh nhân lao thái thái lúc này lao thái thái đều là phối hợp mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ một giờ à lao thái thái rất muốn nói với vương tuấn sinh hậu sinh nếu không không sai biệt lắm là được rồi lại cha được ta liền thật không ra được viện bộ xương đều muốn tản à t u t kết thúc theo vương tuấn sinh thanh em rơi xuống đám người rõ ràng nhìn thấy lao thái thái thở vào một cái tiêu cảm giác như chút được gánh nặng lập tức cũng làm người ta nhóm thấy được lúc tan việc chính mình đoán chừng lao thái thái xuất viện về sau nhất định phải cùng người nói bác sĩ nội chú ngày đầu tiên liền bị ép buôn bán bất quá vương tuấn sinh kỳ thật thật sự là rất c ó cần phải chủ yếu là bác sĩ quá bận rộn nếu là thời gian dư d i ả mỗi cái bệnh nhân kỳ thật đều hẳn là đến cái toàn diện kiểm tra dù sao hệ thần kinh tật bệnh quá phức tạp đi hoàn chỉnh kiểm tra thân thể có thể nhường rất nhiều tật bệnh đều không chỗ c h e t h â n mà tương quan kiểm tra thân thể rất khả năng liền đem t a i họa ngầm đã bỏ sót lao thái thái cũng là bệnh viện bệnh cũ số biết ý tứ trong đó cho nên mới là như thế phối hợp cũng không có cái gì lời hắn giận y thì bạn thất bên trong vương học hải đối bên người cái khác bác sĩ nói tới cái so ta còn c h ủ ta nhường hắn đi kiểm tra thân thể hắn trực tiếp cho tới cái nguyên bộ đ ừ n g nói cái này kiến thức cơ bản thật đúng là rất vững chắc kiểm tra thân thể vô cùng tiêu chuẩn mưa đạn bên trên lúc này đã là điên cồn u g soát đáng yêu cái này chăm chú nam nhân có mị lực nhất không thể không nói vương tuấn sinh vừa rồi kiểm tra thân thể thời điểm kia chăm chú mà phụ trách bộ dáng thật là rất có mị lực tuấn sinh kk ta yêu ngươi trong căn hộ một thanh n m vang lên vốn là bởi vì chuyển ra ngượng ngùng vương tuấn sinh kém chút ngã lộn nào h nằm sấp ngã xuống đất trận mắt nhìn về phía võ tiểu phú phú ca ngươi không chính cống ngươi như t h ế đến ta một hồi nhìn thấy ngươi thời điểm cẩn thận ta cũng chơi c ù a ngươi tuấn sinh ca ca ta yêu ngươi theo sát võ tiểu phú về sau dư tiểu trạch bọn hắn cũng là cùng một chỗ hô một tiếng nhường vương tuấn sinh lập tức liền đỏ mặt đi lên bọn hắn đều là nhìn thấy mưa đạn cuốn soát tuấn sinh ca ca ta yêu ngươi đây mới là theo một đợt đừng nói thật có ý tứ a vương tuấn sinh cái này nhắm chị cũng đúng là khẳng đánh xem xét liền là loại kia giáo sư liệu đừng nói thật h hút hẳng nhất là cái này một đợt kiểm tra thân thể biểu hiện ra. còn chiếm được lao sư khen ngợi nói là tiêu chuẩn cái này càng là nói rõ vương tuấn sinh thuộc về loại kia lại có nhan lại có tài đến loại đó võ tiểu phú nghĩ tới tiết mục này vừa ra vương tuấn sinh đoán chừng là không thiếu mẹ vợ bất quá người xem luôn là gặp một cái yêu một cái lãnh khóc ca phó kiệt rất mau ra tràng gọn gàng chọc gió thắt lưng tay đều không mang theo run một chút cùng nhau lao sư lúc này đối mặt ông tính đều là không che giấu khen ngợi cho dù là trong căn hộ đáng người cũng là không thể không đối phó kiệt nhìn với con mắt khác nói thật thực tập đến bây giờ kỳ thật hay có hy vọng ai cơ bản chỉ có thể tích lũy lịch duyệt đều đã là liếc qua thế này t h ế đ ộ i thứ nhất liền là phùng linh linh võ tiểu phú phó kiệt cùng cụ dĩnh vương tuấn sinh cùng la phỉ bị lưu lại cấp đằng sau đã là cơ bản không thể nào đến mức dư tiểu trạch cùng giả vũ có thể là không quen khí hậu nguyên nhân đi rõ ràng rất ưu tú nhưng vẫn còn có chút biểu hiện không như ý muốn dáng vẻ đương nhiên trước ti vi khả khán giả thế nhưng là không biết bọn hắn hiện tại cảm thấy mỗi một cái đều rất tốt mỗi một cái đều là để bọn hắn khó mà lựa chọn không phải các ngươi thật đúng là tuyển chọn a trong màn đạn rất nhiều người đều là cuốn soát ngươi tuyển cái này hắn tuyển cái kia có người liền phi mượn đây là có thể tùy tiện chọn sao không thể so với minh tính tốt làm a phó kiệt cũng là thạc sĩ chuyên môn xuất thân có không ít thực tập kinh nghiệm tại khoa ngoại thần kinh đợi đến thời gian cũng dài lại thêm tâm lý tố chất thật là rất tốt theo võ tiểu phú về sau ở khoa ngoại trên con đường này nhất định là muốn đi rất xa về sau chứ danh một cây đao nhất định phải có tên phó kiệt các ngươi cảm thấy một tuần này thực tập bọn hắn ai sẽ trổ hết tài năng a lý miểu miểu đ n g nhiên mở miệng đám người vô cùng khó xử đây mới là nhìn một cái còn có bốn cái đâu này làm sao tuyển a bất quá đang nhìn xong vương tuấn sinh cùng phó kiệt về sau bọn hắn đúng là có chút tính khuynh ư ớ n g nhất là phó kiệt khi nhìn đến phó kiệt chuyên nghiệp biểu hiện được một khắc này bọn hắn đã cảm thấy lần này thứ nhất có lẽ nhất định là phó kiệt ta cảm thấy phó kiệt nhất định sẽ chiếm cứ bên trong một cái danh l ạ c h hoa mục duyên làm sao đều phải cho nhà mình nghệ nhân mặt bụi à mà lại nàng cũng đúng là nghĩ như vậy phó kiệt biểu hiện đúng là không tệ đáng tiếc cái này thể c trả tử xem xét liền tự hạn chế nếu có thể đá banh tuyệt đối là hạt giống tốt phạm lão sư bỗng nhiên mở miệng đám người không thể nín được cười bầu không khí này lập tức liền lại không đ ồ n dạng mưa đạn bên trên cũng là điên cuồng bật cười đá banh cánh cử hiện tại cũng muốn tiến sĩ cất bước ồ ta đứa bé kia còn có hy vọng sao cái gì đồ chơi ngươi dám để cho ngươi hải tử đi học cái này đừng nói đây đối với người ta khả năng thật đúng là đầu đường ra đâu cái này muốn nhìn gia đình giàu không giàu có võ tiểu phú cũng là không nghĩ tới nhìn chữa bệnh tương tự tống nghệ trong đám người lại còn có nhiều như vậy phan bóng đá khoa ngoại tổng quát phùng linh Linh khuôn mặt xuất hiện chỉ bất quá lúc này phùng linh linh lại là có chút làm cho đau lòng người cũng là tại thu bệnh nhân ghi chép bệnh lịch kiểm tra thân thể cùng bên cạnh giả vũ so sánh phùng linh linh nơi này liền muốn không trôi chảy rất nhiều phùng linh linh tựa như là một tân thủ vừa mới lên cương vị giống nhau cho dù là thạc sĩ học thuật xuất thân nhưng là cái này lâm sàng trình độ cũng là để cho người ta có chút cảm thấy không xứng đôi hậu tiến sĩ thân p h ậ n mưa đạn bên trên người biết còn tốt đều là đang giải thích lấy thạc sĩ học thuật cùng thạc sĩ chuyên môn khác biệt nhất là phùng linh linh loại này cơ hội là đem thạc sĩ học thuật làm được cực hạng cơ hội đều đã là thoát ly lâm sàng có thể làm đến trình độ này đã là không tệ Kỳ thật đối trong sách vợ nội dung phùng linh linh đều là thuộc nằm lòng đúng hạn chân chính thao tác thời điểm tựa như là phỏng vấn thời điểm rõ ràng đều theo trụ trên sách viết quá trình tới nhưng là chân chính phỏng vấn thời điểm liền là các loại không thuận lợi chính mình nhớ kỹ không thể hoàn toàn biểu hiện ra ngoài coi như xong còn các loại đột phát tình huống các loại khó khăn cũng tỉ như trước mắt người bệnh ung thư gan thời kỳ cuối lần này là đến phẫu thuật kiểm tra thân thể thời điểm tràn dịch màng bụng nghiêm trọng lao sư nhường phán đoán tràn dịch màng bụng nhiều ít nhường ước định chức năng gan tình trạng rõ ràng phùng linh linh đều là biết tiêu chuẩn nhưng là kết hợp bệnh nhân tình huống thực tế liền rất có khó khăn thậm chí là người bệnh xoay người không dễ nàng trong lúc nhất thời đều là không biết nên ứng đối như thế nào nàng nghĩ muốn giúp đỡ lật nhưng là thật đúng là không thể làm được bệnh nhân cho dù là đã g ầ y trơ cả xương nàng dùng điểm sức lực liền có thể đem l ậ t qua nhưng là làm bác sĩ phùng linh linh dĩ nhiên phải sợ chính mình dùng sức quá lớn có thể hay không đem bệnh nhân làm bị thương càng không biết thế nào đối đ ạ i bệnh nhân mới có thể đạt tới muốn hiệu quả kỳ thật cũng không hiếm thấy đây chính là khuyết thiếu kinh nghiệm l ầ m sàng biểu hiện m ặ t đối với bệnh nhân thường thường luôn cuống tay chân mà phùng linh linh kia luôn cuống tay chân không biết làm thế nào thậm chí liền liền thanh n m nói chuyện cũng bắt đầu run lên dám vẻ nhường bệnh nhân cùng gia thuộc đều là bắt đầu sinh ra hoài nghi nếu không phải liên kinh vĩ còn tại đứng ở bên sợ không phải thân nhân bệnh nhân đều muốn nhịn không được nói cái gì cho dù là như thế bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân ánh mắt đều là nhường phùng linh linh tâm tư cháy bỏng cùng phùng linh linh khác biệt giả vũ ở nước ngoài thực tiễn kinh nghiệm còn là không ít lúc này liền có thể biểu hiện rất t h ô n g d o n g khán giả lúc này đã là thấy được phùng linh linh cắn chặt b ờ môi r ắ n vẻ phùng linh linh nhìn về phía liên kinh vĩ nàng tự hồ là từ liên kinh vĩ ánh mắt bên trong đọc lên một vẻ hoài nghi cùng thất vọng chỗ này phùng linh linh tâm càng l ạ như bị bỗng nhiên bắt lấy nắm chặt giống nhau lại là có chút không thờ được kỳ thật trước đó phùng linh linh đều là phi thường tự tin cho tới hôm nay cho đến giờ phút này nàng đúng là bắt đầu bản thân hoài nghi rõ ràng nàng chiều hôm qua còn một khắc không dám gông l ỏ n g tại hướng khoa thất bên trong các tiền bối điên cuồng học tập nhưng là năng lực học tập của nàng tựa hồ hoàn toàn không đủ để nhường nàng san bằng cùng những cái tia thạc sĩ chuyên môn chi ở giữa t r ê n lệnh chỗ này phùng linh linh không khỏi có chút hoài nghi mình đột nhiên chuyển hướng lâm sàng quyết định có phải hay không chính xác có lẽ một mực đợi ở trong phòng thí nghiệm làm số liệu mới là nàng tốt nhất đứng ra nhưng là nàng muốn làm càng tốt hơn y học c h u n g quy là không thể thoát ly lâm sàng tựa như là những chuyên gia kia không thể tự mình thể nghiệm một chút bách tính chân chính tình huống cho dù là cho ra lại nhiều đề nghị đều cũng chỉ là đảm bình trên cuối cùng sống ở lý tường minh thế giới bên trong nhường liền cũng không xuống qua nhường liền chân chính lúa mì lúa mạch cũng chưa thấy qua nông nghiệp chuyên gia dạy nông dân trồng trọt cũng cảm giác rất không hợp t h ó i thường nàng có truy cầu cao hơn cho nên nàng nghĩa vô phản cố dấn thân vào lâm sàng chuẩn bị lâm sàng cùng nghiên cứu đem kết hợp nhường giá trị của mình có thể càng đại trình độ phóng xuất ra thế nhưng là lâm sàng gian nan cứ như vậy rót nàng một đầu nước lạnh nguyên lai tựa như là lão sư nói như vậy nghiên cứu khoa học cùng lâm sàng ở giữa thật sự có một đầu hồng câu ai c ư ơ n g một trăm linh ba bác khu văn lữ thời cơ chương một trăm linh ba bác khu văn lữ thời cơ trong căn hộ võ tiểu phú nhìn về phía phùng linh linh cái này hai tuần thời gian bên trong phùng linh linh cơ hồ liền là bệnh viện nhà trọ hai điểm tạo thành một đường thẳng mà lại mỗi ngày cơ hồ đều là cái cuối cùng rời đi khoa ngoại tổng quát người không vì cái gì khác chính là muốn dùng chính mình còn thừa thời gian đưa nàng khiếm khuyết lâm sàng kinh nghiệm toàn bộ bù lại đây chính là hậu tiến sĩ sao ta làm sao nhìn còn không bằng tiến sĩ đâu người đây liền không hiểu được đi đọc được nhiều có thể không nhất định liền đại biểu lợi hại hơn phần lớn người là sẽ không nhìn giải thích của người phần lớn người càng là có trình độ kỳ thị không phải loại kia hiếu học lịch đối kém một chút trình độ kỳ thị mà là trái lại ở trong xã hội chúng ta tổng là có thể nghe được ngươi cho dù là học cho dù tốt cuối cùng còn không phải muốn cho đã từng những cái kia ngồi tại hàng cuối cùng người làm công sao thế nhưng là cái này thật đúng không loại tình huống kia cũng không bài trừ nhưng là thật là đại biểu cho phần lớn tình huống sao không chẳng qua là cá biệt tôi dùng cá biệt tình huống đến làm hao mòn chính mình động lực để tiến tới là lớn nhất gây tê cũng là lớn nhất x a đoạn cho dù là những cái kia phú nhị đại trở về kế thừa gia tộc xí nghiệp gia tộc tập đoàn vậy cũng cơ bản đều là đại học danh tiếng trở về kém nhất còn phải đi ở học một vòng có nhiều thứ thật là yêu cầu tri thức đến địa cơ tựa như là trước mắt phùng linh linh nàng đến thời điểm là cái d ặ n gì mọi người kỳ thật đều là rõ như ban ngày nhưng là hiện tại phùng linh linh lại là cái d ặ n gì mọi người cũng là nhìn ở trong mắt vẹn vẹn hai tuần phùng linh linh tiến bộ quả thực là để cho người ta có chút tự ti mặc cảm tin tưởng tiết mục chỉnh tự truyền ra về sau phùng linh linh mới là để cho người ta kinh t h ắ n nhất cái kia mà cái này tuyệt đối không thể đơn thuần dùng thiên phú đến khái quát tri thức tích lũy lâu dài học tập đã thành thói quen còn có kia càng nhiều cố gắng mới là nàng trưởng thành nhanh chóng như vậy mấu chốt đối mặt hương nhược nam hỏi thăm vương ninh ngược lại là cười cười kỳ thật cái này cũng không có gì lâm sàng cùng nghiên cứu khoa học ở giữa nhưng thật ra là có khoảng cách phùng linh linh là thuần thạc sĩ học thuật xuất hơn từ nghiên cứu sinh về sau cơ hồ cũng đã là thoát ly lâm sàng nàng mỗi ngày đối mặt càng nhiều là thí nghiệm số liệu cùng đối tượng thí nghiệm mà không phải bệnh nhân kỳ thật n h ư ờ n g những cái kia cơ hồ không làm nghiên cứu khoa học lâm sàng bác sĩ đ ỗ n g nhiên đi làm nghiên cứu khoa học ngay từ đầu hắn cũng phải là không biết làm thế nào nhưng là cái này không thể nói bọn hắn liền không thích hợp làm lâm sàng hay là làm nghiên cứu khoa học bọn hắn chỉ là yêu cầu một cái thích ứng thời gian mà thôi ta tin tưởng phùng linh, linh chỉ cần là thích ứng lâm sàng nàng rất nhanh liền có thể vượt khó tiến lên để cho ta giật nảy cả mình biểu hiện bây giờ có lẽ là để cho người ta có chút thất vọng nhưng cũng bất quá là hậu tiến sĩ cùng kia trói mắt sơ yếu lý lịch chỗ mang cho nàng quan hoàn quá nặng đi mà thôi biểu hiện t r ê n lệch cũng làm người ta cảm thấy là lạ nhưng là trong mắt của ta phùng linh linh đã phát triển sau này thật rất lớn ta gặp qua rất nhiều phùng linh linh tương tự động sự phía sau bọn họ thường thường có thể so với trước đó những cái kia chuyên làm lâm sàng biểu hiện xuất sắc hơn lâm sàng cùng nghiên cứu khoa học bên trên mặc dù có khoảng cách nhưng là bác sĩ nếu là thật bởi vì đầu này khoảng cách liền không đi đem hai kết hợp vậy nhất định sẽ không trở thành một cái đỉnh tiêm bác sĩ nghe được vương linh mọi người nhất thời minh bạch cái gì vậy ngài vẫn là rất xem trọng phùng linh linh đúng không đúng vậy chỉ cần là nàng có thể kiên định tín nhiệm không bông bỏ trung b i n là mang theo một cái tiền đề bất quá điều này cũng làm cho những cái kia thích phùng linh linh người nhận lấy lớn lao cổ vũ lúc này liền là bắt đầu vì phùng linh linh cố lên đánh cồn khoa cấp cứu không biết vì cái gì ống k í n h nhất chuyển hình tượng đột nhiên liền trở nên khẩn trương có thể là bởi vì quá tạp đi thanh âm của xe cứu thương mãi mãi cũng đang chạy lấy khoa cấp cứu đại s ả n h mọi người những cái kia tốc độ rõ ràng để lên bác sĩ y tá những cái kia máy móc tốt tốt hôn hợp thanh âm mỗi một cái tựa hồ cũng là tại dính g ấ m mọi người trái tim khiến mọi người biết đây là sinh cùng t ử ở giữa chuyển vận ở rừng k i a kêu cái gì là âm dương c h ạ m trung chuyển đúng không mưa đạn bên trên cũng là bắt đầu chia hưởng bọn hắn tại khoa cấp cứu sự t ì n h các loại có nói là đánh nhau nửa đêm đi khe hở hơn phân nửa đêm có nói trong nhà lão nhân đột phát t ậ t bệnh tại bệnh viện cứu c h ữ a hơn nửa đêm nhưng vẫn là chỉ có thể âm dương tư ơ n g cách lại có nói tận mắt thấy bác sĩ y tá chạy vội hướng một cái ngã sấp xuống bệnh nhân một màn ống kia quá đẹp rồi vân vân vân tựa hồ khoa cấp cứu chủ đề lập tức nhiều hơn ống kính đi vào phòng quan sát bên trong nội dung chính là võ tiểu phú bàn giao người bệnh phẫu thuật sự t ì n h đây là võ tiểu phú đi vào nhất phụ viện về sau lần thứ nhất bàn giao phẫu thuật tiểu phú tới võ gia quân thượng nhân thượng nhân thượng nhân cù gia quân cũng không thể là hậu cù tỷ đẹp nhất cù tỷ nhất t á c không thể không nói tất cả mọi người là có chút cảm t h ắ n võ tiểu phú nhân khí cái này cũng q u á kinh khủng chỉnh chỉnh tề tề soát bình phong a lần trước chuyền gia về sau võ tiểu phú đồng học nhân khí liền đang nhanh chóng tăng trưởng theo số liệu thống kê tiểu phú đồng học blog fan hâm mộ đều là từ mấy trụ trực tiếp đã tăng tới hơn mười vạn thật là kinh dị a ta cũng là hiếu kỳ phía dưới chú ý tiểu phú đ ồ n g học còn nhìn một chút trong đó nội dung đừng nói không gian bên trong gì đó quả nhiên là để cho ta kinh đến hậu trường hương nhược nam cảm thán một tiếng nói xong trực tiếp c ắ t hình tượng t ừ n g t r ư ờ n g trong không gian cho xuất hiện ở trong màn ảnh đây là cái ngã thoát y có thị ta đây là sức lực lớn như thế hạch tâm lực lượng cũng quá đủ đi đối diện cái kia đến có hơn hai trăm cân đi phú ca lại có thể đem nó hất đổ yêu yêu bạn trai lực quá đủ mộ mộ cái này nếu là một quyền đánh vào tiểu t ỷ t ỷ chết bụng đoan chừng phải đau vài ngày đi như vậy kỹ thuật đây cũng quá soái quá tắt đi trong tấm hình võ tiểu phú dục ngựa dơ roi tung hành thảo nguyên dáng vẻ xuất hiện tại trước mắt mọi người t ì n h mộng phim võ hiệp à, cái này luận võ hiệp bên trong siết thú còn tư thế hiên năng à, ô đây là cưới hắc mã vương t ừ sao các ngươi đừng nghĩ ta chính là phú ca chưa từng gặp mặt bạn gái các ngươi đã trễ rồi nhanh đem con mắt thu lại ta không cho phép các ngươi nhìn như vậy bạn trai của ta bạn trai ngươi thật là đẹp trai nấu cơm hắn còn biết làm cơm lại là một đầu trong không gian cho các món ăn ngon hiện ra tại trước mặt mọi người các loại thịt các loại cách làm nhường hơn chín điểm đang nhìn tiết mục bọn hắn đúng là không khỏi nuốt ngụm nước bọn lúc này có phải là bọn hắn hay không cũng hẳn là hợp với tình hình chút làm điểm thì ta làm điểm bia đồ hùng à, bằng không coi như không thích sống chung ta không giảm các ngươi đâu đã ngươi không giảm vậy ta cũng không giảm ngươi cũng không giảm vậy ta cũng không giảm võ tiểu phú đông nhiên có chút tội ác cảm giác sau ngày hôm nay cái này cần có bao nhiêu người béo năm cân a ồ quá ăn với cơm dư tiểu trạch bọn hắn cũng là nhìn về phía võ tiểu phú phú ca ngươi vậy mà còn ẩn tàng nhiều như vậy tay nghề ngươi nói làm sao bây giờ a ba ba bá chín ánh mắt nhìn qua võ tiểu phú cũng là có chút áp lực lớn nếu không ta ngày mai bộc lộ tài năng kia liền vui vẻ như vậy quyết định đến giấy bút đem muốn nguyên liệu nấu ăn đều viết xuống đến nguyên liệu nấu ăn giao cho chúng ta còn lại nghĩa phụ ta thế nhưng là đã vì ngươi từ bỏ giảm cân a ngươi nhất định phải làm nhiều một chút đền bù ta võ tiểu phú nhìn xem dư tiểu trạch dáng vẻ lập tức trận nhìn thứ n h ấ t mắt béo chết ngươi béo chết ta cũng nguyện ý đáng tiếc tốt như vậy đâu b i ế t cũng không biết muốn tiện nghi hay ánh mắt tại cụ dĩnh trên người của các nàng vội đi bất quá lần này hắn nhưng là gây nhầm người bọn t ì muội đánh chết hắn lại là một đầu trong không gian cho xuất hiện là v õ tiểu phú nhản nhã nằm tại trên lưng ngựa mục dê bỏ hình tượng trời xanh mây trắng cỏ xanh nắng ấm h ò a phong ô mộ mộ hắn không có làm việc sao y học sinh không phải bề bộn nhiều việc sao vì cái gì hắn rảnh rỗi như vậy ta ra hai khối tiền góp vốn đem hắn trộm tới châu phi vụ công đi làm công người biểu thị chịu không được cái này kích thích b ắ c khu văn lữ làm việc có phải hay không cái này nhất định là b ắ c khu văn lữ cùng tiết mục tổ hợp làm bắt đầu c á m bạo phía dưới trong không gian cho đúng là vo tiểu phú quay chụp bác khu thảo nguyên phong quang đẹp quá đẹp núi đẹp nước đẹp thảo nguyên đẹp vật đẹp, đẹp, người bác khu đ ẹ văn lữ sở trường tần hồng diễm lúc này cũng đang ngồi nữ nhi cùng một chỗ nhìn tiết mục vốn đang là hứng thú mệnh mệnh đâu dù sao trong khoảng thời gian này áp lực của nàng cũng thực là không nhỏ phía nam đã là bắt đầu làm việc đông bắc cũng không có nhàn rỗi các nơi văn lữ k i ê n là đều lớn bao nhiêu sức lực làm bao lớn sức lực làm liệu đầu tiên đều đã là bắt đầu kéo theo kinh tế địa phương nhường văn lữ sảnh nhảy lên từ ở cuối xe bộ môn trở thành đại ca t ầ n hồng diễm áp lực rất lớn a bắc khu cũng không kèm a người khác tuyên truyền nàng cũng tuyên truyền các loại ảnh chụp các loại hoạt động các loại ngày lễ các loại ưu đãi đều dùng nhưng là có lớn như thế thiên nhiên ưu như thế nhưng liền là không có bao nhiêu người nguyện ý đến a minh tinh ra trận đều không được bắc khu minh tinh thế nhưng là không ít giang nhạc trước đó cũng tại l o g phát video vì quê quán đại n ô n h ư n g là thật tới p a n hâm mộ cũng không có bao nhiêu tần hồng diễm cũng là phiên m u ộ n cái này do chỗ nào đều có thể cùng liền không thể cùng cùng bắc khu sao có có nhìn xem tiết mục bên trong nội dung nhìn xem nữ nhi ném bình phong mang lên mưa đạn tần hồng diễm lập tức kích động lên nàng đã ý thức được cái này có lẽ liền là bắc khu văn lữ cơ hội a nàng mặc dù không biết nhiều như vậy trong màn đạn đến cùng là có bao nhiêu thực tình muốn tới nhưng là căn cứ nữ nhi thuyết pháp cái tiết mục này đã là có ngàn vạn online nhân số trong đó võ gia quân liền có mấy chục vạn cái này mấy chục vạn dặm cho dù là có mấy vạn có thể đến bắc khu cái này cũng đầy đủ hình thành một loại trào lưu sau đó nhờ vào đó mở đầu nàng liền có biện pháp n h ư ờ n g hình thành trào lưu hiệu ứng a n g h i tới đây tần hồng diễm càng lá kích động nhất định phải hành động chương một trăm linh bốn bác khu văn lữ đang hành động chương một trăm linh bốn bác khu văn lữ đang hành động uy hạ mục nhanh triệu tập người họ thư ký hạ mục lúc này một thân đẹp trang chuẩn bị bên trên rượu đỏ chuẩn bị năm nay liền nở hoa kết trái đầu một chiếc điện thoại toàn ngâm nước nóng không có cách lãnh đạo há miệng dưới đáy chạy chân gãy a hơn chín giờ học xác định không phải nói bừa nhưng là lãnh đạo có mệnh cái này cũng không có cách nào không phải lao công lúc này đã là tuyệt vọng lao bà đi hắn làm sao bây giờ bầu không khí đều đến nơi này à hắn khó chịu à lao công thân c h ờ ta trở lại à võ tiểu phú lúc này còn không biết bởi vì chính mình lọc trong không gian cho vậy mà đã dẫn phát bắc khu văn lữ một lần biến cách trọng đại phú ca ngươi quay chụp kỹ thuật tốt như vậy sao cái này cũng quá đẹp đi đây thật là ngươi chụp vũ na nhìn về phía võ tiểu phú tán t h ắ n nói những người khác cũng là nhìn lại nhất là mấy nữ sinh thế giới này tìm sẽ chụp ảnh nam sinh quả thực là quá khó khăn à đám người cũng là ném lấy ánh mắt chất vấn đem theo cái dấu hỏi xóa đi nhất định phải là quay chụp thế nhưng là ta nghiệp dư yêu thích không chuyên nghiệp yêu thích ta thế nhưng là tận sức tại đem quê quán mỹ cảnh đều hiện ra ở trước mặt người đời ta nói với các ngươi chúng ta bắc khu thật là quá đẹp không chỉ có là những cái kia đã hình thành cánh khu còn có rất nhiều nơi đều là không có bị khám phá ra ta cảm thấy những cái kia đều thật là đáng tiếc cho nên ta ngày nghỉ thời điểm l i ề n sẽ tại trong thảo nguyên vừa đi vừa nghỉ quay chụp các loại mỹ cảnh ta block không gian có chuyên môn đồ sách các ngươi đều có thể nhìn xem đều là ta chuyên môn quay chụp còn có cụ thể bản đồ cùng du lịch công lược các ngươi về sau nếu có rảnh rỗi ca mang các ngươi đi thể nghiệm một chút cái gì mới gọi chân chính mỹ cảnh mỹ thực đẹp thiên h ạ mọi người đã làm mở ra võ tiểu phú blog tìm được võ tiểu phú đồ sách nhìn xem k i a từng tấm hình từng đoạn thu hình lại cái này xác định không phải quê. đây quả thật là chúng ta bắc khu chúng ta bắc khu còn có xinh đẹp như vậy địa phương bắc khu văn lữ sảnh trong phòng họp bị tần hồng diễm hơn nửa đêm hao qua đến hội nghị các cán bộ đều là có chút kinh hãi bọn hắn lúc này nhìn cũng là võ tiểu phú blog không gian đồ sách cũng không có được thả đều bị hiện ra tới chỉ bất quá sau khi xem bọn hắn đều là có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình bọn hắn đại bộ phận đều là sinh trưởng ở địa phương bắc khu người a vẫn là chuyên môn làm văn lữ công việc quảng cáo bây giờ ngược lại tốt những n à y bắc khu hình ảnh dương hiện tại bọn hắn trước mặt đúng là để bọn hắn như thế lạ l ắ m đừng nói là bọn hắn thần hồng diễm lúc này đều là có chút tự ti mặc cảm đến cùng là võ t i ể u phú quay chụp năng lực mạnh vẫn là bắc khu thật sự có đẹp như vậy địa phương a nguyên lai、like, bắc khu giá trị thực sự không tại những cái kia đã mở phát ra tới c ả n h khu những điều kia nhân công điêu khắc vết tích đều quá mạnh các loại thu phí các loại nhân công cơ bản đều đã là đem bắc khu đẹp che giấu cũng liền có thể tới quay chụp ảnh mà thôi nhưng là trước mắt những n à y khác biệt những n à y thật liền là thiên nhiên đẹp a mà lại nhân viên kỹ thuật đã xác định cái này đều không phải là p không chỉ có không phải p. đều vẫn là nguyên hitzeo các người biết ta phát hiện cái gì đi ta phát hiện chúng ta bắc khu bảo tàng a chúng ta một mực công việc mặc dù cố gắng nhưng là khởi sắc cực kỳ bé nhỏ lần này không giống nhau võ tiểu phú đồng học cho chúng ta lên một cái đầu cái t i ê u tiết mục xem online nhân số trọn vẹn đến ngàn vạn mà tình a đám người càng là thích hợp du lịch đám người chúng ta cho dù là chỉ đem bọn hắn một nửa mang tới đều đầy đủ chúng ta đem khách du lịch phát triển đáng quý chính là võ tiểu phú đồng học lại còn đem bản đồ cùng du lịch công lực đều viết ra sáng a i sáng a i các người liền sắp xếp người nhanh đem những địa phương này đều trải vớt một lần chúng ta muốn làm một lần bắc khu lữ hành đại tập hợp nhìn xem có thể làm ra bao nhiêu cái du lịch điểm tới căn cứ lộ tuyến chúng ta làm cái tour du lịch ba ngày tour du lịch bảy ngày tour du lịch nửa tháng tour du lịch một tháng tour du lịch ba tháng nửa năm ơi tour du lịch một năm du lịch lưu trú dài hạn ế c h chúng người đưa mắt nhìn nhau cái khác còn chưa tính cái này du lịch lưu trú dài hạn có phải hay không có chút quá mức quá đáng hơn là lại có người phụ họa đúng cái này tốt chúng ta thế nhưng là thảo nguyên nóng đều khí hậu thoải mái dễ chịu nhất là thích hợp cư ngụ a đây cũng là tốt nhất thời tiết hiện tại mọi người đều chú trọng chất lượng sinh hoạt chúng ta không khí nơi này so phương nam tốt hơn nhiều ta ngày mai liền t h ô n g chi ngành tương quan đem thích hợp phòng ở đều nhóm tới có thể tới du lịch luôn có không thiếu tiền nói không chừng liền thuận tay mua phòng cái này còn có thể kéo theo địa sản nghiệp đâu ừ n ta cái này nhường các bộ lạc chuẩn bị chúng ta trên thảo nguyên mỹ nữ x o á i ca n h i ệ t tình a ta cũng không tin những n à y đến du lịch du khách có thể nhịn được hấp dẫn như vậy nếu là có một ngàn người có thể lưu lại kết hôn đó cũng là tốt tốt nhất là những cái kia đỉnh tiêm nhân tài chúng ta cái này còn có thể kéo theo các ngành nghề a đến lúc đó xem ai còn dám nói chúng ta văn lữ sành không dùng đúng lương thực của chúng ta cũng tốt cũng đẹp à đến lúc đó chúng ta vừa vặn có thể thuận thế đ ẩ y hướng cả nước cũng có thể gia tăng chúng ta dân chăn nuôi thu nhập bụng bao thịt rượu sữa ngựa hong khô dê bọ thịt mới mẻ dê bọ thịt các loại đều là tốt nói không chừng còn khả năng hấp dẫn rất nhiều ăn uống nghiệp tới đây chứ đến lúc đó liền là liên tiếp hiệu ứng a chúng ta rượu tốt sở t r ư ở n g ngài yên tâm ta cam đoan bọn hắn trước ba ngày đều là say lây qua tour du lịch ba ngày biến tour du lịch bảy ngày, ngày biến tour du lịch nửa tháng tour du lịch nửa tháng biến tour du lịch một tháng tua du lịch một tháng biến t u a du lịch một năm t u a du lịch một năm biến đi không được bơi những người này các cán bộ cũng là càng nói càng hưng phấn tân hồng diễm cũng là càng nghe càng hưng phấn hành o v ĩ lam đồ đã là triển khai a bộ môn kỹ thuật hiện tại liền kết nối tiết mục trao đổi cụ thể hợp tác hạng mục công việc sau đó chúng ta thành lập cái mưa đ ạ i tổ cũng mang mang tiết tấu dẫn đạo một chút như thế địa phương tốt khán giả nếu là bởi vì do dự mà không đến kia không được là cả đ ờ i tiết nuôi a không chỉ có bọn hắn muốn tới còn phải mang nhà mang người đến chúng ta bắt khu lớn như thế chỉ thiếu người không thiếu địa cái này liên tiếp khai phát sản nghiệp khởi sắc bọn hắn đổi việc cũng thuận tiện ở lại không đi cũng là thuận lợi thành trương sự tình nhà đến đều hành động uy ngài tốt trong căn hộ võ tiểu phú nhìn xem điện báo biểu hiện bên trên bắc khu số xa lạ có chút ngoài ý muốn bất quá vẫn là nhận ta bắc khu cũng không có lừa gạt ngài tốt ta là bắc khu văn lữ sở trưởng tần h ồ n g diễm xin hỏi là võ tiểu phú đồng học sao ừ m võ tiểu phú lập tức nhớ mày đây là ai thai họa bọn hắn bắc khu à lừa gạt tập đoàn vậy mà đều bắt đầu xâm nhập bọn hắn bắc khu quả thực là lẽ nào lại như vậy xuất ra khắc một cái điện thoại di động võ tiểu phú hỏi b á i đủ cho mượn đảng hạch tâm tư tưởng lý luận đối với loại này có can đảm ô nhiễm bắc khu trong vắt đại đ ị a người võ tiểu phú cảm thấy nhất định phải cho học một khóa ngay cả mình hình tượng đều không để ý tới nhìn trước hết cho quê quán làm một chút công hiến phú cường tiết mục tv bên trong võ tiểu phú hình tượng còn tại phát hình vẫn là võ tiểu phú trong không gian cho lần này là đá banh phạm lao sư lập tức hai mắt tỏa sáng động tác này v ẽ mặt này cái này xem xét liền là chuyên nghiệp a tiểu tử này không tệ a phía trước cái kia là thích hợp đá bóng cái này không giống nhau cái này liền là đá bóng a nhìn cái này hạch tâm lực lượng nhìn cái cao, tác cảm có chúng nhạc, lúc mục chủ đại tiền ngài gia gia giang biểu tiết hiệu tiểu này thân nhìn động này, phong nhập quân. nghe này đồng này, nhìn xem đúng là có thể ai chúng quy là thấy yếu thỏa thỏa ta thể ta thị một mặt, tử Phạm Phạm A, Lao Lao Sư, Sư quả võ ý, xem võ tiểu phú kia thuần thục bộ dáng hiệu trưởng không toàn trường k h ư thế trong t h á n g c h ố c bọn hắn cảm thấy võ tiểu phú cũng không phải là cái gì thực tập sinh mà liền là một cái bác sĩ điều trị nhất là nhìn thấy lưu văn nhân trở về về sau kinh ngạc biểu lộ liền càng làm cho võ g i a quân hưng phấn cái gì là hắc mã đây chính là hắc mã a muốn hắc liền hắc đến cùng nhìn xem đây chính là thực lực cùng sau lưng võ tiểu phú cụ dĩnh cũng là biểu hiện xuất sắc đằng sau hai người cùng một chỗ hỏi bệnh án viết bệnh lịch phối hợp xử lý bệnh nhân vết thương các loại lúc này mọi người mới là giật mình tổ này lại là trước mắt xem ra biểu hiện tốt nhất một tổ a Là nhìn sinh, nhìn này, liền kinh thần nhị cả tử đầu tiên vậy mà làm phẫu thuật hơn nữa nhìn kia quen thuộc động tác sợ là cũng không thiếu lên đi trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú là một cái thực tập sinh vậy mà đều có thể đóng bụng a chỗ này trước màn hình những cái kia y học hành nghề người có chút kinh hãi bọn hắn rất nhiều cũng là thạc sĩ chuyên môn nhưng cũng không phải cái nào thạc sĩ chuyên môn cũng dám cùng võ tiểu phú so cái này liên quan bụng tốc độ cơ hồ đều là mặc cảm a võ gia quân vạn thuế võ gia quân uy vũ đệ nhất t i ê u nhất định phải là bọn hắn võ gia quân à lúc này võ gia quân đã là bắt đầu hiện ra bọn hắn ngoài ta còn ai k h i thế hậu trường lý miểu miểu cũng là không nói cái này võ tiểu phú rất chán ghét ta trình độ kém như vậy làm sao lại như thế có thể nhảy nước đâu lý miểu miểu thật sự là không nghĩ ra tốt tại nội dung phía sau nhường tám người thích người đều là nhẹ nhàng thở ra phía trước còn có chút yêu thích đến đằng sau bọn hắn nhìn thấy liền đều là tám người tiến bộ dư tiểu trạch la phỉ tại tiến bộ phó kiệt cùng vương tuấn sinh tại tiến bộ phùng linh, linh cùng la phỉ cũng tại tiến bộ nhất là phùng linh linh Bạn b bọn hắn, ọ bọn hắn linh linh chờ một chút nghe mười mấy phút đảng hoạch tâm tư tưởng lý luận tân hồng diễm cuối cùng từ mộng bức bên trong tỉnh lại vội vàng liền muốn đánh đoạn chờ cái gì các loại ta cảm thấy ngươi giác nộ còn chưa đủ tiếp tục nghe chương một trăm linh năm tiểu phú tiến phòng giải phẫu chương một trăm linh năm tiểu phú tiến phòng giải phẫu nửa giờ sau tân hồng diễm nghe điện thoại di động âm thanh bận càng cảm thấy mộng bức n là cho, là tư cho dù là thường xuyên nghe nhưng là mỗi một lần nghe o đều có thể có khác biệt lĩnh mộ quả nhiên là nghe hoài không chắn chăm nghe chăm lộ khó được chính là võ tiểu phú lại có thể đem những nội dung này toàn bộ nhớ kỹ cùng cho nàng sinh động nói ra đây quả thật là quá hiếm có à dù sao hắn cái này lao đảng viên cũng không dám nói mình có thể đem nói những nội có thể quên sơ tâm phương đến từ đầu đến cuối đứa nhỏ này khó được a không đúng chính sự còn không có xử lý đâu đứa nhỏ này không phải là đem ta xem như lừa gạt đi h ắ c còn phải lại đánh một cái lần nữa gọi điện thoại võ tiểu phú đây mới là minh bạch chính mình hiểu lầm vậy mà thật là bắc khu văn lữ sành sở trường con n h ư n g hắn làm hình tượng đại sứ nói cách khác hắn lọc thành công rồi vậy mà có thể sẽ kéo theo bắc khu khách du lịch phát triển bất quá võ tiểu phú cũng vì bắc khu cao hứng thân là bắc khu người nếu là thật sự có thể vì bắc khu du lịch kiến thiết có chỗ cống hiến võ tiểu phú cũng là vô cùng vui vẻ chỉ là cái này hình tượng đại sứ võ tiểu phú biểu thị thôi được rồi có nhiều thứ thật là dùng dùng liền thay đổi võ tiểu phú cảm thấy vẫn là đến có nhất định độ tham dự cho nên cùng tần hồng diễm nói hình tượng đại sứ coi như xong hắn sẽ tạm lộc trong không gian hiệu triệu f a n hâm mộ đi bắc khu du lịch kỳ thật hắn liền là một cái kích nổ cụ thể có thể thành hay không còn phải nhìn bắc khu văn lữ sảnh còn phải nhìn tần hồng diễm c ánh i nhìn người. Người mắt rơi l vào trên vợ lục này trên tv đoạn năm chính là võ tiệu phú đi theo đoạn hào làm giải phẫu thành thạo thao tác c h e o tác phong phòng quan sát các loại biểu hiện đều là để bọn hắn có chút tự ti mặc cảm so với võ tiểu phú bọn hắn đơn giản tựa như là tiểu hài từ giống nhau người này à liền sợ so sánh võ tiểu phú vốn là có hắc mã quan hoàn bây giờ lại nhìn võ tiểu phú biểu hiện không chỉ có là hậu trường khách quý một mảnh khen ngợi liền cả khán giả đều là tới tấp phản bội phú ca ngươi nhìn giả vũ đưa điện thoại di động đưa cho võ tiểu phú giao diện chính là võ tiểu phú blog trang chủ tám trăm l i n người võ tiểu phú nhìn xem cũng là cả kinh đây mới là ngắn ngủi bao lâu thời gian a chứng phấn liền đến tám mươi vạn lần trước m ộ ư ơ i hai vạn đều đã là đủ hắn kinh hãi lần này đúng là trực tiếp tăng trưởng sáu bảy lần mà lại số lượng còn tại duy trì lâu dài kéo lên võ tiểu phú kêu mấy đầu trong không gian cho càng là điểm tán bình luận số bạo tăng cao nhất một đầu điểm tán số đã là đạt đến mấy trăm vạn lập ra bình luận lão công Ta đã đ các, các vị lao sư các ngươi cảm thấy cuộc thi lần này người thứ một hai sẽ là ai a xem xong ngày thứ bảy hai trận khảo hạch về sau mấy vị lao sư cũng đều là bắt đầu rồi dám hạng nhất cùng tên thứ hai a tên thứ nhất này ngược lại là dám xác định nhưng là tên thứ hai đâu chúng ta không bằng trước tiên nói một chút hạng nhất sẽ là ai như thế nào giang nhạc đông nhiên mở miệng đám người không thể nín được cười tên thứ nhất này mọi người còn có thể có cái gì dị nghị sao đám người trăng miệng một lời nói bất quá bọn hắn vẫn là nhìn về phía vương linh vương lão sư ngài đối võ tiểu phú đồng học tiểu lớp học thấy thế nào a mười tám khóa học nội dung a một đám khách quý cũng là không nghĩ tới võ tiểu phú vậy mà không chỉ có thể so những bạn học khác thuần thục hơn đi khá ngoại chú còn có thể làm ra một bộ tiểu trong lớp học cho mặc dù nói bọn hắn không phải bác sĩ nhưng là nghe tiểu lớp học nội dung bọn hắn đã cảm thấy rất có đạo lý bộ dáng bất quá cụ thể thế nào bọn hắn còn phải nghe một chút nhân sĩ chuyên nghiệp phát biểu xong ý kiến về sau mới dám tùy tiện mở miệng bằng không vạn nhất vương linh có khác biệt ý kiến chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ vương linh nghe được cái khác khách quý t r a hỏi cũng là không thể nín được cười cười nói thật võ tiểu phú đồng học biểu hiện quả nhiên là để cho ta có chút ngoài ý mớn cho dù là thạc sĩ chuyên môn xuất thân nhưng là có thể tại ba năm thạc sĩ chuyên môn về sau có được như thế trình độ cũng là không nhiều kỳ thật đi qua thạc sĩ chuyên môn quy bồi bồi dưỡng về sau bọn hắn kiến thức căn bản cùng cơ sở thao tác kỳ thật đều là có cam đ o n nhưng là muốn tại chính thức công việc về sau đem những này đều thuần thục vận dụng cùng duy trì lâu dài trưởng thành liền rất khó khan mà v õ tiểu phú đồng học không chỉ có là có thể đạt tới như thế yêu cầu càng là có thể ở đây trên cơ sở cấp tốc trưởng thành quả thực là để cho người ta ra ngoài ý định lúc này v õ tiểu phú đồng học cơ hồ đã là có được một cái bác sĩ nội chú này có tố chất hổ thẹn mà nói ta tại v õ tiểu phú đồng học giai đoạn này thời điểm là không có v õ tiểu phú đồng học như vậy ưu tú thất hắc mã này quả nhiên là có tối sầm đến cùng xu thế đến mức vo tiểu phú tiểu lớp học trong mắt của ta tổng kết thật sự là quá đúng chỗ đều đủ để trở thành tân thủ đi khá ngoại c h ú thiết yếu sổ tay cao bao nhiêu đánh giá a vô luận là khách quý vẫn là người xem tất cả giật mình võ tiểu phú nguyên lai、like、mạnh như vậy sao nhất là người xem võ gia quân đã là triệt để soát bình phong khách quý bọn hắn có thể cho rằng là nói mò nhạt nhưng là đây chính là vương ninh a trong ngoài nước nổi tiếng y khoa giáo sư a lời hắn nói bọn hắn tự nhiên là không thể không để mắt đến mà lại vương ninh cũng là đối những cái kia hắc tử mạnh mẽ nhất đánh trả những cái kia hắc tử liền là đang ghen tị chúng ta tiểu phú hiện tại vương lão sư đều nói như thế nhìn những cái kia hắc tử còn dám nói cái gì h ừ vô luận những cái kêu hắc tử nói cái gì chúng ta võ ra quân đều sẽ kiên định đứng tại tiểu phú sau lưng vẫn là vương lão sư ánh mắt cao ta nhìn vương lão sư đều tâm động không phải là muốn chiêu tiểu phú làm tiến sĩ sinh đi hắc tử đúng làm ai danh nhận tích tại vương ninh chuyên nghiệp n ô n luận trước mặt hết thể đều là hồ giấy xem ra chúng ta hạng nhất đã là không có cái gì huyền n i ệ m chúng ta cùng một chỗ đem trong lòng mình hạng nhất kêu đi ra thế nào khương nhược nam vừa cười vừa nói cái khác khách quý cũng là đều nhẹ gật đầu nhìn qua võ tiểu phú biểu hiện về sau chỉ cần là bọn hắn không ngủ liền biết làm như thế nào tuyển cho dù là lý miều m i ể u lúc này cho dù là không thế nào nghĩ tuyển võ t i ể u phú cũng là chỉ có thể ném võ t i ể u phú một chuyến võ t i ể u phú khách quý nhóm chăm miệng một lời nói hạng nhất tựa hồ cứ như vậy xác định được chỉ là cái này tên thứ hai đúng chân chính để bọn hắn xoắn suýt là tên thứ hai à đầu tiên bài trừ cái thứ nhất ra sân vương tuấn sinh hắn nhưng là tinh chuẩn dấm lôi à cũng có thể bài trừ cái thứ hai ra sân dư t i ể u trạch hắn cũng là không rơi xuống bạch tiểu niên cùng phạm lão sư bỗng nhiên mở miệng nói ra nhường đám người cũng là nợ nụ cười phùng linh linh cụ dĩnh phó kiệt ta cảm giác h ẳ n là tại trong ba người này lựa chọn Ừ, ta duy trì cụ dĩnh nàng cùng võ tiểu phú phân tại một tổ trong khoảng thời gian này tiến bộ quả thực là đột nhiên tăng mạnh ta cảm giác tên thứ hai sẽ là cụ dĩnh mà lại cụ dĩnh cùng võ tiểu phú đợi đến thời gian dài nhất quan hệ tốt nhất nói không chừng còn có cái khác tiểu lớp học truyền thụ đâu nói thật ta đều có chút gặp hai người bọn họ lưu t r i ể n đ ỗ n g nhiên mở miệng n h ư n g đám người đúng là không khỏi đều nhẹ gật đầu bọn hắn cũng gặp à mặc dù nhưng là phùng linh linh đồng học biểu hiện cũng rất tốt ta cảm thấy hẳn là phùng linh, linh đồng học ta duy trì phó kiệt cuối cùng ánh mắt của mọi người vẫn là ổn định ở vương linh trên thân vương đây chỉ là lấy ra mấy cái đoạn ngắn mà thôi à hắn cũng rất khó phán đoán vẹn vẹn đại biểu cá nhân quan điểm à phùng linh linh đồng học ta cảm thấy sẽ là tên thứ hai lần khảo h ạ c h này là thi bệnh lịch báo cáo cùng kháng ngoại chú khảo hạch bệnh lịch hồi báo biểu hiện loại trừ võ tiểu phú đồng học phùng linh linh đồng học hẳn là biểu hiện tốt nhất đến mức kháng ngoại chú khảo hạch phùng linh linh đồng học này có điểm cũng đều không rơi xuống mặc dù không có cái gì biết tròn biết méo địa phương nhưng là cơ bản không có trừ điểm địa phương cái này so những bạn h ọ khác đều ưu tú một chút dạng này tổng hợp nhìn ta cảm thấy tên thứ hai hẳn là phùng linh linh đồng học cái khác khách quý nghe vậy cũng là l ư n nhau nếu như nhất định có nổi kia vì sao không thể để cho vương láo sư lương đâu ta cũng duy trì phùng linh linh đồng học ta cũng duy trì phùng linh linh đồng học tốt vậy thì cũng không có ý kiến đi khương nhược nam trực tiếp giao đáp án hạng nhất võ tiểu phú tên thứ hai phùng linh linh bọn hắn lúc này cũng là áp lực không nhỏ lần thứ nhất đoán thời điểm cũng đã là đoán sai về sau nếu là lại đoán sai một lần trong tay bọn họ danh sách kia coi như thật muốn đã mất đi à nhất định phải đúng nhất định phải đúng trong lòng mọi người mặc nghiệm sau đó khán giả liền thấy một đoạn quảng cáo để bọn hắn không khỏi dâng hiến một câu tinh điện trích lời khẩn trương thời khắc mở thượng câu tới vậy l i ề n để chúng ta tới nhìn xem chúng ta đoán được đấy đúng hay không đâu h ạ n nhất võ tiểu phú đồng học a tên thứ hai a chúng ta đoán đúng là phùng linh linh đồng h ả o khách quý nhóm hoan hô khương nhược nam đem tiểu hồng hoa giao cho vương linh lần này có thể đoán đúng đều là của ngài công lao ta cảm thấy đoán này tiểu hồng hoa hẳn là bởi ngài tự mình đến dán đi lên trong căn hộ mười cái đồng học tại tiết mục kết thúc không bao lâu chính là đều tán đi không cần nghi vấn cái này chỉ sợ là một đêm không ngủ không người nào nguyện ý đem cơ hội này từ bỏ dù là cơ hội đã là rất mong manh bọn hắn cũng muốn hào hào cố gắng một chút nhất là phó kiệt cụ dĩnh cơ hội của bọn hắn còn rất lớn à, liền xem như trước hai một cơ hội đã là không lớn nhưng là đệ tăng đâu liền xem như không vì cơ hội kia đây chính là muốn lên tiết mục à, võ tiểu phú biểu hiện tốt như vậy thân là người đồng lửa bọn hắn ha có thể nguyện ý biểu hiện quá kém bây giờ bọn hắn có thể làm liền là nắm chặt hết thẻ thời gian tăng lên chính mình liền xem như võ tiểu phú cũng là không ngoại lệ đem luận văn lần nữa thẩm tra một lần về sau võ tiểu phú chúng quy là gửi đi ra ngoài s k i một thiên hai khu một thiên một khu võ tiểu phú cảm thấy này liệu một phen chủ nhật đinh linh linh tiểu phú tiến phòng giải p h ẫ u